cuối cùng vẫn là lưu lại dương nhiệt chúng ta đi ở đâu ba vị lao tăng nhìn về phía di lạc hỏi đi thượng kinh xem kịch di lạc lại cười nói chương sáu trăm bốn mươi ba lý trường canh trọng thương thượng kinh ngươi lần này kế hoạch nguyên lai、like、thô bạo như vậy triệu hải có chút cảm thán ngay mới vừa rồi thông qua quỷ môn quan sự t ì n h hắn liền đã đại khái đoán được trương tử lương chuẩn bị nguyên bản còn tưởng rằng lại là hết sức phức tạp tính toán lục đục với nhau nhưng không nghĩ tới như thế đơn sơ một trận k h n thiên đình một kiếm trạm linh sơn có đôi khi vẫn là giản dị tự nhiên tốt hơn huyết kỹ không có gì dùng lúc này trương tử lương nghiêm túc sửa sang lấy bản thân quần áo thậm chí đem cái k i a tán loạn tóc trắng đều toàn bộ trải vớt thông thuận hai người vừa đứng ngồi xuống cứ như vậy yên lặng tại vạn quỷ bên trong yên tĩnh chờ đợi thẳng đến nơi xa không trung truyền đến một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động trường sinh đại đế đến lý trường canh người chưa đến âm thanh dẫn đầu truyền đến trong đó bao hàm v ẫ n nộ cảm xúc hết sức rõ ràng nhìn g a vị này hiện tại tâm trạng thật không tốt ta tới trước triệu hải mang theo vẻ hỏi thăm nhìn về phía trên xe lăn trương tử lương hỏi trương tử lương nhẹ nhàng gật đầu triệu hải ho khan hai tiếng khoe miệng hiện ra lờ mờ mỉm cười tiến về phía trước một bước đem trương tử lương ngăn khuất phía sau mình đứng chắp tay mặc dù thực lực so với trường sinh đại đế ngày đêm khác biệt nhưng khí thế lại không thua mảy may trường sinh đã lâu không gặp vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian trường sinh đại đế liền phiêu p h ù ở triệu hải cách đó không xa giữa không trùng biểu lộ băng lãnh ai cho ngươi quyền lợi gọi thẳng bản đế tục danh tại ta con đường phía trước chưa ngừng thời điểm ngươi dám như thế cùng ta đối thoại sao vẫn cảm thấy ta lý mẫu người không có thực lực về sau thì trở nên dễ ức hiếp triệu hải biểu lộ lập tức biến băng lãnh xuống tới ánh mắt nhìn thậm chí còn mang theo một chút trào phúng giờ khác này hắn càng giống là thiên đình cái kia cao cao tại thượng thái bạch kim tình mà không phải là trường tử lương bên người cái kia đẩy xe lăn tiểu tùy tùng thiên đình nuôi ngươi nhiều năm ngươi chính là như thế hồi báo thiên đình trường sinh đại đế không có đi tiếp triệu hải lời nói gốc dạng mà là nổi giận nói cho tới bây giờ hắn đều không quá lý giải vì sao lý trưởng thành sẽ như thế làm chán sống sao thiên đình thật lớn chiêu bài a do ta nếu như không đội lời nói liền chờ một lát đi nếu như không đoán sai còn có một người bạn cũ hẳn là cũng đến đúng không di lặc bồ tát triệu hải y nguyên nhìn xem trường sinh đại đế nhưng câu nói sau cùng lại rõ ràng không phải sao đối với hắn nói nương theo một tiếng cười khẽ di lặc cùng ba vị lao tăng đông đảo bồ tát đột nhiên từ phương xa xuất hiện trên người lóe ra phật quang đem bầu trời đều chiếu và nóng rõ ràng thân ở đêm tối nhưng kể bên này lại giống như ban ngày giống như chúng ta chỉ là đi ngang qua xem kịch n g à i hai vị tiếp tục di lặc rõ ràng không có cuốn vào trong đó ý nghĩ ngược lại mang theo đám người lui về phía sau hai bước một bộ chính các ngươi r a sự thân ta là người ngoài không tiện n ú n g tay bộ dáng đối với trương tử lương hắn khả năng không hiểu nhiều nhưng lý trường canh có thể nói hắn là hiểu rõ nhất lý trường canh một người t r o n g người này khả năng có chút tự luyến nhưng tuyệt đối không phải bại não lại loi một mình liền khiêu khích trường sinh đại đế hắn đ i ê n cho nên lý trường canh nếu như không có chuẩn bị ở sau hắn là một vạn cái không tin quỷ môn quan chính là tốt nhất ví dụ cái kêu t ỏ a thần trận là cái gì di lặc rất rõ tại thời kỳ viết cổ giống như là một cái cấm kỵ giống như ai cũng không biết giao chỉ đến tột cùng là làm sao phát minh ra đến trừ bỏ bố trí thời điểm quá phiền phức phương pháp khởi động quá huyết tinh bên ngoài gần như không có khuyết điểm mà hiệu quả đồng dạng rõ ràng Phật cũng không biết. chuyện ấ p trở ố n trực k h này g n muốn c tại giao chỉ nghiên cứu ra trận pháp này về sau trước tiên liền cho hận giấu đi bọn họ cũng biết trận pháp này nghịch thiên chỗ nếu như lại đem tin tức này để lộ ra ngoài vậy liền thật muốn đứng trước thai họa diễn môn thế nhưng mà bọn họ không nghĩ tới thiên đình linh sơn xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn cẩn thận tàn nhẫn bất quá là một cái k h ố n trận mà thôi liền bị vô tình sát lục cho nên lý trường canh tất nhiên có những an bài khác lúc này tùy tiện đi ra tham gia náo nhiệt làm không tốt bản thân mang đến đám người này đều sẽ t r ô n vùi ở chỗ này cẩn thận trí tuệ loại vật này di l ạ c đồng dạng không thiếu hôm nay bản đế chính là thiên đình thanh lý môn hộ trường sinh đại đế hoàn toàn không có đi phản ứng di l ạ c tâm trạng hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ đều đặt ở triệu hải trên người. người này không chết ý hắn có bình gần như không có do dự ngay tại thoại âm rơi xuống lập tức trường sinh đại đế trường thường trong tay liền hướng triệu hải mau chóng đuổi theo di l ạ c biết lý trường canh khả năng có hậu thủ h ắ n trường sinh đồng dạng có thể đ o á n được cho nên trước tấn công từ xa một lần thăm dò lý trường canh cử động là tuyệt đối không có vấn đề nhưng để cho hắn và di l ạ c ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra triệu hải biểu lộ đột nhiên biến đổi năng lượng quán trú tại trên hai tay vậy mà lựa chọn đón đỡ mặc dù đây bất quá là trường sinh đại đế sau đó một đòn vốn lấy triệu hải nhưng mà thiên vương cấp thực lực cùng muốn chết cũng không xê xích gì nhiều q u A thực i lực thật là đổ ta triệu hải bất lực lắc đầu gắn chát cười cười chỉ có điều câu nói này hắn là cùng trương tử lương nói trương tử lương phảng phất ngủ thiếp đi giống như nghe được triệu hải lời nói về sau cái này mới miễn cưỡng mở hai mắt ra nhìn thoáng qua triệu hải thảm trạng ngươi chơi như vậy xuống dưới có thể muốn đi ở phía trước ta đánh không lại lao tử có biện pháp nào cảm nhận được phân bụng đau đớn triệu hải lướt mắt sau đó c ắ n r ă n g cứ như vậy mạnh mẽ từng bước một t i ế n về phía trước đi đến từ đầu thương đi đến đôi u thương cuối cùng đi ra ngoài ở trong đó bao hàm thống khổ là có thể tưởng tượng nhưng triệu hải trừ bỏ sắc mặt trắng bạch bên ngoài nhưng không có phát ra cái gì âm thanh nhìn mình phần bụng cái kia xuyên qua vết thương triệu hải cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bình xứ đổ ra một chút thuốc bột bôi lên lúc này mới thở phào m ộ t hơi còn tốt không chết được vậy cũng nhanh trương tử lương lắc đầu Hiện nhiên, sin trường h i ống n h chuyện đây là lý trường canh loại người này có thể nói ra đến dù sao trường sinh đại đế là một vạn cái không tin những cái kia hồn nhiên cho cốt đều đã bị người dương bất quá cho dù là hiện tại hắn đều có chút không có đoán được lý trường canh rốt cuộc đang làm cái gì dự định thấy thế nào cũng là tử cục mới đúng không đơn thuần là hắn ngay cả lý trường canh hiện tại cũng là cả gan đang chơi có lẽ trương tử lương một kiếm k i a uy lực s á t thực rất lớn khả năng không chém giết trường sinh vẫn là ẩn số dù sao trường sinh đại đế rốt cuộc có bao nhiêu mạnh hắn rất rõ liền xem như có thể chu sát trường sinh di là đâu một đám phật quốc người còn ở lại chỗ này bên cạnh nhìn chằm chằm hơn nữa lấy di là cảnh giác nhất định sẽ không dễ dàng hạ tràng để cho trương tử lương bắt được chỗ trống cho nên cho dù là lý trường canh cũng cảm giác hôm nay là tử cục mới đúng địa phủ không trông tệ được vào ba lần vĩnh dạng tất cả mọi người có bản thân tính toán cùng mưu đồ ở bên trong địa phủ cũng giống như thế không đạo lý từ bỏ bản thân chuẩn bị nhiều năm công tác chạy tới giúp thiên tổ bình sự t ì n h thiên tổ còn không có lớn như vậy mặt mũi về phần đạo môn nói thật hắn đều không nghĩ tới đang bố trí t ỏ a thần trận về sau lục nô cũng lâm vào thời kỳ suy yếu c h ỉ ít trong thời gian ngắn là không giúp đỡ được cái gì trừ phi trương tử lương một kiếm này có thể đem tất cả mọi người chém chết nhưng thật có trình độ này lời nói trương tử lương liền sẽ không canh giữ ở thượng kinh mà là tọa chấn quỷ mượt q u n tính so sánh giá cả càng lớn cho nên triệu hải hiện tại đã không có quá n g ó n cái nhìn bản thân một cái người sắp chết coi như bồi cái tên điên này cuối cùng chơi một ván trước quay con t h ô i triệu hải trong chấp n h á n này nghĩ rất nhiều thấy thế nào thiên tổ thế cục ý nguyên nguy hiểm thậm chí trước mắt những cái này đều khó có khả năng thiên đình linh sơn toàn bộ đội ngũ thiên đình linh sơn đang thức tỉnh về sau nhiệm vụ thứ nhất là một lần nữa dựng trận danh o đồng thời tại thế gian dựng nên hy vọng đ ờ i thứ hai vụ đem năm đó dưới tình thế cấp bách không thể không vứt bỏ đồ vật tìm trở về cho nên chí ít bên ngoài còn có hai cái tiểu đội nếu như đại bộ đội xảy ra vấn đề thuộc về thiên đình linh sơn tiểu đội khả năng liền sẽ triển khai trả thù khó chúng ta cũng coi như nhiều năm như vậy giao tình đến mức đó sao triệu hải nhìn một chút trên người mình cái kia vết thương ghê rợn nhìn xem trường sinh đại đế có chút tiết hận lắc đầu trường sinh mặt không biểu tình tại tới nơi này trước đó ta liền đã đem tin tức truyền lại trở về mặc dù trả giá đắt có thể sẽ rất lớn nhưng trễ nhất ba ngày liền sẽ có những người khác tới sẽ không cho ngươi lật bàn cơ hội một điểm cuối cùng cơ hội đều đã bị triệt để lấp kín ai vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn tới thiên tổ đột nhiên triệu hải sau lưng chuyển đến một trận t h ở dài trương tử lương hai tay run r u dậy chống xe lăn chậm dại đứng lên giống như gần đất xa trời l ã o nhân mang theo một chút cô đơn tự dễ ước chậm dãi nói ra sau đó đem ánh mắt thả trên bầu trời nhìn thẳng trường sinh đại đế di lặc di lặc khe nhữ mày trong đầu không ngừng hồi ức liên quan tới thiên tổ tình báo trương tử lương sao lui về sau nữa mười mét di lặc âm thanh có chút cảnh giác cái kêu ba tên lão tăng mang theo một chút k h ô n g h i ể u c ả người bên trên không hơi nào năng lượng ba tên lão tăng mang theo một chút cảnh giác cái kêu ba tên lão tăng di là có phải hay không cẩn thận quá mức ba người nhỏ bé không thể nhận ra cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn không nói gì i ê n lặng lui về phía sau mà trường sinh đại đế cái kêu băng lạnh á n h mắt thì là nhìn chăm chú tại trường tử lương trên người không có tâm trạng c h ậ t c h ở n một con run dế mà thôi a một câu dọa lùi linh sơn m ộ mươi mét giá trị trương tử lương có chút cảm thán cho tới nay vô luận thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được trong lòng ta đều có một cái nghi ngờ nhân tộc tại trong mắt các ngươi đến tột cùng là cái gì hàng hóa tăng thực lực lên vật chứa nuôi n ố t ở trong lồng giam tùy thời đợi làm thịt cứu non nhưng các ngươi có từng nghĩ tới các ngươi cũng là người làm một ngày nào đó đối mặt đến từ nhân tộc g ầ m thét lúc các ngươi có phải hay không biết cảm thấy e ngại chứng tử lương cái kia đục nổ hai mắt dần dần biến sáng lên ngay cả âm thanh đều biến to một chút giận dữ mắng mỏ lấy trên bầu trời những cái kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thần minh di lặc chắp tay trước ngực than nhẹ một tiếng phật hiệu không nói thêm gì nhưng lại trường sinh đại đế trong mắt mang theo miệt thị nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng nếu như không có thần minh nhân loại chỉ là nhất sinh vật cấp thấp thậm chí ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề chúng ta cho chiếu cố đem thiên đình quang huy t ả n ở khu vực này bên trên để cho trong lòng bọn họ có được tín ngưỡng có sống sót động lực như thế đều đối với thiên đình lòng dạ bất kính h ả không phải đáng xấu hổ thật đúng là không có thuốc nào cứu nổi nghe trường sinh đại đế lời nói chương tử lương có chút bất đắc dĩ lắc đầu đều nói sâu kiến không thể t h í thần nhưng các ngươi có từng thật dụng tâm đi tìm hiểu nhân tộc nhân tộc mạnh mẽ dựa vào sinh tồn cho tới bây giờ đều không phải là cái gọi là mạnh mẽ mà là trong lòng mãi mãi không tác hỏa tân hỏa tương truyền đây mới là nhân tộc t u y ề n thượng cũng là nhân tộc kiêu n g o nhưng các ngươi đám này cái gọi là thần minh trong lòng đoàn k i ê hỏa đ ã tạ t Ta trương tử lương hôm nay cả gan lấy rủ xuống hủ thân thể tạng phế thế hệ tộc hiệu lệnh đem các ngươi loại bỏ nhân tộc danh sách nói xong lời cuối cùng một câu lúc trương tử lương trong mắt vằn v ệ n t i ê u máu sợi tóc tung bay theo gió âm thanh trên không t r ú n g không ngừng tiến g vọng kèm theo âm thanh hắn rơi xuống nguyên bản âm lãnh tiên tính hoang thổ gió nổi lên cái kia nguyên bản đen kịt trong bóng đêm lại có một chút ánh sáng quật cường đâm xuyên mây đen chiếu d ọ i xuống đến từ vĩnh dạ q u a n minh triệu hải trong mắt tràn ngập kinh ngạc chi sắc dù là lấy hắn túc trí đam mưu giờ khác này đều tràn đ Hắn cũng đồng dạng bản có tựa hồ tại một cái trước mắt này đều cải biến một loại nào đó quy tắc trường sinh đại đế biểu lộ biến đổi tại trương tử lương thoại âm rơi xuống một khắc này trong cơ thể mình tựa hồ chuyển đến một loại nào đó vỡ tan âm thanh giống như là trong lòng một thứ gì đó biến mất một giây sau khoe miệng của hắn vậy mà tràn ra một vệt máu di lặc mấy người cũng giống như thế ba r õ lao tăng trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trương tử lương trong ánh mắt đã tràn đầy xạ ý chỉ có di lặc mang theo như nghĩ tới cái gì hoàn toàn không có đi q u ả n trên người mình thương thế qua hồi lâu di lặc mới biểu lộ có chút phức tạp thở dài tựa hồ đã nghĩ thông suốt cái gì chương sáu trăm bốn mươi lăm chư quân lại nghe lo ngâm thật sai rồi sao di lặc phảng phất n h ỉ non nói ra ánh mắt có chút t h ư n g khổ t một một lạc, lạc ba tên lão tăng,、so、tăng nhẹ nhàng gật đầu sắc mặt hơi khó coi thương thế này mặc dù không nặng nhưng ở trái tim vỡ tan trong nháy mắt bọn họ đều có một loại dự cảm bản thân con đường phía trước gay rồi nói cách khác đời này thực lực bọn hắn sẽ không còn có bất luận cái gì tăng trưởng mà mang đến loại hậu quả này cũng chỉ là chỉ là phạm nhân trương tử lương hơi hơi híp c ả mắt tựa hồ tại cảm thụ cái này sợi ánh nắng ấm áp qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra thì ra là thế ta hiểu có lẽ hôm nay không chết trong ba năm ta động lòng người ở giữa vô địch đáng tiếc không có thời gian trương tử lương âm thanh bên trong không có tiếc gối mà là lần nữa đem ánh mắt đặt ở trường sinh đại đế trên người được chứng kiến sâu kiến tuyên án hiện tại lại để cho ngươi xem một chút sâu kiến lực lượng rốt cuộc muốn giải thoát giờ k h ắ c này trương tử lương âm thanh bên trong rốt cuộc mang theo một chút không h i ể u cảm xúc giống như là gánh vác ngọn núi lớn kia lặng yên đánh sợ đ ế t ử linh hồn t h o ả i m á i cùng đ u n g lòng triệu hải yên lặng đứng ở trương tử lương sau lưng liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên nam nhân này bằng lưng không biết suy nghĩ cái gì có lẽ bản thân trí tuệ phải mạnh hơn hắn có lẽ bản thân muốn so hắn tỉnh táo nhưng chỉ ít giờ k h ắ c này hắn thừa nhận mình bại cuối cùng vẫn là không bằng tiếp đó trong khoảng thời gian này sẽ là nam nhân này trong đời cuối cùng q a n huy hiện tại là hắn sân nhà hắn. chính là giữa sân cái kia độc nhất vô nhị nhân vật chính thậm chí triệu hải trong lòng đã vô ý thức tin tưởng trương tử lương là thật có thể chém giết trường sinh đại đế phần này tín nhiệm không có bất kỳ cái gì lý do chỉ là đơn thuần trực giác làm ba năm thiên tổ trương bộ trưởng vẫn là không bằng nhân tộc trương tử lương cái thân phận này đến dễ chịu trương tử lương có chút cảm thán bước ra một bước gần như trong n g a y mắt cái kia tóc mối tiêu khôi phục màu đen trên mặt nếp nhăn biến mất ngay cả còn xuống sống lưng đều khôi phục thẳng tắp không có cái kia giả yếu lưng cỏng giữa sân thêm da là cái kia phóng đạn không bị trói buộc thiếu niên n h a n nhẹ trường sinh đại đế biểu lộ khai biến kéo lấy nữ đồng bóng dáng cấp tốc lui về phía sau một giây sau liền muốn biến mất ở chân trời hạ tại trương tử lương trên người cảm nhận được uy hiếp trí mạng loại cảm giác này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nhưng lần này lại xuất hiện ở một phạm nhân trên người dù là hắn cảm thấy lại không thể tưởng tượng nổi cũng lựa chọn tôn sùng bản tâm cái gì cái gọi là tôn nghiêm cũng so không lại bản thân tính mệnh đến quan trọng cẩn thận là vĩnh viễn sẽ không ra sai lao giả ngăn hắn lại cho ta trương tử lương đột nhiên phát ra một tiếng bạo a nơi xa một bóng người đột ngột xuất hiện đỉnh đầu nổi lơ lửng một quyển sách cổ lý tinh hà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trường sinh đại đế rời đi trên đường chỉ có điều lúc này hắn biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc thật có thể cho lão tử tìm việc làm cái này ngăn được sao lý tinh hà cắn răng mắng sau đó dùng sức cắn một lần đầu lưỡi phun ra một ngụm màu tươi tiêm nhiễm ở trước mặt mình cái tia quyển cổ tịch bên trên quê cũ có h ỏ a địa vi lao thế không thể nhập kèm theo hét to cái tia cổ tịch phi tốc đ và qua t à n mắt ra từng đạo từng đạo thanh sắc còn sáng đem phương viên một đường toàn bộ báo phủ đồng dạng bao quát đang tại thoát đi trường sinh đại đế di lặc biểu lộ khe biến rời khỏi sao Mười giây. ba rõ lao tăng nghiêm túc cảm thụ được xung quanh kết giới năng lượng lập tức làm ra p h ả n đoán di lặc thở một hơi dài nhẹ nhõm không biết suy nghĩ cái gì tiếp tục lui lại thối lui đến kết giới bên liên giới linh sơn một đám lần nữa lui về phía sau trường sinh đại đế hiển nhiên đồng dạng cảm nhận được cỗ này kết giới nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng điêu trùng tiểu kỹ cũng dám vây n ư t ta người đọc sách ta rất nhiều cho b ả n đế phá trường sinh đại đế trong tay xuất hiện lần nữa một cây trường thường đem toàn thân năng lượng tụ tập tại mũi thương vị trí dùng sức hướng về phía trước đâm tới khá lắm hung á c như thế lý tinh hà cảm nhận được cỗ này vô cùng nghệ khí cắn răng thử không nói q u á i lực l o ạ n thần hai tay của hắn mánh liệt chống đỡ ở nơi này màu xanh kết giới bên trên trong n g á y mắt kết giới lần nữa thêm d à y cùng trường thương chạm vào nhau kết giới che kín v ế t rách nhưng cuối cùng vẫn cản lại lý tinh hà sắc mặt biến trắng b ạ c h lần nữa phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài cứng rắn chống đỡ lục ngự một đòn có thể đủ tiêu ngạo vai hề nhảy nhót trường sinh đại đế lần nữa tụ tập năng lượng hướng kết giới phóng đi chẳng biết tại sao cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác càng nghiêm trọng đứng lên cái này khiến hắn có chút kinh hoàng lý tinh h Ở giữa, không ở giữa không xuống, ở thân, chiếu chiếu kèm h chung thân h ô n đứng vững vàng g t theo gầm t hét trên bầu trời đột nhiên vang lên một đường thở dài một giây sau lý tinh hà trong tay cái kia cổ tịch bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại đứng lên thanh quang không ngừng nhẹ lên cuối cùng trở thành một đường màu xanh hư ảnh phiêu phủ ở lý tinh hà sau lưng cả người đều tản ra y ê u nhã n h ọ khí tựa hồ chiếm được lực lượng gia trì lý tinh hà hắn bóng người sau lưng đồng thời đưa tay phải ra đem kết giới kia lần nữa ra cố lần này cần bao lâu di lặc hỏi lần nữa một phút đồng hồ ba tên lão tăng lần này yên tĩnh chốc lát mới cho ra đáp án một phút đồng hồ trường sinh đại đế phải bỏ mạng di lặc đột nhiên thở dài nói ra ba tên lão tăng mang theo một chút không hiểu nhưng di lặc rõ ràng không có giải thích hứng thú mà là đem ánh mắt đặt ở mặt đất trường tử lương trên người hôm nay sư minh đ ệ ta giết người tôn đại thần này lý tinh hà nhìn thoáng qua kết giới lại nhìn một chút trường tử lương lúc này mới đắng chắt cười cười thân thể trọng trọng bay rớt ra ngoài đập xuống mặt đất mặt ngoài thân thể máu tơi không ngừng tràn ra gần như đem nó nhuộn thành huyết nhân mà hắn hô hấp đều dần dần biến yếu ớ t xuống tới t r ư ơ n g tử lương lúc này đã triệt để khôi phục bộ dáng thiếu niên khoe miệng còn mang theo một chút mỉm cười phảng phất bỗng nhiên hắn vẫn là đã từng cái kia yên tĩnh trong thâu trang không dành thế sự thiếu niên chưa từng có biến qua thiếu niên kiếm chưa đ e o thỏa đi ra ngoài đã là giang hồ thiên phàm qua tận trở về vẫn là thiếu niên chư quân lại nghe lo ngâm t r ư ơ n g tử lương âm thanh rất thấp phảng phất nói một mình nhưng lại rõ ràng chuyển đến ở đây mỗi người bên h a i chương sáu trăm bốn mươi sáu trường sinh vẫn là lúc này trường sinh đại đế đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén không thể đỡ khí thế khóa được thân thể của mình dù là bản thân trốn xa ngàn dặm vạn dặm cái này nhuệ n khí cũng sẽ không tiêu trừ thuần túy trực giác nhưng đây là tới tự phương thế giới này bên trong nhất nhân vật hàng đầu trực giác đã không biết bao nhiêu năm hắn đều không có cảm giác được khí tức tử vong nhưng giờ k h ắ c này hắn cảm thấy bản thân hôm nay khả năng thực sẽ chết kết giới đã không quan trọng t r ư ơ n g tử lương không chết bản thân chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng thế thành hiện tại để cho hắn tùy tiện đi công kích trương tử lương nói thật hắn không dám hắn cao cao tại thượng thường được vạn người ngưỡng mộ năm tháng thực sự quá lâu lâu đến hắn đã vì này t r ầ m luân nếu như nói hiện tại để cho hắn bỏ qua tất cả cùng người liều mạng có lẽ hắn đã sớm đã không có dũng khí này ngăn trở mình nhất định có thể ngăn cản trương tử lương cái này không hiểu thấu một kiếm chỉ cần ngăn trở hôm nay người thắng vẫn là bản thân hắn vẫn là cái tiêu cao cao tại thượng thiên đình lục ngự hắn phát ra gầm lên giận dữ trên người đột ngột xuất hiện tầng một tháo giáp màu và nóng bày kín toàn thân một đạo lại một đạo năng lượng tạo thành vô hình bức tưởng ngăn khuất r ư ớ c người mình coi như, như thế y nguyên không đủ hắn băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú tại trong tay mình nữ đồng k i a trên người sau đó không chút do dự đem nữ đồng giam cầm tại trước người mình đây mới là hắn lớn nhất dựa vào hắn tin tưởng vương đã như vậy tín nhiệm nữ đồng này liền nhất định sẽ cho nàng lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau cho nên cùng chờ mong bản thân ngăn trở trường tử lương một kiếm này còn không bằng chờ mong nữ đồng phía sau vương a nguyên lai、like、người tới cảnh giới nhất định về sau đều cần có bản thân tín ngưỡng t r chứ tử lương cảm nhận được trong cơ thể mình cái k i a giống như nước sông quần quận bản năng lượng tựa hồ gần trong nháy mắt liền chạm tới một loại nào đó n g ư cửa mang theo như có điều suy nghĩ một giây sau hắn sau lưng xuất hiện từng đạo từng đạo nhân tộc hư ảnh ba trăm thản nhiên chịu chết p h ậ t binh một trăm nuôi kiếm nhân từng vị v ì nhân tộc không sợ h ã i chút nào bỏ ra sinh mệnh mình người tại một đoạn thời khắc giống như sống lại giống như xuất hiện ở trương tử lương sau lưng đồng thời bọn họ phảng phất có được chính mình ý thức nhìn về phía trương tử lương trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột đau lòng ta tín ngưỡng đến tột cùng là cái gì nhân tộc sao tựa hồ lại hơi khác biệt ta càng muốn gọi hắn là thiên hạ thái bình vừa nói trương tử lương ánh mắt rơi vào triệu hải trên người mang theo lờ mỉ cười ai nói t ố i khôn liền không thể đọc thủ chí ít tại thời khắc này ta treo lên đánh ngươi mang theo một chút đặc ý một giây sau trương tử lương ánh mắt bên trong tràn ngập sắc bén c h i sắc cái này sơn hạ ở giữa tựa hồ có từng sợ i nhìn không thấy thần bí thửa số dần dần hội tụ mà đầu nguồn chính là trương tử lương một chuôi màu và nóng từ năng lượng tạo thành kiếm xuất hiện ở trương tử lương trong tay hơn nữa cái này kiếm còn tại không ngừng n g ư n g thực sông núi sông lớn thậm chí từng người từng người tại thiên tổ mười nội thành phổ thông bách tính nhóm tại thời khắc này tựa hồ cũng lòng có cảm giác nhìn về phía trương tử lương ở tại phương hướng thậm chí những người bình thường này trong mắt đều xuống ý thức có nước mắt chảy ra đồng thời không biết vì sao chỉ là trong nội tâm tràn đầy tâm trạng bi thương từng đạo từng đạo năng lượng từ nơi này thế giới các n g õ ngách hiện lên dẫn đến trương tử lương thân thể đều trôi lơ lửng ở giữa không t r ú n g cái k i a kiếm từ màu vàng kim biến thành thất thải cuối cùng trở thành trong suốt ta có một nguyện nhìn n h â n tộc vô ưu ta có một kiếm chém thế gian bất bình cái này kiếm từ sơn hà ngưng sương dân tâm vì lưỡi có thể tràn thiên có thể lệ địa cái này kiếm vì thiên đ i ệ lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thánh kế tuyết học vì vạn thế mở thái bình kiếm này qua đi n h â n tộc vô ưu ta chính là nhân tộc trương tử lương chư quân lại nghe lo ngâm trương tử lương trong nháy mắt này ánh mắt bên trong mang theo một chút thoải mái khỏe miệng nổi lên mỉm cười trường kiếm trong tay giơ lên không có nửa phần thanh thế chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng nào nhưng theo một kiếm rơi xuống sông núi chấn động vạn dân gầm thét giữa thiên địa tựa hồ có một loại xưng là thế đ ồ vật theo gió mà lên đây là n h â n tộc bất khuất chi tinh thần tân hỏa chi truyền thừa mà theo kiếm này rơi xuống trương tử、lương、lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giải yếu đại biểu cho dân tộc một kiếm không phải sao ai cũng có thể tùy tiện chém ra cái kia kiếm ảnh trong hư không hóa thành một đầu ngũ trào kim long phát ra một đường vang vọng đất trời long âm ngay sau đó cái này long hướng trường sinh đại đế mau chóng đuổi theo lúc này trường sinh phản p h ấ t bị một loại nào đó quy tắc cầm tù ngay tại chỗ dù là muốn làm ra một chút rất nhỏ động tác đều hết sức khó khăn tuyệt vọng trước đó chưa từng có tuyệt vọng loại này khủng bố công kích hắn chỉ ở bản thân vị kia vương trên người gặp qua phải chết sao hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà lại chết ở loại địa phương này tại ba lần vĩnh dại trong lúc đó ta không Cam. Ta h í nữ h sinh đại đế, làm trường sinh. Hôm nay, ngươi không thay cách chết sinh chút nhìn mình là làm lại liền này, trường trường ta một ta ta. Trường trước mặt ngươi nay, ngăn cùng điên cuồng, n đại bồi đại đế, đế có đồng hồ, đồng tại h ờ i bông lỏng ra duy trì cầm. Nữ đồng giam ra trì duy t cầm. có thể tự do hành động một giây sau liền bắt đầu tức miệng mắng to con mẹ nó làm lao nương là v à năng lôi kéo lao nương c ù n g chết ngươi một cái cầu nhật năm đó ta nên nghĩ biện pháp giết chết ngươi giờ khác này nàng cũng tuyệt vọng mặc dù vương cho đi nàng một chút thủ đoạn bảo mệnh nhưng khủng bố như thế một kiếm cho dù là vương muốn hóa giải đều sẽ phí chút công phu từ cục trương tử lương không nên giết nữ đồng này nàng là thiên đình hủy diệt thời cơ ta có thể bảo đảm trong ba ngày linh sơn không ra tay với thiên tổ mắt thấy nữ đồng sắp bị một kiếm chém xuống di l ạ c biểu lộ c n g biến trường sinh đại đế vẫn lạc đối với linh sơn bách lợi vô nhất hại nhưng nữ đồng chết đi đối với linh sơn thậm chí đối với thiên tổ mà nói tổn thất đều quá lớn nhưng trương tử lương lại phảng phất không nghe thấy ta linh sơn n g u y ệ n gia tam tôn phật tính mệnh di l ạ c không chút do dự lần nữa ra giá ba tên láo tăng lướt nhau biểu lộ của biến băng lành ánh mắt nhìn chăm chú tại di lặc trên người một giây sau trực tiếp giận dữ xuất thủ hiển nhiên muốn trực tiếp đem di lặc chém giết nơi này nhưng di lặc lại nhẹ nhàng hướng về phía sau bay ngược ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn trương tử lương hắn đang đánh cực cực trương tử lương còn có dư lực nếu như thua cuộc vậy mình sẽ bị ba tên này đánh chết tươi quả nhiên trương tử lương vô ý thức đem ánh mắt đặt ở triệu hải trên người triệu hải nhẹ nhàng gật đầu giữa bọn hắn trong bất chi bất giác đã có một chút thắn ý trương tử lương rõ ràng đang hỏi nữ đồng này phải chăng có lưu lại tất yếu một giây sau cái kêu long trong hư không đột nhiên mặt một lần vòng qua nữ đồng võ tới trường sinh đại đế trong n ự c đột nhiên nổ tung kèm theo một trận hết u y vụ trường sinh đại đế hôm nay vẫn lạc chương sáu trăm bốn mươi bảy thế gian lại không trương tử lương cái kia cự long tại đánh giết trường sinh đại đế về sau mặc dù đã nhạt rất nhiều nhưng xác thực vẫn có dư lực có thể cũng không có đi đánh giết cái kia ba tên lao tăng còn sót lại năng lượng xông vào đám kia bồ tắt bên trong ẩm vang nổ tung thử thương vô số mà ba tên lao tăng cũng đã vọt tới di l ạ c trước người chó căn chó ích lợi rõ ràng to lớn nhất vì cứu nữ đồng này di lặc đem chính mình buồn ngủ nhập trong nguy cơ t h ố c ấm ra hỏa di lặc nhịn không được mắng một câu sau đó xuất ra một cái tiểu s á o quy y đ à o chui vào vết n ư ớ c không gian bên trong ba tên lão tăng rõ ràng không có dừng tay ý tứ không chút do dự truy tiến vào cận tôn những cái kia bồ tát la hắn nhóm lúc này trong mắt tràn đầy e n g ạ i nhìn nhau không nói gì chật vật chạy trốn ngay cả vây tại thượng kinh thành xung quanh những quỷ kia đều dọa trốn vào hoang thổ trong lúc nhất thời che kín nguy cơ thượng kinh thành kèm theo trương tử lương một kiếm này biến yên tĩnh lại xoay a trương tử lương tung bay ở giữa không trung nết môi hướng về phía triệu hải đột nhiên vừa cười vừa nói sau đó chậm rãi rơi xuống triệu hải có chậm rãi rơi xuống triệu hải có chậm trương tử lương nếu quả thật đến xuất thủ này đó sẽ rất khủng bố nhưng khủng bố đến loại trình độ này là hắn nghĩ không ra nếu như trương tử lương thật có thể duy trì tại loại trình độ này chưa hẳn không thể cùng p h á t tổ vương một trận chiến đáng tiếc một kiếm này trương tử lương bỏ ra là sinh mệnh mình lúc này trương tử lương lần nữa khôi phục gần đất xa trời bộ dáng thậm chí so sánh với trước đó muốn càng thêm giàn mua còn lương heo đầu tóc bạc trắng đã mất đi năng lượng về sau trương tử lương thậm chí ngay cả lại mở miệng khí lực đều không có cứ như vậy trương tử lương đưa l ư n g về phía thượng kinh đưa lưng về mình bảo vệ ba năm thành thị tự a hồ muốn quay người lại lại nhìn lên mắt nhưng không biết hắn tại thời khắc này nghĩ tới điều gì cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này hô hấp dần dần biến yếu ngay cả con người đều hơi biến tan giã triệu hải cứ như vậy yên lặng đứng ở trương tử lương bên cạnh thân không có quấy dày trên bầu trời cái kia s ợ i quang rốt cuộc tiêu tán m ả n h thế giới này lần nữa khôi phục hạ cám một phần hai phần xung quanh yên t ĩ n h đáng sợ thẳng đến trương tử lương hô hấp triệt để đình chỉ từ đó thế gian lại không trương tử lương triệu hải âm thanh có chút khẳng mang theo tiếp hận tiếp mối cho dù là tại sinh mệnh một giây sau cùng trương tử lương đều như cũ cho hắn bên trên sinh động một khắc sâu kiến dù là chỉ là trong miệng người khác sâu kiến cũng chưa chắc không thể n ị c h t i ê n nhi hành nhìn xem trương tử lương cái tia tang thương bóng lưng triệu hải yên lặng tiến lên cuối cùng trong ngực lấy ra một mảnh màu x a n h b i ế c b ó n g ánh trong suốt lá cây đặt ở trương tử lương trong miệng khởi tử hoàn sinh ta làm không được bảo ngươi nhục thể bất hủ đã là ta có thể làm đến cực hạ triệu hải đứng chắc tay ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nơi đó chính là thiên đình linh sơn hình chiếu ở tại phương hướng bản thân bị tẩy não sao có lẽ a làm sao tổng cảm thấy cái này hai thế lực lớn có chút làm cho người c h ặ n ghét một tên ăn mặc nho sam trong tay bưng lấy một quyển sách cổ ngay cả bước đi đều không quên quan sát trung niên đột nhiên tự nơi xa hoang thổ bên trong xuất hiện để cho người ta dù là nhìn một chút đều cảm thấy nội tâm tràn đầy yên tĩnh thưa quản Khí, người đọc sách triệu hải biểu lộng ư n g trọng nhìn xem trung niên mặc dù cái này nho sinh trên người không có tán phát ra cái gì năng lượng ba động lại cho triệu hải mang đến khủng bố cảm giác đè nén ai kèm theo thở dài nho sinh thả ra trong tay cổ tịch nhìn xem trương tử lương thi thể ánh mắt bên trong tràn đầy trường bối nhìn hải từ nhà mình thống khổ bất đắc dĩ ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này năm đó dạy ngươi dưỡng kiếm thuật rốt cuộc là đúng hay sai cho dù là chết đều không muốn đổ xuống sao ngươi không yên tâm là cái gì nho sinh cái kia trong suốt thon dài tay nhẹ nhàng nuốt ve tại trương tử lương đỉnh đầu một giây sau trương tử lương thi thể đột nhiên đổ xuống thì ra là đang chờ ta những năm này ngươi sống quá mệt mỏi hải tử nghỉ ngơi một chút ta vừa nói nho sinh cứ như vậy ngồi ở trương tử lương bên cạnh thi thể nghiêm túc sửa sang lấy hắn dung nhan cách đó không xa một bộ đấm máu thi thể đột nhiên chở mình từ dưới đất bỏ dậy chạy chậm đến đi tới nho sinh bên người lao sư thật không có biện pháp cứu hắn sao tuổi thọ đã hết tâm đã chết không còn lo lắng lại như thế nào có thể sống huống hồ hắn mệt mỏi quá lâu cũng nên nghỉ ngơi vừa nói nho sinh nhìn thoáng qua bên người lý tinh hà n g ư ờ i cũng l a o nghe được nho sinh lời nói lý tinh hà hốc mắt đột nhiên đ ỏ lên giống như năm đó ở tư thục lúc đi học hải tử giống như một giọt nước mắt trượt xuống nhưng thiên tổ đã không bảng số có thể ra lý tinh hà nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất t r i t để mất đi sức sống trương tử lương ngươi ngược lại tốt chết rồi lưu loát Ta làm sao bây giờ vừa nói hắn một quyền đánh vào t r ư ơ n g t ử lương ba vai đáng tiếc t r ư ơ n g t ử lương đã sẽ không lại nảy h lên trở về đôi hắn đi ra nhìn t ử lương một lần cuối cùng đã là ta có thể làm đến toàn bộ nhân tộc sẽ không ngược lại chỉ cần trong lòng đoàn kêu h ỏ a không có diện nhân tộc liền sẽ vinh t ổ n nho sinh lần nữa nhìn t r ư ơ n g t ử lương liếm mắt thở dài lỡ đầu đứng lên để cho t ử lương nghỉ ngơi thật tơ ta ngay cả nhìn c ổ t ị c h tâm trạng cũng không có nho sinh sụt như vậy phụ hai tay dần dần đi x a lý tinh hà đồ vào chương từ lương bên người hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại thời gian phẳng phất đào lưu mọi thứ đều về tới cái kia mùa hè hai tên hải đồng tại suối nước vừa chơi đ u ồ n g địch chơi đ ù a t a tương lai muốn trở thành một tên vĩ đại họa sĩ họa lần thế gian này s â n h ạ trong đó một tên hải đồng hào khí ngàn vạn nhìn lên trời bên cạnh mây cuốn m â y bay biểu lộ nghiêm túc nói ra đáng tiếc mộng tường này cuối cùng vô pháp thực hiện đi ta mang ngươi về nhà lý tinh hà giờ khắc này phản phất càng thêm giàn mua yên lặng cong lên trường tử lương thi thể từng bước một hướng thượng kinh thành đi đến triệu hải đứng tại chỗ yên tính xem xong rồi trước mắt một màn này đồng dạng không nói gì mà là đi theo lý tinh hà sau lưng trong ừ đầu đôi, tới h lúc nhất thời vương diệp con mắt có chút đỏ lên ngay cả hắn cũng không biết bản thân thế nào sẽ có loại tâm trạng này nói đến đây là hắn lần thứ nhất vì những thứ khác người l i ề u mạng nhưng tất cả lại có vẻ tự nhiên như thế khi sâu một hơi vương diệp đệ nén trong lòng mình đoàn kim hỏa lần nữa nắm chặt trong tay q u ỷ sai đao không để ý bản thân tương thế lần nữa đi thẳng về phía trước phương s a là một tên tinh quân chương sáu trăm bốn mươi tám dương sâm tờ giấy ta chính là thiên đình cái kia tinh quân tại nhìn thấy vương diệp trong nháy mắt biểu lộ biến đổi mở miệng nói ra vương diệp trên người s ắ c khí quá rõ ràng tuyệt đối là địch không phải bạn thiên ngươi sao vương diệp một tiếng bảo à không có kỹ xảo có thể nói cứ như vậy bay thẳng hướng mang theo quỹ sai đao dết tới không tránh không tránh trên người gặp công kích phản phất cảm giác không thấy đau đớn hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp làm cái này tinh quân trở thành một cỗ thi thể thời điểm vương diệp trên người đồng dạng đã tràn đầy vết thương máu tươi theo thân thể không ngừng chạy xuôi trên mặt đất nhưng vương diệp trong mắt lại không có bất kỳ cái gì tâm trạng chập trờn chỉ là trên mặt đất viết xuống mười sáu cái số này quay người rời đi hắn đi qua đường lưu lại một đầu máu nhuộm dấu chân ngay cả vương diệp chính mình cũng không biết lúc này hắn đến tột cùng là tâm trạng gì nhưng tổng cảm thấy có chút đau buồn chỉ có, máu tươi, có lẽ tài năng cọ dựa trong lòng của hắn phần kia nôn nóng Thiên tổ. Lúc này trong h ba ngày thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được toàn bộ đều không có lần nữa xuất thủ chuẩn bị hiển nhiên lần này tổn thương nguyên khí nặng nề nhất là thiên đình thậm chí có thể dùng toàn quân bị diệt để hình dung chỉ có điều dựa theo trường sinh đại đế trước khi chết thuyết pháp đoán chừng thay đổi thứ hai người cũng sắp đến rồi thiên tổ chỗ đứng trước thế cục ý nguyên rất khẩn trương lúc này di lặc trên người đã phủ đầy vết thương xem ra vô cùng thê thảm trong mắt lõe ra vẻ âm trầm trương tử lương trước khi chết còn âm hắn một đường cái kêu ba tên lao tăng đã toàn bộ trở thành thi thể yên t ĩ n h ngã trên mặt đất mà ở di lặc bên cạnh cách đó không xa thì là tiểu an tự tên kia lao tăng trên người chính tràn ngập khí tức tà ác có chút tham lam cuối người ghé vào ba bộ trên thi thể không ngừng hút lấy bọn hắn huyết đ ụ nếu như không phải mình sớm đi tiểu an tự liên lạc vị này đoán chừng lúc này hắn đã trở thành một c ố thi thể thực sự là giỏi tính toán không giết phật giết bồ tát lấy hắn lúc ấy đối với trương tử lương nói ra những lời kia cùng ba vị này phật tất có một trận chiến vô luận là người nào chết trương tử lương đều không thua thiệt ta đi trước di lặc nhìn thoáng qua lão tăng kia nói ra sau đó không chút do dự quay người rời đi lao tăng chỉ là hơi âm lanh n g n g đầu nhìn di lặc bóng lưng liếc mắt cười nhạo một tiếng lần nữa đầu tựa vào trong thi thể thỉnh thoảng chuyển đến tiếng nhai âm thanh ai đến ta sao đáng tiếc ta sinh mệnh cuối cùng không có ngươi tới s á n chói triệu hải lúc này đang ngồi ở trương tử lương quan tài bên cạnh có chút tự rễu cười, cười. tại trương tử lương bên người trưng bày một bộ không quan tài đây là triệu hải vì chính mình chuẩn bị hơn nữa khác biệt với trương tử lương một mạng triệu hải chuẩn bị cho mình cái tia trong c ố quan tài nạm màu vàng kim đường vân thuần kim xem ra liền mười điểm xa hoa ta tự nhận vốn liếng vẫn tương đối phong phú khi còn sống không sánh bằng n g ư ờ i sau khi chết quan tài làm sao cũng phải so người dễ chịu chút vừa nói triệu hải lần nữa nghiêm túc nhìn thoáng qua trương tử lương khuôn mặt chậm dại đứng lên đi đến thuộc vệ mình quan tài bên cạnh nga xuống hai mắt nhắm lại hô hấp dần dần đình chỉ triệu hải thân thể cơ năng dần dần suy yếu cuối cùng triệt để đã mất đi hô hấp gian phòng bên trong lâm vào trong an tĩnh qua đại khái một giờ khoảng t r ư ờ n g triệu hải lần nữa y mắng mở hai mắt ra ánh mắt bên trong không hơi nào tâm trạng chập trờn cái này liền là tử vong cảm giác sao hắn lần nữa tự trong quan tài ngồi dậy nhỉ non n tự nói tự hồ đối với mình cũng không tử vong triệu hải không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc mà là bình tĩnh từ trong quan tài đứng lên ngươi rất thông minh lúc trước đến tiên tổ ta thật có rất nhiều ý khắc cùng mục đích để cho ta chán kết là trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại cho ta không ngừng tệ não nhưng không biết vì sao chậm rãi ta vậy mà không còn kháng cự loại tinh thần này q u o n thâu ngược lại cảm thấy rất dễ chịu không thể không thừa nhận người tẩy não thành công người đổ vào trong q u a n t à i vui vui vẻ vẻ đi nghỉ ngơi lại muốn cho ta tiếp nhận ngươi vị trí dựa vào cái gì vẫn là không cho tiền lương loại kia thật mẹ kiếp không địa phương nói rõ lý lẽ vừa nói triệu hải chậm rãi đem trương tử lương từ trong quan tài cẩn thận từng ly từng tí ô m ra đặt ở bản thân cái kia trong q u a n t à i ta còn bồi cái quá tải thua thì lớn ban đầu thời điểm hắn là tin tưởng trương tử lương muốn dẫn mình cùng đi nhưng theo thời gian đưa đầy trương tử lương không ngừng đưa cho chính mình tại lặn lạng yên hóa quán thâu một chút lý luận kể từ lúc đó bắt đầu triệu hải liền đã rõ ràng cái k i a cái gọi là độc là giả trương tử lương không có thật muốn giết chết bản thân c h ỉ ít tạm thời không nghĩ và không thì không cần thiết lãng phí những cái k i a miệng lưỡi thằng đến trương tử lương triệt để tử vong một khắc này trong lòng của hắn l ử a tát diệt nhưng triệu hải lại cảm giác có một tia ngọn lửa từ hắn trong lòng chậm d ã i dâng lên có lẽ đây chính là cái gọi là tân hỏa tương truyền a bất quá cuối cùng vẫn là muốn đi hết một lần hình thức vô luận trước kia bản thân đến thiên tổ rốt cuộc có gì m thiên đình lý trường canh đã vào thời khắc ấy chết đi hiện tại hắn là thiên tổ triệu hải lão bằng h ư u nghỉ ngơi thật tốt ta triệu hải chậm rãi khép lại vách quan tài vỗ nhẹ nhẹ dưới kèm theo thở dài đi ra ngoài cửa lúc này một sợi quỷ khí tràn ngập dương sâm bóng dáng đột ngột xuất hiện trong phòng ngăn cản triệu hải đường đi triệu hải bước chân dừng lại yên lặng nhìn xem dương sâm có chút không hiểu dương sâm có chút cứng ngắc trong ngực lấy ra một cái bình xứ nhỏ đưa cho triệu hải triệu hải bóng dáng lập tức cứng tại tại chỗ giờ khắc này hắn thậm chí có một loại trở lại xốc lên trương tử lương quan tài ý nghĩ lao già này độc dược là thật nếu như mình vừa mới biểu hiện y nguyên làm theo ý mình hoặc là trang bức nói chút gì những lời khác đ o á n chừng bản thân độc dược buộc phát kỳ hẳn không phải là hôm nay nếu như không đ o á n sai lấy trương tử lương cẩn thận tuyệt đối sẽ không chừa cho hắn quá nhiều thời gian ngày mai buộc phát cực kỳ hợp lý thua thiệt bản thân mới vừa rồi còn lộ ra chân tình triệu hải nhịn không được t r ừ n g mắt liếc trương tử lương quá tài tiếp nhận dương sâm đưa qua bình xứ lấy ra một hạt dược hoàn nuốt xuống thể nội không hơi nào biến hóa dương sâm nghiêm túc nhìn chăm chú triệu hải hồi lâu tay lấy ra tờ giấy biểu hiện ra tại triệu hải trước mặt trên đó viết một hàng chữ là trương tử lương b ấ t tích triệu hải cực kỳ xác định thật ra bình này mới là đọc dược làm việc cho tốt hài lòng sẽ cho ngươi giải dược nhìn xem tờ giấy này triệu hải thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ chương sáu trăm bốn mươi chín thiên tổ bộ hậu c ậ n triệu hải trương tử lương triệu hải hít sâu một hơi nắm đấm cũng n h ị n không được nắm đứng lên giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy nên đem trương tử lương một lần nữa khiêng ra đến n h é t trở lại cái kia đơn sơ trong quan tài nhỏ đổ vào bản thân cái này xa hoa khoản bên trong lãng phí dương sâm tiếp tục nghiêm túc quan sát đến triệu hải biểu lộ lần nữa tay lấy ra tờ giấy ha ha hiện tại cũng không có nhấc lên ta quan tài ta cực kỳ vui mừng nói đùa cho tới bây giờ đều không có độc dược viên thuốc này là ta dùng ngũ vị địa hoàng v i ê n b ó t đại bổ cố lên thiên tổ liền giao cho ngươi chữ viết này cuối cùng một đoạn văn đã có chút siêu siêu vẹo vẹo h i ệ n nhiên chữ tử lương viết lên nơi này thời điểm thể lực đã rõ ràng chống đỡ hết nổi chẳng biết tại sao triệu hải nguyên bản những cái kia cho phép hóa khí tại nhìn thấy đoạn chữ viết này thời điểm lạc yên biến mất thậm chí hắn có thể đủ tưởng tượng đến một tên gần đất xa trời lão nhân ngồi ở trước bàn mang trên mặt một chút cười sâu xa một bên ho khan một bên viết xuống đoạn v ă n này nhưng rất nhanh triệu hải liền kịp phản ứng trương tử lương thân thể cơ năng cấp tốc suy yếu thời điểm một mực ở bên cạnh mình chưa bao giờ rời đi nói cách khác hắn căn bản không có cơ hội viết những vật này nói cách khác đây là trương tử lương tại thật lâu trước đó liền viết xong thậm chí là tại chính mình còn bị vây ở trong lao thời điểm lão hồ ly bán thảm đều đã chết còn như thế không an phận bản thân còn bị hắn nuốt tại cái kia vô cùng bẩn trong đại lao hắn liền đã ở tay chuẩn bị cảm hóa lợi dụng mình còn hơi làm người lương tâm sao còn có tờ giấy sao tốt nhất cùng một chỗ lấy ra bằng không thì ta sợ hắn thật vất vả cho ta nhen nhóm tân hỏa cứ như vậy bị tối tắt mặc cho nội tâm tâm trạng chập trần lại kịch liệt triệu hải biểu lộ đều hết sức bình thản nhìn xem dương sâm nói ra dương sâm b i ế n tĩnh tự a hồ triệu hải loại phản ứng này cũng không xuất hiện ở trương tử lương bàn giao bên trong lấy hắn chỉ có một chút linh trí có chút không biết nên xử lý như thế nào hắn trong ngực lấy ra hơn mười tờ giấy thường trương sàng chọn cuối cùng lấy ra một tờ có chút nhăn nhăn nhúm nhìn nhân tộc vô ưu nhìn tân hỏa truyền thừa có thứ tự từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên tổ bộ hậu cần mới bộ trưởng thiên tổ triệu hải biểu hiện ra xong dương sâm cẩn thận từng ly từng tí đem mấy tờ giấy này đầu toàn bộ thu vào giống như chân bảo hiếm thế giống như sau đó hắn lại lấy ra một công việc chứng thiên tổ bộ hậu cần bộ trưởng triệu hải dương sâm một mặt trịnh trọng đem nó giao tới triệu hải trong tay dù là lấy triệu hải tâm lý tố chất lúc này lông mày đều ở không ngừng này hiển nhiên hắn lại cố gắng đè nén bản thân nội tâm t á bạo p h i ế tỉnh cũng phải tìm người tốt đến a cho á i kia ơ n nghiêm tờ túc giấy, là s a Triệu、hải、tin tưởng, bên trong tuyệt một Một tẩy tân tương truyền, một biết thân. Hải đối nhiều phải cái lời lại nhiêu đều hữu lưu chuẩn sau, hơn không ích. cho chính mình hỏa không phòng Cho bản bên nửa bên não, bên đến đưa ở gì bao bị để có là dù là hiện tại triệu hải đều không xác định bản thân vừa mới ăn cái kia dược hoàn rốt cuộc có vấn đề có có lao tử tin ngươi tả họ trương ngươi thiếu nợ ta nhiều lắm triệu hải cuối cùng vẫn là không nhịn được đi trở về đến quan tài bên cạnh dùng sức vỗ một cái lúc này mới đi ra ngoài cửa nhưng dương sâm lần nữa đem nó ngăn lại hắn yên lặng đi đến trong góc lấy ra một kiện có chút tàn phá áo khoác đưa tới triệu hải trong tay vừa chỉ chỉ trương tử lương nhìn xem áo khoác triệu hải yên tĩnh xuống áo khoác này hắn là biết trương tử lương một mực ăn mặc hắn lúc ấy hiếu kỳ hỏi qua trương tử lương vì sao không đổi một bộ quần áo nhớ k ỹ trương tử lương lúc ấy nói thiên tổ n g h è o quá hơn nữa áo khoác này có thể làm cho hắn thời khắc ghi nhớ n h â n tộc xa xa không có thoát khỏi nguy cơ hiện tại trương tử lương đem áo khoác này giao tới trong tay mình sao có lẽ đây mới là trương tử lương to lớn nhất truyền thờ a triệu hải không chút do dự cởi bản thân trường sam đó là thiên đình vương tự mình ban t h ư ở n g cho hắn phòng cháy chống bụi đồng thời có nhất định năng lực phòng ngự nhưng mà tựa hồ vẫn cái này phá p h o n g áo thoải mái hơn một chút dương s â m mười điểm tự nhiên đem triệu hải cái kia trường sam thu vào giống như bảo tiêu giống như đi theo ở triệu hải sau lưng hai người một trước một sau đi ra ngoài ngoài cửa lý tinh hà ngầm đầu nhìn xem triệu hải đột nhiên ngơ ngác một chút chẳng biết tại sao hắn tại triệu hải trên người nhìn thấy trương tử lương ả n h tử rất giống một dạng phong khinh vân đạm ánh mắt kiến nghị vĩnh viễn không buông bỏ hơn nữa một dạng áo khoác giờ k h ắ c này hắn thậm chí cho rằng trương tử lương sống lại tìm tới thuộc về mình truyền thừa giả sao lý tinh hà nghỉ non tự nói thở dài một tiếng trong mắt mang theo bi a i đứng lên chỉnh sửa một chút bản thân quần áo đẩy cửa đi vào cái này xem như trương tử lương chia m n biết chỉ có điều người đến rất ít ít đến tính cả dương sâm cũng bất quá ba người mà thôi dù sao trương tử lương tại thiên tổ cũng tốt nhân tộc cũng được cũng là tiếng xấu vang rền hàng người chính là một vị s á t thần hơn nữa tham lam ích kỷ triệu hải lý tinh hà chỉ là cùng liếp mắt nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu không nói thêm gì tất cả đều không nói lời nào đi tới nguyên bản thuộc về trương tử lương văn phòng triệu hải không hơi nào dừng lại thuần thục ngồi xuống nhìn xem bày đ ầ y cái bàn văn bản tài liệu lật xem sau một chốc triệu hải nhịu nhũ mày nhấn xuống trước bàn cái nút một tên thanh niên đi đến thượng kinh thành bên ngoài phòng ngự làm như thế nào triệu hải bình tĩnh hỏi tấm triệu bộ coi như thuận lợi trước mắt đem đ á m kia quỷ ngăn khuất tường thành bên ngoài trăm mét thanh niên có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa tưởng rằng trương tử lương ngồi ở chỗ này nhưng rất nhanh kịp phản ứng mở miệng nói ra triệu hải biểu lộ băng lãnh trăm mét không đủ hướng ra phía ngoài tiếp tục đẩy có chút quỷ năng lực không chỉ có riêng cực hạn tại trăm mét nói xong triệu hải lại lần nữa cúi đầu nhìn xem gần nhất đọng lại văn bản tài liệu thanh niên kia giật mình triệu hải lần nữa n h ư mày có vấn đề gì sao không không có thanh niên vội và nói lùi ra ngoài đứng ở ngoài cửa thanh niên lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này mới tới triệu bộ trưởng mang đến cho hắn áp lực vậy mà không kém gì trường tử lương thậm chí càng hơn một bậc tự hồ càng lãnh đ ạ m chút lao h ò a kế ngươi cứ đi như thế lưu một mình ta chống đỡ được sao áp lực quá lớn a tại sao phải đem tổ trưởng vị trí này cho ta đâu ta cũng rất muốn giống như ngươi cứ như vậy phát tiết một lần coi như xong đáng tiếc có một số việc chỉ có ngươi có thể làm ngươi một kiếm kia qua đi nhân tộc khí vẫn nên phát sinh cải bến i đi hy vọng chúng ta năm đó phán đoán không sai lý tinh hà cứ như vậy ngồi ở kia rách tung tóe quan tài bên cạnh giống như bình thường nhất bình thường l ã o nhân tại l à m nhảm lấy việc nhà đương nhiên hắn không biết triệu hải đã đem trương tử lương thi thể chuyển rời đến một cái khác trong c ố quan tài chương sáu trăm năm mươi mạnh được yếu thua lý tinh hà cô đơn ngồi ở kia cũ nát thấp bé quan tài bên cạnh có một dựng không một dựng trò chuyện thằng đến lý hồng thiên xuất hiện ở cửa ra vào nhẹ nói nói ra ra ngoài thành người đến được sao lão hòa kế ta nên đi rồi lý tinh hà thở dài một tiếng đứng lên nhẹ nhàng vô vô quan tài nhưng biểu lộ rất nhanh liền mạnh mẹ biến ý thức được cái gì một giây sau hắn đem quan tài trực tiếp xốc lên nhìn xem c h ố n g rông quan tài lý tinh hà yên tĩnh chốc lát không để lại dấu vết đưa tay g i n tại một cái k h á c c ố quan tài bên trên cảm thụ một lần xấu hổ tẳng háng một cái lý tinh hà giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng chắp hai tay sau lưng quay người rời đi khóc ba i u ngày ệ n đ hắn chết g k dùng ba ngày thời gian liều chết tám vị thiên vương bảy vị tinh quân mà hắn cũng bất quá mới vừa vặn đi vào đến tinh quân cấp độ này mà thôi loại này chiến tích chuyển đi chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung còn kém một mươi một vị vương diệp trọn vẹn dùng một tiếng mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động chống đỡ lấy vách tường đứng lên hít sâu một hơi xuất ra hai đoàn tràn ngập huyết khí huyết dịch nuốt xuống vết thương dần dần khép lại nhưng đó có thể thấy được vương diệp lúc này trạng thái ý nguyên không phải quá tốt nhưng lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm tòa thân trận ngàn năm một thở t r ư ơ n g tử lương v ì c ụ c này bỏ ra quá nhiều sinh mệnh nếu như mình không được đầy đủ g i ế t luôn cảm giác thua thiệt cực kỳ hơn nữa để cho vương diệp cảm giác được hơi kỳ quái là cho đến bây giờ hắn cũng không có nhìn thấy thuộc về lương chi thủy thi thể chẳng lẽ tại thành thị chỗ sâu nhất sao vương diệp thân ù thể dần dần đứng vững bước chân kiên định hướng về vị kế tiếp tinh quân vây khốn phương hướng đi đến ngay tại vương diệp vừa mới bước vào cái này tên tinh quân chỗ trong nháy mắt một vòng u ám đao quăng ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất vương diệp biểu lộ biến đổi vô ý thức lui về phía sau hiểm hà hiểm né qua lưới lao nhưng chỗ cổ cuối cùng vẫn là xuất hiện một đường rất nhỏ vết thương một chút huyết trâu theo vết thương không ngừng rơi xuống nguy hiểm thật bản thân phản ứng phàm là chậm hơn như vậy một giây đồng hồ thời gian chỉ sợ đầu lâu mình liền sẽ cùng thân thể tách ra người là ai chỗ tối một đòn chưa c h ú n g về sau cái tia tinh quân không có lần nữa xuất thủ mà là đem chính mình nhận nấp tại trong bóng tối âm thanh băng lãnh hỏi vương diệp không nói gì mà là che đậy sinh cơ mình đồng dạng lợi dụng hắc cám che chắn bản thân bóng dáng nhưng hắn miệng vết thương tràn ngập mùi máu tươi cuối cùng vẫn là quá rõ ràng nhìn vương diệp không nói lời nào cái tia tinh quân trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng chi sắc lạc n ê n không một tiếng động hướng vương diệp ở tại chỗ sờ s o ạ n tại nhìn thấy vương diệp b hắn không chút do dự một đao chém tới bóng người một phân thành hai có thể tinh quân không có bất kỳ cái gì v ư n g lòng ngược lại biểu lộ biến đổi hướng nơi xa thối lui cái này xúc cảm tuyệt đối không phải người bị lừa rồi trên mặt đất một bộ da người trên phân thân dính đại lượng máu tươi có đôi khi thế yếu cũng có thể chủ động biến thành ưu thế vương diệp tại trong bóng tối im ắng gần sát cái này tên t i n h quân bên người không có đi vung mạnh trong tay quỷ sai đao động tác quá lớn hắn tay trái chẳng biết lúc nào đã siết chặt dao rót xương liền như vậy nhẹ nhẹ đưa tới cái này tình quân bên hông bị đau dưới cái kia tinh quân không có kinh hoàng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu d ư ớ i hắn đột nhiên ra tốc xông về trước hai bước mạnh mẽ đem thân thể của mình từ dao róc xương bên trong rút ra đồng thời thuận thế lăn trên mặt đất một vòng trong tay trôi đao kia không chút do dự hướng về phía sau vung đi dựa theo bình thường quá trình mà nói một đao kia sẽ không chặt tới người nhưng lại có thể đem đối thủ bước lui đưa cho chính mình một cái thở dốc cơ hội có thể bên trong vương diệp phảng phất không có phát giác được đao này đồng dạng t ù y ý hắn hung hăng chém vào bên hông mình thậm chí đao này gần như toàn bộ chui vào đến vương diệp thân thể hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào cơ bắp dùng sức kẹp lấy lơi lao c trong tay i quỷ sai đao trong đêm tối này hoàn mỹ đem chính mình giấu tại vô hình xét qua bầu trời đêm chém vào tinh quân trên cổ một giây sau đầu thân cách rời vương diệp không có buông lỏng cảnh giác mà là lần nữa vung mạch đao đem thi thể này chặt thành thịt nát bao quát đầu đều chia mấy mảnh bảo đảm thi thể này không có phục sinh khả năng về sau mới thở phào nhẹ nhõm một tay lấy còn lưu ở trong cơ thể mình đau rút ra máu tơi ư theo vết thương điên cuồng tuôn ra vương d i ệ p xuất ra vài cọng thảo dược nghiến nát d á n tại trên vết thương lập tức sắc mặt hắn trắng b ạ c h mồ hôi theo cái chán không ngừng chạy xuống ngay cả thân thể đều bởi vì đau đớn mà xuất hiện rất nhỏ run r à y vương d i ệ p tự nhận là không phải là cái gì thiên tài chí ít không phải sao mới vừa thăng cấp liền có thể vượt cấp khiêu chiến loại kia nhân vật chính mô bản hắn có thể đủ ở nơi này tỏa thần trận bên trong giết chết từng vị thực lực không kém gì hắn thậm chí mạnh hơn hắn tinh quân dựa、vào. chính là loại này không muốn sống những tinh cao cao tại thượng quá lâu lâu đến đã quên đi bản năng chiến đấu l i ề u mạng dũng khí thậm chí bọn họ sẽ nghĩ không ra làm sao có thể có người gặp mặt đối với đao kiếm không tránh mà dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ không thể tưởng tượng nổi mà bọn họ ở nơi này lại o không thể tưởng tượng nổi bên trong chết đi cho tới bây giờ đều không có cái gì cái gọi là thiên tài muốn trong chiến đấu lần lượt sống sót chỉ có so với bọn họ càng ác càng l i ề u mạng càng làm cho người không tưởng tượng được thẳng đến gặp phải một vị so với chính mình còn hung ác tồn tại lại thuận lý thành trương chết đi đây chính là vương diệp trong mắt thế giới mạnh được yêu thua cực kỳ công bằng chỉ cần tâm đủ hung á c thiên vương đều có thể g i ế t tinh quân mười tên. Vương、Diệp、viên vật vĩnh vô người người, nhưng như lượng lượng cường dưới, hơn cơ hơi lặng đem cái này tinh quân trên này chống đứng lên, còn lại cuối cùng mười người, nhưng hắn cũng không Nếu không lần trong hoàn cảnh, năng lượng bạo tăng, lúc này hắn cũng sớm đã năng lượng suy kiệt. Trong ba ngày, hơn mười lần sinh tử chiến.、Loại、này siêu cường độ dưới, hắn rung náo vô ý thức sinh gì giác mệt mỏi. Nhưng... Vương Diệp dạ cái mới sai lại cuối bài phải kiệt. Loại siêu đại mỏi. mệt phẩm bắp lúc lá lúc đem đao đã đã độ đều sớm cảm cả sạch có thức tẩy. suy rầy, tất thu tốt, tử quỷ sau ra bạo ý ủy môn quan đã biến mất chỉ ít mấy ngày gần đây nhất bên trong sẽ không lại xuất hiện cho nên linh sơn thiên đình nhất định sẽ đem đầu m à u thay đổi đến thượng kinh thành phương hướng ta nghĩ biết trương tử lương tại khi còn sống còn có hay không lưu lại tờ giấy gì cả ngày triệu hải đều ở không ngừng xử lý phức tạp công vụ hắn có chút giá rời vớt vớt hai mắt nhìn về phía lý tinh hà hỏi tờ giấy lý tinh hà ngơ ngác một chút triệu hải một mực tại nghiêm túc quan sát lý tinh hà phản ứng xác nhận vị tổ trưởng này không có bị bàn giao chuẩn bị ở sau về sau hắn có chút bất đắc dĩ trương tử lương đối với vị tổ trưởng này ý muốn bảo hộ cũng quá mạnh rồi a hắn tất nhiên có thể yên tâm chém ra một kiếm kia thản nhiên chịu chết thậm chí còn dặn dò dương sâm nếu như mình xảy ra ngoài ý muốn liền chơi chết bản thân vậy liền có thể chứng minh cái này ba lần vĩnh dạng dù là không có hắn triệu hải trương tử lương cũng có lòng tin vượt qua mà trương tử lương nhu đồ tất cả những thứ này tựa hồ cũng hoàn toàn tránh đi lý tinh hà bất kể nói thế nào lý tinh hà cũng là bên ngoài thiên tổ đệ nhất cao thủ a ngay cả triệu hải cũng không rõ ràng trương tử lương chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ hắn vẫn là thật không cần nói thật triệu hải đến bây giờ thật ra còn có một tia không hiểu trường sinh đại đế xác thực rất mạnh loại này cực kỳ khủng bố cá nhân thực lực trong chiến tranh xác thực đã trở thành thắng chắp tay tồn tại nhưng mà không phải sao hoàn toàn không giải quyết được nhất định phải hy sinh chính mình đổi một lần đoạn đường độ mới đúng cho nên triệu hải vẫn cảm thấy trương tử lương có phải hay không quá không đem sinh mệnh mình coi ra gì chết có chút đột nhiên lý tinh hà tự hồ nhìn ra triệu hải suy nghĩ trong lòng ngồi ở hắn đối diện cảm giác rất kỳ quái phải không triệu hải nhẹ nhàng gật đầu lý tinh hà biểu lộ có chút phức tạp nhìn thoáng qua cái này quen thuộc văn phòng có chút cô đơn người biết một vị nuôi kiếm nhân mỗi ngày cần kinh nghiệm thống khổ sao ngắn ngủi ba năm năm nuôi kiếm liền có thể chém giết lục ngự nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nếu như người người đều luyện thiên tổ có phải hay không vô địch lý tinh hà đáng c h ắ c cười cười nuôi kiếm nuôi là trong lồng ngực một vòng n g u y ệ khí cái này n g u y ệ khí không ngừng hấp thu xung quanh năng lượng khuyết trương bản thân nhưng mỗi một lần khuyết trương tổn hại cũng là nuôi kiếm nhân ngũ tạng lục phủ bọn họ mỗi ngày ngũ tạng lục phủ ít nhất đều sẽ bị xoắn nát một lần một lần nữa khép lại tuần mà lặp đi lặp lại loại kia đau là tê tâm nhật phế mà ta nói loại này còn chẳng qua là phổ thông nuôi kiếm nhân bọn họ loại tiến độ này mà nói Nhiều ấ ta m trước năm, nếu n một kiếm này n h h é m ra đó nói loại kia là trương tử lương nghiên cứu về sau cải tiến phiên bản đơn giản hóa chính hắn luyện loại kia ngũ tạm lục phủ một mực ở vào xoắn nát khép bởi vì hắn và trương tử lương ở cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn trong lúc đó hắn gần như chưa từng nhìn thấy trương tử lương vẻ mặt có cái gì chỗ không đúng ra hòa này đối với mình thật tác động chí ít triệu hải tự nhận là hắn tuyệt đối làm không được hơn nữa hắn chịu được những cái này thậm chí không phải là vì bản thân người đều là có một cái cực hạn trương tử lương cũng đã đến cực hạn này nếu như một kiếm này lại không chạm ra ngoài cái kết nhuệ khí xé nát liền là chính hắn lý tinh hà chỉ là cười nhìn triệu hài lên mắt tiếp tục nói chủ yếu nhất là trương tử lương một kiếm này có thể thông thiên địa trực chỉ thế gian quy tắc lý tinh hà biểu lộ dần dần nghiêm túc lại âm thanh trinh trọng một kiếm chém đúng ra có thể nhìn nhân tộc khí v ậ n nếu như khí v ậ n gần có thể đổi cho nên làm trương tử lương một kiếm chạm về sau không có bất kỳ cái gì hậu t ụ là đại biểu nhân tộc khí vận giả dích không dứt lúc này mới có hắn một câu cuối cùng kiếm này qua đi nhân tộc vô、yêu. nói đến cùng chúng ta cũng không có nắm chắc có thể hay không ở nơi này đ ạ i thế giới bảo trụ nhân tộc ba lần vĩnh dạ chính là một cái rất tốt tiết điểm cho nên trương tử lương tại sinh mệnh mình cuối cùng nhìn qua nhân tộc khí vợt nói xong lý tinh hà đầu ngón tay cầm điếu thuốc cũng đã đốt hết t ố t s a ca giờ khắc này hắn biết trương tử lương vì sao sẽ một cây tiếp lấy một cây không ngừng rút có lẽ chỉ có loại này nồng đập khói tài năng làm dịu trên thân thể hắn đau đớn a triệu hải nghiêm túc nghe lý tinh hà giảng thuật liên quan tới trương tử lương tất cả bí mật có chút kiến tĩnh n g u y lai、like, bản thân nhìn thấy cũng chẳng qua là trương tử lương muốn biểu diễn ra một mặt sao hắn vẫn cho là bản thân trí tuệ là muốn cao hơn trương tử lương chỉ là e c ờ hơi có k h ô n g bằng nhưng bây giờ hắn có chút nghi vấn mình nếu như mình mỗi ngày đều xa vào đến loại kia tuyệt đối trong thống khổ thật có thể mặt không đổi sắp đi tính toán chư thiên sao làm không được trong lòng của hắn đã có đáp án trước đó bản thân còn đang suy nghĩ hắn chẳng qua là tiếp nhận trương tử lương công tác dẫn đầu thiên tổ không ngừng tiến lên mà thôi về phần người nối nghiệp tân hỏa người thừa kế hắn cùng với trương tử lương ở vào một cái cấp độ lại có cái gì tốt t u y ề thừa nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ bản thân thật chẳng qua là một tên người thừa kế mà thôi c h u y ê n t h ư a trương tử lương ý chí tinh thần nếu như trương tử lương không có những t h ó i buộc kia g i a n g buộc hoàn toàn thể hắn rốt cuộc lại khủng bố cỡ nào hắn yên lặng cầm lấy trên bàn trà cái kia công nghệ chế tạo thô giáp thấp kém thuốc lá đưa cho chính mình cũng đốt lên một cây tùy ý cái kia nước mũi xương mù hút vào trong phổi ho khàn kịch liệt đứng lên nhưng dù là như thế hắn đều không có bóc tát có lẽ chỉ có đang hút thuốc lá thời điểm mới có thể thay vào đến trương tử lương trên người lý giải hắn mỗi một cái ý nghĩ linh sơn lại tới tựa hồ cảm nhận được cái gì lý tinh hà nhịu nhũ mày thở dài một tiếng bóng dáng biến mất tại trong văn phòng một giây sau xuất hiện ở thượng kinh thành bên ngoài giữa không trung di lặc từ nơi xa chậm rãi bay tới l ạ loi một mình mặt mỉm cười a di đảo phật bần tăng di lặc gặp qua thí chủ di lặc chắp tay trước ngực thương thế trên người đã khép lại không hơi nào trước đó bị hố qua sau phẫn nộ có chuyện lý tinh hà ho khan kịch liệt hai tiếng còn lưng phía sau lưng khoe miệng tràn ra một tiên máu tươi giống như gần đất xa trời lao nhân so với trước đó trương tử lương còn nghiêm trọng hơn một chút suy yếu hỏi di lặc khỏe miệng hơi run rẩy thiên tổ đám người kia cũng là ma bệnh sao bên trên một cái ma bệnh mãnh liệt đứng lên quả thực liền không giống là người kẻ trước mắt này ngay tại trước mắt mình mạnh mẽ ngăn lại trường sinh đại đế để cho v ô pháp thoát đi hiện tại lại làm ra tấm này tư thái là thật cảm thấy hắn di lặc là kẻ ngu sao tự hồ thiên tổ bất thành văn tập tục bệnh càng nghiêm trọng hơn càng mạnh mẽ ngay cả di lặc lúc này đều hơi đ o á n không được trước mắt cái này gần đất xa trời lao giả bạo phát rốt cuộc có thể tới trình độ nào cẩn thận cho phép di lặc không để lại dấu vết hướng về phía sau bay ngược trọn vẹn một đường cho đủ lý tinh hà mặt mũi nếu như đoán không lầm trương thí chủ đã mất đi bần tăng chuyên tới để tế điện n h i ệ m tụng kinh văn nhìn hắn sớm nhập phương tây cực nhạc di l ạ c y nguyên mang theo cái kia bôi người hiền lành ôn h ò a n ụ cười ánh mắt đặt ở lý tinh hà trên người lý tinh hà lần nữa ho khan hai tiếng năng lượng tựa hồ đã không đủ để trèo chống hắn phi hành hắn yên lặng rơi trên mặt đất có chút suy yếu rút ra một cái ghế ngồi xuống ngẩng đầu nhìn di lặc ai nói trương tử lương chết rồi quả nhiên chết rồi sao di lặc nghiêm túc nhìn chằm chằm lý tinh hà nhìn hồi lâu mới chậm rãi nói ra đáng tiếc nếu như trương thích cùng, bần tăng cùng thời đại. đem động Đế theo mang một Cảm chấn cổ. chút xúc cung cấp bậc cùng thiên Hắn thiết hận. thật. này, chung hướng. tử trí là dù là trương tử lương đem nó bỏ đi nhân tộc danh sách hắn đều không có cảm thấy quá mức phẫn nộ dù sao lẫn nhau ở giữa là đối thủ xem như đối thủ thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá phận lý tinh hà n h ư mày không nói thêm gì nữa cái này di lặc tựa hồ đối với biểu hiện vô thức lòng người phương diện này cực kỳ am hiểu nói nhiều lỗi nhiều hắn cũng đoán không được ra hỏa này lần này đến đây mục đích a con lựa chọc độc thân đến đây là cảm thấy ta thiên tổ không người nào sao kèm theo một tiếng cười khẽ triệu hải ăn mặc trường tử lương cái kia cũ nát áo khoác xuất hiện ở trên tường thành lờ mờ nhìn xem di l ạ c nói ra bọn họ là đấu nhiều năm đối thủ cũ chỉ bất quá là năm đó hắn gọi lý trường canh đại biểu là thiên đ ỉ n h hiện tại hắn gọi triệu hải thiên tổ triệu hải thật ra bần tăng trong lòng một mực có chút không hiểu lý t h í chủ vì sao như thế di l ạ c ánh mắt nhìn chăm chú tại triệu hải trên người nghiêm túc hỏi triệu hải cười khẽ tâm tùy ý động muốn làm như vậy tự nhiên là làm nào có vì sao nhưng lại ngươi bản thân liền dám chạy tới tìm hiểu hư thực là cảm thấy thiên tổ không người nào vẫn cảm thấy ta biến ngu xuẩn nếu như không có gì cái khác càn phải bàn giao liền lưu di ngôn a triệu hải thậm chí ngay cả cùng di l ạ c nói nhảm hứng thú cũng không có nhưng trong năm này hai người ai cũng không làm gì được đối phương m ắ n g nhau số lần đã nhiều lắm mệt cho nên về sau bọn họ gặp mặt bình thường đều là trực tiếp đánh đánh xong kết thúc công việc rất lưu loát di l ạ c dừng một chút bần tăng hay là t r ư ớ c cáo lui a nếu như triệu hải là chân tâm thật ý giúp thiên tổ vậy mình lần này tới chỉ sợ thật có chút qua loa có thể nói triệu hải là người hiểu rõ n h ấ t bản thân t h y tiện đến đây theo thoại âm rơi xuống di lặc không chút do dự xoay người rời đi không hơi nào bận tâm vấn đề mặt mũi triệu hải thì là biểu lộ bình tĩnh nhìn xem di lặc đi xa sao không lưu lại hắn lý tinh hà có chút không hiểu bay xuống tại tường thành bên trên hỏi triệu hải lướt mắt thế nào lưu ngươi lên cái này lão l ử a chọc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã đến phật cảnh ngươi được ngươi lên a lý tinh hà xấu hổ hò khan hai tiếng không nói gì phật cảnh đánh không lại hắn giao thủ với ta quá nhiều lần cuối cùng sẽ thói quen lấy thiên đình bên kia thực lực đến phân tích ta cho nên lần này mới có thể trực tiếp đào tẩu nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất một cái thời điểm hắn liền sẽ dẫn người tìm đến trang tử nếu như trương tử lương không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau lời nói có thể nghiên cứu một chút chết như thế nào tài năng lộ ra soái một chút cho ta một cái như vậy không hiểu thấu cục diện rồi dám ta dùng cái gì cho hắn lập bàn triệu hải có chút buồn rầu gãi đầu một cái thực lực hoàn toàn không ngăn nhau loại tình huống này dù là hắn có lại nịch tiên trí tuệ cũng lật người không nổi a doạy di lặc đã là hắn có thể làm đến cực hạn đột một g ư ơ n g s ô n trên người tản mát ra nồng đậm kỳ khí xuất hiện ở triệu hải bên người ba lần vĩnh dạng đối với hắn đồng dạng là một cái to lớn tăng lên những thành thị khác bên ngoài quỷ đã đ ạ t đến để cho người nhức đầu trình độ chỉ có thượng kinh thành khá tốt điểm bởi vì trương tử lương một kiếm kia nguyên nhân tạm thời còn chưa tạo thành lý hiếp hắn có chút ngốc trệ nhìn một chút triệu hải ở một cái trong túi xuất ra một nắm lớn tờ giấy nghiêm túc lục soát cuối cùng lắc đầu đem những tờ giấy này thu vào ngay sau đó lại đổi một túi lần nữa móc ra một cái triệu hải cứ như vậy yên lặng nhìn trước mắt một màn này lông mày điên cùng luận động bởi vì hắn mới chú ý tới dương s o n xuyên là đồ lao động đạo diễn p h ụ loại này quần áo không có cái gì đặc biệt điểm chính là túi đặc biệt nhiều quần áo t h ê m quần trọn vẹn hơn mười túi mỗi cái túi còn không nhỏ trương tử lương khi còn sống rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu thứ lao già này trong lòng của hắn nhìn không được mắng dương sâm tại trọn vẹn lật ba cái túi về sau mới rốt cuộc trịnh trọng lấy ra một tờ tờ giấy giao tới triệu hải trong tay triệu hải nhìn xem tờ giấy mang theo một chút như nghĩ tới cái gì còn có ngón này sao triệu hải hít sâu một hơi trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn một chút lòng tin trương tử lương lão già này chuẩn bị nhiều như vậy tờ giấy tuyệt đối sẽ không nhìn xem thiên tổ cứ như vậy không có lẽ hắn chuẩn bị bài không ít mình còn có đánh cờ cơ hội trong lúc nhất thời triệu hải hào khí ngàn vạn chăm chú nắm chặt trong tay tờ giấy một giây sau dương s â m một bàn tay đập vào triệu hải trên người đánh hắn một cái lắc lư hắn không h i ể u nhìn sang dương s â m một mặt nghiêm túc gỡ ra bàn tay hắn đem tờ giấy thu hồi lại cẩn thận từng ly từng tí kéo phẳng phía trên nếp vốn bất mãn chừng triệu hải lên mắt phát ra một trận gầm nhẹ sau đó đem tờ giấy thu hồi lên túi cái này tờ giấy còn có thể lần thứa khốn cảnh không đáng sợ sợ là tuyệt cảnh chỉ cần cho hắn một chút lật bản thời cơ hắn đều dám cho hôm nay nhấc lên cái lỗ thủng tại tỉnh táo bề ngoài dưới thật ra triệu hải có một khỏa điên cùng tâm nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không b ô n g tha cho thiên đình tốt như vậy căn cơ chạy đến thiên tổ đến lần thứ hai lập nghiệp hay là tại dùng mệnh làm tiền đặt cược điều kiện tiên quyết quỷ có thể ngăn cản a triệu hải dùng mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía lý tinh hà có chút không quá xác định hỏi lý tinh hà mặt lập tức đem lại không biết vì sao hắn cảm thấy triệu hải vậy mà so trương tử lương còn muốn chán ghét có thể hắn bất m a n nói lầm bầm đối với ta đây cái nhanh lão già đáng chết liền không thể tín nhiệm điểm vừa nói lý tinh hà chống gậy côn đi xuống thành lâu mà triệu hải thì là đứng ở tường thành bên trên không biết tại suy tư điều gì hồn du thiên ngoại không có gì bất ngờ xảy ra trễ nhất một canh giờ di l ạ c liền sẽ đại quân áp cảnh hắn chạy trốn hành động này có thể nói là cẩn thận nhưng mà có thể hiểu thành thăm dò bản thân xem như hắn đối thủ cũ đều không có phái người đuổi theo thiên tổ trước mắt tình cảnh có thể nghĩ cùng loại này lạo âm hàng liên hệ bất luận cái gì sơ ý một chút đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả chí ít không có người biết lãng phí thời gian đi làm không hiểu thấu sự tình hắn sẽ không di l ạ c đồng dạng sẽ không hiện tại chỉ có thể hy vọng trương tử lương cái này trên tờ giấy nội dung là thật chỉ cần cho hắn tranh thủ thời gian nhất định là hắn có thể tại t r ư ơ n g tử lương chui ra l ô i thủng bên trên cấp tốc khuất trường triệt để đem đến từ thiên đình linh sơn tầng kia màn lớn xe rách gió nổi lên gió này từ trương tử lương t ổ i lên hiện tại để cho hắn triệu hải đem nó triệt để khuất trường hình thành một cô kiên c ố không phá vỡ nổi đại thế quét sạch mảnh thế giới này di lặc bồ tát trước đó tại thượng kinh lúc ngài lời nói này không ổn đầu ba vị phật ra đi đâu mấy tên bồ tắt đem di lặc lập tức vây lại trên người còn bị thương thế nhìn về phía di lặc ánh mắt không ngừng lấp lóe bọn họ là trước đó trương tử lương một kiếm kia dưới người sống sót di lặc trước đó nói cái gì bọn họ nghe rất rõ ràng vậy mà vì cứu thiên đình vị kia nữ đồng bỏ ra tam tôn phật tính mệnh cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa bọn họ đang thoát đi trước rõ ràng tận mắt nhìn thấy ba vị phật ra đuổi theo di lặc rời đi chư vị các ngươi hẳn là nghe lầm di lặc y nguyên mang theo ôn hòa nụ cười ba vị phật ra còn có cái khác tính toán trước mắt đã tự động rời đi đương nhiên nếu như chư vị không tin lời nói ta có thể mang các ngươi đi gặp cái kêu ba vị nghe được di lặc lời nói đáy lòng của mọi người dâng lên thấy lạnh cả người di lặc biểu đạt hàm nghĩa quá rõ ràng nhưng vấn đề là di lặc vậy mà thật có thực lực bắt lấy tam tôn phật hắn không chỉ là một cái bồ t á t sao hiển nhiên di lặc đây là đang buộc bọn hắn chọn đội nếu như bọn họ còn khăng khăng xoắn suýt việc này s á t suất cao lại biến thành một cỗ thi thể a di đà phật bần tăng xác thực nghe lầm trong đó một tên bồ tắt trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất mang theo thân thiết ý cười nhìn về phía di lặc nhẹ gật đầu biểu tình biến hóa mười điểm tự nhiên thiện đám người nhao nhao kịp phản ứng liền phật ra đều là xe bọn họ lại có cái gì tốt kiên trì huống hồ di lặc có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt cái kia ba vị nói rõ phía sau tồn tại mạnh hơn đổi một đầu càng t h u to chân tựa hồ cũng không có cái gì không tốt di lặc mỉm cười gật đầu ánh mắt không để lại dấu vết từ cái này ẩn giấu ở đông đảo bồ t á t bên trong phật trên người khẽ quét mà qua còn có một vị chỉ là không biết vị này rốt cuộc có thể ẩn giấu tới khi nào cũng may bản thân bỏ ra vẫn là đáng giá nữ đồng tia tại trường tử lương một kiếm lạc hậu trước tiên liền đã thoát đi tựa t hồ h có i ê nếu đỉnh vương này cho h vị kia vương cho bí bảo. Cái i bảo. bí n nhẹ nhàng thở ra. Nữ đồng kia thân phận, di lạc thật ra đã có nhất định di di kia lạc lạc có thở thật ra. ra đã s y đ o á như cái này đã k ô n đơn thuần là cân bằng thiên đỉnh cùng linh sơn thực lực vấn、đề. Nếu n g đề. thực h là lực hắn suy đoán được chứng thực nữ đồng kia khả năng chính là hắn di l ạ c quan trọng nhất một q u â n cờ nói trắng ra là vị kia vương không phải sao ngu xuẩn nữ đồng quay dối năng lực đến tình trạng như thế không thể nào không phát hiện được nhưng y nguyên để cho nữ đồng vững vàng ngồi ở vị trí này thậm chí tự mình ban thưởng bảo vật liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề cũng nên tiếp tục hành động bằng không thì ngã phật trách tội đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt di l ạ c nhìn về phía mọi người nói đám người lướt nhau nhẹ gật đầu bất kể như thế nào phật tổ bàn giao nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành đây mới là bọn họ lần này đi ra đại sự hạng nhất một đoàn người lần nữa phóng lên tận trời trên người tản ra ánh sáng thản nhiên từng ư tôn bồ tát hư ảnh hiện lên ở sau lưng hướng thượng kinh thành vị trí lần nữa phóng đi chỉ là gần sát thượng kinh thời điểm di l ạ c đột nhiên p h t p h t tay đem mọi người ngăn lại nhìn xem đám người cái kia ánh mắt nghi ngờ di lặc thản nhiên nói thiên đỉnh nữ đồng kia tâm nhãn rất nhỏ lần này tại thiên tổ bị thiệt lớn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa nàng cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc đại cục nếu như ta đoán không lầm nàng nhất định sẽ lần nữa cầu viện cưỡng ép tỉnh lại một chút trong ngủ mê người chúng ta có thể nhìn tiếp k ị c h đông đảo bồ tát nhau nhau yên t ĩ n h xuống trong lúc nhất thời bọn họ tựa hồ hơi rõ ràng di lặc vì sao sẽ dùng tam tôn phận mệnh đi đổi nữ đồng kia có thể nói những người khác sau đó ý thức nghiên cứu thiên đình di lặc chỉ nghiên cứu nữ đồng kia là đủ rồi chỉ cần đem nữ đồng kia tính cách triệt để ngộ ra muốn mạnh mẽ chống đỡ thiên đình tựa hồ thật không khó nhưng lại một cái hoàn mỹ đột phá khẩu trong lúc nhất thời chúng bồ tát đưa mắt nhìn nhau nhao nhao thu hồi hộ thể kim quang hạ xuống thổ địa bên trên ẩn nấp thân hình nhưng trên người bọn họ huyết khí người bình thường nhìn không thấy đối với những quỷ kia mà nói lại hết sức l o a mắt tại ba lần vĩnh giả cái này tàn bạo năng lượng ba đ ộ u dưới bọn họ đã sớm triệt để mất khống chế chỉ còn lại có săn mồi bản năng trong lúc nhất thời vô số quỷ hướng bọn họ chen chúc mà đến đông đảo trong thế lực linh sơn huyết khí là nhất bàn bạc cũng là hấp dẫn người ta nhất một đám bồ tát khẽ nhũ mày tận lực khống chế tiếng vang cẩn thận từng ly từng tí khu trục lấy những quỷ này vật yên tinh chờ thiên đình đến nữ đồng có chút chật vật về tới ban đầu xuất phát điểm xuất phát thiên đình hình chiếu lúc này ngay tại nàng ngay phía trên mang trên mặt phẫn nộ nữ đồng trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu và nóng lại lấy ra một cái trong s u ố t bình xứ bên trong tồn phóng một giọt máu tươi cái này máu màu sắc huyết h ồ n g mười điểm tiên diễm mơ hồ trong đó tựa hồ có thể trông thấy một bóng người chính khoanh chân ngồi ở trong máu tản ra năng lượng kinh khủng cái này máu là thiên đình vị kê vương nàng không chút do dự đem cái này g ọ t máu tại trên lệnh bài chương sáu trăm năm mươi bốn còn kém một người trường sinh đại đế phế vật kia tự tin quá mức mười tám vị tinh quân toàn bộ khốn tại tòa thần trận mình cũng đã v ỡ lạc chủ yếu nhất là hắn còn mưu toan bắt ta làm b ị a lỡ đạn lệnh bài kia đang hấp thu h ế t dịch về sau trực tiếp trôi nổi ở giữa không trùng mơ hồ có thể trông thấy một tên tràn ngập uy nghi trung niên hư ảnh chính mặt không biểu tình ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ đồng nữ đồng lòng đầy căm phẫn nói trường sinh đại đế đủ loại với gác hắn không thể trực tiếp đem hắn thi thể lôi ra ngoài quất roi qua hồi lâu ảo ảnh kia t ự hồ phát ra thở dài một tiếng phất phất tay một giây sau thuộc về thiên đình hình chiếu lập tức biến ảm đạo xuống so sánh với trước đó tựa như lúc nào cũng biết biến mất giống như ngay sau đó từng người từng người tản ra khí tức mạnh mẽ tồn tại tự thiên đ ỉ n h bên trong bay ra năm tên tinh quân một nghìn thiên binh đây đã là trước mắt trạng thái dưới thiên đ ỉ n h có khả năng cực hạn chịu đựng dù sao chỉ là ba lần đứng dạng thiên đ ỉ n h còn chưa khôi phục đ ỉ n h phong có thể nói chết rồi một tên lục ngự vây khốn mười tám tinh quân chuyện này đối thiên đ ỉ n h mà nói cũng là một kiện đau lòng sự t ì n h nhưng mà chờ thiên đ ỉ n h trở về về sau chỉ cần vị kia vương nghĩ hơi lãng phí chút thời gian tinh quân loại này tồn tại vẫn có thể lại bồi dưỡng ra chính là lục ngự loại này cấp bậc người nghĩ ra một cái quá khó cái kia năm tên tinh quân còn tốt lấy thực lực bọn hắn dù là đột nhiên bị cưỡng ép khôi phục cũng có thể lập tức khôi phục t h ầ n chí biết rồi thế cục trước mắt nhưng những tiên binh kia thực lực vẫn là yếu một chút lúc này những tiên binh này ánh mắt tan giã chỉ là dựa vào bản năng hình thành đội ngũ trong đó một chút thực lực yếu chút thân thể ngoại thân làn da cũng bắt đầu vỡ tan cũng may mấy tên tinh quân đã sớm chuẩn bị đem từng sợi năng lượng quyết tán tràn ngập đến những tiên binh này thể nội bọn họ phải bao lâu tài năng triệt để khôi phục nữ đồng nhữ mày hỏi lúc này nàng thậm chí một giây đồng hồ đều không muốn chờ thiên tổ cùng linh sơn vậy mà cầm nàng làm giao dịch đây là nàng c h ỗ không thể chịu đựng một ngày trong đó một tên tinh quân suy tư chốc lát cho ra đáp án nữ đồng mặt lạnh lấy không nói thêm gì nữa còn kém cái cuối cùng vương diệp hít sâu một hơi nhưng lại bởi vì cái này cử động trực tiếp sẽ rách đến phổi vết thương lông mày lập tức n h u lại lúc này trên người hắn gần như không có một khối hoàn hảo địa phương máu tươi đã đem hắn quần áo triệt để nhiễm ấm ức đồng thời khô cạn dẫn đến hắn quần áo đều biến cứng rắn tay phải hắn đã triệt để bẹ gãy len k e n ở trên người không ngừng lay động ngũ tạm lục phủ thân thể mỗi một cái góc toàn bộ đều là vết thương rất khó tưởng tượng một người thụ thương nghiêm trọng như vậy là làm thế nào sống sót càng khó tưởng tượng hắn là làm sao ở ngắn ngủi trong bốn ngày hoàn thành khủng bố như thế chiến tích mười bảy tên tinh quân tám tên thiên vương mà hắn cũng bất quá mới vừa vặn bước vào tinh quân cấp độ này mà thôi lúc này vương diệp con ngươi đều biến có chút tan giã tựa hồ lúc nào cũng có thể ngủ mất lão hồ ly ngươi còn thiếu nợ ta hai mươi sáu cá nhân m ạ tiền vương diệp con ngươi lập tức có vào liền phảng phất một tên vùng vây dây chết người đột nhiên lại có niềm tin mạnh mẽ sống lại g ta trước k h ô n đó cảm nhận được xung quanh những cái kia khí tức quen thuộc giống như đèn đến giống như từng chiếc từng chiếc dập tắt hẳn là ngươi làm a ra ngoài ý định cái này tên tinh quân tại nhìn thấy vương diệp sau không có trước tiên xuất thủ mà là lờ mờ nhìn xem vương diệp nói ra ánh mắt bên trong mang theo một chút k i ế n kỵ những khí tức kia hủy diệt tốc độ quá nhanh nhanh đến để cho hắn đều có chút kinh khủng thẳng đến trông thấy cái này trọng thương gần chết thiếu niên cái này tinh quân đều không có nghĩ thông suốt hắn đến tột cùng là làm sao làm được xuất phát từ cẩn thận hắn không có trực tiếp đ ộ n g thủ mà là lựa chọn ổn thỏa quan sát vương diệp nhìn xem cái này một tên sau cùng tinh quân đột nhiên nết môi cười máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng nhỏ xuống ngươi sợ hãi không nghĩ tới cao cao tại thượng thần đối mặt ta đây một kẻ p h à m nhân cũng sẽ sợ sao vương diệp bước chân rất chậm chấm đến thậm chí không bằng lão nhân một cái chân còn kéo trên mặt đất nhưng hắn y nguyên kiên định hướng cái này tên t i n h quân đi đến. trên người tràn ngập khủng bố sát khí nếu như một người bình thường đứng ở chỗ này khả năng vẹn vẹn sát khí này liền có thể vọt thẳng tán hắn linh trí mà cái này là hắn dùng mười bảy tên tinh quân mệnh tích tụ ra đến trong bốn ngày mỗi giết một người vương diệp trên người thế liền sẽ lên cao tầng một cho tới bây giờ dù là hắn đã thân chịu trọng thương nhưng thế lại đi tới đ ỉ n h phong cảm thụ được vương diệp c ố này thẳng tiến không lùi niềm tin cái này tên tinh quân y ê n tĩnh hắn không muốn thừa nhận nhưng đ ấ y lòng xác thực tràn đầy sợ hãi thậm chí tay hắn đều đang khe khe run dậy vương diệp cái kia huyết hồng hai mắt liền như là đến từ thâm viên tầng dưới chót nhất ta mà phản phất muốn nhắm người mạ vệ làm cho người e ngại ta còn có cái cuối cùng nghi ngờ vì sao cuối cùng cái kia tinh quân hay là hỏi vương diệp tùy ý lau ngoảnh mặt bên trên vết máu cho một cái lao hổ ly tiến đưa ta thừa nhận ta sợ nhưng bây giờ ngươi trên người sinh cơ đều còn thừa không có mấy hôm nay ngươi sẽ kết thúc trong tay ta ta có một loại dự cảm giết chết ngươi về sau tâm cảnh ta sẽ đột phá có lẽ lục n g cảnh giới kia đối với ta mà nói gần trong găng tấc cái này tinh quân biểu lộ dần dần biến điên đứng lên sau đó hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện hứng thú cái kia tinh quân gần như trong nháy mắt liền vọt tới vương diệp trước mặt không có vũ khí trên nắm tay ngưng tụ điểm đ i ể m tinh quang trực tiếp nện ở vương diệp bờ vai bên trên kèm theo tiếng xương vỡ vụ n âm thanh vương diệp trực tiếp bay rớt ra ngoài trọng trọng đập xuống đất gần như đã mất đi hô hấp thế nhưng tinh quân lại không có cái gì cái gọi là quân tử hành vi loại này sinh t ử chiến chờ đối thủ mình đứng lên chính là đối với sinh mệnh mình to lớn nhất không tôn trọng cái kia tinh quân vọt tới vương diệp thân thể bên cạnh hướng về phía đầu hắn dùng sức đập tới nếu như quyền này đập thật hắn có lòng tin trực tiếp nghiền nát thiếu niên này đầu nhưng vương diệp nhắm chặt hai mắt lại đột nhiên mở ra tràn ngập s ắ c nhọn sắc còn lộ ra điên cùng nụ cười manh tướng cái này tinh quân ôm lấy mặc cho cái này tinh quân cùng mình gắt gao dính vào cùng nhau cái kia tinh quân đã nhận ra không ổn nắm đấm điên cùng rơi đập nhưng loại này tư thế giới căn bản đập không đến vương diệp nắm đấm chỉ có thể đánh vào vương diệp bên hông hơn nữa bởi vì vương diệp kèm ở cánh tay hắn nguyên nhân vô pháp dùng ra khí lực lớn nhất một quyền lại một quyền a ta nói ta đột nhiên sẽ không sợ chết rồi người tin không t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm lữ lương c h i thủy quại phi lưu vương diệp ở nơi này tinh quân bên thai nỉ non nói ra ta vẫn ưa thích người khác gọi ta còn bà ca hôm nay ta và ngươi cực bệnh vương diệp ánh mắt bên trong mang theo một chút giải thoát có lẽ hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này a bất quá đủ vốn vương diệp đem trên người cận tồn năng lượng chấn động tại mặt đất quỷ sai đ a o trực tiếp bắn lên từ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống nhắm chuẩn chính là cái k i a tinh quân trái tim tinh quân biểu lộ cùng biến trong mắt tràn đầy sợ hãi sẽ rách càng thêm dùng sức thậm chí đem vương diệp hai cái cánh tay đều triệt để v ặ t gãy mảnh xương theo làn da xuyên tấu mà ra nhưng vẫn không có đào thoát vương diệp hít sâu một hơi che lại hai tay loại cảm giác này thực sự là hồi lâu không có à. mang theo giải thoát vương diệp i ê n tĩnh chờ đợi một giây sau quỷ sai đao mũi đ a o thẳng đứng rơi xuống cắm vào cái kia tinh quân trái tim thuận tiện xuyên qua vương diệp phía bên phải ngực cái kia tinh quân khỏe miệng tràn ra một tiếng máu tươi hắn cuối cùng không phải sao thuần túy luyện thể người nhưng dù là như thế ở trái tim xuyên qua về sau hắn cũng không có lập tức chết đi mà là ánh mắt dữ tợn nhìn về phía vương diệp. vương diệp lúc này cũng đã đã mất đi toàn bộ khí lực chỉ là mỉm cười nhìn xem tinh quân thẳng đến cái này tinh quân c h i ệ t để mất đi hô hấp một trôi quỷ sai đao cứ như vậy đem hai người sỏ sâu trên mặt đất hai cỗ thi thể ai cũng không có động tác không biết qua bao lâu phản phất đã chết đi vương diệp đột nhiên mở hai mắt ra muốn đẩy ra trên người mình cái này tinh quân thi thể đáng tiếc hắn hai cái cánh tay đều đã bị v ặ n gãy m u ố n động một lần đều trở thành hy vọng xa vời hơn nữa hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình sinh cơ tại không ngừng trôi qua mặc dù thắng cuộc bản thân xuyên qua ngực sau không có chết nhưng cũng chỉ là sống lâu trong chốc lát s a o lúc này vương diệp hơi có một chút xíu động tác đều sẽ cảm giác được tê tâm liệt phế đau cái kia không hơn trăm hơn cân thi thể nếu như tại dưới tình huống bình thường đối với vương diệp mà nói thậm chí đều còn không có quỷ sai đau chìm nhưng bây giờ lại giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng có lẽ cứ như vậy chết đi cũng là một cái lựa chọn tốt nhưng chẳng biết tại sao vương diệp trong đầu xuất hiện lần nữa trương tử lương cái kia tiện hề hề khuôn mặt tươi cười lão hồ ly này vì thiên tổ có thể tồn tại đều đã trước hắn một bước đi hơn nữa lão hồ ly đem toàn bộ áp trên người mình nếu như mình thật cứ thế mà chết đi vương diệp lần nữa khôi phục thần trí cắn răng cố gắng dạy d ụ a thân thể muốn đem cái này tinh quân đẩy xuống có thể quỷ sai đao đã đem hai người một mực liền cùng một chỗ chẳng qua là phí công không quỷ sai đao cực kỳ sắc bén chỉ cần mình phía bên trái đong đưa thân thể cái này quỷ sai đao liền có thể mở ra bản thân cơ bắp xương cốt chỉ có điều bản thân khả năng không có chịu tới một khắc này liền sẽ chết đi liều một lần a vương diệp thở dài một tiếng đúng lúc này nơi sa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân vương diệp khẽ nhũ mày rất nhanh hai mắt nhắm lại hô hấp dần ngừng lại phảng phất một cỗ thi thể bước chân kia chủ nhân lúc này đứng tại vương diệp bên người vương diệp thậm chí có thể cảm giác được người kia ngay tại nhìn lấy chính mình cái này gương ngạnh tinh thần thật là khiến người ta k i n h ngạc ca mang theo cảm thán người kia lắc đầu không cần phải giả bộ đâu người một nhà vừa nói người kia trực tiếp bắt lấy quỷ sai đao trồi đao một tay lấy hắn rút ra tốc độ rất nhanh sau đó đem vương diệp trên người cái kia tình quân thi thể túm lên ném xa nghe cái này hết sức quen thuộc câm thanh vương diệp im ắng mở hai mắt ra quả nhiên là người sao vương diệp trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cứ như vậy y ê n l ặ n g nhìn xem đứng ở trước mặt mình cái này môi hồng răng trắng hài đồng lương chi thủy lúc này lương chi thủy lại cũng không có trước kia ngượng ngùng nhiệt huyết biểu lộ mười điểm bình tĩnh xuất ra một khỏa dược hoàn n h é t vào vương diệp trong miệng đồng thời hướng trong cơ thể hắn quán tâu h một chút năng lượng vương diệp có thể cảm nhận được viên thuốc này bên trong mang theo một cỗ khổng lồ sinh cơ hắn thương thế trên người bắt đầu không ngừng khép lại miệng vết thương cực kỳ ngữa cơ bắp không ngừng tái sinh lương chi thủy thuần thục ố c hắn lên hai tay cấp tốc xoay hai lần nối lại tổn thương đã vậy còn quá nặng muốn triệt để phục hồi như cũ không nửa tháng đừng suy nghĩ hắn l t ấ m tác lấy làm kỳ lạ ngươi trông thấy ta không ngoài ý ta thật ra đã sớm nên nghĩ đến thiên đình linh sơn đều có bản thân thám tử dù là lục nô cũng không khả năng vô thanh vô tức tại quỷ môn quan khắp xuống như vậy một tòa đại trận đồng thời không khiến người hoài nghi chỉ có ngươi mỗi ngày tại trong quỷ môn quan khắp nơi tuần tra tài năng vô thanh vô tức làm được vương diệp t i ê n lặng ngồi dậy không có n ắ m chặt khôi phục thương thế mà làm i ễ n cưỡng từ dưới đất b ò dậy mang theo quỷ sai đao lung la lung lay đi tới cái tia tinh quân trước mặt chặt xuống đầu hắn đồng thời đem thi thể cắt thành vài đoạn lúc này mới triệt để yên lòng giả chết làm lúc trước hắn tại một vị tinh qu đã đã bị thua thiệt hắn vừa mới c ậ c m ệ n h cũng là đang đánh cược cái này tinh quân tim chúng đ à o sẽ chết cũng may hắn thắng ta phải gọi người lương chi thủy vẫn là lữ thanh làm xong tất cả những thứ này về sau vương diệp mới tùy ý t ự ở ở bên tường nhìn thoáng qua lương chi thủy hỏi lương chi thủy không quan trọng đ ú n g mai đều được ha ha lương chi thủy lữ lương chi thủy q u ả i phi lưu ngon a đả giao thận bất cả m du thiếu niên thị hiểm n h ư ợ c bình địa độc ỷ trường kiếm lăng thanh thu ngay cả dấu cái này lữ chữ cũng là ta hiện tại vừa muốn thông vương diệp tự dễu cười lắc đầu trương tử lương nên đã sớm biết thân phận của ngươi rồi a lương chi thủy lữ thanh chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu đương nhiên ta bắt đầu lương chi thủy cái tên này chính là vì nói cho trương tử lương thân p h ậ n ta vương diệp lần nữa yên tĩnh xuống đây là đoán chắc bản thân sẽ không nhìn thấu sao vũ nhục tính hơi lớn a ân triệu hải cũng biết tựa hồ là nghĩ đến cái gì lữ thanh mở miệng lần nữa nói ra giọng điệu bình thản lại đao dao đâm lòng người lại phối hợp hắn hiện tại một thân vết thương cảm giác trong bất chi bất giác bản thân làm sao lại thành thô bị vũ phu nhớ kỹ bản thân ban đầu là chơi đầu góc a vương diệp lắc đầu thay cái chủ đề ngươi và trương tử lương trong bóng tối đều mưu đồ thứ gì hắn sẽ chết chuyện này ngươi biết không vương diệp nhìn xem lữ thanh hai mắt nghiêm túc hỏi lữ thanh ngơ ngác một chút biểu lộ đồng dạng biến nghiêm túc lên lắc đầu ta không biết hắn chỉ nói cho ta trường sinh đại đế hắn có thể giải quyết a vương diệp cười nhẹ lắc đầu nếu như ngươi một chút đều không có đón được vậy ngươi liền không gọi lữ thanh yên tâm ta sẽ không b ọ i vậy c h ngươi lữ thanh nhẹ nhàng thở ra lần nữa khôi phục nụ cười vậy là tốt rồi chương sáu trăm năm mươi sáu không người kế tù ca ta tương đối tỏ mò một chút ba lần vĩnh dạ về sau thiên đình linh sơn đều có riêng phần mình hành động duy chỉ có địa phủ lại phản phất hư không tiêu thất đ ồ n g dạng trừ bỏ mạnh bà đến quỷ môn quan lắc một lần bên ngoài gần như không có bất cứ dấu vết gì các ngươi lại đang làm cái gì vì nhân tộc vạn cổ trường tồn mà sống không phải là các ngươi địa phủ khẩu hiệu sao vương diệp ánh mắt lập tức biến sắc bén thật sâu nhìn chằm chằm lữ thanh nghiêm túc nói những vấn đề này hắn sớm có nghi ngờ trên người bây giờ thương thế đã sơ bộ khôi phục chí ít có thể bảo trì bình thường hành động vương diệp hoạt động một chút thân thể sau đó mười điểm tự nhiên đem quỷ sai đao xét lên xem như quải trượng đến đến dùng chống thân thể của mình lữ thanh dừng một chút ánh mắt tự vương diệp trong tay q u ỷ sai đao bên trên khẽ quét mà qua khẽ thở dài một cái ta biết người đối với chúng ta địa phủ cho tới nay cũng không tính là đặc biệt tín nhiệm nhưng ta nghĩ nói địa phủ cùng thiên tổ không có gì khác nhau thậm chí qua nhiều năm như vậy ta địa phủ chưa bao giờ nhúng tay qua thế gian bất cứ chuyện gì chỉ ở thực hiện chúng ta chức trách thiên tổ có can đảm vì nhân tộc hy sinh ta địa phủ cũng giống như thế lữ thanh lời nói này nói năng có khí phách còn mang theo điểm nhiệt huyết cảm xúc vương diệp biểu lộ không thay đổi không cần cho ta tời não không dùng ngay hiện. Hiện được lữ thanh lời nói vương diệp biểu lộ cũng thay đổi dần dần nghiêm túc lên mỗi người đối với vĩnh dạ đều có bản thân suy đoán vương diệp cũng giống như thế thậm chí vương diệp so với người khác suy đoán muốn càng nhiều một chút bởi vì hắn là tận mắt chứng kiến cái kia ba tờ giấy bên trong toàn bộ tình tiết trong đó thiên thế nhưng mà đèn qua nhiều lần trong đó phát sinh tràn cảnh Cùng vĩnh dạ biết bao tương tự tìm tới biện pháp giải quyết sao vương diệp ánh mắt nhìn chăm chú lữ thanh hỏi lữ thanh lắc đầu cũng không có nhưng mà tại giải quyết vĩnh dạ trước đó đầu tiên phải giải quyết chúng ta địa phủ bản thân vấn đề biết thế giới này vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy quỳ sao lữ thanh nhìn xem vương diệp từng chữ nói ra nói ra luân hồi lộ gây rồi luân hồi lộ vương diệp biểu lộ đồng dạng trịnh trọng lên biểu thị bản thân nghi ngờ lữ thanh nhẹ gật đầu là chúng ta địa phủ thành lập dự tính ban đầu chính là để cho phạm nhân linh hồn không bị thiên đình linh sân hút để cho người ta có thể luân hồi luân hồi lộ chính là dùng cái này thành lập nhưng theo chúng ta ngủ say trước đó tam đại thế lực buộc phát chiến loạn địa phủ đã bị đánh tan nhất là luân hồi lộ đồng dạng hư hao gần như không bao lâu chúng ta lại bắt đầu ngủ say trên thế giới linh khí cũng dần dần tiêu tán nguyên bản dựa theo loại nhịp điệu này kéo dài phát triển tiếp cá nhân ta cảm thấy là một kiện rất không tệ sự tình chúng ta những cái này quái lực loạn thần người toàn bộ chết đi chỉ để lại người bình thường phát triển văn minh khoa học kỹ thuật nhưng cuối cùng vĩnh dạ vẫn là bắt đầu rồi kèm theo lần thứ nhất vĩnh dạng trong không khí lần nữa tràn ngập đủ loại năng lượng khí thể tại loại kích thích này dưới vô pháp đi đến luân hồi lộ linh hồn nhóm cũng liền trở thành quỷ mà những quỷ này là nhân gian mấy ngàn năm góp nhặt lữ thanh nói lời nói này thời điểm đồng dạng mang theo một chút tiếp hận toàn bộ thế giới hình dáng tại lúc này cũng rốt cuộc triệt để hiện ra ở vương diệp trước mặt hiện tại vương diệp đối với thế giới này gần như đã có rõ ràng nhận thức duy nhất không hiểu có lẽ chính là vĩnh dạng nhưng căn cứ ba tờ giấy bên trong vương cùng phật tổ nói chuyện h ắ n đối với mấy cái này cũng có một thứ đại khái suy đoán luân hồi lộ sau khi sửa xong quỷ biết biến mất sao vương diệp nhữ mày do dự vài giây sau hỏi lữ thanh không chút do dự lắc đầu làm sao có thể khi bọn hắn trở thành quỷ về sau liền đã biến thành một loại sinh vật khác hơn nữa bọn họ cũng ở đây theo vĩnh dạng càng ngày càng mạnh tin tưởng ba lần vĩnh dạng qua đi những quỷ này bên trong cũng sẽ xuất hiện có thể so với bồ tắt tồn tại hơn nữa bởi vì khó chết thuộc tính thậm chí so với bồ tắt muốn càng thêm khó chơi về phần bốn lần vĩnh dạng ngay cả ta cũng không cách nào tưởng tượng bọn họ có thể đạt tới trình độ nào nói lên những quỷ này lữ thanh mười điểm đau đầu nhiều lắm mấy ngàn năm góp nhặt một khi quỷ hóa cho dù là bọn họ không có linh trí thậm chí bởi vì mạnh lên bản năng biết không ngừng bên trong q u y ể n lẫn nhau c h é m giết chắp vá nhưng cái này cơ số ý nguyên khổng lồ nhưng chúng ta có thể làm được chính là luân hồi lộ mở trên thế giới này sẽ không lại xuất hiện mới quỷ đương nhiên đây là tại thiên đình linh sơn không quấy dối tình hồ dưới vì đại cục suy nghĩ chí ít bọn họ không có triệt để ổn định thế cục trước đó bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức đánh tan luân hồi lộ nhưng quỷ triệt để diệt tuyệt về sau liền khó nói c h ắ c dù sao linh hồn là bọn hắn cảnh giới tăng lên thuốc đại bù lữ thanh khoe miệng mang theo một chút nợ nụ cười trào phúng vương diệp nhẹ gật đầu nếu như luân hồi lộ triệt để xây thành thật có lữ thanh nói tới hiệu quả chỉ ít cho nhân tộc mang đến một chút hy vọng quỷ cũng là có cuối cùng Bằng không thì những quỷ này liên tục không ngừng không ngừng sinh ra dù là nhân tộc trong lòng có kiên cường niềm tin cũng sớm muộn cũng sẽ tại trong thời gian dần dần tiêu vong chỉ có từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này tài năng mang cho người ta tộc chân chính tân sinh có lẽ đây cũng là ba lần vĩnh dạng trương tử lương không tiếp tục mượn địa phụ trợ lực nguyên nhân a trong lúc nhất thời vương diệp mơ hồ hiểu trương tử lương ý nghĩ tiến độ như thế nào vương diệp hỏi lữ thanh lắc đầu không rõ ràng không rõ ràng vương diệp nhữ mày lữ thanh mỉm cười nhìn thoáng qua vương diệp đoạn thời gian gần nhất ta đều thành thành thật thật đợi tại ngươi quỷ môn quan làm một cái nhiệt huyết tiểu thiếu niên thay ngươi tuần tra làm sao có thời giờ ra ngoài nếu như không đoán sai trong khoảng thời gian này ngươi cũng vẫn đang nói g chừng ta đi ta thực sự rời đi quỷ môn quan vượt qua một ngày thời gian chỉ sợ ngươi trước tiên liền kịp phản ứng đến lúc đó lấy ngươi tính t ỉ n h chỉ sợ ta sẽ bị ngươi treo ngược lên đánh lữ thanh lời nói bên trong mang theo trêu chọc vương diệp nhịn không được lật một cái lên mắt mình là loại người này sao lại nói mặc dù lương chi thủy biến thành lữ thanh nhưng mà chẳng qua là một cái mấy tuổi h ả i tử hơn nữa còn là cực kỳ đáng yêu loại kia mình cũng không xuống tay được ca nhiều nhất là tìm mấy con quỷ lại phong ấn hắn năng lượng để cho bọn họ lẫn nhau ở giữa chơi nhiều chơi thân mật thân mật không nói chuyện nói vương diệp nhưng lại đột nhiên phản ứng lại nếu như lương chi thủy là lữ thanh l ờ i nói cũng liền đại biểu cái này địa phủ duy nhất đời sau cũng là lao yêu cá i trang địa phủ không người kế tục ca chương sáu trăm năm mươi bảy đại hình xấu hổ muốn chết hiện trường cho nên ngươi bây giờ là trọng sinh sao v ư ơ nguyên Diệp hỏi bản căn cứ tin tức này hắn đã từng một lần hoài nghi tiểu nhị chính là lữ thanh trọng sinh thể nhưng không nghĩ tới lương chi thủy mới là nhưng mà bây giờ nghĩ đến nhưng lại tương đối dễ hiểu bên cạnh mình có khả năng tiếp xúc đến hải tử trừ bỏ tiểu nhị chính là lương chi thủy chỉ có thể trách lữ thanh láo hổ ly này diễn ký thật sự quá tốt rồi mạnh mẽ đem một cái đứa nhọn đốc n h i ệ t huyết tự kỷ thiếu niên diễn duy diệu duy tiếu h không chê vào đâu được diễn kỹ hơn nữa còn là bản thân chủ động cho lắc lư đến quỷ môn còn đến rất khó để cho người ta hoài nghi nói đến tại biết lương c h i thủy chính là lữ thanh về sau suy nghĩ lại một chút bản thân trước đó đã từng lắc lư hắn lời nói giấu ở cái kia non nớt dưới khuôn mặt lão hồ ly mỉm cười nhìn mình biểu diễn đại hình xấu hổ muốn chết hiện trường nếu không diễn khẩu tính vương diệp thừa nhận như vậy một đại hội nhi trong công phu bản thân đối với lữ thanh bắt đầu qua ba lần xác ý một lần cuối cùng là vì bảo vệ mình tôn nghiêm khu khu ta có một cái năng lực đặc thù chính là quên đã từng phát sinh qua sự tình người tin tưởng sao nói xong lời cuối cùng lữ thanh có chút t r ộ t dạ hỏi vương diệp lòng dạ hẹp hỏi hắn còn là rất hiểu bản thân tựa hồ tại bất chi bất giác ở giữa phạm vương diệp mấy cái kiên kỵ cái này mãng phu sẽ không phải thật thẹn quá hóa giận đưa cho chính mình g i ắ c giặc ca đối với người quy không bằng mình lữ thanh một mực s ư n g là mãng phu vương diệp mấy lần nắm chặt bản thân quỷ sai đao suy tư hồi lâu mới rốt cuộc lộ ra hiền lành nụ cười ta tin lữ thanh thở dài nhẹ nhõm hắn biết bản thân cái này khó khăn nhất bước một nấc t h a n g nhi đi qua chí ít vương diệp lần sau muốn giết bản thân cũng tìm không thấy lý do lữ thanh mười điểm khẳng định bản thân sẽ không lại cho vương diệp giết bản thân n h ư ợ c điểm cùng việc cớ đúng rồi ngươi trước đó đều thân chịu trọng thương tại sao không để cho trường nhị p h ậ n xuất thủ lữ thanh cuối cùng vẫn biểu đạt nghi ngờ vương diệp lắc đầu bị ta đặt ở bên ngoài trận pháp ta không xác định tại ta trọng thương về sau trường nhị là lựa chọn giết tinh quân vẫn là giết ta đã ngươi không có việc gì ta cũng nên đi cũng không biết luân hồi lộ bên kia tiến triển có thuận lợi hay không lữ thanh cảm khái nói ra sau đó lữ thanh không chút do dự xoay người rời đi bước chân rất nhanh khả năng này chính là chơi đầu góc người sợ nhất một loại cục diện a cùng một vị mã phu mặt đối mặt nói chuyện phiếm đặc biệt là bản thân còn từng trải qua lắc lư qua cái kia mã phu bị bắt tại chỗ về sau loại chuyện này đánh chết hắn đều không làm nếu như địa phủ hơi có cái có đầu góc mình cần gì chạy đông chạy tây vương diệp cứ như vậy đưa mắt nhìn lữ thanh rời đi bóng lưng không nói gì xác định lữ thanh đi thôi về sau vương diệp thân thể mềm lún ngồi trên mặt đất thân thể của hắn còn lâu mới có được xem ra khỏe mạnh như vậy cố làm ra vẻ mà thôi giết lữ thanh hắn là không xuống tay được nhưng hù dọa một chút còn không được đám này chơi đầu b ó c hơn nữa cho tới bây giờ lữ thanh đều không có giải đáp h ắ n trọng sinh mục đích đến t ộ n cùng là cái gì nhục thân hư vẫn có một ít nguyên nhân khác đương nhiên vương diệp cũng không có hỏi mỗi người đều có bản thân bí mật lữ thanh sở dĩ biểu hiện như vậy sợ cũng bất quá là cho bản thân giữ lại một chút mặt mũi mà thôi bằng không thì lời nói một vị đỉnh cấp t ố i khôn thật đúng là có thể có cái gì nghi ngờ tới hỏi bản thân hắn tất nhiên tự tin xuất hiện ở trước mặt mình liền nhất định có năm chắc sẽ không xảy ra chuyện cái gọi là sợ hãi khẩn trương chỉ là đưa cho chính mình nhìn đồng thời hắn tất nhiên nguyện ý vì mình dấu r ố t sợ làm cho bản thân bất mãn đã nói lên bản thân đối với địa phủ vẫn là rất quan trọng chí ít có giá trị lợi dụng điểm ấy vương diệp là mười điểm khẳng định lại liên tưởng đến cái tia ba tờ giấy bên trong áo bào đen thiếu niên đáp án đã miêu tả sinh động hắn lại không phải người ngu cũng không phải là cái gì phim thần tượng nam chính nhiều như vậy trùng hợp đều phát sinh ở cùng một chỗ nếu là còn đoán không được hắn cũng sớm đã chết ở đủ loại sự kiện linh dị bên trong nói chắn ra là vương diệp cũng không ngung ố c cũng không phải thật mãn p u chỉ có điều tại mấy vị đỉnh cấp túi k h ô n phụ trợ dưới ra vẻ mình cũng không có thông minh như vậy mà thôi nhưng hắn ai quy y nguyên treo lên đánh chín mươi trở lên người bình thường điểm ấy liền cùng nữ đồng kia rất giống nữ đồng ngu xuân sao nàng bất quá là tính tình có chút kém mang theo chút bệnh công chúa ngạo kiểu bệnh thích sạch sẽ thật muốn ném trong đám người đại gia cũng chỉ không lát nữa nói một câu tiểu cô n ư ơ n g này phú gia thiên kim ai cũng sẽ không lên án nàng đầu góc chỉ biết nổ nước bọn nàng tính tình nhưng cùng đối thủ so giống như là một cái mới vừa học cờ vây một năm học đồ lần thứ nhất xuất thủ liền nên chiến cờ vây cự đoạn nghề nghiệp cờ thủ vẫn là lĩnh ngộ thần một trong tay loại kia lộ ra cực kỳ ngốc nhưng nếu như cẩn thận đi phân tích người người bình thường bên trong có năm cái trở lên cờ vây cũng sẽ không mọi thứ đều sợ so sánh toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ lời này vẫn là đạo lý vương diệp đột nhiên cũng hơi lý giải nữ đồng kia nhưng cũng may hắn không phải sau một năm học đồ nói thế nào cũng có một tám đoạn thực lực nghĩ như vậy đứng lên dễ chịu nhiều vương diệp tự mình an ủi mình hồi lâu cũng trong lúc này không ngừng khôi phục bản thân trạng thái chờ mình sau khi khôi phục cũng nên đi thượng kinh t h à n nhìn một chút hy vọng lao hồ ly liệu gì thể a lúc này xung quanh đột nhiên tản mát ra một sợi quỷ khí vương diệp ánh mắt lấp lóe biểu lộ không thay đổi chỉ có điều đưa tay khoác lên quỷ sai đao bên trên yên t ĩ n h chờ đợi một lát sau dương sâm đột ngột xuất hiện ở vương diệp bên người thấy là dương sâm về sau vương diệp nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nhìn lại vào lúc đó dương sâm rõ ràng hơi nghi ngờ một chút không ngừng đánh giá b ố n phía vì sao kể bên này trừ bỏ vương diệp không có những người khác dựa theo trương tử lương trước khi chết lưu lại tin tức vĩnh dạ ba ngày sau tìm đến vương diệp lúc này vương diệp sát s u ấ t cao đã chém giết bốn năm tên tinh quân cũng coi như hoàn thành trương tử lương kế hoạch có thể chuẩn bị bước kế tiếp nhưng trương tử lương không sách vương diệp giết hết nên làm sao xử lý a trong lúc nhất thời dương sâm chỉ có một chút linh trí không quá đủ hắn giống như là máy tính chết máy giống như cùng vương diệp cách không đối mặt ai cũng không nói gì ai cũng không có động tác bầu không khí lúng túng ở có sự tình dương sâm đột nhiên xuất hiện nhất định là trương tử lương sai sự điểm ấy vương diệp vẫn là rất khẳng định nhưng vì sao cái này huynh đệ sau khi đến cái gì cũng không làm a là đem manh mối dấu ở trong lúc biểu lộ sao vương diệp không khỏi nghiêm túc đi xem dương sâm biểu lộ nhưng hoàn toàn như trước đây băng lãnh hoặc có lẽ là không lộ vẻ gì chương sáu trăm năm mươi tám bầu không khí đều hồng đến nơi này một người một quỷ lâm vào tuyệt đối trong an tĩnh bầu không khí dần dần biến có chút kiềm chế dương sâm cái kia không quá linh quang tư duy trọn vẹn vận chuyển mấy phút đồng hồ thời gian mới hơi chần chờ mở ra quần trong đó một cái túi ở bên trong lấy ra hơn mười tờ giấy tưởng chương nhìn xem nhìn xem dương sâm cử động vương diệp lập tức rơi vào trong yên tĩnh cái này tờ giấy cái quỷ gì có khoảnh khắc như thế vương diệp thậm chí muốn x u ố n g tới trực tiếp đem dương sâm đẻ xuống đất một hơi đem tất cả tờ giấy lấy tới nhìn một lần tính rốt cuộc dương sâm tựa hồ rốt cuộc chọn đến một cái coi như hài lòng tờ giấy đưa tới vương diệp trong tay t r ư ơ n g tử lương kiểu chữ vương diệp nhìn xem tờ giấy khe nhữ mày thiên đình linh sơn hẳn là cũng có kế hoạch khác cùng loại với địa phủ luân hồi lộ cuối cùng sinh đứa bé đi ghen tốt như vậy chớ lãng phí nhìn xem trên tờ giấy nội dung vương diệp rơi vào trong trầm tư đương nhiên câu nói sau cùng bị hắn không nhìn thẳng t r ư ơ n g tử lương cái kia không có quy củ giọng điệu hắn đã có thể vô ý thức che đậy thiên đình linh sơn ở sau lưng còn tại đưa ra cái gì t r ư ơ n g tử lương cái này trên tờ giấy lời nói rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì để cho mình đi hậu phương làm phá hư nhưng không cho bản thân càng tin tức c à n g kẽ bản thân hoàn toàn không có chỗ xuống tay làm sao cảm giác t r ư ơ n g tử lương tại chết về sau đột nhiên biến thâm ảo một chút ngay tại vương diệp không ngừng suy đoán t r ư ơ n g tử lương ý đồ thời điểm đối diện dương xâm tay lại đột nhiên đưa ra ngoài lấy cực nhanh tốc độ đem cái này tờ giấy rút trở về đồng thời đem một cái khác tấm đưa tới vương diệp trong tay vương diệp ngơ ngác một chút biểu lộ cổ quái nhìn dương sâm l ư ớ t mắt chẳng biết tại sao nguyên bản khi biết trương tử lương tin chết thời điểm vương diệp trong nội tâm một mực có một cơn l ử a giận muốn phát tiết ra ngoài giống như là lòng dạ không thuận rất ngột ngạt nhưng dương sâm làm như vậy mấy cái thao tác về sau vương diệp thậm chí đã không kịp đi tâm phiền cái này thao tác cũng ở đây trương tử lương trong dự liệu sao không nghĩ tới sao ta cứ thế mà chết đi thật đáng tiếc nên nhờ ngươi đến xem ta đây một kiếm hẳn rất soái nhưng mà cũng không quan trọng vì nhân tộc chết cũng không tiếc thiên tổ tương lai liền giao tới trong tay ngươi đừng để ta thất vọng mang n h â n tộc tiếp tục đi tới đích hiện tại n h â n tộc còn cực kỳ yếu đuối thậm chí ngay cả ấm no đều chỉ nhưng mà miễn cưỡng giải quyết những cái kia các điều tra viên càng là liền cầm ra vũ khí đều không có ta ý khó bình a nếu như ta là nói nếu như tại không ảnh hưởng ngươi tình hồn giới cho thêm thiên tổ hiến cho một chút vật tư a ta hy vọng làm thế giới này giải đầy ánh nắng lúc trước mộ phần hoa tươi có ngươi đưa một đó chứng tử lương bãi biệt vương diệp nhìn xem cái này tờ giấy hít sâu mù hơi nếu như dương s â m tờ giấy thứ nhất cho chính là cái này vương diệp khả năng nội tâm biết m ộ ư ơ i điểm xúc động vì nhân tộc niềm tin cũng sẽ càng thêm hiểu sâu nhưng sai liền sai tại dương s â m tờ giấy cầm ngược lại nhìn liếc mắt dương s â m trong tay cái kia một cái trọn vẹn hơn một ư ơ i tấm bản thân không có nhìn qua vương diệp thật ra cũng muốn đắm chìm vào cái này bầu không khí bên trong hào hào cảm động một cái có thể dương s â m đem bầu không khí đều hồng đến nơi này bản thân cưỡng ép cảm động dù sao cũng hơi xấu hổ đoán chừng trương tử lương nguyên bản cân nhắc là mượn tin mình chết cho vương diệp đi lên như vậy một đợt hung ác đem hắn triệt để trói tại thiên tổ trên chiến xa. thuận tiện còn có thể thu hoạch một đồng lớn vật tư tiết tấu cũng rất đúng duy chỉ có dương sâm cái này xuất hiện nét b ú t hỏng cũng không biết trương tử lương biết trước đến kết quả này không có vương diệp thở dài chống bị sai đao ánh mắt nhìn ra xa thượng kinh phương hướng mà dương sâm thì là xuất thủ lần nữa đem vương diệp trong tay tờ giấy kia thu vào trân trọng phóng tới trong túi cũng may để cho vương diệp nhẹ nhàng thở ra là dương sâm không cho hắn đổi lại một tấm nhưng để cho vương diệp tương đối nghi ngờ là dương sâm cho sai tờ giấy kêu bên trên ghi chép thiên đình cùng linh sơn sau l ư n g hiển nhiên có kế hoạch khác tất nhiên trương tử lương không có chuẩn bị để cho chính mình cái này thời gian điểm tới hành động có phải hay không đoán chắc bọn họ tạm thời còn sẽ không thành công thậm chí vẫn không có độc thủ ba lần v ĩ n h dạng đã đem n ữ a lưu cho đám người thời gian đã không nhiều lắm cảm giác được mình đã dần dần chuyển biến tốt thân thể vương diệp đem quỷ sai đao đeo ở sau lưng cũng là thời điểm trở về tế bái một lần lao hồ ly thuận tiện đợi chờ mình dưới một tờ giấy hơn nữa mình ở cái này tọa thần trận ba ngày trong đại chiến đã để hắn triệt để ổn định tại trước mắt trong cảnh giới cơ sở vô cùng vững chắc thậm chí hắn cảm giác trong cơ thể mình năng lượng lại tăng tiến không ít có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian bản thân liền có thể đến t i n h quân trung kỳ a đương nhiên thật ra không có cái này cái gọi là trung kỳ phân chia thực lực vương diệp đều chỉ là vì tốt hơn phân chia mà thôi dương sâm kèm theo quỷ khí phun trào bóng dáng đồng dạng dần dần biến mất không cùng vương diệp đồng hành h i ệ n nhiên hắn cũng có sự tình khác muốn làm trương tử lương mặc dù đã chết đi nhưng ở cái này ba lần vĩnh dạo bên trong hắn tồn tại cảm giác lại hết sức mãnh liệt phản phất đã sớm tính tới trước mắt đủ loại cục diện dù sao những tờ giấy này là ở ngồi xe lăn trước đó liền đã viết xong mà dương sâm thân phận cũng manh liệt cất cao tầng một từ vương diệp chuyên môn đơn vị đo lường trở thành trương tử lương chuyên môn người phát ngôn tờ giấy truyền bá người chư bỏ thỉnh thoảng sẽ chết máy bên ngoài đã rất h o à n mỹ ta có thể đi ra sao chương h i ể u trong mắt vằn vệ tiêm máu cả người đều tràn đầy vẻ mệt mỏi sợi tóc lộn xộn trên mặt cũng có chút vô cùng bẩn nhưng nàng lại hoàn toàn không có để ý bản thân hình tượng mà là đem băng lành mắt nhìn chăm chú ở bên cạnh nữ nhân trên người có thể nói chư bỏ trương tử lương bên ngoài cái này nữ nhân đã là nàng tín nhiệm nhất người Từ nữ nhân nhìn xem chương n g t hiệu m ngày đ có chút bất đắc dĩ lắc đầu còn không được có thời gian chính xác sao t h ư ơ n g hiệu vuốt vớt bản thân cái kia t i ể u tụy khuôn mặt cưỡng ép khiến cho bản thân tỉnh táo lại năm ngày nữ nhân nhìn thoáng qua thời gian nói ra trương h i ể u yên t ĩ n h xuống có chút ngốc trệ không biết đang suy tư thứ gì hồn d u thiên ngoại qua hồi lâu thí nghiệm vật liệu ngươi mang đến sao trương h i ể u hỏi nữ nhân trần trờ nhẹ gật đầu mang nhưng ngươi hiện tại trạng thái tinh thần tốt nhất nghỉ ngơi một chút ta rất tốt trương h i ể u lắc đầu đem những tài liệu kia cho ta trong đó có v à i chỗ vẫn tồn tại vấn đề cái này năm ngày thời gian nên đầy đủ ta cải thiện chương sáu trăm năm mươi chín bốn vị túi không lợi bình nữ nhân do dự hồi lâu cuối cùng vẫn trở lại phòng ngủ lấy ra thật dày một sấp văn bản tài liệu đưa tới trương hiệu trong tay trương hiệu nghiêm túc nhìn xem tư liệu tựa hồ đã triệt để kiềm chế tâm thần chỉ có điều cái kia huyết hồng hai mắt lại bộc u lộ ra nàng tâm cảnh nữ nhân lần nữa thăm t h ả m thở dài một tiếng không tiếp tục đi q u ấ y dày trương hiệu đi tới gian phòng khác một bên ngồi xuống thượng kinh di l ạ c ta biết ngơi tại không ra tâm sự triệu hải không biết ở đâu chuyển một cái ghế đu đặt ở tường thành bên trên nhàn nhã ngồi ở phía trên hướng về phía ngoài thành cái kia chống trải hoang dã hô nơi xa một vòng kim quang lấp lóe di lặc bóng dáng dần dần trôi nổi ở giữa không chúng nhìn xa xa triệu hải lại hoàn toàn cũng không đến ý nghĩ b ầ n tăng đi n g a n g qua nhờ vào đó mà nghỉ ngơi mấy ngày lý thí chủ không cần để ý b ầ n tăng di là cười c ha hả bộ dáng xem ra người hiền lành triệu hải lại cười nhạo một tiếng lắc đầu thật ra hắn vẫn cảm thấy linh sơn địa phủ túi khôn đều rất có đặc điểm địa phủ vị kia cho hắn cảm rất là tuyệt đối tỉnh táo tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình sẽ để cho tâm hắn cảnh nhận bất cứ ba động gì vô luận hắn là lại cười phẫn nộ vẫn là giả ngu chờ vân vân một hệ liệt biểu lộ dưới đều có một khỏa tuyệt đối tỉnh táo tâm l i ê n phá phất hắn liền là một cái không có tâm khôi l ỗ i giống như tất cả biểu lộ cũng tốt cảm xúc cũng được cũng chỉ là hắn vì đạt thành mục đích mà cần làm ra công tác mà linh sơn vị này còn lựa c h ọ n chính là tuyệt đối cẩn thận thậm chí có thời điểm triệu hải hoài nghi nếu như đột nhiên xuất hiện một người đi đường biểu lộ nghiêm túc nhìn xem di l ạ c nói ta muốn giết chết ngươi di l ạ c phản ứng đầu tiên tuyệt đối là hướng lui về phía sau dù là người qua đường này trên người không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động di lặc đồng dạng biết lui đương nhiên hắn tại lui đồng thời liền sẽ không ngừng phân tích ai sẽ đối với mình động sát tâm đồng thời tại thời gian này tiết điểm nếu như cuối cùng kết quả phân tích là người qua đường này là bại não vậy hắn thì là biết cẩn thận giết chết người qua đường này cùng cả nhà thân nhân bằng hữu p h o n g ngừa xuất hiện một cái thiên tài yêu nghiệt nhiều năm sau thật vì cái này người qua đường báo thủ đem mình làm chết đương nhiên hiện tại lại nhiều thêm một vị thiên tổ trương tử lương tuyệt đối tiện hắn luôn luôn có thể ở ngắn ngủi vài phút bên trong liền bốc lên trong lòng ngươi nhiệt huyết nhường ngươi kích tình bành trướng hận không thể hiện tại liền mang theo đao ra ngoài đại sát tứ phương nhưng tương tự có thể ở dây tiếp theo một chậu nước lạnh tới ở trên thân thể ngươi nhường ngươi cái kia vừa mới lên ngọn lửa nhỏ lập tức tới tắt sau đó cả người liền ở vào một loại nửa vời vị trí lại đốt đốt không nổi nhưng cứ như vậy xem như không có chuyện gì phát sinh về ngủ còn tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì là lạ điểm này triệu hải thấu hiểu rất rõ rõ ràng chết cực kỳ bi tráng nhưng lưu lại một câu cuối cùng tiếp nối lại là xoay a đương nhiên nếu như vương diệp ở chỗ này lời nói biết hoàn toàn phủ định triệu hải đánh giá trong lòng hắn trương tử lương càng giống là một tòa đồ đằng làm vĩnh dạ khôi phục thành lập thiên tổ một khắc này chân chính trương tử lương liền đã bị hắn cầm tù tại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đồng thời bên trên vô số cái khóa Hắn hiện thiết, chẳng thiên thiết thôi. tưởng luận nào cần Thiên biểu bất bất mới đều qua ra tổ tổ kỳ kẻ ý gì, là mà vậy ừ a l p cần lạnh riêng một mặt vị vương. v ậ hắn liền cầm lên đồ đao giết cái núi thây biển máu chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu người thiên tổ dần dần ổn định giữ gìn trong dân chúng địa vị cần một cái có nồi n ác nhân vậy hắn chính là ăn hối lộ trái pháp luật việc ác bất tận t r ư ơ n g bộ trưởng v ề phần hắn đến tột cùng làm ộ t cái dạng gì người có lẽ chỉ có hắn bản thân biết đi nhưng mà tất cả những thứ này cũng đã bị hắn toàn bộ trôn giấu tại trong quá tải chính là đã từng thiên tổ có như vậy một vị đáng xấu hổ bộ trưởng hậu cần vì mình lợi ích tổn hại nhân tộc về phần triệu hải là dạng gì người dùng triệu hải bản thân đánh giá mà nói hán túi khôn đoàn bên trong sắc đẹp người cứu vớt ở xa tới là khách không bằng vào thiên tổ nghỉ ngơi một chút triệu hải nhẹ nhàng lắc lư ghế đu thản nhiên nói di l ạ c lại không chút do dự lắc đầu bần tăng sợ cái này một hưu thức chính là chứng miên phong cảnh bên ngoài cũng khá không có gì bất ngờ xảy ra cái tia nữ thi chủ đã tạ dẫn người chạy đến trên đường lý thí chủ cẩn thận vừa nói di lặc tán đi bản thân còn sáng h o à đây cũng là linh sơn một mực bị thiên đình áp chế một trong những nguyên nhân thậm chí ngay cả nhân tài mới nội địa phủ đều có thể cùng linh sơn phân đình chống lại có đôi khi thời cơ lóe lên một cái rồi biến mất nên liều vẫn là mất liều cục diện trong lúc nhất thời lâm vào trong nghĩa tĩnh duy chỉ có lý tinh hà đứng ở phòng làm việc của mình nhìn xem nguyên bản thả ghế đu vị trí biến chống giống mặt mò đen kịt Trước tử lương phải trăng đem cái này tân hỏa truyền thừa cho đi triệu hải hắn không biết thế nhưng c ỗ t h i ệ t khí tuyệt đối là truyền đồng thời bị triệu hải hoàn mỹ chứng thực hai canh giờ đi qua nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba đậu nữ đồng một ngựa đi đầu mang theo bản thân mới thành viên tổ chức giết tới đây hoàn toàn không có che giấu ý nghĩ thực sự là mãng p h a đừng nói di lạc nguyện ý dùng tam tôn phật để đổi ngươi bình an khi tất yếu ta đều nghĩ hiến tế lý tinh hà đổi lấy ngươi vạn cổ trường tồ triệu hải có chút cảm thán cuối cùng từ trên ghế xích đ u đứng lên sử dụng kiếm người kia đâu nữ đồng xuất hiện tại thượng kinh thành trên không trước tiên liền mở miệng nói ra trong âm thanh tràn đầy nộ khí giống như là bị ức hiếp hải tử tìm phụ huynh trở về báo thủ quả nhiên gia hỏa này bệnh công chúa mình ở thiên đình thời điểm liền đã thấy được lúc ấy còn cảm thấy này nương môn nhi vì sao còn không chết nhưng bây giờ suy nghĩ một chút còn rất khá n ạ o kiệu đang yêu chết rồi nhìn xem nữ đồng triệu hải thản như nói nữ đồng n ơ n g á một chút hoàn toàn không có vui vẻ ngược lại càng thêm phẫn nộ vì sao lại chết làm tổn thương ta người nên từ ta tự mình chém giết mới là hắn vinh hạnh triệu hải không nói gì mặc hắn đại trí như yêu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến lời gì đến phản bác coi như hắn gặp may mắn lý trường canh ngươi phản bội chạy trốn thiên đình theo tội đáng chu hôm nay ta liền thay thiên đình thanh lý môn hộ cho ta san bằng tòa thành thị này nữ đồng tựa hồ hấp thụ trước đó trường sinh đại đế dạy bảo hoàn toàn không nói n h ả m ý tứ quyết đoán phất phất tay cái kêu năm tên i tinh quân hiện lên năm cái nơi hẻo lánh đứng vững trên bầu trời xuất hiện năm ngôi sao nối liền với nhau hình thành một tấm tinh đồ mà ở tinh đồ che phủ dưới cái kêu một nghìn thiên binh trên người khí thế bông nhiên mà tăng mạnh rồi cái này thật ra mới là bọn họ thiên đ ỉ n h chân chính chiến trận chỉ có điều trước đó không nói cũng được chương sáu trăm sáu mươi nhân gian phức tạp kèm theo nữ đồng xuất thủ di l ạ c chẳng biết lúc nào lại một lần lén lén lút lút xông ra đứng ở phương xa ngắm nhìn chiến cuộc mang theo một chút vẻ trờ mong mà triệu hải thì là chắp tay sau lưng sau lưng đứng ở tường thành bên trên một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng liền phăng phất trước mắt những cái này chẳng qua là tiểu tràng diện mà tôi thậm chí đều không cần tự mình ra tay đương nhiên cụ thể chuyện gì xảy ra liền khó nói chắc hiện tại chỉ có thể chờ mong trương tử lương cái kia hôn đản trên tờ giấy lời nói không thành vấn đề nhưng mà nói đến so sánh với ngủ say trước đó trước mắt cảnh tượng này đối với năm đó thiên đình mà nói xác thực chỉ có thể coi là tiểu trằng diện hắn từng thấy tận mắt mười vạn tiên binh hai mươi b ố tinh quân ba vị lục ngự đồng loạt ra tay trang diện kia đến nay khó quên nữ đồng mang theo nụ cười đặc ý đứng ở phía sau cùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem triệu hải tràn đầy thoải mái từng có lúc triệu hải cái này hôn đản ở thiên đình không giờ khắc nào không tại áp chế nàng dù là nàng là vương tiếp thân thị nữ gia hỏa này đều không đã cho nàng n ử a phần tôn kính thậm chí ở một ít thời khắc nữ đồng thậm chí đều hơi hoài nghi nhân sinh nhưng bây giờ tại chính mình tính toán không bỏ s u ấ t mưu đồ dưới lấy trí tuệ xưng danh lý trường canh rốt cuộc phải chết ở thủ h ạ mình loại này thư sướng cảm giác để cho nữ đồng trầm luân trong đó vô pháp tự kiềm chế thượng kinh thành cửa đột nhiên mở từng người từng người ăn mặc thiên tổ thống nhất trang phục các dị năng giả y mắng đi ra đối với những tinh quân đó la hán bọn họ liền pháo hồi cũng không tính nhưng những tiên binh này nếu như bọn họ cũng đỡ không nổi lời nói vậy cũng không có tồn tại ý nghĩa chân chính trên ý nghĩa đại chiến mở ra khác biệt với cao đoan chiến lược ở giữa đối kháng loại này nhân số t r ồ n g chất xuất chiến dịch muốn càng thêm huyết tinh trừ phi thực lực mạnh đến lịch thiên trình độ cá nhân vũ dũng tại loại c ụ c diện này bên trên thật không quá quan trọng ba lần thức tỉnh bốn lần thức tỉnh nếu như đơn độc so sánh lời nói có thể sẽ tồn tại khác biệt một trời một vực nhưng ném trong chiến trường tâm thật không xác định ai có thể sống lâu hơn một chút thậm chí vận khí đều muốn chiếm rất đại thành phần cả vùng không gian đều tràn đầy tàn bạo năng lượng ba động cho dù là bọn họ tử vong tạo thành quỷ khí hấp dẫn xung quanh những q u ỷ kế vật nhưng mảnh không gian này bọn họ lại vào không được nơi xa một người mặc đạo bảo người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện yên tĩnh không nói một lời có một cái màu đen to lớn ba lô gần như không có do dự chút nào gia nhập vào bên trong chiến trường tại ba lần vĩnh g i ạ khôi phục về sau mao vĩnh an suy tư hồi lâu như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình cái gọi là bảo vật đối với mình thật quan trọng như vậy sao mình là không phải sao tại bỏ gốc lấy ngọn vương diệp chỉ có một người một đao lại có thể tại hoang thổ bên trên không cố kỵ gì thực lực càng ngày càng mạnh mà bản thân lại dậm chân tại chỗ cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận vương diệp cảnh giới tăng lên là dùng mệnh đổi lấy từng tràng l i ề u mạng tranh đấu hơn nữa là tại không có ngoại vật điều kiện tiên quyết vương diệp có thể làm được hắn mao vinh an đồng dạng có thể làm được điều này cũng làm cho có trước mắt tràn diện có lẽ trải qua chiến hỏa sau thử thách hắn mao vinh an cũng tìm được tân sinh từ đó có thời trở thành đạo môn chân chính trên ý nghĩa thế hệ tuổi trẻ trụ cột tương lai có hy vọng siêu việt đạo tổ tồn tại đến lúc đó treo lên đánh vương diệp có lẽ không còn chỉ là đơn thuần độc t ư ợ n g những cái kia bị vương diệp cướp đi linh dị vật phẩm cũng sẽ nhao nhao trở lại miệng v ớ i mình hắn mộ thậm chí từ bỏ tại ba lần vĩnh dạ bên trong sở bảo ý nghĩ hoang thổ trở về thượng kinh trên đường vương diệp lén lén lút lút chui vào một gian tàn phá trong đạo quan sau một chốc trong tay mang theo một chuôi có chút tổn hại phất trần đi ra mẹ nó chết nghèo tính vương diệp nhìn xem trong tay cái này chỉ còn lại một chút năng lượng ba động phất trần trừ ấm lên nhà ai rừng núi hoang vắng đóng đạo con a hắn còn tưởng rằng có thể móc một cái lớn đâu nếu thật là sờ đến mấy món đồ tốt thực lực của hắn nói không chính xác biết càng mạnh đương nhiên những này làm a o vĩnh an không biết mang theo một chút tuyệt đối vương diệp cuối cùng vẫn là đem cái này phất trần thu vào tiếp tục hướng thượng kinh phương hướng chạy tới máu khắp nơi có thể thấy được máu thậm chí một chút bị đều rốt cuộc nhịn không được trong lòng mình sao động gia nhập vào bên trong chiến trường thiên tổ những cái này điều tra viên cuối cùng vẫn là tăng lên quá nhanh cho dù là bọn họ hung hãn không sợ chết tỷ lệ tử vong lại như cũ cao hơn những thiên binh này thậm chí từ đầu tới đôi trên bầu trời cái tia năm tên tinh quân đều không có hạ tràng ý nghĩ tại trường sinh đại đế sau khi ngã xuống thiên đình trung quy là biến cẩn thận rất nhiều nhưng ở đã nhận ra bản thân thế yếu về sau điều tra viên trước tiên cải biến sách lược một tên nhưng mà chừng hai mươi người trẻ tuổi cắn răng trực tiếp vứt bỏ vũ khí trong tay ôm chặt lấy trước mắt người thiên binh kia phát ra gầm lên giận dữ xông vào trong đám người ẩm vang nổ tung cố năng lượng này chấn động dưới hai tên thiên binh không kịp đề phòng trực tiếp bị tự bạo dư ba c h ấ n vỡ nhìn thấy hiệu quả về sau một đám điều tra viên tựa hồ tìm được đột phá khẩu n h o nhao bắt trước từng đợt tiếng oanh minh tại chiến trường không ngừng vang lên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thậm chí âm thanh bên trong còn mang theo một chút gấp rút bởi vì bọn họ thô sơ giản lược tính toán một cái dựa theo song phương nhân số so sánh cùng tự bạo sinh ra hiệu quả điều tra viên ít nhất có thể sống sót một trăm người sớm tự bạo một bước chẳng khác nào thay những người khác chống đi một chỗ lúc đầu mao vĩnh an vẫn là trong chiến trường chủ lực bên hông treo lơ lửng ngọc bội tản mát ra ánh sáng dịu dịu đem nó bao phủ t ừ n g trương phủ lục bị hắn không ngừng ném ra nhưng thẳng đến tự bạo bắt đầu ngắn ngủi một phút đồng hồ thậm chí không có cho những thiên binh kia phản ứng thời gian chiến trường không đầy đất tàn thi máu tươi cùng may mắn còn sống sót hơn một trăm tên điều tra viên không có kinh hỷ không có la lên toàn bộ chiến trường ở ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong biến yên tĩnh xuống hết sức yên tĩnh ngay cả những cái kia bị quỷ khí hấp dẫn xông tới quỷ đều trở thành khối s á t nát trên mặt đất không ngừng núp đích may mắn còn sống sót điều tra viên không nói gì đâu vào đấy trong chiến trường tìm kiếm bọn chiến hữu khả năng bảo lưu lại đến di thể hoặc lưng hoặc cất vào túi bởi vì có một ít chỉ còn lại có tản chi bất t ì n h lình biến hóa d ù n a o vĩnh an yên tĩnh xuống hắn không nói gì chỉ là yên lặng cảm thụ được tất cả những thứ này tâm cảnh tại trong im lặng lần nữa biến hóa cái này là vì cái gì sinh mệnh nguyên lai tại dưới loại cục diện này như thế không đáng tiền sao đạo môn trên núi vị lao tổ tông kia đã từng nói qua nhân gian phức tạp tràn ngập bụi bặm bản thân s í c h t ử c h i tâm đem tại trên núi không ngừng tẩy lễ có thể chẳng biết tại sao giờ khác này mao vĩnh an đột nhiên cảm thấy trên núi cái kia yên tĩnh tuyến n g u y ệ t còn lâu mới có được cái này một chỗ máu tươi muốn tới rung động lao tổ tông sai rồi hắn hít sâu một hơi mở ra bản thân màu đen ba lô lặp lại bắt đầu những cái kia các điều tra viên động tác đem thi thể không ngừng thu nạp chương 661, ý mắng nghi thức trước sau chừng hai mươi phút đồng hồ bao quát chiến tranh mở ra kết thúc đến nhà xác các điều tra viên có thứ tự lui trở về ở trong kinh thành về sau chiến tranh đã không có quan hệ gì với bọn họ nhưng ai lại có thể nghĩ đến vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong bỏ ra mấy trăm người sinh mệnh đại giới b a o vĩnh an cứ như vậy mờ mịt đi theo đám người tiến vào ở trong kinh thành con người có chút t ă n g d ã không biết suy nghĩ cái gì người chết hắn gặp qua rất nhiều thậm chí đích thân hắn giết chết người đồng dạng không ít nhưng cảnh tượng như thế này là hắn đợi này đều không có trải qua thậm chí hắn rất khó tưởng tượng những cái kia điều tra viên tại tự bạo một khắc cuối cùng suy nghĩ cái gì đáng ra sao vì những người khác kế hoạch cứ như vậy thản nhiên bỏ ra sinh mệnh mình không có người nói cho hắn biết đáp án cửa t h a n h đóng những cái kia các điều tra viên xui như vậy lấy bản thân đồng bào thi thể từ từ đi xa mao vĩnh an mở mịt không căn cứ đi theo ở sau lưng mọi người thẳng đến một mảnh phân mộ mảnh này mộ địa cực kỳ đơn sơ không có quá nhiều tân trang một mảnh thổ tưởng toàn ấm mộ chỉ thế、thôi. thậm chí ngay cả mộ địa cũng bất quá là một tảng đá lớn phía trên khắc lấy từng cái danh tự mà trên mặt đất có mới móc r a hố h i ệ n nhiên ở những người này ra khỏi thành trước liền đã thay mình đào xong phân mộ tám trăm ba mươi tòa thi thể bị bọn họ để dưới đất sau đó bọn họ đem ánh mắt tính tính nhìn chăm chú tại mao vinh an trên người mao vinh an hơi chóng đem bản thân ba lô bên trong thi thể lấy ra những cái này điều tra viên im ắ n g đem thi thể tụ lại cùng một chỗ nhen nhóm thi thể đang không ngừng tiêu đốt phát ra trận, trận tiến r ậ n t g vang dòn dòn dã các điều tra viên tại hỏa diễm chiếu xuống hiện ra từng t r ư ơ n g không hề bận tâm mặt hoặc có lẽ là tập mãi thành thói quen sớm muộn cũng có một ngày bọn họ cũng sẽ ở khu vực này bên trên bị tiêu đốt bị khắc vào trên tảng đá lớn này thẳng đến thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi đại gia xuất r a nguyên một đám cái hũ đem trên mặt đất cho cốt đều đều phân phối chứa vào trong cái hũ trôn ở thổ dưới tất cả thao tác toàn bộ bản thân hoàn thành cho dù là bọn họ đã là cao cao tại thượng các dị n ă n giả g tào thiên hoa đến vương dư mạnh quyết nội minh tiêu thất đến trong đó một tên điều tra viên trong tay cầm một phần danh sách dựa theo phía trên tên từng vị đọc tiếp sống sót liền h ô một tìm đến chết đi cũng sẽ bị một vị khác điều tra viên khắc vào hòn đá kia bên trên tất cả những thứ này giống như là một trận nghi thức nhìn xem trên đá lớn cái kia từng đạo từng đạo tên có chút mới tinh có chút thì là đã tồn tại hồi lâu tự hồ thiên tổ từ thành lập mới bắt đầu thì có cái này truyền thống k h i sinh người có tư cách cũng cần phải bị hậu nhân ghi nhớ đây tự hồ là lý tinh hà năm đó ở trong hội nghị lưu lại lời nói tô t r ư ờ n g thanh không có trả lời vị này thiên tổ đã từng danh tiếng vô lượng bộ hành động bộ trưởng thậm chí cùng trường tử lương tranh phong tồn tại cũng tương tự tại trong cuộc chiến tranh này im ắng chết đi thậm chí theo các dị năng giả tăng lên càng lúc càng nhanh đã từng cao vì ba lần thức tỉnh hắn không cùng bên trên hậu tục tiết đ ấu liền bộ hành động bộ trưởng thân phận đều đã không phải là duy chỉ có tại thiên tổ dưới sự thử thách cái kia trái tim cuối cùng vẫn đã thuộc về thiên tổ đã thuộc về nhân tộc cái này chính là cái này tuyệt vọng kiềm chế trong hoàn cảnh sinh ra cục diện không vào thì lùi cố gắng quá nhiều người đều ở cố gắng hoặc có lẽ là cố gắng đã trở thành một cái tối thiểu nhất tiêu chuẩn ngươi cần làm là ở cố gắng trên cơ sở liều mạng lại liều mạng cùng kỳ ngộ nếu không chỉ có thể ở thời đại này dòng lũ bên trong xông vào đại cốc h i ệ n nhiên mao vĩnh an còn nhớ rõ tô trưởng thanh nghe được cái này tên thời gian hắn tội hồ mới hồi phục tinh thần lại giật mình trong đầu vô ý thức xuất hiện tô trưởng thanh t ấ m kia băng lãnh b á khí khuôn mặt ngay cả hắn cũng đã chết sao chẳng biết tại sao mao vĩnh an hơi thất lạc cúi đầu xuống không còn tiếp tục đi quan sát trận này kiểm chế nghi thức đi lại tại thượng kinh thành không có một hai trên đường phố trực diện cái này vĩnh dạ bên trong yên tính h á m tuy ý băng lãnh khí tức cọ rửa toàn thân mơ hồ trong đó hắn tội h ồ n ộ cái gì lại phản phất không có cái gì nghĩ thông suốt cái kia đã từng phóng đáng không bị trói buộc du lịch thế gian xích tử c h i tâm tại thời khắc này phảng phất bị kín một chút bụi bặm các người đ a m phê vật này nhưng lại lên a như vậy sợ chết nữ đồng phẫn nộ nhìn về phía trên bầu trời cái kia năm vị tinh quân quát lớn năm tên tinh quân lẫn i nhau tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì cuối cùng rất nhỏ lắc đầu hiển nhiên lại dùng mạng người tham dò xuống cái này thượng kinh thành xung quanh tựa hồ thật không có cái gì cái khác mai phủ dù sao đến loại cục diện này những người trong bóng tôi kia bất kể như thế nào cũng nên xuất thủ mới đúng có lẽ trường sinh đại đế vất lạc chỉ là một cái t r ư n g hợp nhưng dựa theo bọn họ ý tứ linh sơn vị kia còn tại hậu phương cởi tủm tìm xem kịch lấy người bình thường tư duy nên đồng dạng án binh bất động mời đúng không đạo lý thiên đ ỉ n h xung phong linh sơn xem náo nhiệt đại gia ba lần vĩnh dạng phải làm việc cũng rất nhiều trung pi là muốn đồng loạt ra tay mới hợp lý nhưng nghe nữ đồng kia có lớn cái này nằm tên tinh quân đấy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ trong nháy mắt này bọn họ tựa hồ hơi rõ ràng uy chấn bắt phương trường sinh đại đế đến tột cùng là làm sao vẫn lạc ha ha cô gái này đến cùng vẫn là tấm này tính tình ăn không được thua thiệt cũng may ba lần vĩnh dạng người phụ trách là hắn bằng không thì chúng ta linh sơn lần này tổn thất đồng dạng sẽ không nhỏ di l ạ c đứng ở trong đám người nhìn trước mắt cục diện cười ha h a nói ra sau lưng đám kia bồ t á t nhào nhào tán thưởng âm thanh bên trong tràn đầy chân thành toàn bộ đều là đối với di l ạ c cơ t r í ca ngợi bàn về vớt mương ngựa những cái này có thể leo đến bồ t á t vị ai lại sẽ kém thậm chí khen vô cùng tàn nhẫn nhất vị kia là g i ấ u ở bồ t á t bên trong cái kia tôn phật m ặ t không đỏ hơi thở không gấp hoàn toàn không có một câu giống nhau tựa hồ thật đem mình thay vào đến bồ tắt bên trong ẩn tàng rất tốt di lặc ánh mắt từ cái này tôn phật trên người khẽ quét mà qua không có ngừng lại tựa hồ đối với mấy cái này thổi phồng hết sức hài lòng dù là trong lòng của hắn không hề bận tâm chỉ cần tại vòng tròn bên trong l a n lộn những vật này chúng quy là không cách nào tránh khỏi nếu như ngươi thật biểu hiện mười điểm thanh cao đối với cái này chẳng thèm ngọt tới cái k i a chính là không thích sống chung cũng sẽ rất tự nhiên trở thành đám người chèn ép đối tượng chúng ta vì tăng lên mặt cũng không cần ngươi lại còn cần thể diện đây không phải là lộ ra chúng ta rất tiểu nhân cực kỳ vô sỉ mỗi lần trông thấy ngươi cũng như cùng trông thấy một cái viết kép trào phúng làm cho người tự ti muốn sao đem ngươi hỏa tan vào đến muốn sao đem ngươi giết chết Những chương á i điểm này, đồng dạng n tự sáu trăm sáu mươi hai ra sân liền thua chúng ta có phải hay không mời linh sơn các đồng minh đồng loạt ra tay nhiều người đứng lên khí thế cũng tương đối đủ đánh cũng náo nhiệt cuối cùng trong đó một tên tinh quân cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí h u y ể n chuyển đưa ra bản thân đề nghị nữ đồng mặt lập tức đem lại băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn ngươi là nói tà thiên đình k ô n g người san bằng chỉ là một tòa phạm nhân thành thị còn phải dựa vào linh sơn nghe được nữ đồng lời nói năm người triệt để bất đắc dĩ cái này phá của cô nàng có phải hay không nghe không hiểu tiếng người mình là ý tứ này sao mẹ nó có chút đầu óc đều có thể nghe biết mình tiềm ẩn ám chỉ a có người ở xem náo nhiệt chờ lấy lưỡng bại câu thường nhặt chỗ tốt đâu này nương môn nhi bình thường thật ra cũng không đốc nhưng chỉ cần dính đến thiên đình lợi ích lúc náo mạch kín t i ể u gì cũng sẽ biến mười điểm thanh kỳ thậm chí bọn họ có đôi khi đều đang nghĩ nếu như không có này nương môn nhi thiên đình có phải hay không đã sớm thống nhất toàn thế giới hiện tại hố chất trường sinh đại đế còn chưa đủ muốn đem bọn họ cũng ném bên trong sao trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí động phản kháng ý nghĩ nữ đồng xem bọn hắn chậm chạp không có độc thủ biểu lộ càng băng lánh b ó n g ánh trong suốt trong tay đột ngột xuất hiện một khối lệnh bài phía trên tản r a vô tận u y áp đây là ta vương khâm thưởng lệnh bài tin hay không ta bôi các người tình quân chi vị nghe được nữ đồng lời nói năm người biểu lộ biến đổi thiên đình mặc dù có thể ép linh sơn một đầu tiến tới là cái này năng lượng tiên đ i ệ m thiên vương c ò n tốt thường thường không có gì lạ tinh quân thì là có thể hấp thu tinh thần bên trong năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng cường bản thân cho nên ngấp nghẽ tinh quân chi vị người đặc biệt nhiều lại thêm tinh quân thì có hấp thu linh hồn phân bánh mọi quyền lợi hơn nữa vị trí nhiều như vậy nếu quả thật bị này nương môn nhi cho giảm thân phận tổn thất nặng nề t o a thành này hạn không có những hậu thù khác a bọn họ lần nữa l i ế g nhau cắn răng mỗi người sau lưng đều xuất hiện một ngôi sao cuối cùng năm ngôi sao nối liền với nhau một lần nữa miêu tả ra một tấm tinh đồ đây cũng là tinh quân độc hữu chiến trận đáng tiếc chết cái kia mười tám vị bị tiêu d i ệ t từng bộ phận lại cũng không có cơ hội dùng xông lên đi hướng thảo năm tên tinh quân sơ lược trao đổi một lần cuối cùng cắn răng hướng thượng kinh thành phòng đi di là có chút hài lòng cái kia năm tên tinh quân ám chỉ nữ đồng lời nói hắn lại không biết tự nhiên đều nghe hết nhưng cái này lại có quan hệ gì nếu như nữ đồng thật thuận bọn họ ý nghĩ đi đây cũng là không đáng tam tôn phật mệnh nàng này nam tôn phật mệnh đều không đổi cuối cùng di là cấp ra đúng trọng tâm đánh giá có thể chống đỡ lý trường canh chúng bổ tát vô ý thức gật đầu triệu hải lúc này y nguyên đứng ở tường thành bên trên không nói một lời chỉ có điều biểu lộ có chút cô đơn hiển nhiên những cái kia điều tra viên tự bạo đồng dạng ảnh hưởng đến hắn cảm xúc hắn tự nhận là mang qua rất nhiều binh phong quang nhất thời điểm thiên đình mười vạn tiên b i n h mặc hắn điều khiển đương nhiên mười vạn là một cái khoa trương con số chỉ cần nhân số nhiều trước tiên đến không hết ai cũng có thể tự xưng bản thân có mười vạn thậm chí mấy chục vạn nhân mã nhưng mấy vạn vẫn là hơn nữa còn cũng là tinh binh cường tướng thậm chí bao gồm những cái kia thiên vương tinh quân những người này ở đây trong tay hắn liền như là từng mai từng mai quân cờ hắn chưa bao giờ để ý qua một quân cờ sinh tử thật giống như chơi cờ tướng thời điểm dùng tốt tham tháo ngươi chỉ biết cảm giáp kiếm nhưng lại làm sao để ý qua cái này binh sĩ cũng sẽ bởi vậy hy sinh có thể thiên tổ điều tra viên nhưng mà mấy trăm người mà thôi vào thời khắc ấy hắn lại hy vọng những người này có thể sống sót chí ít thiên đình những người kia sẽ không l i ề u mạng đến loại trình độ này cũng mang không tới đây bao lớn cảm xúc có lẽ đây chính là trương tử lương mang gia binh thuộc về hắn nhân cách mỹ l ự ca hiện tại trương tử lương đem những n à y binh hoàn toàn giao cho trong tay hắn dựa theo trên tờ giấy thuyết pháp có phải hay không cũng nên đến rồi triệu hải tự lẩm bẩm ta tính toán không bỏ sót một đ ờ i anh danh ngươi cũng đừng lựa ta a theo hắn thoại âm rơi xuống Cái kia t ê có thể, có thể ngay sau đó một cỗ khủng bố tinh thần ba động tại mảnh không gian này quét sạch đem thượng kinh thành bao khỏa trong đó nội thành nguyên bản cảm nhận được cỗ này đến từ tinh thần áp lực lập tức biến mất thượng tiên trao cho tinh thần là vì chiếu dọi mảnh đất này cũng không phải là hủy diệt từ trên căn bản đã sai lầm rồi cái k i a âm thanh giàn mua tiếp tục nói sau đó một người mặc vô cùng bẩn đạo bào l ã o nhân có chút bất đắc dĩ xuất hiện ở giữa không trung mà bên cạnh hắn thì là đi theo một tên ngự kiếm trung niên tản ra nhuệ khí thời khắc thế này đạo môn người rốt cuộc vẫn là đến rồi triệu hải nhẹ nhàng nhẹ nhàng t h ở ra đạo môn lao tà mao việc này với ngươi không quan hệ thức thời một chút đi nhanh lên bằng không thì tin hay không cô nãi n ã i ta ngay cả đạo môn cùng một chỗ với tầy nữ đồng kia nhìn xem lao đạo sĩ không sợ hai chút nào trực tiếp uy hiếp nói ra năm tên i tinh quân cứ như vậy thẻ ở giữa không trung nửa đ ờ i nhất là nghe được nữ đồng lời nói về sau càng bất đắc dĩ con mẹ nó là không sợ chết chúng ta sợ lão đạo sĩ này đã là tiêu giao cảnh tồn tại cùng linh sơn phật đều không phân cao thấp mặc dù không bằng bọn họ thiên đình l ụ c ngự nhưng bọn họ năm tên i tinh quân không chút nào khiêm tốn nói đánh không lại kém một cái đại cảnh giới đâu cho dù, là bọn họ là người, cho dù là bọn họ có chiến trận đây không phải kiến nhiều cắn chết voi vấn đề huống chi kiến cũng không nhiều tượng còn lớn hơn cái này phá của cô nàng nỗi t r o phúng một câu bọn họ đều cảm giác bản thân cách sinh mệnh cuối cùng thêm gần một bước động tân a người xem bọn họ đều tốt không a nội nhớ chân huyết tẩy đạo môn có thể làm sao xử lý vì đạo môn an nguy ta hay là trở về luyện đan đi thôi trên đường ta vừa định bắt đầu một cái tuyệt diệu đan phương đến nếu như thành công tiền đồ vô lượng nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là đạo môn láo đầu nhi kia nghe thấy nữ đồng lời nói hoàn toàn không có phẫn nộ mà là con mắt lập tức phát sáng lên túm lấy lợi nhìn về phía bên cạnh lữ động tân mang theo một chút thương lượng giọng điệu nói ra lữ động tân mật lập tức đến lại đạo môn hoa lệ ra sân thứ nhất màn không chiến trước bại hắn vốn là lấy s á t chứng đạo người tính tình rất lớn mắt thấy đạo môn bị như thế trào phúng uy hiếp sau đó hắn đột nhiên có chút hối hận vì sao không phải mình ở hậu phương khôi phục đạo môn căn cơ để cho chu hàm đến đường đường kiếm tiên lữ động tân lúc nào mất mặt như vậy qua chương sáu trăm sáu mươi ba người tê dại ngài nói nếu như chu hàm biết rồi lữ động tân sắc mặt đen kịp nhìn xem lao đạo sĩ thăm thẳm nói ra hiển nhiên nhấc lên chu hàm ngay cả lao đạo sĩ đều hơi đau rằng tự lẩm bẩm cái tia cô mãi mãi khu khu l ã o đạo ta trước đó là nói đùa người tu đạo như ta làm phấn đấu quên mình thẳng tiến không lùi lời nói này có thể nói là nói năng có khí phách l ã o đạo nghĩa chính ngôn từ cả người đều biến sắc bén một chút ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời nữ đồng kia khẽ cười một tiếng nói tiểu hoa nhi thật coi l ã o đạo ta là dọa lớn sao các ngươi thiên đình lục ngự không ra ta sợ ai trong lúc nhất thời l ã o đạo khí thế đều tăng gọn một chút nữ đồng không có lại tiếp tục nói lời nói mà là băng lánh nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia năm tên tinh quân mở miệng nói ra hôm nay hắn không chết các ngươi chết năm tên tinh quân ngươi là không phải là đối chúng ta thực lực có cái gì hiểu lầm đây chính là tiêu giao cảnh sánh ngang phật vị tồn tại chỉ không phải sao để trắc n g h i ệ p a cái gì hắn không chết chúng ta chết là chúng ta nhất định chết mới đúng bất quá trông thấy nữ đồng kia trong tay lệ n h bài năm tên tinh quân trong nháy mắt này biến có chút tuyệt vọng xuống tới không hiểu thấu khôi phục không hiểu thấu liều mạng đồ cái gì không nghĩ tới bọn họ đã trải qua trận đại chiến kia đều bình yên vô sự bây giờ lại phải chết ở chỗ này vì a y từ chiến đến cùng trong lúc nhất thời cái này nằm tên tinh quân trong lòng cỗ này bị thương d ư ớ i khí tức vậy mà cũng lộ ra hơi khí thế Giết. Động Giết gần trong không hướng Động phóng Trông thấy một mặt này, Lữ Động Tân đều ngơ ngác Nhưng mà, nguyên bản là lấy chứng đạo người, tràng không cái cái. tinh liền chiến đi. Hiếp diễn tại đối với loại tràng diện này không có sợ hãi chế yếu thế Trước Tân. một tính một tên mắt thuật, chút Tân thấy một mặt Tân một chút. thể sát chút như như có có làm Lữ Lữ Lữ là lấy này, mà, này nào, Mấy mạnh định đều đều đạo quân nháy hắn bản phía khí hảo sau. do về dự sợ sợ thậm chí không chờ cái này mấy tên t i n h quân vọt tới trước người hắn đã chủ động phát khởi công kích dù sao phía sau mình đứng đấy lao tổ tông còn có thể chết rồi không thành tại một khắc cuối cùng lữ động tân cũng là có chút hoài nghi bản thân đạo cửa những cái này lao tiền bối những năm này luyện đan đều đem mình luyện ngốc bản năng chiến đấu còn thừa lại bao nhiêu thật không tốt nói bất quá dù là như thế lữ động tân đều không hơi nào dừng lại ý tứ đối với hắn mà nói s á t khí là hắn dựa vào sinh tồn căn bản nếu như lúc này hắn có bất kỳ e ngại ý nghĩ con đường phía trước liền gây rồi lấy sát chứng đạo lực công kích mạnh nhất nhưng mà nguy hiểm nhất còn có cái này chuyện tốt tốc chiến tốc thắng nam tên i tinh quân ánh mắt sáng lên lữ động tân chủ động rời đi lão đạo sĩ kia bảo hộ đối với bọn họ mà nói s á t suất thành công trực tiếp chướng một đoạn nếu như bắt lữ động tân có lẽ có thể an toàn rút lui trong lúc nhất thời nam tên i tinh quân lòng tin tăng mạnh nhưng bọn họ không nghĩ tới là lữ động tân tốc độ quá nhanh theo vẻ hàn quang hiện lên lữ động tân gần như lập tức liền bọn tới năm người trước người cái kia trường kiếm trong tay kèm theo điểm điểm hàn mang lấy một loại thẳng tiến không lùi khi thế chủ tích đến trong đám người nhưng mà có thể leo đến tinh quân vị trí này cuối cùng không phải sao ăn chay bất ngờ không đề phòng trong đó một tên tinh quân cánh tay bị hắn vạch ra một vết thương nhưng theo sau lương tinh quang lấp lóe năm ngôi sao v ậ t chuyển trực tiếp đem lữ động tân vây vào giữa lao tổ tông lữ động tân đứng ở trong đám người biểu lộ lạnh lẽo không sợ hai chút nào phát ra một đường tiền giống nhưng không có trả lời lữ động tân giật mình chỉ chốc lát vô ý thức q u a y đầu nhìn lại lúc này lao đạo chính tung bay ở giữa không trung xung quanh thân thể một cỗ khủng bố tới cực điểm tinh thần lực đang không ngừng chấn động nhưng thủy trung không có kích phát ngự thần quyết thế nào bấm ngón tay phát tới là như vậy không đúng không đúng đây là sinh h ỏ a quyết đó là luyện đàn không ôn quyết lao đạo lúc này cũng có chút sốt ruột hai tay nhanh chóng tại bấm pháp quyết nhưng thủy trung nhớ không nổi những công kích kia pháp quyết rốt cuộc muốn làm sao khởi động tràn đầy đầu cũng là loại kia luyện đàn lúc sử dụng trông thấy một màn này lữ động tân m ặ t lập tức đen lại một cô tuyệt vọng cảm xúc ở đấy lòng hắn hiện hiện đánh một hắn có lòng tin nghiền ép đánh hai cũng chưa chắc không thể nhưng bây giờ hắn nhưng mà tại đánh năm mà hắn to lớn nhất chỗ dựa lúc này giống như một lao niên si ngốc một dạng đã như thế liền lộ ra đứng ở trong đám người bản thân cực kỳ ngốc đương nhiên loại trang diện này không ngừng lữ động tân cái kia năm tên tinh quân cũng nhìn thấy vẹn vẹn thất thần lập tức bọn họ đã nghĩ thông s u ố t trong đó mấu chốt ha ha lao đạo sĩ này luyện đan luyện ốc hôm nay chúng ta có lẽ có thể chặt hắn dương danh thiên đình đây chính là tiêu giao cảnh đại cao thủ a mấy tên tinh quân lúc này hoàn toàn có thể dùng kinh hỷ để hình dùng vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết đã có trở về từ coi chết cơ hội cho tới bây giờ giống như có thể phản xác nhân sinh quả nhiên khắp nơi là kinh hỷ trong lúc nhất thời bọn họ càng thêm dốc sức phản phát điên của một dạng hướng về phía lữ động tân điên còn phát động công kích từng đạo từng đạo tinh quang giống như là không cần tiền giống như rơi tại lữ động tân trên người tê dại ngắn n g ủi một phút đồng hồ thời gian lữ động tân trên người là nhiều ra mấy đạo vết thương đồng d ạ n g nha còn có triệu hải trương tử lương ngươi tính tới tràng diện này sao ánh mắt của hắn rơi ở trên bầu trời lao đạo kia trên người có chút ngốc trệ tựa hồ là nhìn thấy lữ động tân lâm vào cảnh hiểm nguy lao đạo sĩ kia cũng rốt cuộc hơi nóng nảy g i ấ u tay bóp càng lúc càng nhanh nhưng xung quanh thân thể tinh thần l ư c thủy trung vô pháp quyết tán lao giả ta nếu là chết về sau đạo m ô n liền không có người chạy việc ngươi đời này cũng đừng nghĩ yên tĩnh luyện đan lữ động tân trường kiếm trong tay điên cuồng v u n g đ ầ y hiển nhiên cũng đánh ra mấy phần huyết tinh thậm chí hoàn toàn không để ý tới cái k h á c bốn tên tinh quân công kích chỉ bắt lấy một cái cuồng đánh lấy mạng đổi mạng nghe được lữ động tân l ờ i nói về sau lao đạo sĩ kia thân thể cứng ngắc lại chốc lát đại n a o điên cuồng vật chuyển chu hàm cái cô n ã i n ã i kia liền như là ma quỷ một dạng nếu như không có lữ động tân ngăn cản bọn họ còn có thể an g i ậ t trốn đi l u y ệ n đan nghĩ đến về sau sẽ vì đạo môn không ngừng buôn ba lao lực dù là luyện một giờ đan đều trở thành hy vọng xa vời lao đạo sĩ con mắt lập tức đỏiên không được tuyệt đối không được dựa vào l không không ã theo chỉ quyết bóp xong l ã o đạo sĩ xung quanh cố này khủng bố tinh thần lực rốt của khuyết tán mà ra vành trướng giống như như sóng biển mà năm tên i tinh quân xung quanh thân thể đột ngột xuất hiện năm đạo ngọn lửa đồng thời không đến một giây đồng hồ thời gian cái này ngọn lửa liền đột nhiên tắc vọt quét sạch toàn thân kinh khủng kia nhiệt độ phảng phất muốn đem nó hòa tan n a m tên tinh quân biểu lộ biến đổi an ý lết nhau lui về phía sau phía sau bọn họ tinh thần gần như đã triệt để nối liền cùng một chỗ điểm điểm tinh quang không ngừng rơi xuống khôi phục bọn họ cái kia có chút đốt cháy khét làn da lữ động tân tình huống lập tức hóa giải rất nhiều hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm hung á c ánh mắt rơi vào lao đạo trên người gần như cắn răng nói ra ngươi trễ chút nữa ta liền treo rồi khu khu đây không phải còn chưa có chết sao lao đạo sĩ mặt mo đỏ ử n g có chút xấu hổ nhưng mà rất nhanh liền đem mặt lần nữa cứng nhắc thế nào lao phu ta mặc dù mấy ngàn năm không tiếp tục xuất thủ qua bây giờ chỉ có điều hơi thi triển một chút như vậy thủ đoạn liền trọng thương năm tên tinh quân vừa nói hắn chắp tay sau lưng ở trên người một bộ cao thủ cô đơn bộ dáng lữ động tân yên tĩnh mấy giây nhìn một chút cách đó không xa y nguyên duy trì lấy vòng vây năm tên tinh quân ngươi xác định là trọng thương lúc này cái kia năm tên tinh quân trên da vết cháy đã biến mất không thấy gì nữa trừ quần áo d a phá chút hoàn toàn không có gì đáng ngại nhìn xem còn chưa đủ chật vật sao lao đạo sĩ ho khan hai tiếng Cái kêu nếu tinh quân có chút mắt, giác giống quân cảnh nhìn lên có lao đạo như lao đạo sĩ này thật đốt bọn họ mấy chục lần có lẽ bọn họ cũng liền bị thương nặng vẫn là cần thật chút trước đánh xa mà chết lữ động tân lại nói gần như trong nháy mắt bọn họ liền cải biến bản thân sách lược cùng lao đạo sĩ khác biệt bọn họ đều là trải qua thân kinh bác chiến ý thức chiến đấu cũng là khắc vào trong xương cốt loại kia bọn họ câu được câu không xa xa đối với lữ động tân phát động công kích lữ động tân hướng bọn họ liền lui chỉ cần hắn hướng không ra cái túi sách kia v à ngây làm sao đều được đồng thời bọn họ còn lưu đ ạ i bộ phận tâm thần chú ý lao đạo lao đạo phàm là bấm chỉ quyết bọn họ tiểu đ ỉ n h chỉ công kích tùy thời chuẩn bị tranh né mà khống hỏa quyết lại không phải là cái gì thủ đoạn công kích có hiệu lực chậm chỉ cần chú ý một chút muốn bị đốt tới cũng khó khăn trong lúc nhất thời lữ động tân lần nữa lâm vào bị động bên trong lao đạo cũng không có trước đó loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng trên trán ẩn ẩn đều xuất hiện một chút mồ hôi tiểu lữ tử người thật biết nhi lao đạo rốt cuộc từ bỏ bản thân khống hỏa quyết đột nhiên mở miệng nói ra sau đó tại chính mình trong chữ vật không gian không ngừng lục soát rốt cuộc hắn ánh mắt s xuất ra một bản ô vàng xếp vở lật qua lại địa cơ sở đạo pháp lữ động tân suýt nữa phun ra một hơi lao huyết triệt để tuyệt vọng mà một màn này cũng bị mấy tên t i n h quân để ở trong mắt loại này cấp bậc tồn tại năng lực học tập là rất mạnh muốn một lần nữa nắm vững những vật này mấy phút vậy là đủ rồi nói cách khác lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm chiến thuật cần lại biến cường công không cần quan tâm đến bị thương trước làm chết lữ động tân lại nói trong đó thực lực mạnh nhất tên kia tình quân đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ sau đó cả người đều buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố lấy một loại không muốn sống thái độ hướng lữ động tân bỏ tới có hắn dẫn đầu công kích mấy người khác cũng nóng n ả y nhao nhao phát ra gầm nhẹ liều mạng ai cũng biết có lựa chọn thời điểm ai cũng biết lựa chọn bình ổn nhưng không tuyển vậy cũng chỉ có thể liều mạng nơi xa nhàn nhã xem náo nhiệt di l ạ c trông thấy một màn này nhịn không được bật cười mở miệng nói ra ngươi nói chúng ta lúc này đi quay dối một lần lao đạo sĩ kia có thể hay không thật hố chết chỗ này một tôn đạo môn tiêu giao cảnh cái khác mấy tên bồ tát nhịn không được liếp nhau đây không phải một giả thiết nếu như bọn họ thật làm như thế tuyệt đối sẽ không cho lao đạo sĩ kia học tập cơ hội còn có người ngăn đón lữ độc tân trong lúc nhất thời bọn họ độc l ò n g nhưng mà di lặc cuối cùng vẫn lắc đầu một cái được rồi nhìn nhìn lại lý t r ư ờ n g canh tên kia âm cực kỳ nếu như còn có chuẩn bị ở sau vậy chúng ta hoàng t ư c thân phận liền ném không dưới trận chữ cứ quyền chủ động càng lớn nói xong hắn cũng không có tiếc lối cứ như vậy mang theo nụ cười như ánh mặt trời t i ê n lặng nhìn xem lý t r ư ờ n g canh đứng ở tường thành bên trên ánh mắt tại di lặc trên người khe quét mà qua cái này con lựa chọc cẩn thận có chút làm cho người tức lộn cục diện đều đã đến loại trình độ này hắn còn không hạ tràng rốt cuộc đang lo lắng cái gì còn là nói hắn đoán được có hậu thủ nhưng mà chỉ ít nhìn trước mắt linh sơn đã ở vào một loại ổn kiếm lời không thua thiệt cục diện thiên đình đạo môn vô luận bên n à o bại tổn thất đều chưa từng có lớn con mẹ nó còn bao lâu nữa lúc này lữ động tân trên người đã vết thương c h ố n g chất máu tươi nhiệm ẩm ướt đạo bảo lấy hắn hầm dưỡng lúc này cũng nhịn không được nói ra thô t ụ nhanh nhanh lão đạo sĩ vừa nhìn trong tay đạo pháp cơ sở bách khoa toàn thư trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm cái gì ngón tay đi theo khoa tay một chân mà kèm theo lão đạo sĩ lời nói mấy tên tinh quân càng gấp hơn nh vậy mà nhanh vậy bọn hắn cách sinh mệnh cuối cùng có phải hay không cũng sắp lữ động tân nghe được lao đạo sĩ lời nói kém chút chửi ầm lên mẹ nó là ngu xuẩn sao liền không thể nói đã có thể hù dọa một chút kéo dài thời gian cũng được ca người càng nói như vậy bọn họ không càng đến cuồng quả thực là sợ bản thân chết quá chậm nhưng mà cũng may cái kia năm tên tinh quần cũng thật cấp bách hai người các ngươi đi ngăn đón lao đạo kia hai người đi công kích tiêu giao cảnh cường giả nói thật bọn họ tâm cũng hư bất quá bọn hắn cần thời gian hai người kia ánh mắt có chút chấm thấp ai cũng biết cả lao đạo nguy hiểm nhất công việc này ai cũng không nguyện ý đi nhưng bây giờ trên sân thế cục đang không ngừng biến hóa không có tranh luận cơ hội bọn họ trở mặt không nói một lời hướng lao đạo sĩ phóng đi lao đạo trông thấy một màn này dọa má hơi một tiếng trong tay ô m cái tia bản đạo pháp cơ sở bách khoa toàn thư xoay người chạy không chút do dự vừa chạy trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm n ữ thần thuật là t r ư ớ c ngón giữa tay trái h ố n lượm ngón trỏ hướng lên trên sau đó dựa vào các ngươi đừng đuổi lão phu thiếu hai người vây công về sau lự động tân bên này áp lực bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều bất quá còn lại ba người cũng càng thêm điên、cùng. mỗi cá nhân thực lực đều không kém gì lữ động tân quá nhiều phối hợp chiến trận cùng điên c ù n g l i ề u mạng đấu pháp hắn thế cục y nguyên tràn ngập nguy hiểm chỉ có trên bầu trời nữ đồng kia lúc này mang trên mặt vẻ đ ắ c ý giống như xem kịch một dạng thưởng thức trước mắt một màn này ta thiên đình cường giả làm như thế đương nhiên nếu như câu nói này bị năm tên t i n h quân nghe thấy đoan chừng sẽ chịu không nổi chửi ấm lên như là đại gia ngươi cái này mẹ nó không phải là bị bức liền hai mươi nhiều người nhìn tốt xấu hổ nhưng mà không cần khen thưởng chính là an giật mấy ngày biến lời ép mình bộc phát một lần chương sáu trăm sáu mươi lăm bộ lệnh nếu không ta đi giúp một chút ta lý tinh hà bóng dáng đột ngột xuất hiện ở triệu hải bên người ánh mắt tự triệu hải sau lưng trên ghế xích đu chợt lóe lên chống gậy côn mở miệng nói ra trương tử lương không cho ngươi lưu tờ giấy sao triệu hải hơi tò mò nhìn lý tinh hà l ư ớ t mắt hỏi lý tinh hà lắc đầu không có vậy ngươi đánh q u a tình quân sao triệu hải lần nữa tò mò hỏi lý tinh hà khỏe miệng có chút run r à y t h a m thẳm nhìn triệu hải l ư ớ t mắt đánh không lại vậy ngươi làm u ố n làm gì nhìn trương tử lương bên cạnh quan tài chống không sợ lãng phí triệu hải liền bình tĩnh như vậy nhìn xem lý tinh hà giọng điệu rõ ràng không có nhưng lực sát thương chính là rất mạnh lý tinh hà mặt lập tức đen lên dùng sức ho khan hai tiếng một k i a máu tươi theo khỏe miệng nhỏ xuống ngay cả ta cái này muốn lao g i ả đáng chết đều trả phúng một chút cũng không hiểu được kính giả yêu trẻ lý tinh hà âm thanh suy yếu ưu h á n nói ra triệu h ả i yên lặng nhìn xem lý tinh hà đầu tiên theo t u ổ i tắc tính ra ra ngươi quản ta gọi ra ra đều xem như chiếm tiện nghi thứ hai ngươi ho khan thời điểm bên trong khí quá đủ t r ư ơ n g tử lương thực lực yếu nhìn không ra nhưng ta so với hắn hiếu thắng giả chết ở ta nơi này nhì không dùng được cũng may lao đạo sĩ mặc dù sẽ không bấm chỉ quyết nhưng tinh thần lực không phải giả cổ động tinh thần lực trên không chung tán loạn cái kia hai tên tinh quân mặc cho cỡ nào cố gắng đều đổi không kịp nguyên bản nhiệt huyết cứu viện tại thời khắc này càng giống là diễn xuất một trận nào g kịch mắt thấy lữ động tân cánh tay đều đã bị trong đó một tên tinh quân một quyền đánh tới gãy xương lao đạo sĩ con mắt rốt cuộc phát sáng lên phát ra một đường hương phân tiếng l à lao phu biết ha ha ha ta biết nói xong hắn trực tiếp cầm trong tay đạo pháp cơ sở bách khoa toàn thư thu hồi lần nữa biến phong khinh vân đạm đứng lên tự tin tuyệt đối tự tin lữ động tân nghe được lao đạo lời nói gần như phun ra một ngụm máu đến mẹ nó n g ư ơ i biết liền sẽ đừng lộ ra a v ũ trộm cho bọn hắn đến một cái hung ác hô xong về sau tất cả đều biến cảnh giác quả thực liền mẹ nó là heo một dạng đồng đội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bản năng chiến đấu luyện đan toàn bộ luyện ốc giờ khác này lữ động tân thậm chí có chút lý giải chu hàm thậm chí mười điểm ủng hộ lần này mình phạm là không chết chuyện thứ nhất chính là mang theo chu hàm cùng một chỗ đập những lao g i ả này lò luyện đan thanh tịnh vô vi lao đạo sĩ hiển nhiên không biết lữ động tân lúc này cái kia phức tạp tâm trạng cả người đều biến tiên khí bồng bền tại tinh thần lực dưới sự cổ động rộng lớn đạo bào theo gió bay lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng đi nghi là thiên tiên l ạ p h ă n trần lao đạo ngón tay phi tốc và mẹo bóc ra từng đạo từng đạo phức tạp chỉ quyết, sau đó một đường to bằng ngón tay thi lôi thự không trung đánh xuống lấy một loại cực nhanh tốc độ nện ở một tên tinh quân đỉnh đầu cái kia tinh quân thân thể lập tức biến cứng ngắc tóc có chút đốt cháy khét cơ bắp đều hơi biến không linh hoạt lắm nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn ở đó không đến ba giây đồng hồ thời gian cái này tinh quân liền khôi phục bình thường nhưng mà nhìn về phía lao đạo trên nét mặt có chút kiên kỵ quá nhanh căn bản phản ứng không kịp hơn nữa cái, cái này tiêu dao cảnh lá quỷ quả nhiên rất mạnh lự động tân lúc này hoàn toàn gốc cái này mẹ nó là ngự lôi quyết h ắ n cũng sẽ mấu chốt đây là cơ sở nhất tại thời kỳ viết cổ bình thường đều là đạo môn mới nhập môn đệ tự học uy lực không lớn dù là tiêu g i a o cảnh người dùng cũng chẳng qua là càng mạnh một chút con mẹ n ó nhìn năm phút đồng hồ còn tưởng rằng học đại sát chiêu gì nguyên lai、like、liền cái này hơn nữa thứ này về phần học năm phút đồng hồ đương nhiên lão đạo sĩ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ở tiết học thời gian t h ấ t thần hắn nhìn mấy loại pháp quyết trụ cột ở trong đó lại kích phát một chút linh cảm ví dụ như dùng xét đánh thảo dược có thể hay không trực tiếp chắt lọc tinh hoa lớn tuổi dễ dàng thật thần tóm lại là có thể lý giải tiểu lữ tử đủ phối hợp với đến trông thấy lữ động tân đen nhánh kia khuôn mặt lao đạo sĩ nghĩa chính ngôn từ nói ra sau đó lần nữa kết động chỉ quyết trong đó một tên đứng ở lữ động tân bên cạnh tinh quân lập tức gặp rủi ro thân thể cứng ngắc lữ động tân ánh mắt sáng lên lao tổ tông vẫn là ý thức chiến đấu vị trí này cứng ngắc trạng thái dưới mấy người k h á c căn bản không kịp trở về thủ hoàn toàn có thể trọng thương nghĩ đến hắn không do dự sách theo trường kiếm trong tay chịu đựng lấy nước xương đau đớn vạch về phía cái tia tinh quân cổ họng đáng tiếc cái này cứng ngắc hiệu quả lên nhanh đi vậy nhanh làm trường kiếm trượt xuống thời khắc cái kia tinh quân rốt cuộc khôi phục năng lực hành động lui về phía sau nhưng cũng may trường kiếm trung pi là tại hắn lồng ngực vạch ra một đường vết thương ghê rợn máu tươi theo trường kiếm không ngừng nhỏ xuống tại máu tươi dưới sự kích thích nguyên bản là lấy sắt chứng đạo lữ động tân thay đổi thêm liên cuồng lộ ra nụ cười dữ tợn lao tổ tông lại đến mấy tên tinh quân cấp tốc tụ tập trung một chỗ cảnh giác nhìn lên trên bầu trời lao đạo ai biết giá hỏa này biết bù a y đứng gần một chút t u t phòng bị nhìn t a một kích thành công lao đạo sĩ lần nữa tự t i lên đắc ý cười cười chỉ quyết k í c động lại là một đường rơi mệt mỏi dựa theo trước đó lao đạo kinh nghiệm chiến đấu lữ động tân gần như không có do dự liền vào tới trong đó một tên tinh quân còn chưa kịp trở về thủ tại trạng thái rằng có dưới bản thân hoàn toàn có cơ hội trọng thương hắn như thế hai tên trọng thương tình hồ dưới phối hợp lao đạo bản thân có cơ hội giết xuyên một trọi năm hành động vĩ đại hắn lữ động tân hôm nay cũng có hy vọng làm được hơn nữa hắn nguyên bản là đi lấy sắt chứng đạo đường đi giết cái này nằm cái g i hỏa thực lực của hắn có khả năng lại để thang một đoạn nhưng lỗi rơi chỉ có điều không phải mình bên người vị này mà lữ à vào nơi i xa bao bị vây g a động tân bản mặt mặt một một trong lúc nhất thời nhịn không được lần nữa mắng một câu cái kia tinh quân thì làm một cước đá vào lữ động tân ngực xoay người chạy tràn đầy hí kịch tính làm cái gì lữ động tân lần nữa phát ra gầm thét vốn cho là trước đó là đặc sắc tuyệt luân phối hợp không nghĩ tới cũng chỉ là ngoài ý muốn khu khu cụ còn không quen thuộc chớ nóng nội chớ nóng nội lao đạo sĩ chê cười chương sáu trăm sáu mươi sáu q u â n thể không khác biệt công kích ta tinh thần lực quá mạnh cái này lôi còn cực kỳ yếu ớt ta trong lúc nhất thời cũng đoán không được người t ạ m tạm một chút ta lao đạo sĩ cắn răng nói ra chuyện này có thể t ạ m tạm、tạo. một cái phối hợp không tốt chính là mất mạng a vừa mới cái kia tinh quân đưa cho chính mình một cước hiện tại ngực còn đau đây cảm giác xương sần đều gãy rồi mấy cây lên không nổi khí trên quần áo càng là có một cái bốn mươi hai mã dấu dày sớm biết là hôm nay cục diện này hắn nói cái gì cũng sẽ không tới nên để cho chu hàng đến mình ở bên ngoài khôi phục đạo môn đạo thống chết không được sợ chủ yếu là gánh không nổi người này lại đến mắt thấy lưu động tân điểm nộ khí bạo mãn lao đạo quyết đoán nói sang chuyện khác lần nữa cổ động tinh thần lực lúc này năm tên tinh quân toàn bộ vội vã cuối c u ồ n g thứ này ngẫu nhiên rơi bọn họ cũng nghe thấy hiện tại bọn hắn giống như là mua vé số tựa như bị đánh một lần ai cũng không chịu nổi cho dù là pháp quyết trụ cột cũng là tiêu giao cảnh người dùng trong lúc nhất thời năm tên tinh quân toàn bộ đều đang đợi vận mệnh lựa chọn kèm theo lôi rơi trong đó bốn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cẩn thận phòng bị lữ động tân thậm chí đã bỏ đi xuất thủ ý nghĩ nhưng mà loại tình huống này ngược lại cho cái kia năm tên tinh quân áp lực càng lớn quá khó tiếp thu rồi cái đồ chơi này không giết người nhưng mà làm người buồn nôn đ a o a ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian trong đó bị lữ động tân chặt một kiếm cái kia tinh quân thắng nhất trọn vẹn bị đánh sáu lần đại bộ phận đều đập ở trên người hắn lúc này tóc hắn đều đã triệt để u ấ t ruột còn tại b ư ớ c lên từng sợi khói trắng t h ẳ n g đến trong đó một đường lôi bổ vào nữ đồng kia trên người nguyên bản chính nghiến răng nghiến lợi xem cuộc chiến nữ đồng đột một bị đến rồi như vậy một lần người đều nốc nàng cũng không phải những tinh q u â n đó thân thể cường hãn đến rồi như vậy một lần nàng trọn vẹn c h ậ m nửa phút thời gian mới lắc lắc đầu có chút c h ó n g đầu nói ra cho ta g i ế t lao g i ặ kia tóc dài phiêu giật hủy mặt đều bị bổ đen thu này lớn thậm chí so trương tử lương một kiếm kia còn muốn đến x ỉ nhục nàng gái kia gần như muốn giết người ánh mắt hung dữ nhìn chăm chú tại lao đạo sĩ trên người phát ra thê lương thét lên nguyên bản đang tại nhàn nhã xem náo nhiệt di l ạ c lập tức ngồi không yên tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể a hắn ấy mắt mang theo một chút vẻ lo lắng những người khác chết thì chết nữ đồng nếu như ngoại ý muốn bàn giao ở chỗ này đối với linh sơn mà nói nhất định chính là tai nạn cũng may lao đạo sĩ học là cơ sở đạo pháp nếu không mình thật sự muốn tìm chỗ để khóc đi bảo vệ nữ hoa kia di l ạ c hướng về phía bên người mấy tên bồ tát nói ra không có quá nhiều giải thích mấy tên bồ tát không chút do dự bay ra ngoài đem nữ đồng kia bao quanh vây vào giữa nữ đồng ban đầu còn s ư ớ n g sốt một chút cảnh giác xuất ra một mảnh màu vàng kim long lân phát hiện những cái này bồ tát hoàn toàn không có xuống tay với nàng ý tứ về sau lúc này mới ngạo kiều hư lạnh một tiếng lần nữa nhìn chăm chú chiến trường hoặc có lẽ là hung dữ chừng mắt l ã o đạo di lặc nhẹ nhàng thở ra một giây sau một đường lạc lôi đ á n h xuống đập vào hắn trên đầu t r ọ c một cỗ yếu ớt dòng điện từ hắn thể n ộ i du động dù là lấy thực lực của hắn đều cương một giây thực sự là người hung á c di lặc vô ý thức đem ánh mắt rơi vào l ã o đạo kia trên người tự lẩm bẩm phạm vi tính công kích quả thực x u ấ t x i nga xem náo nhiệt đều đánh hơn nữa phạm là đổi một cái có tính tình lúc này đều xuất thủ chơi hắn đây không phải đưa cho chính mình gây chuyện gì không hiện tại hắn là thật tin tưởng cái này lôi là ngẫu nhiên bởi vì ngay tại trước một giây lữ động tân đều bị bổ một nhát lao ra hỏa lữ động tân huyết hồng ánh mắt nhìn về phía bản thân to lớn nhất chỗ dựa phát ra gầm nhẹ một tiếng lao đạo sĩ hiển nhiên cũng có chút ngộng càng ngày càng nhanh lao phu liều ngự lôi vạn pháp theo hắn tiếng la từng đạo từng đạo lạc lôi phảng phất dưới sủi cảo giống như không ngừng đánh xuống đập trên mặt đất thật quần thể công kích tất cả mọi người tại chỗ bao quát lữ động tân có một cái tính một cái toàn bộ gặp nạn h ữ hiệu lao đạo ánh mắt sáng lên phảng phất tìm được bí quyết nguyên bản chỉ cần tăng lớn tinh thần lực cung cấp liền có thể nhiều b ổ mấy đạo hắn phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười tựa như là lần thứ nhất luyện đan thành công lúc như vậy vui vẻ như cái h ả i tử tiểu lữ tử nhìn kỹ vừa nói phía trước giống như lôi vực từng đạo từng đạo là lôi xem ra mười điểm khủng bố lữ động tân cũng ở đây trong đó hắn hiện tại thậm chí ngay cả lời đều không nói được chỉ có thể bị động cùng cái này nằm tên tinh quân cùng một chỗ chịu bố bên ngoài linh sơn đám t i a xem kịch đám gia hỏa cũng không có đào thoát thậm chí vì bảo hộ lữ đồng mấy tên bồ tát phiêu phủ ở nữ đồng phía trên cho nàng xây dựng một đạo nhân thị hộ thuẫn hiện tại liều liền là ai càng có thể chịu chỉ có lao đạo sĩ vui vẻ thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười phiên dịch tới lời nói đại khái chính là chơi thật vui nhị a triệu hải cùng lý tinh hà không biết lúc nào đã yên lặng lui xuống tường thành trốn ở trong tinh thành bởi vì vừa rồi hai người bọn họ cũng bị không cẩn thận phá kéo một lần thực thảm thậm chí lý tinh hà cái kia tuyết bạch d â u rịa vừa rồi đều bị bổ đen thống khổ này tra tấn kéo dài đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ lữ động tân nguyên bản thụ thương liền không nhẹ lại bị liên tục bổ m ư ơ i phút đồng hồ lúc này bắp thịt toàn thân đều đã hơi ẩm muốn hoạt động một chút ngón tay cũng là hy vọng xa vời đương nhiên ngực bị đánh một kiếm r a hỏa càng đáng thương hắn giống như là giống như là có một loại thể chất đặc thù cực kỳ dễ dàng chiêu lôi bổ hắn lôi tổng so với người khác muốn thô bên trên một chút như vậy dẫn đến hắn hiện tại đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều lung lay sắp đổ lại p h á p quyết trụ cột bổ nhiều cũng chịu không được nhưng mà lữ động tân tổng cảm thấy lại tiếp tục như thế chết trước sát xuất cao là mình lão đạo sĩ đây là chuẩn bị lấy chính mình đi đổi một lần năm sao nơi xa những cái kia bồ t ắ t nhóm cũng không chịu nổi bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông lúc nào xem náo n h i ệ t cũng có thể bị cái này tội nếu không phải là di lặc chết sống không cho bọn họ xuất thủ bọn họ hiện tại cũng nghĩ trực tiếp xé xác lao đạo này ha ha thật coi lão p h u ngủ xuẩn đâu tiểu lữ tử nhìn kỹ lao đạo sĩ đột nhiên hít sâu m ộ t hơi mở miệng hô lữu động tân tâm lập tức liền run lên lao ra hỏa này vừa chuẩn chuẩn bị bắt đầu cái gì yêu tiêu h thần chương sáu trăm sáu mươi bảy ngự lôi thiên quân ngự lôi thiên quân lao đạo sĩ lần nữa phát ra gầm lên một tiếng n a m tên i tinh quân vô ý thức tâm thần x i ế t chặt đây là lại thay mới v i ệ c s a o lao đạo này mỗi một lần cải tiến kỹ thuật đều bị bọn họ đau đến không muốn sống thậm chí đang bị xét đánh ngắn ngủi này trong vòng hai mươi phút bọn họ ít nhất có qua vài lần phí hoài bản thân mình suy nghĩ có đôi khi đột nhiên cảm thấy nhân gian cũng liền chuyện như thế a không đáng cũng không biết cái này cái gọi là thiên quân lại là cái gì cổ quái kỳ lạ đồ vật chủ yếu nhất là bọn họ khả năng đời này cũng không nghĩ đến bản thân một ngày kia sẽ bị người dùng cực kỳ cực kỳ phát quyết trụ cột tươi sống phách lên mấy chục phút sau đó đánh chết mặc dù bây giờ còn chưa có chết nhưng bọn họ đã trông thấy bản thân kết cục không nhìn thấy cái kia chỉ huy nhóm người mình đến nữ đồng hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn sao theo lão đạo âm thanh rơi xuống đám người vô ý thức n g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt một màu không phản ứng chút nào đây là thất bại nam tiên tinh quân tâm thần chấn động chuyện tốt bọn họ mặc dù bị vây ở mảnh này lôi vực cũng là bởi vì lao đạo sĩ sử dụng loại này cơ sở pháp quyết quá nhanh một đường lôi cương hai giây nhưng bổ một đường lôi chỉ cần một giây vô hạn không chế chỉ cần cho bọn hắn một cái thở dốc cơ hội chưa chắc không thể phá vây ra ngoài bọn họ cũng đã nghĩ hiểu rồi lao đạo này không có cái gì thủ đoạn phòng ngự năm người vây quanh lôi đình và quân lại thêm đạo môn cái kia yếu đuối thân thể chưa hẳn không thể làm rơi lao đạo có cơ hội xoay người nguyên bản đã giống như cá gớt muối đang khô cứng dính chờ chết mấy tên tinh quân con mắt lập tức phát sáng lên hy vọng đang ở trước mắt có thể liền ở dây tiếp theo trừ bỏ lữ động tân mỗi người dưới chân đều đột ngột dâng lên một đoàn màu u lam ngọn lửa cái này ngọn lửa từ sinh ra đến q ế t á n tổng cộng chưa dùng tới một g â y đồng hồ thời gian hh <cười> ai nói lao giả ta liền không thể gạt người ta lại không đáng ạ o cười đắc c ý, nhìn xem i à y tiếc ê n n quân quanh, h bị hỏa diễm vây đ n luyện ta kia đại ư cái cố ý sắp sửa nổi giận, lãng phí trên người phí n g kia năm tên nhà phải tinh quân lại cũng không có cơ hội đến phản bác lao đạo cái này hỏa không có bất kỳ cái gì nhiệt độ lại như giỏi thức cốt đem thân thể bọn họ cơ năng từng t ứ c từng t ứ c ă n mòn là thật có thể giết chết bọn hắn bọn họ thật không nghĩ tới không hỏa thuật cũng có thể giết người lữ động tân lúc này vết thương trồng chất t h ở p h à o một hơi co q u ắ p ngồi dưới đất nhìn xem bị thiêu đốt năm tên tinh quân có chút may mắn còn tốt còn tốt lao đạo sĩ khống hỏa thuật là lấy tay tuyệt chiêu khống chế m ộ ư ơ i điểm tinh chuẩn nếu như cùng kia cầu thí ngự lôi thuật một dạng khả năng này giữa sân thi thể sẽ lại nhiều hơn như vậy mới cỗ nhưng mà lao đạo vừa mới trang bước xong biểu lộ thì trở nên hơi tái nhợt h i ệ n nhiên dài đến hai mươi phút ngự lôi thuật cùng điều khiển kinh khủng này h ỏ a diễm đồng dạng tiêu hao hẳn tâm thần nhất là cuối cùng cái kế hỏa lao đông không phải sao lao tổ tông đây là lửa gì vậy mà có thể đốt tinh quân lữ động tân cuối cùng vẫn không nhịn được bản thân đ á y lòng nghi ngờ mở miệng hỏi lao đạo cười nhạo mang theo một chút đau lòng t i n h quân đây là lao tử đi khắp hoang thổ mới ở một nơi cửa cơm chi địa tìm tới cái này hỏa có thể đốt lục ngự nói xong lời cuối cùng lao đạo lần nữa đắc ý có thể đốt lục ngự hỏa hắn có đáng tiếc hắn không có trông thấy lữ động tân cái tia đen như mực mặt có thể đốt lục ngự hỏa l i ê n d u n g tại mấy tên t i n h quân trên thân nguyên nhân chỉ là hắn quên làm sao bấm chỉ quyết lữ động tân cố nén trong lòng mình cỗ này chửi mẹ xúc động nhìn về phía lao đạo ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi cái này c người nước n k h ô Làm còn ó thể c đáp ý phạm là người tại trên đường nhớ tới bản thân không nhớ kỹ những cái này chỉ quyết học bổ túc một lần không chỉ sao là được rồi sao thiên đình có nữ đồng thiên tổ có dương sâm đạo môn có lao đạo hiện tại còn kém linh sơn chưa từng xuất hiện heo đồng đội cũng có khả năng là di l ạ c tâm tương đối hung ác phàm l à phát hiện tương đối ngu xuẩn đã sớm âm đâm đâm hại chết nhưng mà cái này hòa thật là khó khống chế quá lãng phí tinh thần lực lao đạo sắc mặt hơi tái nhuận suy yếu lắc lư một cái thân thể của mình có chút may mắn còn tốt không trực tiếp cầm cái này hòa đi luyện đàn bằng không thì ta những cái kia vất vả chù bị vật liệu liền hồng phí mù rồi vừa nói lao đạo vẫn không quên vớt ve bộ ngực mình thở phào một hơi bởi vì suy yếu nguyên nhân lúc này tay hắn đều ở run không ngừng lữ động tân đứng ở lao đạo bên người tay mấy lần nắm chặt có lẽ bản thân cứ như vậy một kiếm đâm chết hắn nhường đạo môn diệt vong tính lãng phí những cái này hỏa h ắ n may mắn tình t a i liệu nhìn thoáng qua cách đó không xa đầy mắt l ử a giận lữ đồng cùng sát mặt đồng dạng không dễ nhìn đầu c h ọ c bồ t á t nhóm lữ động tân tâm thần siết chặt c h ạ y mau đường nếu như nhớ không lầm lời nói trước đó những người này đều bị lao đạo sĩ không khác biệt công kích hiện tại cũng ở vào nổi nóng làm không tốt liền sẽ bắt bọn hắn hai khai đao mắt thấy lao đạo sĩ、si、đã không có lực đánh một trận nộ nhỡ lâm vào vây công lữ động tân đáy lòng phát lạnh sau đó hắn đỡ lấy lao đạo sĩ không chút do dự ngự kiếm mà lên hướng phương x a bay đi trong miệng còn đang kêu lấy triệu bộ trưởng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành cáo tử những cái này linh sơn con lựa chọc liền giao cho các ngươi nguyên bản thật là có như vậy mấy tên bồ tát nghĩ đến nếu không liền thuận thế cạo chết lao đạo này được rồi nhưng nghe đến lữ động tân lợi nói cũng nhịn không được lộ vẻ do dự đúng vậy a còn lại lý trường canh đâu ai biết lý trường canh có phải hay không còn có cái gì cái khác mai phục linh sơn bởi vì di l ạ c ảnh hưởng toàn viên cẩn thận cứ như vậy trơ mắt nhìn xem lữ động tân mang lão đạo bay xa trận chiến này thiên đình chỉ còn lại có nữ đồng một người l ẻ loi trơ trọi đứng ngẩn tại chỗ xung quanh toàn bộ đều là gã đại hán đầu trọc đưa thiên đình vị này nữ thí chủ rời đi nếu như trên đường nữ thí chủ xảy ra cái gì nguy hiểm ta lấy các ngươi thử hỏi di l ạ c nhìn xem hai tên bồ tát nghiêm túc nói ra hai tên bồ tát trịnh trọng nhẹ gật đầu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tý đem ánh mắt nhìn chăm chú tại nữ đồng trên người chương sáu trăm sáu mươi tám đoạt quyền các ngươi muốn làm gì nữ đồng trong tay chăm chú nắm chặt cái kia phiến màu vàng kim long lân cảnh giác nhìn mình bên người hai vị này tráng hán đầu trọc hỏi hai tên bồ tắt giật mình lộ ra mười điểm ôn hòa hữu hảo nụ cười thiên đình minh hữu chúng ta cũng cực kỳ đồng tình cho nên để ngài an toàn cân nhắc chúng ta quyết định hộ tống ngài trở về thiên đình căn cứ để tránh trên đường phát sinh nguy hiểm ngài yên tâm ta lấy tính mệnh đảm bảo sợ rằng chúng ta bỏ ra tính mệnh đại giới cũng sẽ bảo vệ cho n g ơ i bình an hai người một mặt chỉnh trọng nữ đồng này có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện mới mấy ngày a cũng liền bốn ngày đi nữ đồng này liền tự tay đưa một tên lục n g năm vị tinh quân đi đến sinh mệnh cuối cùng đương nhiên bọn họ còn không biết quỷ môn quan bên kia còn hố một ư ơ i tám tinh quân tám ngày vương bằng không thì nàng giá trị trong mắt mọi người sẽ còn lần nữa bạo tăng cái này đã cũng không thể dùng quý nhân để hình dung chỉ có thể nói nữ đồng này là thiên đình xe tăng tài xế một xe tải một xe tải đưa thi thể bao đưa bao trôn nếu như nàng đi về trên đường thật xảy ra cái gì ngoài ý mớn bọn họ linh sơn khả năng đều sẽ vì thế mặc niệm số lượng tháng nữ đồng không chỉ không có nghĩ thông suất những cái này bồ tát ý tưởng chân thật ngược lại có chút dương dương đặc ý cảm giác mình địa vị chiếm được tôn trọng nàng ngạo kiều viết liếc mắt đám người hư lệnh một tiếng nhớ ký đem lao đạo sĩ kia truy sát giết chết được rồi ngài yên tâm hai tên b ù tắt liếc nhau qua loa lên tiếng lúc này mới tại nữ đồng hài lòng biểu lộ dưới mang nàng đi xa về phần những cái này chết đi tinh quân nói một câu chân thực vài lời nữ đồng không quan tâm thiên đ ỉ n h khả năng cũng không quan tâm chỉ cần bọn họ nghĩ tinh quân cấp bậc này người tùy thời đều có thể bỏ ra chút tài nguyên lại bồi dưỡng ra sở dĩ thiên đình chỉ có hơn hai mươi tên tinh quân cũng là bởi vì tinh vị nhiều như vậy mà thôi thực lực đủ rồi nhìn chăm chầm nhìn chăm chầm nhiều người cực kỳ duy nhất tổn thất khả năng chính là trận này ba lần vĩnh dạ chiến tranh thiên đình đã trở thành từ đầu đến đôi u kẻ thất bại thậm chí có thể nói sớm thối lui ra khỏi cạnh tranh sân khấu hiện tại chân chính còn có thể hạ tràng đánh cờ người là linh sơn địa phủ thiên tổ đạo môn đạo môn thôi được rồi bọn họ sát xuất cao sẽ không xuất thủ nữa coi như thật xuất thủ tại có chuẩn bị tình huống dưới cái kia hai tên thi pháp cũng không quá biết lão đạo thật không đáng tiêu hao quá nhiều tâm thần về phần địa phủ linh sơn là biết bọn họ đi tu luân hồi lộ ba lần vĩnh dạ đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ mấu chốt tiết điểm cho nên có thể không thể rút tay ra ngoài vẫn là hai chuyện di lặc dẫn người xem náo nhiệt nhìn một chút t h ư ợ hồ liền trở thành to lớn nhất bên thắng bất quá vẫn là muốn nói bên trên một câu cảm tạ nữ đồng chúng ta lên sao trong đó một tên bồ tát nhìn về phía di lặc nhỏ giọng hỏi di lặc hơi meo cặp mắt lại nhìn về phía trước mắt tòa này thường thường không có gì l ạ thượng kinh thành khẽ lắc đầu chờ một chút chờ đã không có những người khác xuất thủ thay chúng ta d ẫ m lôi rồi à cái này bồ tát hơi nghi ngờ một chút di lặc nhưng chỉ là khẽ lắc đầu không tiếp tục giải thích cái gì thượng kinh thành tưởng cho đến lao đạo sĩ triệt để đi xa triệu hải cùng lý tinh hà mới lại một lần nữa lén lén lút lút t r u i tới xác định thật đi xa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm không có cách nào lao ra hỏa kia đậu thủ thương địch tám trăm tự tổn một nghìn thực sự chịu không được hiện tại lý tinh hà cái kia dâu bạc bên trên còn có một sợi cháy đen đâu di lặc ta át chủ bài dùng hết còn không mau tới triệu hải vội ho một tiếng lần nữa tản mát ra khí tức nho nhã phong khinh vân đ ạ m chắp tay sau lưng nhìn xem phương xa di lặc khen c ư i một tiếng nói ra di lặc xa xa nhìn chăm chú lên trương tử lương bần tăng thật chỉ là đi ngang qua người đ o á n ta tin sao triệu hải đáp lại di lặc khẳng định nhẹ gật đầu ta đoán ngươi tin chủ đề đến đây là kết thúc lúng t u n g ở chủ yếu cũng là hai người nhận biết thời gian quá lâu bây giờ không có cái gì tốt trò chuyện lật qua lật lại thì nhiều như vậy cãi nhau đánh đều muốn ôn cũng nghĩ không ra cái gì có tân ý đồ vật triệu hải dứt khoát không nói thêm gì nữa mà là ngồi ở trên ghế xích đu hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng lay động xem ra mười điểm hài lòng hoàn toàn không thấy lý tinh hà chừng mắt bản thân vậy đơn giản muốn giết người á n h mắt đây là ta cái ghế rốt cuộc lý tinh hà vẫn là không có nhìn xuống mở miệm nói ra triệu hải mở hai mắt ra nhìn lý tinh hà lướt mắt hơi kinh ngạc nói ra ta b i ế ta t n g ư ơ i cảm thấy để cho ta cái này sắp xuống lô lao đầu tử đứng đấy n g ư ơ i mình ngồi ở chỗ ấy lương tâm không cảm thấy hay n a y sao hơn nữa ta là tổ trưởng n g ư ơ i là bộ trưởng lý tinh hà một mặt nghiêm túc triệu hải yên tĩnh chốc lát đột nhiên hướng một bên rời mông một chút nhường ra một khối n h ỏ không gian nếu không ngồi chung lý tinh hà nhìn xem cái kia gạt ra một khối n h ỏ không gian sắp mặt đen kịp cuối cùng hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa trương tử lương tìm triệu hải làm truyền thừa giả đến tột cùng là nhìn chúng hắm trí tuệ vẫn là cái này t i ệ t khí cái này làm người tức giận bản lĩnh quả thực so trường tử lương muốn càng hơn một bậc đương nhiên lý tinh hà là chưa từng cảm thụ đến từ vương d i ệ p áp lực bằng không thì cũng sẽ không như thế nói thời gian từng phút từng giây đi qua di l ạ c cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tường thành bên trên triệu hải không ngừng xem kỹ xung quanh những cái kia bồ tát đều biến có chút nóng n ả y chúng ta hậu tục còn có sự tỉnh khác muốn làm bởi vì chỉ là thế gian một tòa thành thị đã lãng phí mấy ngày trì h o a n tiệc nữa phật tổ biết trách tội cuối cùng tên kiêm ngụy trang bồ tát phật lần thứ nhất mở miệm nói chuyện sắc mặt hơi khó coi di lặc hít sâu một hơi xem k ỹ ánh mắt nhìn hắn hồi lâu mới chậm dai nói ra rút lui rút lui nói đùa cái gì ta linh sơn chúng bồ tát bị chỉ làm ấ y tên phạm nhân dọa lùi cái này sẽ là linh sơn cả một đời x ì n đ ủ đông đảo bồ tát giờ khắc này triệt để bạo phát để cho bọn họ xem cuộc chiến bọn họ lý giải để cho bọn họ sợ cũng hiểu nhưng bây giờ mọi thứ đều giải quyết vì sao còn để cho bọn họ ẩn nhẫn bọn họ thực sự tìm không ra lý do khác trừ phi di l ạ c tâm giống như triệu hải đồng dạng đã sớm thuộc về thiên tổ giờ khắc này bọn họ nhìn về phía di lặc biểu lộ tràn đầy q á i dị ta mới là ba lần vĩnh dạ người phụ trách xảy ra vấn đề trách nhiệm ta gánh các ngươi có so với ta còn hiểu hơn lý trường canh sao di l ạ c lúc này mặc dù còn tại mỉm cười nhưng ánh mắt âm t r ầ m đáng sợ nhìn về phía đám người thấp giọng nói ra cái kia tôn giấu ở trong đám người phật giờ khác này đột nhiên bạo phát ra bản thân chân chính k h í thức sau lưng nổi lơ lửng một tôn p h ậ t ảnh hiện tại ngươi không phải hắn lờ mờ nhìn xem di l ạ c nói ra ba lần vĩnh dạ chấp trực quyền tạm thời về ta ta có lý do hoài nghi ngươi dự tính ban đầu sau đó ta tự nhiên sẽ đi tìm phật tổ đi giải thích việc này chương sáu trăm sáu mươi chín bảo sư phật ngươi là tại cầm phật tổ đẻ ta sao di lặc sắc mặt lập tức biến âm chầm xuống hơi meo cặp mắt lại nhìn mình chằm chằm trước mặt tăng nhân kia nói ra ha ha em ngươi c h í n h ta là đủ rồi còn cần mời phật tổ sao tăng nhân trên người tản m á t ra một cỗ uy áp kinh khủng sau lưng cái kia tôn hư huyễn phật ảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống di lặc biểu lộ coi thường bất thình lính uy áp để cho di lặc biểu lộ biến đổi eo đều túi xuống đi một chút hắn biểu lộ hết sức khó coi muốn nói nhưng ở áp lực này dưới dẫn đến vô pháp mở miệng mặc dù không biết cái kia ba vị đến tột cùng là làm sao bị ngươi âm chết nhưng ít ra ngươi còn không có thực lực này cho nên cũng đừng bắt ngươi một bộ kia đến uy hiếp ta lao tăng lăn lộn linh sơn thời điểm ngươi chính là cái búp bê tăng nhân này mang theo vô cùng v ẻ tự tin chắp tay sau lưng không nhìn thẳng di lặc mà là nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia sắc mặt do dự bồ tát di lặc cùng tiên tổ g i ế ta t linh sơn ba phật việc này ta sẽ cáo trì phật tổ các ngươi cũng muốn đồng lưu sao nghe t h ế tăng nhân lời nói mấy vị khác bồ tát biểu lộ lập tức biến lên liếc nhau nhao nhau, nhau chắp tay trước ngực a di đà phật di lặc sói tâm gia tâm đáng chấm chi đứng đội mà thôi bọn họ có thể đứng một lần liền có thể đứng lần thứ hai c h ỉ ít nhìn trước mắt di là cũng c không chiếm ưu thế không có nhìn cái kia trên đầu chọc đều đã che kín mồ hôi a đồ thiên đình d i ệ t thiên tổ chiếm lĩnh nhân tộc trận chiến ngày hôm nay qua đi ba lần vĩnh dạng ta linh sơn làm tại nhân gian vô địch tăng nhân giọng điệu mười điểm bình thản nhẹ nhàng mê câu liền đem tất cả công lao toàn bộ tính tại trên đ ầ u mình chư bồ tát gật đầu tán thưởng trong lúc nhất thời tựa hồ tất cả những thứ này thực sự là bọn họ làm ra bảo sư phật ngươi làm như thế là muốn đem linh sơn ưu thế nhất cử chôn vùi sao di l ạ c tựa hồ tại thời khắc này rốt cuộc khôi phục một chút thể lực miễn cưỡng nhìn về phía bảo sư phật phương hướng thấp dọc quát bảo sư phật cũng chính là trước đó vị t i ê u tăng nhân biểu lộ bình thản tựa hồ tại ẩn tàng trong lúc đó đã nhìn thấu tất cả thực lực ngươi thật có thể giết chết cái kia ba vị sao vậy ngươi át chủ b à i lại là cái gì thiên đình nếu thật là thiên đình ngươi trước đó liền sẽ không tùy ý thiên đình những người kia bị tru sát còn lại có thực lực giết phật lại có cái nào địa phủ đạo môn hiển nhiên đều không quá thực tế trừ bỏ thiên tổ ta thực sự tìm không thấy ngươi đồng minh mà bây giờ người cố ý không cho chúng ta đi diệt cái này thượng kinh thành chỉ có thể nói rõ bọn họ át chủ bài đã dùng hết bắt chúng ta đã không có cách nào còn cần ta giải thích càng cỡ nào hơn ta hiện tại đến t ộ n cùng làm u ố n xưng hầu người linh sơn di l ạ c vẫn là thiên tổ di l ạ c đỡ một ít bảo sư phật trong mắt mang theo cơ chí c h i sắc nhìn xem di l ạ c lộ ra băng lánh một g ư ờ i phật tổ quý vị về sau dĩ nhiên chính là người tử kỳ chúng ta đi vừa nói bảo sư phật trong tay xuất hiện một cây vải thô dây gai cái kia dây gai bay lượn trên không chúng trói tại di lặc trên người nghe được bảo sư phật phân tích ở đây những cái kia bồ tắt trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì phản phất tại thời khắc này hơi minh n g ộ quả nhiên là di lặc sao bọn họ bao hàm thâm ý nhìn di lặc liếc mắt sau đó theo sát bảo sư phật bước chân trôi nổi ở giữa không trùng hướng thượng kinh thành vị trí bay đi lúc này bảo sư phật trong mắt cũng mang theo một chút vẻ hưng phấn vô luận nói như thế nào lấy thế cục trước mắt đến xem bọn họ linh sơn bảo tồn thực lực hoàn chỉnh nhất to lớn nhất uy hiếp thiên đình trực tiếp bị làm p h ế nói cách khác tại hắn tiếp nhận quyền chỉ huy một khắc này trước đó di lặc làm ra tất cả công hiến đã toàn bộ chuyển tới trên người mình về phần di lặc đến tột cùng là thật không nữa cùng thiên tổ cấu kết trọng yếu sao làm những công lao này làm sâu sắc được phật tổ thưởng thức về sau bản thân có khả năng rất lớn thực lực biết càng tiến một bước tới khi đó chỉ là một tôn bồ tát mà thôi nhiều nhất là thông minh một chút bồ tát chỉ cần đánh lên phản đồ nhãn hiệu trực tiếp giết chết là có thể đều không cần chờ ba lần b á n h giả kết thúc cùng lắm thì quay đầu nói lên một câu di lặc chấp mê bất ngộ bị phát hiện sau n h ư u t o à n chạy trốn bị bản thân đánh chết tại mình làm nhiều như vậy cống hiến tình h n giới ai lại sẽ thật ngôi đầu lên thay một người chết so đo đâu gần như trong né mắt bảo sư phật liền đã tính xong hậu tục về phần những cái này bồ tát đều là mình nhân chứng không nghĩ tới bản thân ý tưởng đột phá t che giấu hành t u n g vậy mà có thể nhận được tốt đẹp như vậy chỗ từ trước đến nay dựa vào bản thân trí tuệ tại linh sơn lăn lộn phong sinh thủy khởi di lặc bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi bảo sư phật nợ nụ cười lạnh lùng hít sâu một hơi nhìn mình nối diện thượng kinh thành phát ra một tiếng bạo a linh sơn trúng phật giáng lâm các ngươi phạm nhân làm mở thành quỳ lạy lời này tựa hồ trường sinh đại đế đều không có cơ hội kêu đi ra dưới so sánh có phải hay không đại biểu bản thân tại thời khắc này vượt qua thiên đình đột ngự chúng ta cờ giả làm như thế sợ hãi rụt đè lúc trong bóng tối vàng bạch rơi rụng linh sơn duy nghiêm chỉ có điều không người đáp lại tường thành bên trên triệu hải nhìn xem đối diện trên bầu trời cái kia hào khí ngất trời bảo sư phật tựa như nhìn đồ đần mở dạng biểu lộ cổ quái g i a hòa này bị điên rồi đối với di lặc cẩn thận triệu hải quá hiểu cho nên hắn gần như đã bỏ đi có thể hố di lặc một cái ý nghĩ hắn hiện tại cũng đã bắt đầu lo lắng nếu như di lặc thật không biết xấu hổ từ bỏ linh sơn tôn nghiêm đi đánh thiên tổ những thành thị khác nên làm thế nào mới tốt kết quả chỗ nào đến rồi một cái như vậy hàng nhưng mà khí thế s ắ c thực rất đủ bảo sinh phật sau lưng cái kia trọn vẹn trăm trượng phật ảnh gần như hoàn toàn đang nhìn xuống thượng kinh thành phảng phất theo một trường liền có thể để cho thượng kinh biến thành phế tích dân chúng trong thành cũng nghe thấy bảo sư phật tiếng giống trông thấy nhìn xuống ở trên không phật ảnh trong nội tâm tràn đầy khủng hoảng linh sơn phật đây đều là cái gì dám không nhìn ta linh sơn uy nghi đ a n g chém phát hiện mình răn dậy không có hiệu quả về sau bảo sư phật rõ ràng biến phẫn nộ hít sâu một hơi mở miệng lần nữa nói ra sau đó giữa không trung cái kia phật ảnh chậm rãi xòe bàn tay ra nhắm ngay thượng kinh thành đập xuống tựa hồ chuẩn bị một trường phía dưới đem thượng kinh thành triệt để mất diệt nhưng triệu hải lại như cũ bình tĩnh đứng ở tường thành bên trên hoàn toàn không có nhìn bảo sư phật mà là ánh mắt nhìn về phương xa cái kia bị trói ở di lặc gia hòa này rốt cuộc suy nghĩ cái gì nếu như nói hắn thật bị một tôn phật cứ như vậy chế trụ cái k i a t h ì hắn không phải là di lặc cũng không xứng đưa cho chính mình làm nhiều năm như vậy đối thủ quả nhiên lúc này hậu phương di lặc cơ thể hơi và ặ mẹo cái k i ế t t ó i lại bản thân dây gai trực tiếp thoát ly nhưng di lặc nhưng không có ngăn cản ý đồ ngược lại lộ ra lờ mỉm cười chương ù n g Triệu ả i bốn mắt t đối, n sáu trăm bảy mươi trương tử lương cho người tờ giấy sao di l ạ c chuẩn bị trôn vùi linh sơn những người này triệu hải trong nháy mắt liền nghĩ đến di l ạ c ý đồ nhưng cái này đều là linh sơn nhiều năm như vậy để giành được thành viên tổ chức trừ phi trương tử lương thật tại chính mình không biết rõ tình hình thời điểm đem cái này còn lựa chọc tẩy não không nên a di l ạ c cùng mình hoàn toàn là hai loại người giã tâm cũng phải càng đầy một chút tuyệt đối không thể nào cam tâm ở thiên tổ nhưng hắn làm như vậy sẽ không sợ phật tổ c h tội chỉ có một loại khả năng di l ạ c không quan tâm hoặc có lẽ là có nắm chắc không sợ phật tổ nghĩ tới cái này điểm mấu chốt triệu hải yên t ĩ n h xuống mơ hồ trong đó hắn có chút đoán được di l ạ c ý nghĩ chỉ là hắn không nghĩ tới di l ạ c lại dám điên cùng như vậy cùng trước đó cái kia thái độ cẩn thận hoàn toàn tương phản còn là nói lúc trước hắn chỗ biểu hiện ra cẩn thận chỉ là muốn cho những người khác nhìn trong lúc nhất thời triệu hải nghĩ rất nhiều không ngừng nhớ lại những năm này cùng di l ạ c giao thủ chi tiết mơ hồ trong đó có chút xuất thần mà triệu hải thái độ này lại một lần kích thích bảo sư phật bàn tay kia rơi xuống tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần mắt thấy đã tới thượng kinh thành phía trên nhìn thấy gần trong gang tấc cự thủ dân chúng trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng phản phất tật thế chỉ có tường thành bên trên triệu hải vẫn lâm vào trong t r ầ m tư tự a hồ hoàn toàn không có đem cái này tay để ở trong lòng cũng lo lắng cái này cái gọi là bảo sư phật còn không bằng đi suy nghĩ kỹ một chút gì lặc tính toán mặt đất đột nhiên phun trào từng khỏa sớm đã hư thối đầu đột ngột sâu ra tàn mát ra mãnh liệt quỷ khí trong đó một đường khí tức khủng bố tự a hồ đang chậm rãi khôi phục hơn nữa tràn ngập một loại cựu hận cảm xúc phản phất đối với phật loại này tồn tại có một loại tự nhiên căm thủ nhưng ngay tại hắn sắp khôi phục thời khắc nơi xa vương diệp mang theo quỷ sai đao bóng dáng tự hoang thổ bên trong chậm rãi xuất hiện ban đầu vương diệp còn tại đi nhưng dần dần vương diệp tốc độ càng lúc càng nhanh biểu lộ băng lãnh mạnh liệt tại chỗ v ọ t lên trong tay quỷ sai đao không chút do dự nhắm ngay bàn tay kia chém xuống kèm theo uy áp kinh khủng vương diệp trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ở trên tường thành miệng cưỡng đứng vững vàng b ó n g dáng nhưng sắc mặt lại vẫn hơi tái nhợt duy nhất tương đối vui mừng là nương theo một k í c h này bàn tay kia bên trên phủ đầy vết dạn cuối cùng phạt o á i đây chẳng qua là bảo sư phật tiện tay một đòn tại v dân chúng trong thành nhóm chỉ nhìn thấy một đường tuổi trẻ bóng dáng mang theo thẳng tiến không lùi chi thế một đòn chém vỡ cánh tay cho bọn hắn cực lớn lòng tin chí ít người nọ là đang thủ hộ bọn họ là nhân tộc cường giả trong lúc nhất thời sống sót sau hai nạn dưới trên mặt bọn họ hiện ra một chút nụ cười nhưng rất nhanh bàn tay kia trong hư không lần nữa ngưng tụ so với trước đó còn muốn ngưng thực rất nhiều lần nữa chậm rãi rơi xuống cái này khiến cho bọn hắn nụ cười lần nữa cứng ở trên mặt chuyện gì xảy ra vương diệp không nói một lời biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời cái kia cự thủ lúc này thương thế hắn còn không có khôi phục chỉ là miễn cưỡng có động thủ tư bản mà thôi đơn độc đối mặt một tôn vật đánh không lại nhưng sau lưng chính là thượng kinh thành chẳng lẽ liền nhanh như vậy muốn lần nữa l i ề u mạng sao nhìn thấy bên người vương diệp triệu hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại hơi kinh ngạc ngươi trở về làm gì không trở lại nhìn một thành người bị chụp chết sao vương diệp lạnh giọng nói ra ánh mắt lần nữa đặt ở bầu trời cái tiệc cự thủ bên trên hít sâu một hơi nắm chặt quỷ sai đao biểu lộ hết sức trinh trọng trước đó có thể một kích thành công là bảo sư phật không có dụng tâm hơn nữa bản thân còn thuộc về tập kích nhưng bây giờ h ơ n nữa không biết vì sao làm vương diệp xuất hiện trong n g á y mắt trong đất bùn cái kia nguyên bản đang chậm rãi khôi phục khí tức đột nhiên biến mất phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngay cả từng k h ỏ a đầu đều lần nữa chui trở về biến mất không thấy gì nữa triệu hải yên tĩnh trưng tử lương cho người tờ giấy sao hắn đột nhiên hỏi vương diệp ngơ ngác một chút cho đi mấy tấm triệu hải mở miệng lần nữa loại nguy cơ này dưới cục diện triệu hải vẫn còn có tâm trạng hỏi loại vấn đề này vương diệp có chút không hiểu bất quá đấy lòng mơ hồ vẫn là đoán được cái gì hai tấm có một tấm là cho sai rồi lại thu về quả nhiên. Cái con Cái kia láo là trước h không ậ t tử. t người làm i Hải chửi nói, nhiều ệ u đều nhẫn không chết, không tính chút, đây là nhiều không ngừng mang nó còn an yên mẹ tâm đã đây ta. t là r nghiên cứu một chút cái tay này a vương diệp mặt không biểu tình nhìn xem triệu hải triệu hải lúc này cảm xúc rõ ràng có chút bực bội không quan trọng phất phất tay q u ả n hắn làm gì đập á đập đi dù sao lại chụp không được đến chương tử lương lão già kia nhất định có hậu thủ ta đường đường thiên đình thứ nhất túi khôn tại các ngươi thiên tổ giống như một bài trí nhàm chán vừa nói hắn lần nữa rơi vào trầm tư tiếp tục cân nhắc di lặc có khả năng làm ra cử động đi v bản có thân váng, nhìn thao i lướt m phần này lòng dạ thanh thản làm gì nguyên bản thân thể đều đã có chút phục hồi như cũ t h ỉ n h hiện tại vết thương cũng lại một lần phát tác khí huyết của cuộn, cuộn. triệu hải mê mang từ dưới đất đứng lên nhìn thoáng qua trên quần áo dấu dày lại nhìn một chút vương diệp nhìn không được chửi ấm lên m a n g phu không có đầu góc n mu xuẩn c ư ơ n g đạo c ư ơ n g đạo xấu hổ tại cùng làm bạn k h ụ c ta là đang mắng bảo sư phật mắt thấy vương diệp bất động thanh s ắ c rút ra chính mình cái thanh kia quỷ sai đao dựng trên mặt đất không ngừng lau sạch lấy triệu hải cấp tốc ý miệng cường ngạnh giải thích một câu sau đó cấp tốc rời xa vương diệp tìm một cái góc ngồi xuống vương diệp ngồi hắn đứng đấy người ngoài nhìn còn tưởng rằng hắn là vương diệp tùy tùng vương diệp chỉ là viết triệu hải nước mắt không nói、gì. nhưng mà y nguyên chăm chú nắm chặt quỷ sai đao nỗi n h ỡ giả nhập nỗi n h ỡ trương tử lương thật tính sai trước mắt cái này con lựa chọc cuối cùng vẫn là muốn m hắn đi đỉnh huống chi cái này lão lựa chọc sau lưng còn đi theo sáu vị bồ tát đánh sáu dù là thiêu đốt tiểu vũ trụ cũng không giải quyết được cũng may lòng đất khí tức kia lần nữa bắt đầu khôi phục một đầu có chút hư thối cánh tay đột ngột tự lòng đất r ố i ra một bàn tay vô xuống đi trực tiếp đem cái t i a c ự thủ đánh tan vương diệp ngơ ngác một chút tốt khí tức quen thuộc chương sáu trăm bảy mươi mốt chật vật chạy trốn đ u i thôn ở nơi này cánh tay xuất thủ trong nháy mắt bảo sư phật biểu lộ liền thay đổi đứng lên cỗ khí tức kia hắn đồng dạng có chút quen thuộc đồng thời kiên kỵ nhưng người này không phải sao đã chết sao vương diệp trong mắt lóe lên một tia minh ngộ c h i sắc nguyên bản nắm chặt quỷ sai đao đều l ố i lỏng g i a hỏa này vậy mà đều bị trương tử lương cho mời ra được tại ba tờ giấy n g u y ễ n cảnh bên trong vị này thực lực thế nhưng mà rất mạnh như thế xem ra một vị phật lời nói vấn đề không lớn ngươi là tại kéo si sao đột nhiên vương diệp ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngồi sổm triệu hải trên người hơi một người giá hỏa này tư thế thật sự là có chút hình tượng trong tay nếu như nắm chặt một đoàn giấy lời nói liền hoàn mỹ triệu hải u gán ánh mắt nhìn về phía vương diệp chuyện gì xảy ra trong lòng mình không có số s a o lao tử thật vất vả tại lý tinh hà văn phòng trộm ghế đ ù liền vì hôm nay hảo hảo trang cái bước kết quả là bị ngươi cái này cường đạo lấy mất vâng cho ngươi cái này một hồi chân nên một trận tê dại vương diệp mười điểm thay triệu hải suy nghĩ tại trong bao vải lấy ra một cái bàn nhỏ nhắm ngay triệu hải đã đánh qua chỉ có điều ghế gấp này có chút thấp bản thân ngồi lên tư thế dở dở ư ơ n ương còn không bằng ngồi xộm trong lúc nhất thời triệu hải càng thêm ưu hoán vương diệp hiển nhiên cũng không có cùng triệu hải trêu g ẹ o ý nghĩ ánh mắt nhìn về phía thượng kinh thành bên ngoài lúc này cánh tay kia bắt lấy hai bên thổ địa tựa hồ muốn triệt để từ trong đất leo ra đáng tiếc phản phất có một đường vô hình phong ấn thủy trung đem hắn đặt tại lòng đất hắn phát ra một đường phẫn nộ tiếng giống cánh tay kia lần nữa v u n g đầy một đường màu đen n h a n h dấu tay nhắm ngay bảo sư phật vô tới sau đó từng khỏa đầu lần nữa từ lòng đất trôi ra ăn mặc đã có chút hư thối chế thức áo giáp tay cầm trường t ư ờ n g giống như thi thể thối giữa nện bước cứng ngắc bước chân cùng thẳng tiến không lùi sắc khí. hướng những cái kia bồ tát phóng đi thí thần vài ngàn năm trước bọn họ liền đã đã làm bây giờ chẳng qua là lặp lại một lần nữa mà thôi hơn nữa hôm nay đây chẳng qua là tiểu tràn diện năm đó đối thủ của bọn họ thế nhưng mà đ ầ y trời thân phật trước mắt đây bất quá là mấy vị bồ tát mà thôi di là cứ như vậy an giật ngồi ở phương xa nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ không nghĩ tới tên này lại còn có thể đi ra hoạt động một chút thiên tổ tại bất chi bất giác ở giữa đã bày ra nhiều như vậy quân cờ sao trương tử lương là cái nhân vật lúc này ngay cả di l ạ c cũng nhịn không được đối với trương tử lương biểu đạt tán thưởng chí ít tại loại cục diện này bên trên tiếp quản thiên tổ hắn chưa chắc có thể so sánh trương tử lương làm tốt hơn nhưng mà nói đến cùng trương tử lương đã chết dù là hắn khi còn sống trí lực như yêu nhưng chỉ cần chết rồi trung quy là đất vàng một nắm không cần thiết để ở trong lòng di l ạ c lần nữa đổi một cái thoải mái hơn tư thế thưởng thức cái này linh sơn từng v ị bồ tát bao quát bảo sư phật d ụ c huyết phân chiến về phần mình hắn đã bị bảo sư phật giam lại hoàn toàn không có năng lực xuất thủ đối với những người này chết hắn rất đau lòng dù sao hắn khuyên rất lâu cũng không có khuyên ngăn đến thẳng đến hắn phát hiện có một đường hung ác ánh mắt đang tại nhìn mình chăm chú dựa vào mạnh mẽ trực giác di l ạ c hướng ánh mắt kia đầu nguồn nhìn lại vương diệp lúc này vương diệp đang tại đối với mình mỉm cười hòng hỏng quên còn có như vậy một vị người hung ác di l ạ c ngồi không yên ho khan hai tiếng trực tiếp đứng lên cũng không nhìn tới chiến trường kia kết cục xoay người chạy bây giờ còn không đến bại lộ thực lực thời điểm mà chỉ phát huy bồ tát trình độ di lặc cũng không cho là mình thật có thể chắc thắng vương diệp bị cái này oán loại quân lên bản thân liền phiền t h i quả nhiên một giây sau vương diệp trực tiếp từ trên ghế xích đu đứng lên một cước dấm nát t ư ở n g thành bên trên đá xanh phóng lên tận trời thẳng thắn hướng di lặc đánh tới nhìn tốc độ thậm chí so di lặc phải nhanh hơn một bậc di lặc quay đầu nhìn thoáng qua cười khổ một tiếng lần nữa liệu mạng lao nhanh vừa chạy còn vừa dội ra một ngón tay khoa tay múa chân một cái triệu hải nhìn xem di lặc chật vật chạy trốn bóng dáng trong lúc nhất thời tâm trạng thật tốt về tới lần nữa thuộc về mình trên ghế xích đu nhàn nhã ngồi xuống về phần di lặc thủ thế hắn xem hiểu đây là để cho mình lưu một người sống trở về báo tin chứng minh hắn di l ạ c là vô tội mọi thứ đều là bảo sư phật bản thân hành động theo cảm tính nhưng hắn cũng không phải di l ạ c cha làm gì chiếu cố như vậy hắn lại nói trao đổi ích lợi không cho lợi ích chỉ trao đổi ai có thể làm đại lão toàn bộ chơi chết một cái khắc lưu nghĩ đến triệu hải không chút do dự nhìn phía dưới mở miệng nói ra di l ạ c chạy trốn sau khi nghe thấy triệu hải lời nói quyết đoán thu hồi bản thân ngón t r ỏ sau đó dựng thẳng lên một ngón tay chính đối với triệu hải bàn về năng lực học tập những cái này túi khôn cái nào đều không kém loại này thông dụng trào phúng thủ thế hai người đều hiểu nhưng vương diệp nhưng không có cho di lặc càng nhiều biểu diễn cơ hội v u n g cái thanh kia quỷ sai đao nhắm ngay di lặc phía sau lưng liền chặt cảm thấy sau lưng lạnh rung tiếng gió di lặc bước chân lập tức tăng nhanh trên bầu trời xuất hiện bản thân hư ảnh hòa vào thân thể tốc độ nhanh ba thành nhưng vương diệp y nguyên theo đ u ổ i không bỏ những cái này chơi đầu góc lăng hóa bắt được cơ hội nên gặp một cái chặt một cái dù là chặt không chết thưởng thức một chút bọn họ chật vật bóng dáng cũng là tốt dù sao có thể khiến cho những cái này không giờ khắc nào không tại biểu hiện mình ưu nhã ra hỏa lộ ra tư thế này cũng coi như một loại thành công hơn nữa lấy di lặc tốc độ này còn muốn mạnh mẽ trang yếu lời nói bản thân chưa hẳn không có cơ hội chém chết hắn là di lặc cái gì thực lực vương diệp so với ai khác đều biết đầu kia màu tím sầm dây thực sự quá trói mắt nhưng mà bây giờ vương diệp chính là đoán chắc di lặc không dám bại lộ có thể ước hiếp hắn cơ hội đã không nhiều lắm chờ thực lực mình đạt tới phật cảnh thời điểm liền có thể nghiêm túc suy tính một chút tiêu diệt di lặc vấn đề hiển nhiên gia hỏa này tại linh sơn phân lượng cực nặng giết huyết kiếm lời đương nhiên vương diệp trong lòng đồng dạng nhịn không được có c h ú tác thú vị đang nghĩ nếu như gia hỏa này biết mình đã sớm xem thấu thực lực của hắn chỉ là đang thưởng thức hắn biểu diễn có phải hay không trực tiếp xấu hổ muốn chết dù sao đến từ lữ thanh nhìn chăm chú liền để hắn mấy lần muốn diệt khẩu hai người một trước một sau cấp tốc đi xa trên mặt đất lúc này bảo sư phật không ngừng phát ra trận trận gầm thét vị kia dù là y nguyên bị vây ở lòng đất vô pháp xuất hiện nhưng cánh tay kia liền đã đánh hắn liên tiếp lui về phía sau tại viết cổ nếu như không phải sao phật tổ cùng vương xuất thủ hắn thật có khả năng giết xuyên linh sơn dần dần đã thoát ly thượng kinh thành p h ạ m vi vương diệp bước chân bắt đầu biến chậm lại không thể truy qua ác hiện ở vị trí này chú ý người đã trải qua không nhiều đem di lặc ép tâm h u n g ác trở về đem mình thật tiêu diệt liền được không bù mất đáng tiếc bản thân còn chưa tới phật cảnh bằng không thì thật có thể cân nhắc mượn cái này ngàn năm một thở cơ hội đem di lặc bóp chết ở nơi này nhưng mà diễn kịch vẫn là muốn diễn nguyên bộ vương diệp hít sâu một hơi phát ra gầm lên giận dữ con lửa chọc ngươi cũng không dám cùng ta quang minh chính đại đánh một chầu sao a ma p u di lặc bước chân không ngừng khẽ cười một tiếng bất quá nhãn thần hơi lấp lóe lòng đất vị kia năng lực nhận biết vẫn là cực mạnh hiện tại vị trí này cuối cùng không quá n ắ m chắc cái này o á n loại nếu quả thật dám tiếp tục đuổi đến lúc đó hắn liền sẽ để vương diệp biết cái gì gọi là đến từ con lửa chọc phẫn nộ thật coi hắn di lặc là dễ ước hiếp sao vương diệp tựa hồ thay đổi thêm phẫn nộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh nhắm ngay di lặc phía sau lưng chính là một đao di lặc hiểm lại càng hiểm né qua tiếp tục chạy trốn nhanh cũng nhanh lại chạy một đường bản thân liền xử lý ra hòa này di lặc không ngừng tính khoảng cách nhưng vương diệp sắc mặt lập tức chắm bệnh chợt phun ra một mùm máu tươi xem ra hết sức yếu ớt chống bị sai đau ngừng lại tựa hồ là vết thương cũ tái phát di lặc khe n h ư mày dừng bước lại quay người lại nhìn về phía vương diệp không ngừng xem k ỹ lấy thật nặng tổn thương vẫn là trang nếu như là trang cái kia thực lực mình khả năng đã bại lộ vương diệp mang theo một chút không cam l ò n g nhãn thần hung á c nhìn về phía di lặc con lửa chọc lao tử đều như vậy còn không dám trở về đánh với ta một trận sao a di đà phật thì chủ tính tình quá lớn đối với dưỡng sinh không tốt vẫn là sớm đi khôi phục nguyên khí quan trọng di lặc trách trời thương dân hoàn toàn không bởi vì vương diệp mắng bản thân lại truy sát bản thân biến phẫn nộ còn tại thay vương diệp suy nghĩ vương diệp nở nụ cười lạnh lùng linh sơn quả nhiên dối trá nói xong lại là một n g ụ m màu tươi thân thể đều lay động một cái là thật g i a hòa này mệnh thật to lớn đáng tiếc lần này không có cách nào tiêu diệt vương diệp bằng không thì phế bỏ thiên tổ một đầu cánh tay đối với di lặc mà nói đồng dạng là huyết kiếm lời mua bán người tại sao còn chưa đi vương diệp tựa hồ cũng đã nhận ra bản thân vấn đề khe nhũ mày nhìn về phía di lặc hỏi di lặc khe gật đầu một cái hoang thổ nguy cơ từ phía ta sợ t h í chủ gặp nạn giúp ngươi hộ pháp vậy ngươi xuống tới ngồi một chút ta thích bay nhìn thấy đã hoàn toàn thả bản thân một chút mặt cũng không cần di lặc ngay cả vương diệp đều hơi bất đắc dĩ gặp phải loại người này quá vô lực cẩn thận hơn nữa không biết xấu hổ xem ra còn muốn tiếp tục bao tô diễn kỹ lúc này vương diệp ngược lại ước gì gì l à đi hắn hít sâu một hơi dứt khoát trực tiếp q u a n h chân ngồi dưới đất ngồi xuống năng lượng không ngừng tẩm bổ toàn thân di lặc mục quang âm tình không biết vương diệp nếu quả thật trọng thương bản thân cho dù là dùng bồ tắt cảnh thực lực cũng chưa h ẳ n không thể đánh chết cái này mua bán tựa hồ còn có làm a hơn nữa còn có thể thăm dò một lần di lạc động lòng hắn hơi nhắm mắt cảm thụ được bốn phía năng lượng ba động hẳn là không có người cái này con l ử a chọc sẽ không thật tới đi ngồi xuống vương diệp lúc này cũng có chút hoảng hốt bản thân liền nghĩ dọa một chút cái này l ã n g hóa nếu như hắn t h ậ t động sát tâm cái này dừng núi hoang vắng trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nghiêm trọng vương diệp mãnh liệt mở hai mắt ra nhìn về phía di lạc quát ngươi đến cùng xuống không được đến đều nói bần tăng lỡ thì bay di lạc quyết đoán lắc đầu vương diệp gượng chống đấy chống bị sai đao đứng lên xuất ra một cái bình xứ tản mắt ra lở hương thơm biểu lộ x o a n suýt giống như là đang suy nghĩ vì tiếp tục đổi u g i ế t di lặc ăn đan dược này có đáng giá hay không di lặc biểu lộ khai biến cái này bình xứ xem ra nhìn quen mắt giống như là đạo môn nghiên cứu loại kia tiểu d á n g tiểu t ử này có hậu thủ sao bản thân biểu lộ b ù tát cảnh thực lực quá sức có thể giết hắn trong n g a y mắt di lặc trong lòng liền đánh định một loại nào đó chủ ý ngày sau phương hướng vẩn tăng xin được cáo l u i trước theo thoại âm rơi xuống di lặc quyết đoán liền đi không đến nửa phút liền biến mất ở vương diệp trong tầm mắt vương diệp nội tâm khé thở pháo nhẹ nhõm nhưng mà biểu lộn h ư n g không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào y nguyên cầm cái kia bình xứ xem ra m ộ ư ơ i điểm bạo não l i ê n phản phất di lặc mặc dù có thể chạy là bởi vì chính mình do dự sau đó vương diệp ngồi dưới đất lần nữa khôi phục thương thế trong cơ thể thế nhưng bình thuốc y nguyên vững vàng xiết trong tay thực sự là thương thế phát tác cũng không phải là phát hiện thực lực của ta vấn đề sao di l c không biết khi nào vòng trở lại giấu kín ở trong vòng tối nhìn chăm chú lên vương diệp tự lẩm bẩm hắn rất có kiên nhẫn cũng không phải là nhìn một cái rồi đi ngẩn ngơ chính là nửa canh giờ lúc này thượng kinh bên kia không đều đánh xong bảo sư phật t r ư ớ c khi chết gầm t h é t vị trí này cũng biết tích có thể nghe nhưng mà di lặc lại như cũng mười điểm bình tĩnh thật giống như người chết không phải sao bọn họ linh sơn cái này vừa mới dạng rốt cuộc di lặc lắc đầu vẫn là không quá xác định giá hỏa này có phải hay không phát hiện bản thân vấn đề nhưng mà chí ít tại không bại lộ thực lực tình vùng dưới quá sức có thể giết chết vương diệp không đến mức ở nơi này địa phương lãng phí nhiều thời gian hơn di lặc rốt cuộc t ố i lui lại là mười phút trôi qua vương diệp lúc này mới lặng yên không một tiếng động mở hai mắt ra tự rêu cười cười cái này cẩn thận lao âm so cuối cùng đã đi sao bản thân đuổi theo ra đến cùng vì sao thua thiệt không thua thiệt hoảng diễn nửa ngày kịch cái gì đều không kiếm được nhưng mà chi ít bản thân đã từng sách đao đổi theo linh sơn vị này lao âm so chạy trong vòng hơn mười dặm nghĩ như vậy tựa hồ đáng giá nói cách khác mình cũng là treo lên đánh trương tử lương t ú i chết lý trường canh đao chặt di lặc người hung á c lúc nào tìm cơ hội lại làm lữ thành một đợt trong thiên địa này tứ đại túi khôn bản thân có hay không có thể ở bên ngoài không chút nào nói có nói bản thân toàn bộ đánh qua suy nghĩ một chút cũng thật thoải mái vương diệp viên lặng thu hồi quỷ sai đao thượng kinh bên kia phong ba cũng kém không nhiều kết thúc mình là thời điểm đi phúng viếng một lần trương tử lương lão hồ ly này nghĩ đến vương diệp cảm xúc không hiểu hơi thất lạc lão già này một bộ sợ chết bộ dáng hàng ngày tính toán cái này tính toán vậy xảy ra bất ngờ tin chết tổng cảm thấy có chút hư v u y ễ n không phải sao chân thật như vậy nhưng lại chân chính đã xảy ra ừ các ngươi linh sơn cũng là một đám phế vật đột nhiên một đường thanh thúy âm thanh vang lên hẳn là nữ sinh tuổi không lớn lắm hơn nữa bất mãn hết sức ngài nói đúng một cái khác có chút thu k ệ c â m thanh mang theo một chút bình luận đáp lại vương diệp biểu lộ khẽ biến đem chính mình giấu kín ở trong hư không t i ế n l ạ n g quan sát đến chương 673, nữ đồng không dễ chọc người đến chính là nữ đồng cùng bảo hộ hắn rời đi bồ tát nguyên bản kế hoạch là hai vị bồ tát an toàn đưa nữ đồng về nhà nhưng nàng đầu góc nóng lên nghĩ vừa ra là vừa ra nhất định phải trở về thượng kinh nhìn nhìn lại náo nhiệt nói nhìn linh sơn là thế nào giúp nàng hạ giận bọn họ lập tức liền tê dại lúc nào đáp ứng cho nàng chút giận đây không phải là qua loa sao qua loa cũng đều không hiểu nhưng nữ đồng t h u c cấp bách bọn họ cũng không có cách nào nghĩ đến ngay tại trong bóng tối nhìn một chút tính kết quả thật đúng là đánh nhau nhất là bảo sư phật bản thân chủ động đứng dậy kết quả trực tiếp bị lòng đất xuất hiện một cánh tay trục chết đây cũng chính là người kia ở vào phong ấn trạng thái không leo lên được bằng không thì lời nói kết thúc chiến đấu có thể muốn mo hơn một chút hơn nữa còn lại những cái kia bồ tát cũng đều bị dình hữu nguyên bản những binh l í n h kia cũng chuyện như vậy nhì chiến trận quả thật hơi đ ổ vật nhưng muốn ứng phó bồ tát quả thực là người s i n ó i ngộng nhưng bọn họ sau khi chết có thể tất cả đều biến thành quỷ hơn nữa còn là đã trải qua ba lần vĩnh dạ tầm bộ quỷ cái này là hai chuyện khác nhau có thể tưởng tượng một đám quỷ vương hoặc là ban vương có tổ chức có tỷ lệ nhân số đông đảo đồng thời mười điểm h i ệ u được phối hợp dù là không có trước kia linh trí lại luôn bảo lưu lại chém giết quen thuộc hơn nữa thẳng tiến không lùi hung hãn không sợ chết chủ yếu nhất là bọn họ thật rất khó chết năm đó tướng quân kia dưới tay bất quá là một đám huyết khí sung túc phạm nhân binh sĩ liền dám dẫm lên trời thí thần hiện tại dưới tay một đám quái vật càng làm cho người ta thêm đau đầu thậm chí ngay cả bên cạnh hắn một vị khác bồ tát đều bị không cẩn thận phát hiện cho một bắt đầu thu thập chỉ có hắn miễn cưỡng mang theo nữ đồng chạy trốn nhưng mà dù là như thế nữ đồng này còn một bộ không vui bộ dáng không ngừng o á n trách trong lúc nhất thời cái này bồ tát cũng nhịn không được động sát tâm dù sao linh sơn đánh không lại thiên đình trời sập cũng có cao to khiêng cùng lắm thì bản thân tìm nơi nương tựa thiên đình đi đương đương một vị bồ tát làm gì bị cô gái này cho đến kêu đi h ế t làm chó sai sự trong lúc nhất thời nỗi lòng ác độc thật coi ta là n g ư ờ i thiên đình những cái kia chó săn không được cái này bồ tát đi theo nữ đồng sau lưng biểu lộ dần dần biến băng lãnh ánh mắt bên trong mang theo sát khí năng lượng không ngừng tụ tập tại bàn tay chuẩy một trường đánh giết nữ đồng trong tay cái kia kim sắc long lân đột nhiên biến nóng hổi nàng biểu lộ biến đổi đột nhiên quay đầu nhìn thẳng thấy cái kia tràn ngập sát khí bồ tát người muốn giết ta nữ đồng âm thanh lần nữa biến bén nhọn không chút do dự cầm trong tay cái kia lân phiến hướng về phía bồ tát đã đánh qua lân phiến trong hư không lập tức hóa thành một đầu hoàng kim cự long phát ra trận trận long âm hướng cái kia bồ tát phóng đi mắt thấy sự tình suy tàn cái này bồ tát tâm cũng thay đổi hung á c xuống đi nhưng cái này long tựa hồ có chút mạnh quá đáng a cái này bồ tát sửng sốt một chút cảm nhận được cái kia cự long khí thế bàn bạc trong lòng của hắn dần d cái này long đánh lên phía dưới không chừng có thể giết phật nhưng mà con mẹ nó có thứ này lúc ấy vì sao không cho cái tia tiêu dao cảnh lao đạo đi lên một lần nói không chừng cục diện liền sửa a làm gì chết năm tên t i n h quân đương nhiên những cái này hắn đã không có cơ hội suy nghĩ nữa cái tia cự long một hơi đem nó nuốt vào trong bụng sau đó phóng lên tận trời ở giữa không trung trực tiếp nổ nát vụn điểm điểm máu tươi giống như tiểu vũ giống như chậm rãi rơi xuống mà cái kia kim sắc long lân cũng thay đổi ảm đạm xuống cuối cùng hóa thành cho tàn lao nương liền cái này một lá bài tẩy đang chết con lựa chọc nữ đồng tâm trạng hết sức khó coi đối với cái kia chết đi bổ t á t phát ra ác độc nhất chửi mắng cái này ba lần vĩnh dạ đến nay bản thân liên tiếp thất bại chết rồi trường sinh tổn hại tinh quân bị trương tử lương chặt bị lao đạo sĩ bổ hiện tại càng là liền một tôn bổ t á t cũng dám đến nước hiếp bản thân thật chẳng lẽ muốn ép mình lại đi mời người sao thế giới này đối với mình thực sự là khắp nơi đều tràn đầy ác ý nang liên đóng mặt lạnh không nói một lời hướng phương xa đi đến thẳng đến đã lâu không gặp một đường nhận tình âm thanh đột nhiên vang lên xung quanh nơi này một vùng tăm tối vương diệp còn thu g ụ t lại khí tức thẳng đến hắn đi đến nữ đồng bên người mở miệng nữ đồng mới phát giác được hắn tồn tại ai nữ đồng trong tay lập tức xuất hiện một hạt trâu hạt trâu này tản ra ánh sáng dịu dịu đem khu vực phụ cận chiều sáng cũng tương tự soi sáng ra vương diệp mặt là ngươi nữ đồng khe nhữ mày mang theo một chút phiền trán trước đó dùng lý trường canh sự t ì n h lừa g a t a bây giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta không phải liền làm mở thiện ý trò đồ nha húng chi ngươi bên này cũng không có tổn thất gì giấy hoa trên gấm nơi nào có đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết rơi đến thực sự vương diệp k h é cười một tiếng hướng về phía trước hai bước thuận tiện thu hồi bản thân quỷ sai đao biểu thị bản thân không có ác ý nếu như nếu như này nương môn nhi thật giống di l ạ c hình dung như vậy ngu xuẩn bản thân có lẽ nhật được bảo nhưng mà nàng là quy không cao từ lúc ấy bị bản thân tùy tiện lâm thời biên một cái lấy cớ liền lựa g ạ t đó có thể thấy được di l ạ c nên thật không lừa ta nếu như ta không đoán sai lời nói hiện tại thiên đ ỉ n h sinh lực cũng đã không nhiều làm a u ỷ môn quan mặc dù còn nốt h m ộ ư ơ i tám vị tinh q u â n nhưng ít ra trong thời gian ngắn bọn họ không có cách nào xuất thủ lần nữa vương diệp mang theo ôn hòa nụ cười nhìn về phía nữ đồng nói ra nữ đồng bất mãn hử lạnh một tiếng còn không phải trường sinh tên ngu xuẩn kia ngươi nghĩ biểu đạt cái gì mau nói này nương môn nhi xác thực ngu xuẩn a loại chuyện này nàng vậy mà liền như vậy thừa nhận thoải mái nói với chính mình thiên đình không người thật không sợ mình ở cái này rừng núi hoa vắng đem nàng trực tiếp giết chết sao hơn nữa nhìn nàng cái kia thản nhiên ánh mắt một chút cũng không giống như là nói lão bộ dáng trừ phi nàng diễn ký đạt đến lữ thanh cấp bậc kia ta trước mấy ngày nói với ngươi cũng không hoàn toàn là lừa ngươi c h ỉ ít thiên tổ trong lòng ta xác thực không có coi trọng như vậy ta vì thiên tổ bán mạng thời gian dài như vậy đều được thứ gì tổ trưởng bộ trưởng gần như vẫn luôn là ta tại bỏ ra không có hồi báo dạng này thế lực trong mắt ta chính là vảng ải không chút giá trị nào vương diệp trên mặt tràn đầy bất mãn tựa hồ đối với chuyện này đặc biệt không thoải mái lạnh giọng nói ra nữ đồng n g à người liên quan tới thiên tổ tình báo nàng thu thập xác thực không í t suy nghĩ kỹ một chút xác thực vương diệp tại thiên tổ thu hoạch kém xa bỏ ra nàng vô ý thức nhẹ gật đầu vương diệp trông thấy nữ đồng phản ứng trong lòng vui vẻ biểu lộ lại càng thêm phẫn nộ hiện tại bọn họ còn muốn ta đi giết địch đây chính là rõ ràng coi ta là đồ đần dùng đúng không đạo lý này nữ đồng cảm giác cùng cảnh ngộ lòng đầy c a m phẫn trong bất c h i bất giác đứng tại vương diệp trên lập trường giúp hắn cùng một chỗ phê phán bên trên thiên tổ dù sao đối với nàng mà nói một giây trước còn tại nên đón thế gian này tràn đầy ác ý một giây sau liền xuất hiện một cái tự nhủ xuất phát từ tâm can lời nói cái này so với bình thường còn chân quý hơn chương sáu t r ư ơ i bốn tố khổ trông thấy nữ đồng phản ứng này vương diệp đ ề u m ộ n g cái này bản thân còn chưa bắt đầu tẩy não đây bản thân liền không thể chờ đợi chuẩn bị trọn vẹn hai mươi phút lời kịch kết quả còn không có niệm một phút đồng hồ cảm giác thành công đâu cho nên ta đối với thiên tổ để ý là thật vương diệp biểu lộ trở nên nghiêm túc lại mà thiên đ ỉ n h cùng linh sơn so sánh h i ệ n nhiên thiên đ ỉ n h thực lực mạnh nhất thậm chí có thể dùng nghiền ép để hình dung nếu có thể lời nói ta hy vọng gia nhập thiên đ ỉ n h nhưng ở ba lần vĩnh giả trước ta vô luận nói như thế nào lấy ngươi trí tuệ đều sẽ cảm giác cho ta có vấn đề cho nên ta chỉ có thể ở trước mặt ngươi miễn cưỡng lộ cái mặt chứng minh mình một chút thực lực hiện tại vương diệp hít sâu một hơi ta cảm thấy ta gia nhập thiên đình cơ hội đến rồi thiên đình hiện tại chiến đấu lực gần như đã hầu như không còn thực lực ngươi mặc dù rất mạnh nhưng nếu như chờ ngươi tự mình xuất thủ là thiên đình vô cùng bị hay nhưng ta có thể thực lực của ta mặc dù không phải rất mạnh nhưng tương tự có thể vì thiên đ ỉ n h đi theo làm thủy tùng ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao tiếp nhận ta đây cái không chút tâm cơ nào bị ngây ngốc lợi dụng ra hỏa vương diệp trên mặt vừa đúng hiện lên vẻ cô đơn nữ đồng nhìn xem vương diệp chẳng biết tại sao hốc mắt liền đỏ lên muốn vô vô v ư ơ n g diệp bả vai an ủi hắn nhưng bởi vì thân cao vấn đề chỉ có thể từ bỏ ta nguyện ý nữ đồng tăng háng một cái khó được bày ra một độ nghiêm túc vẻ mặt vương diệp cười cười là đơn thuần như vậy giống như là vừa mới tìm tới tổ chức bên ngoài phiêu bạt nhiều năm hải tử cảm ơn ta sẽ cố gắng chứng minh bản thân giá trị nhưng mà ta hiện tại có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu vương diệp đột nhiên biến do dự nữ đồng không thèm quan tâm phất phất tay ngươi nói ta hiện tại cần trói ngươi bởi vì nhà ta làm còn tại thiên tổ bọn họ cho ta bản giao nhiệm vụ chính là bắt ngươi trở về cho nên ta cần mang ngươi trở về thượng kinh thành một chuyến nhưng mà rất nhanh chờ ta lấy xong đồ vật một mồi lửa đốt lý trường canh chúng ta liền chạy vương diệp có chút trọt dạng nữ đồng ban đầu cũng lông mày sâu nhăn nhưng nghe đến có thể đốt lý trường canh ánh mắt sáng lên không chút do dự đồng ý rồi vương diệp hưng phấn nhẹ gật đầu ta liền biết gia nhập thiên đình là nhất lựa chọn chính xác cứ như vậy vương diệp dẫn đầu dẫn đường lính nữ đồng hướng thượng kinh thành đi đến hắn thật ra cũng là động linh cơ một cái trước lắc lư nữ đồng lại nói về phần lắc lư xong làm chút cái gì hắn cũng không rõ ràng hơn nữa nữ đồng này cũng không phải cái gì hạ người lương thiện tin chính mình nói có thể là thật nhưng thật cảm động đối với mình tốt ha ha nàng kia liền không thể ở thiên đình lăn lộn sôi gió suối nước liền bao quát triệu hải lão hồ ly kia có mấy cái không phải sao một bụng ý nghĩ xấu nữ đồng cứ như vậy đi theo vương diệp sau lưng ánh mắt dần dần biến băng lãnh nhìn về phía vương diệp bóng dáng mang theo một chút chế dây ước chỉ là tinh quân cấp thực lực cũng dám cùng mình có kẻ m ặ t cả gia nhập thiên đình không sớm một chút nhất định phải chờ toàn quân bị diệt mới đến là nhìn bản thân trò cười sao nếu như không phải mình hiện tại bên người không có trợ thủ đã sớm một đao chặt người này chờ việc của mình sau khi hết bận chính là vương diệp tự k ỳ còn đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nếu như lưu lại vương diệp người x ố n g này chẳng phải là bại lộ bản thân lần này thảm bại sự thật loại sự tình này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhưng mà vương diệp quy hàng loại sự tình này hẳn là thật về phần thượng kinh thành đi một chuyến lại có làm sao còn có thể thật giết mình tiểu tiểu thượng kinh thành bản thân vật b ả o mệnh rất nhiều một lớn một nhỏ hai người từng cái lòng dạ bất chính hướng thượng kinh thành đi đến lúc này thượng kinh thành dưới đã tràn đầy bờ bộn khắp nơi đều là cái hố toàn bộ đều là bị tán giật năng lượng ném ra đến rất nhiều nơi còn một mảnh cháy đen là trước đó lao đạo sĩ cái kia quỷ dị ngự lôi thuật b ổ triệu hải y nguyên đứng ở tường thành bên trên tựa hồ là đang chờ đợi cái gì thàng đến phát hiện vương diệp bóng dáng về sau triệu hải chỉ là nhìn xa xa vương diệp nhẹ gật đầu không có nói cái gì mà là dưới tường thành hướng thiên tổ tổng bộ đi đến t r a n g chiến dịch này kết thúc nhưng mình công tác còn rất nhiều đi tới thượng kinh thành nhìn xem cái kia một chỗ máu tươi vương diệp có chút tiến tĩnh nhưng rất nhanh liền lại khôi phục nụ cười làm phiền ngài diễn một lần vương diệp xem ra mười điểm ngượng ngùng nữ đồng đáy mắt hiện lên một tia âm t r ầ m nàng đường đường thiên đình vương thị nữ lại muốn b ồ i một cái như vậy sâu kiến diễn kịch nếu như không phải mình bên người hiện tại liền một cái có thể sai khiến người đều không có trong lúc nhất thời nàng đối với vương diệp á n niệm nặng hơn giống như là tất cả những thứ này cũng là vương diệp tạo thành một dạng vương diệp cẩn thận từng ly từng tí đem nữ đồng hai tay dùng dây gai trói lại lúc này mới gõ vang thượng kinh thành cửa thành hắn có thể cảm nhận được lúc này môn này s a u đã có người tồn tại tiếng hít t h ở tại chính mình gõ cửa trong nháy mắt tận nấp x u ố n g dưới là ta vương diệp nghe được vương diệp lời nói bên kia vẫn không có bất kỳ động tác gì vương diệp có chút bất đắc dĩ cái này quá đáng cảnh giác đối nhân tộc mà nói là chuyện tốt nhưng đối với mình mà nói chính là phiên t h o á ta nên chứng minh như thế nào chính mình là vương diệp cái này tựa hồ trở thành một cái khó giải đầu đề nghĩ đến vương diệp thở dài đột nhiên phát ra tiếng l à triệu hải lại ra ngươi để cho người ta mở cửa ra cho ta đường đường thiên tổ nhân đồ ủy môn quan thành chủ một ngày kia thậm chí ngay cả thượng kinh thành cửa chính còn không thể nào vào được vừa mới ngồi trên xe triệu hải run lên tựa hồ vừa mới kịp phản ứng khẽ cười một tiếng xuống xe dặn dò m ộ t câu lúc này mới rời đi hai phút đồng hồ về sau cửa thành mở ra một đường chỉ có thể thông qua một người khẽ hở đồng thời còn có bốn tên điều tra viên đứng ở cửa hai bên im ắng đối với vương diệp áp dụng chú mục lễ vương diệp thậm chí có thể cảm nhận được chỗ tối còn nữa đồng thời thực lực càng mạnh cười nối với mấy tên điều tra viên nhẹ gật đầu vương diệp cái này mới khôi phục trước kia tấm kia băng l n h mặt cứ như vậy nắm nữ đồng đi vào xác định là nơi này sao không sai có thể hay không phát nhanh thì nhìn một lần này hai mươi phút vô luận có thể cướp bao nhiêu nắm bắt tới tay liền đi hơn nữa gần nhất ta cuối cùng cảm giác rất kỳ quái chúng ta các l a o tổ t ô n g tự a hồ cực kỳ sợ hãi trong đó một cái c o n trong quan tài n ằ m có chút sầu lo hít sâu một hơi nói ra mọi người khác nhào nhào gật đầu giống nhau là mỗi người bọn họ sau lưng đều có một bộ quan tài đây chính là thanh phong trại tối cao đoàn c h i lực Mà bọn họ chương á c đó k xa, chính linh cái sáu trăm bảy g ư ơ i năm nhất chuyên ngành người nhặt ve chai lúc này trên bầu trời linh sơn hình chiếu muốn so thiên đình càng thêm lương thực một chút đây cũng là rất bình thường sự tỉnh dù sao thiên đình trải qua lần thứ hai hao tổn bản thân nguyên khí bị hao tổn dẫn đến xem ra còn không có linh sơn đến mạnh mẽ từng sợi hào quang màu vàng kim nhạt theo linh sơn không ngừng rơi mà xuống lộng lây xa hoa đứng ở phía dưới còn có thể ngầm trộm nghe gặp cao sơn lưu thủy âm thanh làm cho người c h ầ m luân nhưng mà lúc này những cái này c o n quan tài đám ra hỏa rõ ràng không loại suy nghĩ này bọn họ biểu lộ cẩn thận an ý cùng một chỗ bông xuống quan tài liếc nhau động thủ theo thoại âm rơi xuống bọn họ không chút do dự mở ra phía sau mình quan tài bên trong là vô số cỗ đã khô cạn thi thể nhìn thi thể này hư thối trình độ đã không biết chết đi bao lâu nhưng dù là như thế bọn họ làn da vẫn như cũ cứng ắ c rất nhỏ trà vào phảng phất kim thạch ngay tại mở ra quan tài trong nháy mắt thi thể nhao nhao mở hai mắt ra không có lý trí chỉ có băng lãnh bọn họ im ắng tự trong quan tài ngồi dậy đi ra mà những cái này phóng thích quan tài đám ra hỏa thì là cùng một chỗ hai mắt nhắm lại tựa hồ đang thao túng cái gì rất nhanh tiếng g ầ m vang lên vô số cỗ thi thể ngẩng đầu nhìn về phía thuộc về linh sơn hình chiếu phóng lên tận trời quỷ khí tràn ngập mục tiêu linh sơn kỳ quái là Cái ngay à à y Linh Sơn n rõ r chỉ là hình chiếu, tại lúc này lại giống như thực chất hình như những thi thể này sắp xông vào thời là lại này này vào tàn giống dạng, xông tại tại điểm, một mát sắp r từng Thậm trong thể t năng lượng ba động, đem nó ngăn lại. Thậm chí mơ hồ trong đó có thể nghe sợi lại. ba đem đó mơ có chí hồ h ấ Linh sau ơ n bên trong chuyển đến tụng kinh t h âm n Ngay h a s đó những thi thể này nhao nhao bạo tạc phía dưới thanh phong trại đám người chẳng những không có bối rối ngược lại biến ngạc nhiên mừng rỡ điều này nói do cái gì lúc này phòng ngự rất mạnh tất có trọ bảo viết tờ giấy người thần bí kia quả nhiên không có lừa bọn họ cầm đầu trung niên hít sâu một hơi mở miệng nói ra mời hai đời lao tổ mọi người khác rõ ràng kinh ngạc một chút về phần mười hai đời lão tổ xuất thủ sao bọn họ xuất thủ tiêu hao rất lớn tốc chiến tốc thắng cầm đầu người này mười điểm quyết đoán gần như không có do dự chút nào chúng ta thời gian không nhiều Tốt. nếu như cũng đã làm ra quyết định mọi người khác cũng không kéo dài trọng trọng nhẹ gật đầu trong đó bốn tên niên hữu kỷ giả yếu lão nhân đi ra phía sau bọn họ đồng dạng con quan tài chỉ có điều cái này quan tài xem ra tinh chất muốn càng tốt hơn một chút giống như ngọc thạch phía trên còn nạm màu vàng kim đường vân thanh phong trại hậu sinh cung thỉnh hai đời lão tổ cái này bốn tên lão giả run run dậy nói ra sau đó không chút do dự chuyển bản thân tay phải động mạch chủ tùy ý huyết dịch tưới vào tại quan tài phía trên mà bọn họ sắc mặt cũng ở đây ra tốc biến trắng bệnh nguyên bản đã cao tuổi bọn họ lúc này sinh cơ đang t ạ i dần dần yếu bớt nhưng mà những người khác không có ngăn cản chỉ là yên tĩnh nhìn xem một màn này cái này cũng là thanh phong trại truyền thống bọn họ sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy rốt cuộc huyết dịch kia dần dần che kín quan tài mà cái này bốn tên lão nhân cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại dần dần mất đi hô hấp trong đó bốn tên trung niên cấp tốc có quan tài đi tới mở ra chống rông nắp quan tài đem những lao giả này vịn tế bảo đóng lại lần nữa vác tại trên lưng có thể nói phía sau bọn họ trong quan tài toàn bộ đều là trong tộc trường bối thậm chí có thể là cha mẹ mình mà ở trong quan tài đi qua quỷ khí t ẩ y lễ bọn họ thi thể cường độ càng ngày sẽ càng cao vì thanh phong trại bọn vãn bối hộ giá hộ tống khi bọn hắn tuổi xế chiều thời điểm cũng sẽ chọn lựa một bộ quan tài tiến b ả o ngủ say t u ầ n mà lặp đi lặp lại bốn bộ quan tài đột nhiên mở ra khủng bố quỷ khí tại bốn phía tràn ngập hơn nữa cùng lúc trước khác biệt là cái này bốn bộ thầy khô trong mắt vậy mà mang theo một chút linh trí bọn họ không có trước tiên hành động mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân mọi người lao tổ thứ l ỗ i văn bối phát hiện bí địa hình như có trọng bảo liên quan đến ta thanh phong trại tương lai mời lao tổ xuất thủ vừa nói cầm đầu cái kia trung niên dẫn đầu cúi đầu đằng sau đám người nhao nhao xoay người cái kia bốn tên hai đ ờ i lão tổ thây khô rồi mới từ trong quan tài đứng lên ngưỡng vọng linh sơn sau đó bọn họ biến có chút táo bạo hoặc có lẽ là lo âu hơi bất an dãy rủa thân thể liền p h ă n g phất nơi này đối với bọn họ mà nói mười điểm sợ hãi lao tổ tại e ngại đám người biểu lộ của biến ánh mắt rơi vào người cầm đầu kia trên người tựa hồ muốn cho hắn cầm một chủ ý khả năng nơi này nguy hiểm muốn xa so với bọn họ tưởng tượng khủng bố đã đến này chúng ta bỏ ra nhiều lắm thanh phong trại vẫn còn chưa qua không chiến trước tiên lùi quy củ tài không tới tay không bỏ qua c ả n thi ngạnh sông trung nhiên nhân kia trong mắt mang theo quyết đoán tri sắc cắn r ă n g đột nhiên nói ra bọn họ đã bỏ ra bốn tên tộc lão cùng mấy cỗ tiền bối thi thể đại giới cứ như vậy lùi bước không phù hợp thanh phong trại nhất quán đến nay lợi ích cho nên cái này linh sơn bọn họ tất lên hít sâu một hơi bọn họ n h o nhao ngồi dưới đất hai mắt nhắm lại từng sợi năng lượng màu đen từ đám bọn h ắ n ngoại thân tàn ra giống như sợi tơ liên tiếp tại bốn tên lão tổ trên người trong mắt bọn họ linh trí dần dần biến mất biến có chút ngốc trệ kèm theo gầm nhẹ một tiếng bọn họ lại cũng không có trước đó e ngại hướng lên bầu trời chúng cái kia tòa linh sơn phóng đi t r ờ ngại lại hiện ra đáng tiếc cái này bốn tên lão tổ trên người quỷ khí càng thêm m á h liệt bành trướng xa không phải trước đó những cái kia thây khô có thể so sánh mặc dù bọn họ bề ngoài làn da đang không ngừng hư tối thậm chí lộ ra xương quất nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn phá vỡ tầm kia năng lượng vách tường chân chính trên ý nghĩa bước vào linh sơn bên trong cả t ò a linh sơn kim quang đại thịnh vì thế cái này bốn tên lão tổ trên người huyết lục gần như đã triệt để làm hao mòn hầu như không còn phía dưới đám người một mặt đau lòng những cái này đều là một đời các lao tổ dòng chính đời sau theo nhiều năm như vậy tiêu hao đã còn thừa không có mấy hiện tại rất rõ ràng bốn vị này lao tổ mặc dù còn có thể lợi dụng nhưng cách hư hao cũng không xa lần này tổn thất rất lớn nhất định phải c ư ớ p đủ bản lên bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định không chút do dự đi theo các lão tổ bước chân rơi vào linh sơn phía trên chỉ có điều ở tại bọn hắn vừa mới đạp vào linh sơn trong nháy mắt nguyên bản còn tại miễn cưỡng kiên trì bốn tên láo tổ ẩm vàng pha thoái hóa thành bạch cốt co có cắp trên mặt đất đã triệt để đã mất đi năng lượng một màn này để cho mọi người thất kinh thất sắc cảnh giác nhìn một phía nhưng rõ ràng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào mặc kệ hiện tại bắt đầu hai mươi phút sau khi kết thúc tới nơi này tập hợp rút lui hiển nhiên cùng loại hành động bọn họ đã tổ kiến qua rất nhiều lần lẫn nhau ở giữa hết sức ăn ý không có quá nhiều lắm lời đám người nao nhau, nhau đi tư tán biến mất ở tòa này m ê n mông linh sơn bên trong đây chính là một đám cực kỳ chuyên ngành người đánh cướp hoặc có lẽ là cái này hoang thổ bên trong nhất chuyên ngành người nhặt ve chai chỉ cần bị bọn họ để mắt tới địa phương đều không ngoại lệ không có một ngọn cỏ chương sáu trăm bảy mươi sáu có lẽ thật có kỳ tích đâu thượng kinh thành vương diệp mười điểm không có ý tứ đem nữ đồng miễn cưỡng đưa đến trong đại lao cái này mới khôi phục trước kia băng lãnh hướng thiên tổ tổng bộ chạy tới trương tử lương lão hồ ly kia có gì thể lưu lại sao vương diệp tiến vào thiên tổ tổng bộ trước tiên thì nhìn hướng cửa ra vào điều tra viên hỏi điều tra viên ngơ ngác một chút có chút không hiểu vương diệp yên tĩnh rất nhanh kịp phản ứng t r ư ơ n g tử lương thân phận tại cả nhân tộc đều rất mất cảm không đề cập tới thân phận chủ yếu là danh tiếng vấn đề có lẽ bây giờ còn chưa có lộ ra vương diệp thở dài lão hồ ly người đều chết rồi cũng không có tẩy trắng bản thân sao nhưng mà cũng đúng nếu như hắn thật quan tâm những cái này vậy hắn cũng liền không phải sao trương tử lương theo ta đi cửa thang máy từ từ mở ra triệu hải bình tĩnh nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp nhẹ gật đầu biểu lộ có chút chấm thấp đi vào thang máy nhìn xem thang máy tầng số dần dần lên cao ai cũng không nói gì trong lúc nhất thời trong thang máy bầu không khí có chút kiềm chế thằng đến thang máy thăng nhập tầng cao nhất trương tử lương mới vớt vớt bản thân khuôn mặt hít sâu một hơi đi ra ngoài nguyên bản đây là trương tử lương văn phòng vào lúc đó đã bị lâm thời đổi thành từ đường một lớn một nhỏ hai cỗ quan tài t i ế n tính bày ra vương diệp gần như không có do dự sẽ đến cái kia quan tài nhỏ bên cạnh tự rêu cởi cười tiết kiệm cả một đời đến chết còn keo kiệt ra hỏa dù là trả xong ta nợ ngươi chết lại cũng được ca vương diệp có chút cô đơn ngồi ở bên cạnh thăm t h ẳ n nói ra triệu hải biểu lộ có chút cổ k h á i nhìn xem vương diệp tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn nhị xuống chỉ có điều biểu lộ càng kỳ quái vương diệp trông thấy bên cạnh cái tia cỗ tương đối xa xỉ sửng sốt một chút đây là cho ngươi bản thân chuẩn bị không nghĩ tới trương tử lương láo hổ ly này đến cùng vẫn là động tiệc h tâm muốn ta nói nên nhường ngươi xuống dưới bồi bồi hắn vâng không thì hắn biết cô đơn vương diệp ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn xem triệu hải nói ra cho dù là hiện tại hắn đều không có đối với triệu hải hoàn toàn tín nhiệm hắn không tin trùng hợp đặc biệt là liên quan tới triệu hải trùng hợp thực sự quá nhiều một chút thậm chí đến bây giờ hắn còn hơi nghĩ không thông trương tử lương vì sao sẽ yên tâm đi t i ê n tổ giao tới triệu hải trong tay triệu hải bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước ngươi lại đối với ta nổi sát tâm chẳng những phải bận rộn thiên tổ sự tình còn muốn phòng bị ngươi lúc nào cũng có thể biết chém c h ế t ta rất mệt mỏi nói thật t a đều thật muốn nằm đi vào nghỉ ngơi một chút triệu hải có chút đau đầu nhìn xem vương diệp nói ra cuối cùng vẫn không nhịn được cho vương diệp chỉ một con đường sáng còn nữa trương tử lương đã bị ta đổi được một cái k h á c trong quan tài hắn dùng ngón tay chỉ vương diệp biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra cương như vậy trong n y mắt sau đó mặt không đổi s á c nhìn triệu hải liếp mắt ta lại không biết chỉ là trông thấy cái này quan tài nhỏ xúc cảnh sinh tình mà thôi vừa nói hắn xoay người mấy lần muốn đem quan tài mở ra nhưng lại tràn đầy do dự cuối cùng vẫn bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng lắc đầu có lẽ liền không nên quái dày lão h ồ ly này thanh tĩnh lão h ồ ly này khi còn sống thiếu mình rất nhiều nhưng chân chính để cho vương diệp n h ớ kỹ là cái kia cuối cùng không có bỏ được bị nhen lửa pháo hoa đáng tiếc không còn có hậu tụ vương diệp có chút bất đắc dĩ lắc đầu triệu hải nhìn xem vương diệp đột n g ộ t mở miệng nói ra thật ra còn có một cái biện pháp nói lời này thời điểm hắn cũng có chút do dự vương diệp biểu lộ mạnh mẽ biến lập tức đi tới triệu hải bên người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm triệu hải nói ngươi muốn là gà ta ta giết người vừa nói vương diệp trong tay cái kia quỷ sai đao cứ như vậy cắm trên sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn triệu hải nhìn quỷ sai đao lên mắt có chút bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới luôn luôn đến nay đều lấy tỉnh táo xưng danh vương diệp lúc này vậy mà như thế mất cảm chớ nóng vội ta chỗ này cũng chỉ là cung cấp một loại trên lý luận khả năng t r ư ơ n g tử lương chém qua một kiếm kia về sau sở dĩ sẽ chết đi nguyên nhân chủ yếu nhất là thọ nguyên hao hết ngũ tạng lục phủ tổn hại nghe được triệu hải lời nói vương diệp ánh mắt sáng lên cho nên nói chỉ cần tìm được có thể khôi phục thọ nguyên thuốc lại chữa trị trương tử lương ngũ tạng lục phủ hắn liền sẽ phúc sinh nhưng triệu hải lại bình tĩnh lắc đầu làm sao có thể c h ơ n g tử lương nghiêm trọng nhất là tinh thần lực một kiếm k i a không đơn thuần là t h ả nguyên càng là đã tiêu hao hết tinh thần hơn nữa tâm hắn đã chết đổi câu thông tục dễ hiểu giải thích mà nói chính là chính hắn đều cho là mình chết đi đại nao đều đã triệt để tử vong dù là thật khôi phục t h ả nguyên thương thế kết quả tốt nhất chính là từ nay về sau c h ơ n g tử lương biết trở thành một người chết sống lại cũng chính là các ngơi ư cái này thời đại trong miệng người thực vật muốn lần nữa khôi phục căn bản không thể nào mỗi vị trí giả đều có thuộc về mình tôn nghiêm cũng giống như thi thể giống như sống sót còn không bằng yên tĩnh chết đi đây là tôn nghiêm vấn đề triệu hải r ộ n g điệu cũng có chút bất đắc dĩ liên quan tới có thể hay không phục sinh trường tử lương vấn đề này hắn cũng muốn hồi lâu nhưng cuối cùng đều không có biện pháp giải quyết dù là tại viết cổ địa phụ tồn tại thời điểm cũng không khả năng một kiếm kia hao hết là trương tử lương khí huyết tinh thần cùng linh hồn có thể nói vì chém ra một kiếm kia trương tử lương gần như dâng hiến bản thân toàn bộ bằng không thì cũng sẽ không có mạnh như vậy uy lực bản thân đưa ra loại này tưởng tượng tối đa cũng bất quá là bảo lưu lại trương tử lương độc thân chỉ thế thôi về phần linh trí không thực tế nếu như phục sinh thật đơn giản như vậy cái kia cũng sẽ không có nhiều người như vậy biết sợ h ã i cái chết về phần một ngày nào đó trương tử lương thật khôi phục hành động cái kia sát s u ấ t cao là bị quỷ bám vào người liền như là hoang thổ chúng cái kia ngàn vạn du hồn một dạng không có linh hồn nhục thể đặc biệt là hoàn hảo nhục thể đối với những quỷ kia mà nói lực hấp dẫn là không gì s á n h kịp cái này thực sự là trương tử lương hy vọng trông thấy sao trương tử lương muốn cái gì t ô n nghiêm lưu cái tưởng niệm cũng là tốt vương diệp lại cười nhạo một tiếng gần như không có do dự chút nào trực tiếp v é lên vách quan tài nhìn xem cái kia giản mua đến không thành hình người trương tử lương đấy lòng không tồn tại có chút đ ắ m chát triệu hải ngơ ngác một chút khôi phục thọ nguyên thuốc rất khó tìm cấp bách cái gì hắn ăn ta định thân đan thi thể sẽ không hư tối h hắn có chút im lặng nhưng vương diệp lại lật một cái lấy mắt trên thế giới này liền không có hắn vương diệp không nhặt được bà bối hắn tại trong bao vải lục xoát hồi lâu cuối cùng tìm tới một k h o a máu đoá hoa màu đỏ cái này tựa hồ vẫn tại lần thứ hai vĩnh dã lúc một tòa nhà hoang bên trong tìm tới mặc dù dựa theo triệu hải nói trương tử lương đã vô pháp phục sinh nhưng lưu lại một bộ có thể ăn có thể uống có thể hành động thân thể luôn luôn lưu cái tưởng niệm có lẽ thật có kỳ tích đâu chương sáu trăm bảy mươi bảy ảnh chụp như vẽ có thể nói nếu như ngươi cảm giác ở cái thế giới này bên trên cực kỳ cô độc không có bằng hữu có lẽ đến chết ngày đó đều lặng yên không một tiếng động có một cái cực kỳ biện pháp đơn giản vay tiền tìm ngươi vay tiền có thể mượn bao nhiêu mượn bao nhiêu như vậy mà nói là m ngươi biến mất dài đến hai mươi bốn giờ liền sẽ có điện thoại không ngừng đánh tới hỏi thăm ngươi khỏe mạnh an uy hiển nhiên chương tử lương điểm ấy là mười điểm thành công nếu quả thật có biện pháp có thể khiến cho trương tử lương hoàn mỹ phục sinh dù là đạp nát thiên đình vương diệp cũng sẽ đi làm chỉ vì cái kia chưa mồi thuốc lá hoa lá hồ ly một mực để phòng ngươi cuối cùng vẫn là chúng b ấ y n g ư ờ i a vương diệp tự rêu c ờ i cười trong nội tâm thở dài ngũ tạng n g c phủ trước đó công đức chỉ nước vương diệp trả lại cho mình lưu một chút lúc này hắn xuất ra một cái vật chứa đem công đức chỉ nước để đặt trong đó sau đó cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại trương tử lương thể nội trương tử lương nguyên bản cái kia khô quắt làn a lúc này nếp ốn tựa hồ thiếu chút thẳng đến toàn bộ dùng hết vương diệp bàn tay nhẹ nhàng dán tại trương tử lương l ự c một sợi năng lượng chui vào đến trong cơ thể hắn yên lặng cảm thụ được qua hồi lâu mới thở phào một hơi còn tốt phục hồi như cũ hy vọng con hàng này đừng l ừ a ta vương diệp nhìn thoáng qua trong tay cái kia tiên diệm đ o á hoa mặt trên còn có một khuôn mặt người do dự một chút vẫn là mở ra trương tử lương miệng bóc tiếp theo cánh hoa đưa vào cánh hoa vào miệng tan đi vương diệp liền yên tĩnh như vậy lấy đem hoa toàn bộ y trương tử lương ăn vào đột n ộ t trương tử lương trái tim lần nữa nhảy lên lỗ mũi chỗ cũng lần nữa truyền đến yếu ớt tiếng hít thở thẳng đến chậm rã vương diệp trên mặt hiền hiện, hiện v ẻ vui mừng đáng tiếc rất nhanh lại biến thất vọng xuống tới bởi vì trương tử lương con người mười điểm tan giã cả người đều ở vào một loại trạng thái đờ đẫn ở trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì linh trí liền như là một bộ cái xác không hồn vương diệp có chút thiên tĩnh mà trương tử lương thì là tại mở hai mắt ra về sau cứ như vậy không n ú c nhích ngồi ở trong c u á tài phản phất chỉ cần không có người đúng hắn liền có thể ngồi vào thiên hoàng địa lão ngươi nói sẽ phát sinh kỳ tích sao vương diệp nhìn chăm chú trương tử lương hồi lâu đột nhiên mở miệng hỏi đứng ở đằng xa triệu hai lắc đầu có lẽ trên thế giới này tò mò nhất dấu vết chính là thiên tổ một ngày kia có thể hủy d i ệ t thiên đ ỉ n h linh sơn về phần trương tử lương phục sinh so với cái này còn khó nếu như không phải sao ta quen thuộc mọi thứ không nói tuyệt lời nói một trăm phần trăm không thể nào phục sinh hiện tại hắn chỉ là một cái s á t g i ố n g nghe triệu hải lời nói vương diệp khép cười một tiếng lắc đầu có lẽ vậy nhưng kỳ tích mặc dù bị s ư n g là kỳ tích không phải liền là để cho người ta cố gắng làm đến sao thật ra trong khoảng thời gian này ta mệt mỏi thậm chí tại đi quỷ môn quan chém giết cái kia mười tám tên tình quân thời điểm ta liền đang nghĩ có lẽ sẽ chết ở nơi đó tính rất không thú vị ngay cả trương tử lương loại này giảo hoạt sợ chết lao giả đều đã đi ta lại có cái gì tốt dễ r ồ i đâu trước kia ta rất nhiều chuyện không nắm chắc được tình huống dưới chí ít có thể tìm hắn hỏi một chút có thể an tâm rất nhiều nhưng bây giờ ta hỏi ai hỏi ngươi ta khả năng càng bất an tâm cái gì cái gọi là cứu vớt thế giới thủ hộ nhân tộc ta bất quá chỉ là một người bình thường đưa cho chính mình giao phó lớn như vậy áp lực quá mệt mỏi quá mệt mỏi vương diệp cẩn thận từng ly từng tý đem trương tử lương từ trong quan tài viện đi ra thuận tay nắm qua bẩy ra trong góc cái kia xe lăn đem nó an trì ở phía trên trong lúc này trương tử lương coq u ắ p lấy tứ chi giống như khối lỗi tùy y vương diệp hành động hắn chết b ấ t lo đem hy vọng tiền đặt cược toàn bộ áp tại trên người của ta dựa vào cái gì nhưng tiếc là a không chết thành vương diệp có chút t i ế c hận lắc đầu chết loại vật này mới vừa làm quyết định thời điểm còn tốt vừa ngoan tâm cũng liền đi thôi nhưng tựa như nhảy lầu một dạng lần thứ nhất ngươi dám nhảy té gãy chân lại có mấy người dám đi nhảy lần thứ hai đâu chí ít ta không dám nhưng sống sót liền muốn gánh vác gánh vác trương tử lương hôn đả này cưỡng ép thêm tại trên người của ta những cái này loạn thất bát tao đồ vật ta cũng là người vì sao ta liền phải là thủ hộ giả nhưng hôm nay vương diệp hít sâu một hơi cảm xúc có chút kích động vớt vớt mũi một lần nữa dần dần biến tỉnh táo lại hôm nay bắt đầu ta mục tiêu biến phục sinh trương tử lương sau đó để cho trương tử lương đi cứu vớt thế giới mặc dù khả năng phục sinh trên đường thế giới này liền đã bị cứu vớt kết thúc rồi nhưng ít ra đổi một mục tiêu về sau áp lực tiểu rất nhiều bất chi bất giác một cái như vậy lao giả vậy mà trở thành ta chống đỡ tiếp niềm tin bây giờ suy nghĩ một chút Rất hốn đàn. vương diệp thăm thẳm thở dài đẩy trương tử lương xe lăn đem nó đặt ở cái kia to lớn cửa sổ sát đất trước có thể hoàn mỹ nhìn xuống cả tòa thượng kinh thành xem đi sống sót thời điểm không có thời gian nhìn hiện tại ngươi có bó lớn thời gian nhìn cho thật kỹ ngươi chỗ thủ hộ cái thế giới này hào hào nhìn xem ta như thế nào đem thế giới này biến càng ngày càng tốt thẳng đến nhanh nhóng cái kia bó pháo hoa vương diệp vô vỗ vỗ trương tử lương bạ vai sau đó không chút do dự q u e n người đi ra ngoài cửa thẳng đến hắn đi tới cửa vị trí bước chân mới đột nhiên dừng một chút cảm ơn về sau ta sẽ không đối với ngươi động sát tâm chí ít n g ư ơ i cho ta hy vọng vương diệp không quay đầu lại nói một câu như vậy không hiểu thấu lời nói về sau đẩy cửa ra rời đi một mực ngồi ở trên ghế salon duy trì yên tĩnh triệu hải khỏe miệng đột một nổi lên vẻ m ỉ m cười đây là tán thành ta sao có thể để ngươi một cái như vậy con nhím hình r a hỏa tín nhiệm thật khiến cho người ta vui vẻ à? triệu hải lắc đầu có chút cảm thán sau đó yên lặng đi đến trương tử lương bên người à, ngươi lúc đó vì để cho hắn có thể đủ tín nhiệm ngươi đoán chừng dưới không ít công phu a ta chỉ là sống lại thân thể ngươi hắn liền lựa chọn tin từ ta rõ ràng ngươi trong lòng hắn phân lượng rất nặng ta lại bị ngươi so không bằng triệu hải không biết nhớ ra cái gì đó trong túi móc ra một hộp thuốc lá thấp kém luôn cảm giác hiện tại ngươi còn thiếu chút gì hắn rút ra một điếu thuốc nhen nhóm nhét vào trương tử lương trong miệng mặc dù bây giờ trương tử lương giống như pho tượng căn bản sẽ không hút thuốc nhưng trong lúc nhất thời sát thực hình tượng rất nhiều có cái kia vị nhi triệu hải hài lòng nhẹ gật đầu xuất ra bản thân mới phân phối tới điện thoại di động chụp một bức ảnh tại ánh đèn chiếu rọi xuống sương mù chậm rãi bao phủ một tấm bên mặt tựa hô tại tấm hình này bên trong trương tử lương thật sống lại giống như đáng tiếc chỉ là tự hồ nhưng mà triệu hải cũng rất hài lòng bản thân kế tác vui vẻ đem ảnh chụp bảo tồn lão hồ ly này cả một đời cũng không lưu lại cho mình một b ả n vẽ hiện tại ảnh chụp như vẽ a chương sáu trăm bảy mươi tám đây chính là kim chủ thực lực sao tiểu gia hỏa đáng tiếc ta không có cách nào tại ngươi mộ phần nhảy đi cổ nhưng ta có thể đem ngươi bậy thành đủ loại cổ quái kỳ lạ tư thế suy nghĩ một chút cũng phải rất không tệ triệu hải mang theo vừa lòng thỏa ý đáng tiếc cuối cùng vẫn không có làm như vậy thiên tổ đã từng thứ nhắc túi khôn vô luận biểu hiện đối với mặt mũi như thế nào không quan tâm nhưng ở sâu trong nội tâm đều có thuộc về mình tôn nghiêm những cái này hắn lý giải đùa dỡn một chút còn chưa tính nếu như hắn thật làm như thế khả năng cái thứ nhất tới giết hắn chính là vương diệp đem hắn trong miệng đã sắp đốt sạch tàn thuốc cầm xuống triệu hải cứ như vậy đẩy trương tử lương tiến vào thang máy đi tới thuộc về phòng làm việc của mình liền để trương tử lương ngồi ở bên cạnh mình còn hắn thì lần nữa bận rộn tại trong công việc đi ra thiên tổ cao ngắn ngủi mấy chục phút vương diệp tâm cảnh đã lần nữa phát sinh biến hóa lúc này hắn gương mặt lạnh lùng trên người tản ra nhuệ khí đi tới thiên tổ đại lao bất kể nói thế nào tất c từng từng vừa nói muốn tục. vương diệp vội vàng đem nữ đồng trên người dây từng thời gian nữ đồng lúc này biểu lộ hết sức khó coi mấy lần nhịn không được buộc phát lựa giận trong lòng nhưng nghĩ tới vương diệp là mình trước mắt duy nhất có thể lợi dụng người hít sâu một hơi cuối cùng cố nhịn xuống vì đại cục rất khó tưởng tượng nữ đồng tại thời khắc này vậy mà thật bắt đầu suy tính tới đại cục không sao dù sao ngươi cũng là vì thiên đình nữ đồng trên mặt hiện ra cứng ngắc đủ cười so với vương diệp tự nhiên muốn dối trá rất nhiều cái này diễn kịch làm sao t i ế p a nhưng p h ạ m là người bình thường đều có thể nhìn ra ngươi tại cùng ta kéo con bê a vương diệp có chút xấu hổ nhưng vẫn là làm ra một bộ cảm động hết sức bộ dáng nhiệt huyết sôi c ả o vô vô bản thân lồng n g vì thiên đình không o á n không hối Nữ đương nhiên chủ yếu là vương diệp mang nữ đồng này lúc trở về ai cũng không biết nữ đồng này là thân phận gì vương diệp cũng không giải thích liền bàn giao nói tại trong lao ném một hồi hiện tại lấy đi tự nhiên không có ai ý kiến húng chi ai cũng không dám đối với cái này hung danh người ở bên ngoài đ ổ phát biểu cái gì cảm n g h ĩ à. sợ như vậy trở thành gì ngôn cứ như vậy vương diệp mang theo nữ đồng đi ra thượng kinh thành đứng ở hoàng thổ bên trên nguyên bản còn vinh váo tự đắc vương diệp lập tức trên mặt hiện ra một chút định n o ạ t nụ cười vung ra nữ đồng công s i ề n g còn hy vọng ngài đừng nên trách dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ nữ đồng hoạt động một chút hai tay miễn cưỡng lộ ra một chút khuôn mặt tươi cười không quan hệ có thể lý giải cái kia chúng ta bây giờ phải làm những gì vương diệp tràn ngập chờ mong hỏi một bộ vừa mới gia nhập tổ chức muốn lập công bộ dáng cảm giác đã không thể chờ đợi nữ đồng chí ít đối với vương diệp thái độ làm việc vẫn là rất hài lòng hơn nữa không thể không nói vương diệp vỗ mông ngựa rất đúng chỗ nữ đồng tại bông nhiên đột nhiên cảm giác tựa hồ có như vậy một vị tiểu đ ệ cũng không tệ luôn có thể rất tốt ghét đến bản thân cái điểm kia thỏa mãn bản thân thiên đình cao vị sảng khoái cảm giác đây mới là hợp cách tiểu đ ệ giống trước đó những tên kia nguyên một đám lạnh n h ạ t khuôn mặt vô luận bản thân tuyên bố cái gì mệnh lệnh đều muốn nghi vấn một lần các thứ chuyện kết thúc về sau Gia không đồng đáng Nhưng không gánh không nổi người. nhiên đi, tiếc. cái kia bại chiến nội thiên nổi hỏa hay chút thân thảm tích nhờ đình, này nữ bản truyền đến là rốt trước dết dết, đột kết. Dết dết, cuộc có cụ đó vương ẫ n quan trọng. là dết mặt rồi mũi v diệp còn không biết ở nơi này ngắn ngủi vài phút bên trong nữ đồng cũng đã bắt đầu cổ kết nếu như biết vớt mông ngựa tại nữ đồng chỗ này như thế có tác dụng cái kia vương diệp hận không thể lại chụp cái ba ngày ba đêm không chừng thiên đình tại chính mình cái này triệt để không có bí mật hiện tại không cần phải để ý đến ngươi theo ta đi là được rồi nữ đồng vô ý thức liền muốn mở miệng nhưng đột nhiên nghĩ vậy thuộc về thiên đình cơ mật thậm chí so ba lần vĩnh dạ tại thế gian lập uy còn trọng yếu hơn nàng cuối cùng vẫn là nhịn được bản thân thổ lộ hết m u ố n ngậm miệng không nói thậm chí còn chừng vương diệp liếc mắt cái này khiến vương diệp không hiểu đấu bản thân không phải liền là sách cái hỏi sao có trời mới biết nữ đồng này nội tâm kịch vậy mà có thể nhiều như vậy cứ như vậy ở nơi này i ê n tĩnh hoang thổ bên trên nữ đồng trong tay nắm chặt một khỏa có giá trị không nhỏ thậm chí còn đang không ngừng phát ra năng lượng ba đậu dạ minh châu đi ở phía trước mà vương diệp thì là giống chân chạy tiểu đệ yên d u n g nữ đồng lại nói đây cũng không phải là đơn giản giả minh châu đơn giản như vậy mà là long châu toàn bộ thiên đình cũng không có mấy quả làm quán thâu năng lượng về sau sẽ hình thành một cái vòng bảo hộ có thể ngăn cản phật cảnh cường giả một kích toàn lực mới có thể phá thoái thuận tiện lại khoe khoang một chút cùng loại đồ vật chỉ có điều nàng không c ó trông thấy tại chính mình quay người về sau vương diệp nhìn tự mình có ảnh con mắt đều bước lên lục quang giống như là con sói đói cái này mẹ nó l à siêu cấp phú nhị đại a bản thân làm một phiếu này có thể so sánh với tại hoang thổ trốn mất một năm trong lúc đó vương diệp không g i ớ i mười lần gần như nhịn không được muốn động thủ một chút cũng không sợ nữ đồng này có cái gì át chủ bài bởi vì nữ đồng này trong túi quần có cái gì hắn đã một chút không kém biết hết rồi nắm bắt tới tay về sau thậm chí không cần bản thân lại đi nghiên cứu di động bà khố gia hòa này sẽ không thực sự là vị kia vương con gái tư sinh a giờ khác này cho dù là vương diệp đều hơi hoài nghi bằng không thì chính là cái kia vương bị nữ đồng này cho hạ cổ trừ cái đó ra thật rất khó giải thích vương diệp không biết nhớ tới cái gì đột nhiên đau lòng đứng lên bản thân long lân có thể giết phật cảnh long lân bị nữ đồng này cho p h u phí tâm hắn đều ở tích sắp tới nữ đồng biểu lộ khó được biến nghiêm túc lại nhìn về phương xa vương diệp hơi nghi ngờ một chút khe n h ữ n g mày vị trí này khoảng cách lữ phủ cũng không xa trước kia cũng thật có một vị thiên đình dị năng giả từng qua lại nơi đây nữ đồng ở chỗ này có kế hoạch gì sao còn là nói nơi này là thiên đình nga hộ chẳng lẽ bản thân cứ như vậy đánh vào đến kẻ địch bí ẩn nhất nội bộ cũng quá đơn giản a vương diệp có trúc đốc chương sáu trăm bảy mươi chín hạ dược nữ đồng này mục tiêu sẽ không phải là lữ phủ a nếu quả thật nếu là lữ phủ lời nói hắn vẫn cho rằng đó là lữ thanh phủ đệ căn cứ một chút chi tiết manh mối mà nói cũng đều chỉ hướng lữ thanh vậy có phải hay không đại biểu lữ thanh tại trình độ nào đó cùng thiên đình cũng có liên quan cái kia lữ thanh nhưng liền không có mặt ngoài như vậy thanh bạch chẳng lẽ mình sinh thời còn có cơ hội sách đao lại chém hắn một lần mạnh mẽ mở khóa tứ đại túi không thành t ự sao vương diệp biểu lộ hơi quái dị nhưng cũng may mặc dù khoảng cách tương đối gần nhưng cuối cùng nữ đồng vẫn là vòng qua lữ phủ phương vị hướng hoang thổ chỗ sâu đi đến con đường này vương diệp thật ra thăm dò chỗ sâu nhất còn kém không nhiều tại lữ phủ ở b như ê nhưng trong c hồ ư a t này g bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là thi thể mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy đáy hồ chỗ sâu có mấy con quỷ vật trợt lóe lên quỷ khí tràn ngập nhưng hắn vương diệm xác thực không có nhìn ra quá nhiều cái khác bí mật rất bình thường Chỉ có thể nữ ó nói i thi đối thôi. Người. điểm hồ thể hơn chút Thả huyết, nhỏ hồ. này bên trong tương muốn trong n mà mà vào một đồng đột này h nhìn i người, nói với、vương、Diệp, ê n Vương quay l loại kia ra lệnh giọng điệu, hoàn toàn kia giọng điệu, Diệp từ chối chỗ Diệp không ra trống. Vương Vương tiến tĩnh. Nữ đồng n chỗ à từ có khó trách tất cả mọi người muốn chém chết nàng nàng chẳng lẽ không rõ ràng thực lực mình ở nơi này hoang thổ bên trong chính là một cái tiểu lâu la loại kia sao có thể sống đến bây giờ cũng coi như một loại bản lãnh nhưng mà vương diệp đồng dạng tương đối tò mò muốn biết nữ đồng này hoặc có lẽ là thiên đình tại chủ tính cái gì mơ hồ trong đó hắn có một loại dự cảm đây tựa hồ là thiên đình bí mật lớn nhất bây giờ xúc tu có thể vương diệp kềm chế trong lòng cái kia có chút gợn sóng cảm xúc k hít sâu một hơi không có phản bác nữ đồng yêu cầu từ từ đi tới bên hồ cảnh giác nhìn xung quanh xác định xung quanh không có nguy hiểm gì về sau lúc này mới tại chính mình đầu ngón tay mở ra một đường vết rách tùy ý mấy giọt máu tươi chảy đến giữa hồ không đủ nhiều thả điểm nhìn thấy vương diệp cái này keo kiệt ra hỏa bộ dáng nữ đồng khẽ nhữ mày bất mãn hết sức q u á lớn mấy giọt máu mà thôi cũng không phải muốn m ạ n người đến mức đó sao vương diệp trong lòng nhịn không được chửi ầm lên này nương môn nhi mẹ nó nói dễ dàng chính ngươi thế nào không lấy máu đâu chương h i ể u cái kia nữ nhân đ i ê n c u ố n bản thân thời gian dài như vậy mình cũng chỉ có điều cho đi ba giọt máu mà thôi hiện tại này cũng năm giọt nhưng vương diệp mơ hồ trong đó có thể cảm giác được theo bản thân máu tươi nhỏ xuống đến trong hồ đáy hồ những q u ỷ kia vật trong nháy mắt này đều biến táo bạo hưng phấn lên trong hồ không ngừng du đãng hơn nữa ở kia hồ vị trí trung tâm tựa hồ có một đường mười điểm khí tức khủng bố đang dần dần khôi phục thật có đồ vật vương diệp ánh mắt lấp lóe bản thân máu tươi này chẳng lẽ có thể tỉnh lại cái kia trong ngủ mê đại gia hòa vậy mình có tính không là nối giáo cho giặc vì thiên đình chết không có gì đáng tiếc vương diệp đột nhiên phát ra gầm nhẹ một tiếng n h i ệ t huyết sôi trào bộ dáng sau đó không chút do dự tại chính mình trên cánh tay lại mở ra một đường mới lỗ h ồ n g máu tươi không ngừng nhỏ xuống ngay cả nữ đồng tại vương diệp cái này nhất kinh nhất s ạ xuống đều sững sờ mấy giây gia hòa này làm sao cảm giác so với chính mình đều trung thành với thiên đình đâu chẳng lẽ mình tiện tay nhặt được nô tài đều có cái này rất ngộ còn là nói bản thân ánh mắt không thể tầm thường so sánh trong lúc nhất thời nữ đồng nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong đều mang một chút thưởng thức nhưng hắn không có trông thấy là ngay tại vạch phá vết thương trong nháy mắt vương diệp hơi rời bước chân một chút biến thành đứng quay lưng về phía nữ đồng sau đó nhàn rỗi cánh tay kia bên trong đột ngột xuất hiện mấy cái bình xứ từng hạt đa n dược kèm theo máu tươi tràn vào trong hồ đạo môn cắt lao bi chế người ăn không chết đều thật xin lỗi đạo môn qua nhiều năm như vậy cẩn trọng vương diệp hài lòng cười cười nhưng luôn cảm giác trong hồ đại gia hỏa kia có chút máy liệt vẹn vẹn những lời này khả năng không quá đủ a vương diệp có chút lo lắng. Bất quá, độc dược loại vật này. vương diệp có thể không chút nào khiêm tốn nói hắn là có hoang thổ những thảo dược kia đại bộ phận cũng là không thể ăn mang độc tính thậm chí rất nhiều đều đã bị quỷ khí triệt để ô nhiễm loại này vương diệp cũng không có cho thiên tổ cầm lấy đi toàn bộ tích lũy tại trong một cái túi vải lúc này hắn giống như là xử lý phế phẩm ở dạng không ngừng hướng trong hầu ngược lại tại trộn lẫn lấy bản thân máu tươi có thể cảm giác được đại gia hỏa kia đã dần dần khôi phục đồng thời tham lam hút lấy bản thân máu tươi cùng nói hắn khôi phục cần máu tươi còn không bằng nói cần năng lượng mà những đan dược kia cùng thảo dược không đề cập tới độc tính lời nói năng lượng cũng rất sung tú chơi liền chơi một hung h á c đ ộ c không chết ngươi cũng buồn nôn chết ngươi vương diệp cắn răng trong lòng quyết tâm b a o vinh an bi chế xú xú trứng hắn còn có còn thừa dứt khoát hôn tạp máu tươi cùng một chỗ ném bảo nhưng những cái này đều ở nữ đồng tầm mắt điểm mù lúc này nữ đồng chính một mặt vui mừng nhìn xem vương diệp bóng lưng g i a hòa này đã thả có một cân máu rồi a nhưng lại rất dốc sức nếu không vẫn là không g i ế t được rồi mặt mũi quan trọng tại nữ đồng trong lòng vương diệp lại một lần thai kiếp khó thoát nhưng vì sao luôn có thể mơ h ầ ngử được một chút mùi thối đâu được rồi không quan trọng tại t h ế gian hiển lộ rõ ràng thực lực chẳng qua là tiện tay mà làm mà thôi dù là thật thất bại chờ thiên đình toàn diện khôi phục về sau chỉ là một cái thế tổ thật quan trọng sao vương cách mấy trăm cây số một bàn tay cũng đập chết chẳng qua là thời gian sớm muộn cùng vấn đề mặt mũi mà thôi hiện tại chỗ tiến hành mới là mấu chốt nghĩ như vậy nữ đồng lập tức cảm giác cũng không có khó chịu như vậy nếu như không hiểu được như thế nào bản thân an ủi hắn đã sớm tại lý trường cảnh cùng di lặc lữ thanh vô tình nghiền ép dưới tự vận rốt cuộc tựa hồ là năng lượng hấp thu đủ rồi chương d i ệ sáu trăm tám mươi là ai làm gia nhập thiên đình có thể là ngươi đời này nhất lựa chọn chính xác nữ đồng lúc này trên mặt tràn đầy khoe khoang thản nhiên nhìn vương diệp liếc mắt nói ra thiên đ ỉ n h chân chính dựa vào cho tới bây giờ không phải sao những cái kia thiên vương tinh quân dù là lục ngự vừa nói nữ đồng hít sâu một hơi trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt chân chính có thể khiến cho thiên đ ỉ n h đứng ngạo nghệ thế gian là vương không gì làm không được vương dù là vương diệp đều không thể không thừa nhận nữ đồng là đúng vương ngủ say không ra thiên tổ còn có cơ hội cùng thiên đ ỉ n h tách ra v à tay nếu như mưu đồ tốt thậm chí có thể chiếm được t h ư ợ n g phong nhưng chỉ cần vương khôi phục ngày đó thiên tổ không có chờ cùng thực lực tại vậy chỉ có thể hủy diện hầu như không cần nghĩ đây cũng là trương tử lương để cho vương diệp thậm chí có thể hoàn toàn không thèm quan tâm thiên tổ nhân tộc dù là có đến lúc hoang thổ c h ỗ sâu cũng phải đem thực lực để lên nguyên nhân nhưng nữ đồng lúc này nói loại lời này là có ý gì chẳng lẽ nơi này là vị kia vương ngủ say chi đ ị a giờ khắc này cho dù là vương diệp nhịp tim cũng không nhịn được tăng nhanh đứng lên nếu như cái này vương ở vào ngủ say kỳ thực lực không có ở đây bản thân liên hợp địa phủ lời nói có thể hay không làm một đợt đại sự nghịch thiên a vương diệp ngộng đẹp mới vừa lên liền bị nữ đồng vô tình tạt một chậu nước lạnh năm đó chúng ta xưng là ngủ say niên đại một trận đại chiến cho dù là chúng ta vương vì chém giết tên hôn đặc kia cũng thân chịu trọng thương thân thể bị chém b ỡ nữ đồng nói lời nói này thời điểm biểu lộ m ộ ư ơ i điểm khó xử phẫn nộ phất phất tay tựa hồ hận không thể thay vương xuất trình d i ệ t hắn trong miệng tên hôn đặc kia vương diệp ngơ ngác một chút trong n g á y mắt liên tưởng đến rất nhiều đầu kia tay gãy không phải là vương một cánh tay a hắn thừa nhận vẹn vẹn một cánh tay thực lực đều đã phi thường cường hãn có thể rất cứng liều quỷ vương nhưng nếu như đổi đến vương trên người một vị vương chỉ có chút thực lực này sao ta từng tại hoang thổ nhìn lên gặp một cánh tay vương diệp hơi chần chờ cùng tự mình tới nghĩ bên người có một cái nói xung lao còn không bằng trực tiếp hỏi vị này có thể nói là biết gì nói đấy l u ô n vô bất tẫn quả nhiên vương diệp mới vừa vặn bắt đầu một cái đầu nữ đồng kia liền không kịp chờ đợi hừ lạnh một tiếng nói ra cái kia chính là vương cánh tay đại chiến qua đi cái kia hôn đả dùng tính mạng mình chấn áp vương tứ chi thân thể đầu tại phong ấn lại vương thực lực mười không còn một ngay cả ý thức đều ngủ say ở đầu bên trong nói lên cái này nữ đồng không khỏi có chút bực bội kèm theo t u ế nguyện trôi qua vương diệp chỉ có điều mới có một bàn tay một cánh tay có thể miễn cưỡng khôi phục hành động mà thôi những vị trí khác vẫn còn trong phong ấn nhưng cũng nhanh ba lần v ĩ n h dạ q u a đi cái kia hôn đản phong ấn đã dần dần buông lỏng vương thân thể chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa tổ hợp khi triệt để chắp vá thành công ngày đó t a vương sẽ khôi phục nữ đồng có chút say mê hai mắt nhắm lại tựa hồ tại tưởng tượng lấy ngày đó đến vương diệp nhưng hơi rung động mặc dù nữ đồng nói không là đặc biệt c ặ n kẽ nhưng với hắn mà nói những tin tức này vậy là đủ rồi hẳn là vị kia vương cùng phật tổ liên thủ làm cái gì thao tác đi ra kết quả bị đen b à o thiếu niên phát hiện hoặc có lẽ là ngăn cản loạn chiến dưới áo bào đen thiếu niên dùng tính mệnh đại giới chém đức vương trên người cây k ề dây đem nó phân thây đồng thời phong ấn trong đó năng lượng nói cách khác bàn tay kia chỉ có dưới trạng thái bình thường một phần m ư ờ i thực lực sao đương nhiên không bài trừ nữ đồng có khuyết đại hiểm nghi nhưng dù l à như thế cũng đã cực kỳ không hợp t h ó i thường chí ít dựa theo nữ đồng nói bàn tay kia khôi phục thực lực, lực lời nói chí ít có tinh quân thực lực mà cái này cũng chẳng qua là một cái tay mà thôi hoàn toàn thể giới vương trong lúc nhất thời trong Diệp có lúc nhất thời vương diệp rất cảm thấy áp lực cùng nên ta vương nữ đồng nguyên bản còn muốn tiếp tục trò chuyện những gì nhưng biểu lộ đột nhiên biến đổi trinh trọng đối với hồ nước chắc tay xoay người xuống dưới theo nữ đồng thoại âm rơi xuống hồ nước phun trào ở trung tâm hình thành một cơn lốc xoáy một cái chân tự trong hồ bay lên tản ra khủng bố quỷ khí thậm chí đem trong hồ một chút tiểu quỷ trực tiếp c h ấ n vỡ đây là vị kia vương một bộ phận tàn chi sao vương diệp biểu lộ n g ư n g trọng đứng ở đằng xa yên lặng quan sát biểu lộ dần dần biến quái gì. bởi vì đầu này trên đùi đang tản ra h ồ i thối mùi mười điểm khó ngửi không phải sao ta không có quan hệ gì với ta vương diệp đột nhiên liền trột dạ đứng lên nguyên b n bản bản thân còn tưởng rằng chẳng qua là thiên đình một vị đại nhân nào đó vật mà thôi ai biết là vị kia vương a nếu như bị phát hiện có quan hệ tới mình vậy hắn không phải sao vài phút liền bị tuyên án tử hình vương diệp trong lúc nhất thời đau cả đầu sẽ không chơi đập rồi a hiển nhiên mùi thối nữ đồng tia cũng ngửi thấy chủ yếu là quá rõ ràng cái tia xú xú trong trứng cũng là mang theo năng lượng chân tia mới vừa vặn khôi phục mà thôi có năng lực lượng tự nhiên là sau đó ý thức hấp thu bình thường thứ này nện ở thân người bên trên liền có thể bao trùm cả đời húng chi hút vào thể nội phương viên một đường mùi thối ngút trời hiệu quả này ngay cả vương diệp đều hết sức sợ hai thán phục cực kỳ hoài nghi m a vinh an đầu là thế nào dài cũng quá hôm ác là ai nữ đồng lập tức biến phẫn nộ phát ra c h ó i t hai tiếng thét c h ó i thai quắt vương diệp vô tội đứng ở nữ đồng bên cạnh xem ra thậm chí so nữ đồng còn muốn phẫn nộ dám như thế vũ nhục ta thiên đình vương nếu như bị ta vương diệp biết là ai dám như thế tất nhiên để cho hắn vạn k i ế p bất phục vương diệp gần như nổi trận lôi đỉnh cái k i a tiếng giống rung trời thậm chí còn mang theo hồi âm không ngừng trên không t r u n g tiếng vọng nữ đồng bị vương diệp giật nảy mình nhưng nghĩ tới vương diệp cũng là quan tâm thiên đình thực sự không tiện phát tác chỉ có thể hử lạnh một tiếng biểu lộ hết sức khó coi sau đó bầu trời phương xa một đầu liên quan cánh tay bàn tay bàn tay vương diệp nhìn xem bàn tay này lần nữa tê dại mấy lần không nhịn được muốn mặt cười lại gắng gượng nén trở về cái này vương cũng quá thảm rồi a cánh tay này bên trên bị in dấu thật sâu ấn xuống vài cái chữ to phú cường văn minh hài hòa tự do công chính pháp trị hay quốc chuyên nghiệp thành tín thân mật trong lúc nhất thời vương diệp đều nốc lại phối hợp lên trên đầu này trên đùi hôi thối vương diệp không khỏi đang nghĩ chờ vị này vương triệt để khôi phục về sau nhìn mình thân thể có gì cảm tưởng dù sao nếu như là mình nói giết người đều không đủ để cho hạ giận vương diệp đối với vị này vương đột nhiên dâng lên mấy phần đồng tình quá thảm chương sáu trăm tám mươi một nên không thua thiệt nhưng rất nhanh để cho vương diệp càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra cái chân kia từ nhân loại bình thường ra thịt màu vàng dần dần chuyển thành đ e n nhánh lại chuyển đỏ cuối cùng đổi xanh vương diệp trước đó ném những cái kia loạn thất bát tao đồ vật độc tính phát tác đã không m ắ t thấy vương diệp tự trách cúi đầu nhưng mà những cái này độc đối với vương mà nói vẫn là không quan hệ đau khổ dù sao dù là đến loại trình độ này hắn đều không chết nhưng dược hiệu còn ạ i chỉ ít tương lai rất dài một đoạn thời gian rất dài đầu này chân đều muốn đỉnh lấy yêu diễm màu lục tại hoang thổ sau bữa mấu chốt nhất là cánh tay này ngay tại vương diệp trước mặt dần dần cùng chân bắt đầu không ngừng d u n g hợp rất quái dị rõ ràng là hai cái không liên quan chút nào vị trí lúc này lại mạnh mẽ c h ấ p và ở cùng nhau xem ra giống như là trên đ u ổ i dài một cái tay chân là lục trên tay thì là viết vô cùng dễ thấy văn tự d ở d ở tương ương nhưng buồn cười về b u ồ n cười lúc này thứ này năng lượng tăng gọn uy áp cũng ở đây không ngừng lên cao phật cảnh so với lục ngự đến còn phải kém một chút nhưng cùng bình thường phật so ra không hề yếu hơn nữa hắn nhục thân cường hắn hơn gần như có thể nói là không chết tồn tại cái này chính là vương thực lực sao vương diệp biểu lộ dần dần biến chỉnh trọng lên mà hoàn thành một bộ phận ghép hình cánh tay thì là phá thoái hư không thoáng qua biến mất nữ đồng nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cái này không thể nói bản thân hành sự bất lực a chân k i a bên trên mùi thối không có quan hệ gì với tự mình hy vọng vương sẽ không trách tội cũng không thể làm ì n h tân thu nô tài dở trò quỷ a sẽ không bản thân nhìn chằm chằm vào đâu nữ đồng lập tức loại bỏ vương diệp hiểm nghi ngươi làm không sai chúng ta còn muốn đổi chỗ khác tiếp tục sao vương diệp cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nữ đồng ý hỏi nữ đồng này rõ ràng biết vương những cái này thân thể toàn bộ ngủ say vị trí nếu như mình lại bộ một chút đi ra có lẽ có thể liên hợp địa phủ làm một chút kỳ kỳ quái quái thao tác đi ra nhưng nữ đồng lại lắc đầu ba lần vĩnh dạng thế gian này còn gánh không được vương năng lượng chỉ có thể như thế nhưng mà bốn lần vĩnh dạng vương liền sẽ triệt để trở về đến lúc đó thế gian này đều tại ta thiên đ ỉ n h trường không phía dưới nữ đồng nói lời nói này thời điểm cực kỳ tự tin bốn lần vĩnh dạng cho nên nói bốn lần vĩnh dạng chính là cuối cùng chiến tranh rồi sao vương diệp lần nữa biết rồi một cái quan trọng tin tức nhưng đúng như này đây cũng là đại biểu lưu cho n h â n tộc thời gian không nhiều lắm nếu quả thật giống hai lần trước tiết tấu bản thân thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới trong truyền thuyết kia cảnh giới sao có chút tuyệt vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp định n ọ t nhìn về phía nữ đồng chúng ta vương thân thể những bộ vị khác ở nơi nào ta vương diệp có chút bỏ mặt xem ra mười điểm ngượng ngủ nói g n chuyện đều do do dự dự ngươi xem ta cũng mới vừa vặn gia nhập thiên đình không có lập qua cái gì công chúng ta thiên đình trở về, về sau ta không có chiến công nơi tay địa vị khả năng cho nên phải chẳng phải để ta tới giải phong chúng ta vương thân thể yên tâm bất kể như thế nào ta mãi mãi cũng đi theo ngài bước chân đ á m ã i tiến lên nói xong lời cuối cùng vương diệp vẫn không quên tỏ một chút trung tâm đột nhiên vô v ô bản thân lồng ngực nữ đồng nhìn vương diệp liếc mắt trong mắt mang theo một chút vẻ do dự thật ra tổng thể mà nói vương diệp biểu hiện vẫn là để hắn hết sức hài lòng nhưng dính đến bản thân vấn đề mặt mũi trong lúc này sự tình lý lớn cho nên cái này cái gọi là lập công cũng liền trở thành một chuyện cười nếu như không phải là không muốn bản thân lấy máu nàng khả năng đã sớm đem vương diệp hại chết bây giờ vương diệp tác dụng rõ ràng đã không có lớn như vậy trong tay mình còn có một cái tiểu sát thủ giản g đánh lén tình huống dưới sát xuất cao có thể giết chết vương diệp tốt ta nàng động sát tâm nhưng thật tại thiên đình đến đỡ một cái bản thân nô tài tựa hồ cũng không tệ tóm lại cực kỳ xoắn suýt rốt cuộc nữ đồng phản phất dưới một loại nào đó quyết tâm nhìn về phía vương diệp mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười đương nhiên nụ cười này ở trong mắt vương diệp ý nguyên giả không được tốt ta cho ngươi biết người qua đây nữ đồng cười nhìn về phía vương diệp vẫy tay này nương mu nhi t h ậ t á c đ ộ c này liền đúng bản thân nổi sát tâm sao vương diệp ngơ ngác một chút nguyên bản hắn cho rằng chính mình cũng liếm thành như vậy nữ đồng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lại g i ế t mình à. hiện nhiên hắn không biết mặt mũi tại nữ đồng trong mắt rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng nhưng ngươi nghĩ đánh lén ta bao nhiêu tự nhiên một chút ta một mặt giả cười để cho ta đi qua một cái tay còn đ e o ở sau lưng đồ đần đều biết trong tay ngươi có đồ vật ta bắt ta đồ vật g i ế t ta vương diệp giận g i ế t ta được nhưng lãng phí một kiện trọng bảo không được vương diệp bất động thanh sắc mang theo kinh hỉ nụ cười nhanh chóng tiến tới nữ đồng bên n g Cửa hồ đ vậy cái này nữ đồng trước đó rốt cuộc lãng phí bao nhiêu thứ hợp lấy đến bản thân chỗ này chỉ còn lại điểm phán át trái tim đều đang chảy máu a vương diệp đưa tay lập tức chặn lại nữ đồng dao găm ngăn lại loạt đao thuận tiện đem nữ đồng đẻ lại trói lên dây thừng một bộ động tác lô hỏa thuần thành m ộ ư ơ i điểm tự nhiên sau đó vương diệp tay tự nữ đồng bên hông phi tốc x ẹ qua một cái tinh xảo túi rơi trong tay hắn cái này túi hắn ngắm đã lâu gần như có thể xác định đây chính là nữ đồng trên người không gian chữ vật cho nên chân chính hành động không có do dự chút nào nắm bắt tới tay trước t i ê n vương diệp tinh thần lực ngay tại trong bao vải khẽ quét mà qua trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đồ tốt thật mẹ nó nhiều ra hỏa này có phải hay không đem thiên đình bảo khố đều trang trên người mình dù là lấy vương diệp kiến thức rộng rãi lúc này đều có điểm đậu người dám c h ó i ta nữ đồng nhìn h à m h à m vương diệp thét c h ó i thai vang lên hô lúc này vương diệp trên mặt đã không có trước đó định đoạn nụ cười mà lại ê u nhã đếm lấy bản thân chiến lợi phẩm hài lòng nhẹ gật đầu hơn một cân máu đổi cái này nên miễn cưỡng không thua thiệt vương diệp tự lẩm bẩm nhưng rất nhanh liền liền nghĩ tới nữ đồng cầm bản thân long lẩn giết trong nháy mắt một vị bồ tát mặt lần nữa đen đứng lên nếu như mình dùng lời nói không chừng thật giỏi giang rơi di lặc cái này mẹ nó thế nhưng mà đồ mình trong lúc nhất thời h ắ n đã giết nữ đồng tâm đều có. trông thấy vương diệp nhìn chăm chú cái k i a nguy hiểm ánh mắt nữ đồng sửng sốt một chút có chút c h t dạ vẫn chưa có người nào nhìn như vậy qua bản thân đâu vị này không thể thật giết nàng a chương 682, lại muốn phát tại sao nếu như ngươi không thả ta thiên đình sẽ đem ngươi lột ra chót thịt nữ đồng hung ác trừng mắt vương diệp uy hiếm nói bản thân lúc nào nhận qua loại sỉ nhục này để cho người ta cột giống như chó chết vứt trên mặt đất tại viết cổ ai nếu như dám làm như thế muốn đối mặt là thiên đình mấy vạn đại quân nói giống như ta không trói ngươi thiên đình có thể bỏ qua ta t ự như vương diệp cười nhạo một tiếng nhìn về phía nữ đồng ánh mắt phảng phất là lại nhìn một cái thiểu năng sau đó tiếp lây chậm rãi đem cái này trong bao vải vật phẩm phân loại cất vào túi tiền mình phát t ả i lần này xuống tới nhanh đổi tới bản thân nửa năm tại hoang thổ bên trong thu hoạch mà mình ở hoang thổ tổng cộng cũng liền t à n bộ nửa năm mà thôi muốn giàu vẫn phải là làm thịt nhà giàu a vương diệp không khỏi cảm thán mình ở hoang thổ bên trong bước lên nguy hiểm tính mạng tựa như nhặt ve chai một dạng đông n h ặ t n h ặ t tây nhạt nhạt thật vất vả mới kiếm ra những cái này vô liếng hiện tại liền cấp một cái như vậy phá của cô nàng mà thôi thế đạo bất công a bất quá này nương môn nhi nên thế nào xử lý đâu hắn xem như đã nhìn ra nữ đồng này đúng như di lặc nói một dạng tuyệt hảo đối thủ tốt giết sạch đúng là đáng tiếc nhưng nếu là thả lấy nàng hiện tại đối với mình cựu hận giá trị nói không chính xác có thể đem thiên đình át chủ bài ra hết liền vì làm chết bản thân tất cả những thứ này là rất có thể phát sinh đặc biệt là tại ba lần đ ĩ n h giả trong lúc đó trương tử lương trước khi chết đã tính xong tất cả bản thân tùy tiện phát sinh biến cố lời nói trương tử lương không còn làm kế hoạch dự bị vậy lên hố nếu không giết nhưng giết về sau thiên tổ đi chỗ nào tìm tốt như vậy đồng đội t r o n g thấy vương diệp nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt càng ngày càng cổ quái nữ đồng là thật hoảng truy thủ kia có thể xuyên thấu tinh quân cụ thể đồng thời tản mát ra mạnh mẽ cơ năng hấp thụ trong cơ thể của bọn họ sinh cơ có thể nói bên trong hẳn phải chết nhưng đối với nữ đồng thực lực mà nói nghĩ gần tinh quân thân quá khó nhưng mà đánh lén vương diệp nhưng lại một chút vấn đề đều không có mẫu cho là bản thân biểu diễn không chê vào đâu được vương diệp là thế nào phát hiện mình muốn giết hắn hơn nữa hiện tại vương diệp nhìn bản thân ánh mắt này sẽ không đối với mình lòng mang ý đồ xấu đi nếu quả thật vô lệ với bản thân cái này hoang thổ bên trong nữ đồng sợ trong nháy mắt nữ đồng lại liên tưởng đến rất nhiều vương diệp phát hiện nữ đồng nhìn bản thân ánh mắt đột nhiên liền tràn đầy e ngại cũng n g n g cái này đại tỷ ý gì vì sao nhìn như vậy bản thân bản thân nhiều nhất cũng chính là giết nàng mà thôi không đến mức ca nhưng mà vương diệp cuối cùng vẫn là không nghĩ tới biện pháp giải quyết có chút đau đầu được rồi hay là trước chói trở về đi ném cho triệu hải v ề phần xử lý như thế nào chính là triệu hải sự tình trương tử lương lão hồ ly kia chết nhanh như vậy làm gì nếu không mình còn cần quan tâm những cái này vương diệp nhịn không được lần nữa mắng một câu không để ý nữ đồng cái kia kinh khủng ánh mắt vương diệp trực tiếp đưa nàng kia lên hướng thượng kinh thành phương hướng đi đến bất kể nói thế nào lần này thu hoạch coi như có thể về phần cái tia chân bản thân không đi thiên đình cũng sẽ có những biện pháp khác hơn nữa mình ở chân kia trên giới độc có lẽ tại thời khắc mấu chốt chính là quan trọng phục b ú t đầu đến bước này bao quát người phụ trách ở bên trong ba lần vĩnh dạng thiên đình triệt để đoạt diện có trá thanh phong trại cái kia trung niên biểu lộ mánh liệt biến lúc này trên linh sơn nguy cơ từ phía ngắn n g i mười phút thời gian hắn đã nghe thấy được năm tiếng kêu thảm lần này tổng cộng mới vận dụng hai mươi người mà thôi hơn nữa cái này trên linh sơn ở đâu mẹ nó có trọng bảo khả năng trên đỉnh núi có kim quang bắn ra b ố n phía nhưng trong đó cũng tràn đầy khí tức khủng bố hắn hoài nghi mình trên đường khả năng cũng sẽ bị làm chết khô trong lúc nhất thời hắn biểu lộ m ộ ư ơ i điểm ẩm trầm lần này thua thiệt lớn lui hành động lần này từ bỏ trung nhiên phát ra một đường g ầ m thét nhắc nhở những người khác sau đó trên mặt đất tùy ý nắm lên một khối đá thu vào thanh phong trại chưa bao giờ đi không dù là chỉ đem đi một khối đá nhưng mà ngay vừa mới rồi tiếp xúc thạch đầu trong n h y mắt trung n i ê n nhân này ngờ ngác một chút tựa hồ không đúng hắn vội vàng đem thạch đầu lại lấy ra ngoài xem xét tỉ mỉ bên trong tràn ngập tinh thuần năng lượng tại linh sơn quanh năm suốt tháng tầm bộ d ư ớ i cho dù là một khối đá đều tràn đầy bất phàm bản thân tựa hồ hiểu sai hắn vẫn cho là cái gọi là trọng bảo lại là những cái kia xem ra liền trâu bỏ đồ tốt hoàn toàn không để ý đến dưới chân những cái này tạp vật hít sâu một hơi trung nhiên biến mừng d ỡ đứng lên nhặt thạch đầu nhanh sau mười phút rút lui hắn lần nữa giống lên một đám người ngơ ngác một chút mặc dù không hiểu nhưng lại vô ý thức chấp hành rất nhanh bọn họ cũng phản ứng lại thay đổi thêm hư vấn trong vòng mười phút trên linh sơn đọc x à loại hình ra thú lại lần cạn thanh phong trại mấy người còn lại cũng toàn thân mang thương nhưng lại trên người bọn hắn không cảm giác được bất luận cái gì bi thương bầu không khí thu hoạch quá lớn thạch đầu cỏ dại thậm chí nơi này cỏ dại so hoang thổ dược thảo bên trong đều mạnh hơn viết tờ giấy người thần bí không lừa bọn họ c ò n thưa bảy người chật vật tập hợp lại cùng nhau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mỗi cá nhân trên người túi đều đã triệt để đổ đầy mạnh liệt từ này trên linh sơn nhảy xuống lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa chạy trốn vương diệp có chút buồn dầu đi lại tại hoang thổ bên trên nữ đồng này sức chiến đ ở trên vai hắn không ngừng giấy rủa x é rách còn c ắ n hắn mặc dù hắn hiện tại n ụ c thể cường độ rất cao nữ đồng liệu mạng cắn cũng không cái gọi là nhưng mà nào rất a vương diệp ngược lại là muốn qua trực tiếp đánh n g ấ t x ỉ u nhưng nữ đồng này thể chất so với người bình thường cũng không cao bao nhiêu mình bây giờ lực lượng ự c l hơi không khống chế tốt khả năng trực tiếp liền đem nàng đầu đánh nát đương nhiên vương diệp cũng cân nhắc qua để cho nữ đồng này bản thân đi đụng t h ậ h đầu nhưng nữ đồng chết sống không làm nhìn bản thân ánh mắt cũng càng tức giận hơn điều này sẽ đưa đến vương diệp m ư ơ i điểm đau đầu không dám đánh mắng cũng vô dụng lúc này bảy người này trên mặt vui mừng tại cách xa linh sơn về sau rốt cuộc có thời gian kiểm kê một chút chiến lợi phẩm lão đại cái kia trên núi đồ tốt thật nhiều chúng ta vẫn chỉ là ở ngoại vi l ạ chương p sáu trăm tám mươi ba thanh phong trại thiết luật ta cũng cảm giác hơi mát mẻ siêu siêu ân ta cũng là mấy tên xem ra giản dị tự nhiên mười điểm chất phác hã tử lúc này ngồi xổm ở cùng một chỗ một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm vừa nói Càng càng m nhưng ơ d i mà đám c h b này họ c n n g g à cường đạo vì sao xem ra sẽ như thế chất phác vương diệp y mắng đi tới sau lưng mấy người cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ mấy vị vận điệu đâu kèm theo vương diệp đâm thanh rơi xuống cái này mấy tên hán tử lập tức sủ lông mánh liệt tự trên mặt đất đứng lên trong tay cầm vũ khí quay người nên g địch một bộ động tác lô hỏa thuần thanh thanh phong trại ý thức chiến đấu vẫn là rất mạnh chỉ có điều tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệch dưới đặc biệt là mấy tên láo tổ toàn bộ hy sinh đối mặt vương diệp cuối cùng vẫn là lộ r a tái nhợt vô lực vương diệp mấy người biểu lộ đột nhiên biến đổi thanh phong trại thiết luật phạm là bên trên bọn họ tất sắt bảng một mình nhất định phải nhớ ký hán mặt đồng thời trong nháy mắt nhớ kỹ có thể nói thật ra thanh phong trại những quy củ này vẫn đủ hung ác tại trong loạn thế nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể sinh hoạt cực kỳ thoải mái đáng tiếc là đối thủ của hắn theo thứ tự là thiên đình linh sơn địa p h ủ dù là thiên tổ đều có một cái trương tử lương bị vân vệ gắt đ a o mà vương diệp cũng đã bất chi bất giác bên trên bọn họ tất sát bảng bảng một nhưng theo vương diệp thực lực càng ngày càng mạnh thanh phong trại đều dần dần tuyệt vọng trừ phi mời một đời lao tổ rời núi bằng không thì gần như không có bất cứ hy vọng nào bây giờ nhìn gặp vương diệp hơn nữa là ở tại bọn hắn tổn thất nặng nề tình hố dưới bọn họ biết khả năng vương diệp tại chính mình nhà cái kia tất sát bảng đơn bên trên lại muốn thêm vào mấy bút h ô n g danh giết nhưng để cho vương diệp ngoài ý muốn là bọn gia hỏa này do biết thực lực mình ở vào nghiền ép trạng thái lại hoàn toàn không có chạy trốn ý nghĩ ngược lại mang theo hẳn phải chết quyết tâm lao đến thanh phong trại lại một thiết luật gặp phải tất sát bảng người chỉ cho phép chiến không cho phép lui gặp chi tất sát nếu như không phải sao loại này trạng thái điên cuồng bọn họ cái kia cái gọi là tất sát bảng cũng không có sức uy hiếp chút nào một màn này ngay cả vương diệp đều hơi thưởng thức hắn lắc đầu thuận tay đem lấy người đánh ngã thuần thục móc giống bọ tú lúc này mới vừa lòng thỏa ý quay người rời đi lại nói đứng lên thanh phong trại gặp phải bản thân cái này mấy lần vật lý đều không phải là đặc biệt tốt bằng không thì lời nói bản thân khả năng thực sẽ có hơi phiền thoái chí ít tại chính mình trưởng thành trước đó thanh phong trại đối với mình uy hiếp vẫn là rất lớn đương nhiên những cái này cũng không trách bọn họ cái này thế đạo tin tức truyền lại vẫn là rất t r ư m thực lực mình tăng trưởng lại nhanh có như vậy một cái tin tức kém đáng tiếc bản thân không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng đến thanh phong trại những người này xương cốt là thật cứng rắn dù là đối mặt cái chết uy hiếp cũng không hé miệm cũng may vương diệp trên người bọn hắn tìm ra một tờ giấy nhìn xem cái kia quen thuộc bút tích vương diệp i ê n tĩnh trương tử lương bàn giao sao bản thân sẽ không không c ẩ n t h ậ n dưới phá hủy trương tử lương một ít kế hoạch ra vương diệp chọc d ạ n h ư n g mà dựa theo trương tử lương nói linh sơn khắp nơi là bảo không bài trừ loại khả năng này bởi vì hai cái này đại bí mà yên lặng n g à năm n một mực ở vào năng lượng tầm bộ dưới có lẽ bản thân có thể thay cái ý nghĩ nhưng đi linh sơn lời nói bản thân không có quá lớn năm chắc nhưng thiên đình vương diệp nhìn một chút còn tại trên bả vai mình nhìn hằm bản thân nữ đồng đột nhiên cười thiên đình có lẽ đáng giá đi một lần nghĩ đến vương diệp đối với nữ đồng lộ ra mười điểm ôn hòa nụ cười xoay người rời đi mục tiêu thiên đình bộ trưởng không phải nói con đường này là thanh phong trại đám người kia đường phải đi qua sao thế nào còn chưa tới đội một a n mặc thiên tổ điều tra viên trang phục dị n ă n giả lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí ngồi sồn trong góc trên mặt lo nghĩ bọn họ là trương tử lương chân chính tâm phúc đối với trương tử lương cũng có một cái càng trực quan ý thức tính toán không bỏ sót nhưng nay cũng trải qua bao lâu người sao còn chưa quay về khả năng xảy ra ngoài ý muốn đợi thêm b a giờ còn không có xuất hiện liền rút lui đừng chậm trễ đằng sau hành trình những cái này điều tra viên trên người năng lượng ba động đều không yếu toàn bộ đều là chân chính bốn lần giác tình giả thậm chí bao gồm ủy n g ụ giác một đám người lần nữa thu hồi bản thân khí thức im ắng chờ đợi chỉ là bọn hắn không biết đã có người sớm thay bọn họ đem việc cho làm xong ngươi lại còn dám mưu toan đ ú n g chàng ta thiên đình trọng địa nữ đồng phẫn nộ hướng về phía vương diệp nói ra vương diệp cái này con đường tiến tới đã hoàn toàn bộc lộ ra mục tiêu mắt thấy khoảng cách thiên đình càng ngày càng gần nữ đồng càng là biết thiên đình bây giờ tình huống bản thân cưỡng ép lại phục hồi một nhóm người hiện tại thiên、đỉnh. p h o nữ đồng lúc này biểu hiện càng hoảng nói rõ thiên đình hiện tại phong hiểm càng thấp như thế xem ra lời nói bản thân tựa hồ thật có cơ hội móc bên trên một đợt lớn Đạp n á trong thiên đỉnh. Bản thân buổi sáng mới vừa vặn ứng thuận tâm thành? t đỉnh. phải hay không hội chiều hoàn buổi mới buổi liền Bản sáng vặn ưng nguyện, vừa có có cơ hội buổi chiều liền hoàn thành? Trong lúc nhất thời vương diệp tràn đầy lòng tin có như thế đồng đội lo gì thiên đ ỉ n h bất diệt vương diệp mang theo thẳng tiến không lùi khí thế cứ như vậy khiêng nữ đồng tại hoang thổ bên trên không ngừng lao nhanh gần như không đến hai tiếng liền đi tới thiên đ ỉ n h dưới chân lúc này trên bầu trời thiên đ ỉ n h tản ra điểm điểm lưu quang năng lượng bởi vì quá mức dày đặc gần như hóa thành chất lỏng nếu như không phải sao nhiều như vậy năng lượng tại cũng không đủ trèo trống nhiều như vậy cường giả ngủ say người đem thiên đình tàng bảo địa phương đều nói cho ta ta tha cho ngươi khỏi chết như thế nào vương diệp dừng chân lại đem nữ đồng từ bờ vai bên trên để xuống m ỉ m cười hỏi chương 684, cần cù tháo rỡ công việc không thể nào ta thiên đình cho bảo há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể mưu toàn n ú n g tràm nữ đồng không chút do dự quát lớn làm vương khôi phục ngày ấy chính là ngươi t ử k ỳ không đưa ngươi cầm tù tại cựu ưu phía dưới mỗi ngày chịu đựng tiêu đốt thống khổ sống không bằng chết nữ đồng ánh mắt bên trong tràn đầy hoán đ ộ n nàng từ khi bị vương đưa đến thiên đình về sau chưa từng nhận qua loại này tủi thân cái này đối với nàng mà nói là vô cùng nhục nhã không thể dễ dàng tha thứ vương diệp mặt không biểu tình nhìn nàng một cái nếu như không nói ta liền đem ngươi loại bỏ thành đầu t r ọ c nữ đồng cái k i a tiếng mắng chửi âm thanh im bặt mà dừng tựa h ồ nghĩ tới bản thân trở thành đầu t r ọ c sau hình ảnh nhịn không được dùng mình một cái quá kinh khủng thiên đình nam thiên môn đã hủy ngươi theo lỗ hổng vị trí đi vào căn thứ ba lầu cát chính là thiên đình một chỗ tàng bảo cát nữ đồng hung hát chừng mắt vương diệp từng chữ nói ra nói ra vương diệp vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu ta mang ngươi đi vào chúng nếu như ngươi lọn hô hoặc là lừa ta ta chết trước đó nhất định sẽ tạo sạch ngươi đầu tính vĩnh cựu loại kia còn nữa, nhớ kỹ các ngươi vị kia vương trên đùi mùi thối sao ta làm loại kia mùi thối là tính vĩnh cửu ở lại thể nội ai cũng xóa đi không xong ta cảm thấy dù là nguy hiểm nữa ta trước khi chết làm đến những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không có vấn đề vương diệp biểu lộ đặc biệt cùng thiện hiền lành giống như là nhìn nhà hàng xóm tiểu cô nương một dạng tràn ngập thiện ý nữ đồng mánh liệt dùng mình một cái trong mắt tràn ngập sợ hãi phản phất đã nghĩ tới cái kia hình ảnh chân chính sống không bằng chết thiên tổ người cũng là ma quỷ sao trước đó lao đầu tử kia một kiếm không chút do dự kém chút chém chết bản thân vị này càng áp đập hơn quả thực không phải sao người ta ta lửa ngươi căn thứ ba lầu c á t là tàng b ì n h c á t căn thứ tư mới là nữ đồng nguyên bản cái kia không kiêng nể gì cả tiếng la trong nháy mắt này đều yếu xuống dưới dù nhỏ g n bé không thể nhận ra âm thanh nói ra thậm chí hơi không dám đi xem vương diệp con mắt quả nhiên này nương môn nhi không có ý tốt nói láo đều vung không rõ ràng trước đó lần thứ nhất nói với chính mình tin tức thời điểm con mắt một mực hướng góc trên bên phải nhìn một bộ có tật giật mình bộ dáng nếu như mình thật có thể bị lừa đến cái kia đoán trường sớm đã chết ở hoang thổ mộ phần cỏ đều cao bá trượng vương diệp nhịn không được lật một cái lấy mắt nhưng mà thiên đình quả nhiên có tàn g bạo c á t bản thân lần này thực sự là đến đúng chỗ khoe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười đem nữ đồng từ bờ vai bên trên buông xuống dùng dây gai một lần nữa trói lại c ộ t vào bản thân trên lưng một cái hình người tấm chắn liền xuất hiện lấy nữ đồng tại thiên đình địa vị mà nói đoán chừng không người nào dám từ phía sau lưng đánh lén mình về phần chính diện chỉ có thể nói thiên đình không có hai tên nữ đồng rất tiếc n u ố i nhưng mà cũng có thể lý giải loại này phá của cô nàng có một cái là đủ rồi hai thiên đình khả năng tồn không sống được tới giờ nhưng mà lúc này thiên đình xung quanh nhận ẩn có tầng một lồng năng lượng đem thiên đình bao phủ trong đó bản thân cường công cũng là không phải là không thể được nhưng mà động tính đoán chừng sẽ rất lớn dễ dàng phát sinh biến cố nghĩ đến hắn dùng tuổi trò đỗi đội nữ đồng vừa chỉ chỉ bầu trời ta không nói nữ đồng bệnh vểnh lên miệng đầu chọc vương diệp t âm thanh nhẹ nhàng chuyển tới nữ đồng nghiến răng nghiến lợi có một khối lệnh bài màu và nóng đã bị ngươi cầm đi n ắ m chặt lệnh bài có thể vào quả nhiên đây mới là nữ đồng chính xác mở ra phương thức di lặc mặc dù cũng lợi dụng bên trên nữ đồng nhưng cuối cùng vẫn là quá bảo thủ rồi một chút muốn vương diệ mà nói nữ đồng loại người này chỉ cần người gan lớn điểm nàng cũng có thể trả lại cho người cái kỳ tích nàng khả năng không sợ chết nhưng tuyệt đối sợ biến dạng xuất ra lệnh bài vương diệp hít sâu một hơi ngự a không mà lên trôi nổi ở giữa không t r u n g dần dần tiếp cận cái k i a n ă n g lượng che đậy kèm theo vương diệp tiếp cận tự a hồ cảm nhận được trong tay hắn lệnh bài kia khí tức cái k i a n ă n g lượng che đậy chủ động thả một cái lỗ hỏng đầy đủ d u n g nạp vương diệp đi vào nữ đồng này không nói láo vương diệp không để lại dấu vết bung lỏng ra đè vào nữ đồng bên hông giao g i ấ xương cẩn thận từng ly từng tí trôi vào từ giờ trở đi không có ta cho phép không có thể nói chuyện và không t ì người biết hậu quả vương diệp băng lánh bàn giao một câu nữ đồng vô ý thức muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn cô nín lại chỉ có thể dùng g i ế t người ánh mắt nhìn chằm chằm vương diệp cái ốt thiên đình nội bộ mười điểm yên tĩnh hơn nữa s a hoa thực hạn s a hoa dù là vương diệp đã gặp cái kia to lớn nam thiên môn nhưng cùng bây giờ thiên đình s o ra cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi một tòa tòa nhà kiến trúc giống như quỳnh lâu ngọc vũ cao cao tại thượng trong không khí toàn bộ đều là năng lượng ba đ ộ n thậm chí vương diệp nhìn về phương xa trực tiếp trông thấy thiên đình chỗ sâu một đường treo lơ lừng thác nước, nước kia toàn bộ là từ năng lượng áp suất mà thành chất lỏng bao quát trên mặt đất một viên ngói một viên l ạ c h đều đã bị năng lượng triệt để xâm nhiễm giống như ngọc thạch nhưng mà nghĩ đến những cái kia cao cao tại thượng chúng thần sẽ không đích thân động thủ chỉ có thể là từng người từng người phạm nhân dùng bản thân máu tươi sinh mệnh đến kiến tạo ra những kiến trúc này cung cấp thần đến ở lại trong lúc nhất thời vương diệp không có cảm giác được nơi này có nhiều đẹp ngược lại tràn đầy mùi máu tươi trong này là cái gì vương diệp chỉ, chỉ gian thứ nhất lầu cát hỏi có như vậy một vị hướng dẫn du lịch tại không lợi dụng một chút quá lãng phí dùng các ngươi lại nói phòng an ninh nữ đồng tức giận nói một câu sau đó ngậm miệng không nói vương diệp giật mình an ninh này phòng Bị đặc sao thiên tổ tổng bộ đều muốn xa hoa hơn nữa một mảnh kia phiến gạch ngói vương diệp hít sâu một hơi đột nhiên cảm giác mình qua loa không nên như vậy vội vã đi lên nên trước tiên ở hoang thổ bên trên lại c à n quét một vòng chuẩn bị thêm điểm chữ vật vật chứa lại đến chứa không nổi a đồ tốt thực sự nhiều lắm thậm chí vương diệp đều muốn đem phòng này đều trực tiếp hủy đóng gói mang đi c ũ may phật quốc cấp cái kia bình bắt không gian rất lớn nữ đồng cái kia túi càng lớn tổng thể mà nói chọn, chọn lựa lựa chỉ lấy tinh phẩm tình hồ dưới cũng đủ càn quét thiên đình từ phòng an ninh bắt đầu trong lúc nhất thời vương diệp nội tâm hào khí ngàn vạn đứng ở nơi này cao lớn phòng an ninh trước trong tay xuất hiện một cái truy nói đến cái này truy vẫn là thiên đình xuất phẩm bị mình ở giao chỉ ám hại chết cái k i a gọi thứ đồ chơi gì được rồi giết người quá nhiều không nhớ được giờ khắc này vương diệp nghề nghiệp mười điểm tự nhiên phát sinh biến hóa tháo rỡ công nhân hơn nữa đang hủy đi tháo thời điểm vương diệp mười điểm cẩn thận dùng tinh thần lực đem chọn tòa phòng an ninh hoàn toàn bao khóa trong đó vô luật làm ra lớn cỡ nào tiếng vang những người khác cũng nghe không đến phát sóng hướng chương sáu trăm tám mươi năm tiết bảo về nhà đầu đầy mồ hôi dù là lấy vương diệp thể chất hủy như vậy một ngôi nhà đều mệt mỏi gần như tê liệt thiên đình những phòng ốc này có trật pháp mười điểm kiên cố bản thân mỗi một truy xuống tới đều cần bổ sung năng lượng nhưng mà đau cũng khoái hoạt lấy từng khối ngọc thạch bị vương diệp thu đến trong bao vải những ngọc thạch này đều tràn đầy năng lượng vô luận trực tiếp cầm hấp thu hay là trở về xây nhà cũng có thể làm cho thiên tổ những dị năng giả kia thực lực phi tốc tăng trưởng thậm chí có thể cải thiện thể chất chậm lại thân thể bọn họ hư thối thời gian khó trách thiên đình có can đảm bồi dưỡng một nhóm dị năng giả đi ra khả năng đây chính là bọn họ át chủ b à i a bị vương diệp cột vào sau lưng nữ đồng đã sớm đã trợn mắt h ố t mồm người này đồ đần a một chút tường gạch mà thôi đến mức đó sao ta không phải sao đã nói cho ngươi tàng bảo c á t ở đâu sao sợ không phải cái lớn r a súc thật đúng là chuẩn bị đem thiên đình hủy không hay là thế nào hơn nữa gia hỏa này mỗi lần vung mạnh truy động t á c đều cực lớn mình bị hắn cột vào sau lưng kèm theo vương diệp cánh tay một lần lại một lần vung nàng hơi hơi sinh không thể luyến theo tiết tấu khẽ động khẽ động x ấ hổ giờ k h ắ c này nữ đồng đã sinh không thể luyến nhưng đối với loại này đ ầ y trong đầu cũng là tiền mãn phu vẫn là không sợ thiên đình loại kia để cho nàng cũng có chút bất lực phản phất gặp phải khắc tinh hơn nữa một mực đi theo ở bên cạnh mình bị kia chỉ có thể không có chuyện ở trên bầu trời hình thành một khuôn mặt người hù dọa người vẫn được tìm hiểu tin tức cũng được sức chiến đấu là không mặc người chém giết là không chạy nữ đồng chỉ muốn tử thể mặt một chút có tôn nghiêm một chút nhưng nhìn trước mắt đến treo ngươi có thể hay không có chút tiền đồ một đống thạch đầu mà thôi rốt cuộc nữ đồng bị vương diệp lắc lư có chút đầu góc trong váng vẫn là không có nhịn xuống nghiến răng nghiến lợi một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ ràng mắng nhưng vương diệp lại cười nhạo một tiếng một cái cô nàng biết cái gì tóc d à i kiến thức ngắn vừa nói vương diệp thậm chí lười nhác lại đi phản ứng nữ đồng lần nữa dùng sức một truy đem an ninh này phòng cuối cùng một góc cũng triệt để đập nát hài lòng đem một chỗ t o á i thạch thu sạch lên vương diệp đang đập t ư ờ n g thời điểm còn thân mật bảo lưu lại những cái này thạch đầu hoàn trình tính đại bộ phận cũng là hiện hình bông từng khối rơi xuống bằng không thì lời nói cũng là t h ạ c thạch rất khói trừ phi dùng x i、si、mang tới vào nhưng đã như thế hiệu quả liền sẽ kém hơn không ít có lẽ mình có thể tại quỷ môn quan kiến tạo một hàng đá năng lượng phong úc nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm lớn cao cấp dị năng giả đi ra mà cùng loại kiến trúc thế nhưng mà còn rất nhiều a gánh nặng đường xa vương diệp hơi thở một hơi liền không kịp chờ đợi lần nữa nâng lên truy chờ mong nhìn về phía nữ đồng hỏi thứ hai tòa nhà kiến trúc là cái gì cũng là phòng an ninh nữ đồng đã triệt để hết hy vọng hữu khi vô lực nói ra vương diệp kinh ngạc ta mới vừa h ủ phòng an ninh kia ở hai mươi người cũng đủ đi các ngươi thiên đỉnh bảo vệ nhiều như vậy sao luân phiên a cũng không thể để cho luân phiên người cũng ngủ gian phòng kia a nhiều không vệ sinh nữ đồng lật một cái lên mắt có chút trào phúng nói ra cảm giác vương diệp chính là một cái không thấy qua việc đời đ ầ đần một cái giường hai người thay phiên ngủ nhiều b ậ n đây chính là nàng thân mật vì các nhân viên an ninh giành phúc lợi bao quát trong đó một chút kiến trúc trên bản vẽ những cái kia xinh đẹp hoa văn cũng là nàng tự mình thiết kế ra được vương diệp t h ậ t lưỡi c h ế t để bó tay rồi đây không phải có tiền không có chỗ xài sao thiên đình đều đã hảo khí đến loại trình độ này sao nhưng mà phòng an ninh liền đại biểu không nguy hiểm vương diệp lần nữa nhiệt tình m ư ờ i phần nắm chặt đại truy tinh thần lực bao trùm m a n h liệt đập xuống mang trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười phong phú lại thỏa mãn giống như là mùa thu bội thu láo nông lần này thật phát t ả i một ngày ngắn ngủi bên trong bản thân liền đột nhiên như vậy phất nhanh khả năng nữ đồng cùng mình tương đối hợp t ả i vương diệp trong lòng không khỏi nghĩ đến nhưng đột nhiên hắn biểu lộ biến đổi hướng về phía sau rút lui hai bước trong tay truy tản mát ra lôi đỉnh chi lực mạnh liệt đánh xuống một tên ăn mặc màu vàng kim khôi giáp thiên binh một thương nhắm ngay vương diệp đâm tới đáng tiếc mới vừa ở trạng thái ngủ say bên trong khôi phục hắn vốn là có chút mê mang mọi thứ đều là bản năng húng chi trạng thái thanh tỉnh d ư ớ i hắn cũng đánh không lại vương diệp miệu sát cũng may tinh thần lực bao trùm xung quanh không có tạo thành v ă n động vương diệp đem cái này thiên binh trên người khôi giáp đào sùng dưới bộ trên người mình giả bộ như thiên đình người bên trong bộ dáng biểu lộ hơi khó coi hỏi vì sao không nói cho ta bên trong có người cũng may cái này trong phòng an ninh chỉ có một tên thiên binh ngủ say nếu quả thật gặp phải một vị đại lão cho dù là thiên vương bản thân năng lượng che đậy cũng không có cách nào duy trì che đậy đến lúc đó b ả nữ thân muốn đối mặt toàn bộ thiên đình truy sát. đình muốn n đối bộ đồng n à y Âm b ả nguyên đ một bộ cao cao tại thượng bộ giáng khinh thường nói ra nhưng coi hắn trông thấy vương diệp trong tay xuất hiện một cái quy ý đau thời điểm giống như là bị người bóp cúng họng lại cũng không nói ra được một câu cái này mắc phu thổ phỉ lưu manh trong nội tâm nàng mắng vương diệp vô số lần lại một câu đều không nói được không dám bởi vì nàng biết trước mắt tên x ú t sinh này sẽ không bận tâm thân phận của mình hắn là thực có can đảm nếu như mình có phòng bị cầm long châu cũng sẽ không như thế tùy tiện bị cưỡng ép xác định trong phòng an ninh không có những người khác về sau vương diệp lần nữa bắt đầu rồi bản thân công tác chỉ có điều so với trước đó nhiều hơn mấy phần cảnh giác nữ đồng này không đáng tin cậy a kèm theo cuối cùng một truy kiến trúc cầm vang sụp đổ vương diệp lặp lại bắt đầu trước đó công tác lúc này thiên đỉnh nguyên bản là bởi vì không có nam thiên môn xem ra là lạ lúc này bên trong cũng có vẻ hơi chùi lùi cùng địa phương k h á c lộng lấy xa hoa so ra mang theo vài phần quái dị nhưng mà nữ đồng trước đó nói qua thứ ba tòa nhà kiến trúc là tàng binh cát bên trong sát xuất cao không ít người nhưng mà nhà này kiến trúc năng lượng là thật phong phú a đáng tiếc vương diệp có chút tiếp hận nhưng mà chân chính màn kịch quan trọng muốn tới tàng bảo cát vương diệp đi tới thứ tư tòa nhà kiến trúc trước mang theo một chút vẻ chờ mong hít sâu m ộ t hơi bản thân những bảo vật này vì lợi chờ mình đến trọn vẹn yên lặng à năm là hắn sai hôm nay tiếp bảo về nhà trong né mắt vương diệp hào khí ngàn vạn chương sáu trăm tám mươi sáu hợp tài căn này tàng bảo các khoảng cách nữ đồng trước đó cho hắn đ ả o cái cạm bẫy kia rất gần hơi không cẩn thận một chút làm ra động tĩnh liền có khả năng xa vào đến trong vây công vương diệp biến càng cẩn thận hơn cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực kéo dài mà ra đem tàng bảo các bao trùm ngay sau đó vương diệp cả người gần như dán tại cửa ra vào vị trí cảm thụ được gian phòng bên trong tình huống phải chăng có rất nhỏ tiếng hít thở hoặc là cái gì cái khắc năng lượng b a động nhưng tất cả bình thường tàng bảo các có người sao vương diệp khẽ nhứ mày hỏi nữ đồng nhìn xem trong tay hắn vậy từ chưa bông xuống quy y đao nén lính giận sát xuất cao có mặc dù chỉ là thiên đình bên ngoài t à n g bạo cát nhưng ít ra cũng sẽ có một vị thiên vương t ỏ a c h ấ n hôn đàn này một mực cầm một cái quy y đao tới dọa bản thân có ý tứ sao thiên vương sao vương diệp mày n h í u lại rất sâu muốn lặng yên không một tiếng động tiêu diệt thiên vương quá khó khăn dù là thiên vương trước khi chết phát ra một tiếng cảnh báo g ầ m thét cũng có thể xông phá bản thân t ầ n g này cách đâm dùng tinh thần lực đến lúc đó thiên biết mình gặp phải cái dạng gì cục diện vương diệp thở dài chủ yếu nhất là nữ đồng cũng không xác định bên trong đến tột cùng là mới vị một vị còn có thể thử xem hai vị lời nói sát s u ấ t cao liền có thể chuẩn bị chạy trốn ta liền không tin các ngươi vì lao t ử có thể toàn bộ khôi phục rốt cuộc vương diệp cắn răng trong mắt mang theo một k i a ngoan ý nói ra sau đó không do dự nữa lặng lẽ đem tàng bảo các đại môn mở ra một đường một người khe hở chui vào lúc này tàng bảo các bên trong có lẽ bởi vì hồi lâu không có người đi lại nguyên nhân xung quanh toàn bộ đều là bụi bặm mang theo một chút cũ kỹ mùi vị xung quanh toàn bộ đều là loại kia kệ hàng trên kệ từng kiện từng kiện chế thức trừng thương khôi giáp tựa hồ thiên đình những người này đối với loại vật này nhất là thích ý số lượng to lớn lớn vương diệp mắt sáng rực lên loại vật này với hắn mà nói đã hoàn toàn không có tác dụng nhưng thiên tổ những cái k i a điều tra viên phù hợp có nhóm này trang bị lại thêm những năng lượng k i a thạch có lẽ thiên tổ thực lực tổng hợp có thể tăng gấp đôi lại thêm bọn họ hung hãn không sợ chết trên chiến trường cọ rửa tẩy lễ ra s á t khí có lẽ liền không còn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại vương diệp chưa bao giờ cho rằng tự mình một người liền có thể cứu vớt cái thế giới này chỉ có cơ sở lực lượng tăng lên mới có thể đánh vỡ hát tắm này bằng không thì hoang thổ những vị kia dù là để cho vương diệp đứng ở nơi đó chặt cũng mệt mỏi chết rồi nhưng mà vương diệp không có chiếc tiên dây vào trên kệ đồ vật cái này tàng bảo các tổng cộng tầng ba rất rõ ràng tầng thứ nhất đồ vật là kém có nhất bình thường nhất chủ yếu nhất là cái này tàng bảo các bên trong có khả năng tồn tại thiên vương bản thân đến bây giờ còn không có tìm được vương diệp lúc này nhưng lại hưu tâm cùng nữ đồng nói mấy câu nhưng mà lại sợ nữ đồng đột nhiên kêu lên như vậy một cuốn họng hố bản thân mắt thấy nữ đồng bây giờ còn ở vào bị bản thân quy y đau c h ấ n nhiếp trong trình độ vương diệp hơi hơi yên tâm bước chân nhẹ nhàng hướng lầu hai đi đến tại mới vừa đi tới một nửa thời điểm vương diệp biểu lộ khai biến tiếng hít thở mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng hắn lại nghe được cũng may chỉ có một người nhưng mà lúc này mới vừa tới lầu hai nếu như lầu ba còn có một vị lời nói liền t h i ệ n thoái hắn ánh mắt hơi lấp lóe mặc dù đem nữ đồng cột vào bản thân trên lưng có chút vướng bận nhưng vương diệp lại hoàn toàn không có đem nó bông ra ý nghĩ cái này có thể làm ì n h ở thiên đình kiên cố nhất t ấ m chắn ít nhất có thể cam đoan phía sau lưng vô ưu liền sợ nữ đồng mở miệng l o ạ n hô nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia ôn hòa nụ cười xú sú trứng thứ này cắn nát trước đó là vô sắc vô vị vương diệp quan tâm đem nó nhét vào n h ả o tâm vận dụng tinh thần lực truyền âm nhắc nhở thứ này cắn nát ngươi lời này đều không thể thoát khỏi loại kia mùi hôi thối ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào À, đúng rồi nếu như nuốt vào lời nói sẽ có hiệu quả giống nhau thời gian dài bên ngoài tầng kia xác là biết hóa nữ đồng nguyên bản trông thấy vương diệp không nói lời gì liền đưa cho chính mình trong miệng nhét đồ vật nguyên bản biểu lộ mạnh mẽ biến vô ý thức liền muốn mắng lên nhưng bây giờ lại quyết đoán từ tâm cẩn thận từng ly từng tí ngậm lấy cái kia đại hào dược hoàn một chút cũng không dám động sợ nuốt vào đi trông thấy nữ đồng một lần nữa già đi thực đứng lên vương diệp lúc này mới vừa lòng sớm chút phối hợp như vậy không phải tốt nhưng mà chỉ có thể cầu nguyện nhà này trong lầu cát chỉ có như vậy một vị a không tiếp tục tiếp tục đi t h a n g lầu vương diệp phảng phất nện giống như từ khía cạnh trên vách tường chậm rãi bỏ lên tại nóc bằng bên trên lạng yên không một tiếng động hành động dần dần đi tới lầu hai ở trung tâm lúc này một tên thiên vương chính khoanh chân ngồi ở nhất vị trí trung tâm hai mắt nhắm n g h i ề n xung quanh năng lượng thừa số không ngừng d u n g nhập trong cơ thể hắn khoảng cách này vị trí này đột nhiên đi lên như vậy một lần có lẽ có cơ hội miểu sát vương diệp trong mắt c ò n sáng chớp nhấp nháy trong tay cầm n ữ đồng trước đó đâm hắn thủy tinh dao găm im ắng từ nóc vàng rơi xuống mũi lao đối diện hôm nay vương đ ỉ n h đầu cố gắng khống chế bản thân không tiêu tan phát ra cái gì khí t ứ c nhưng cuối cùng vẫn là có phong tồn tại đây là vương diệp đều không cách nào tránh khỏi ngày đó vương tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó dị thường lại hoặc là cường giả nội tâm cảnh báo ánh mắt hắn mãnh liệt mở ra vô ý thức liền muốn lui về phía sau nhưng vương diệp lại cắn răng quyết tâm nhanh chóng hạ xuống dính sát hôm nay vương một đao chọc vào trên cổ hắm đao cũng không phát ra được âm thanh gì Máu t ư ơ nghe đó vương còn thừa lại một hơi thở cuối cùng tại nhìn thấy nữ đồng thời điểm hiển nhiên có một loại nào đó minh ngộ đoán được bản thân vì sao sẽ chết ở đại bản doanh Hắn dùng tận khí lực sau cùng chỉ chỉ nữ đồng lại khoa tay múa chân một cái cổ họ mình rất rõ ràng giúp ta làm chết nha hài hòa nhưng mà vương diệp lúc này lại không có an ủi ngày đó vương tâm trạng quyết đoán rút trùy thủ ra cảnh giác nhìn xem lầu ba cùng lầu hai cửa thông đạo yên lặng chờ đợi nếu như lầu ba còn có người một trận chiến này không thể tránh né về phần cái kêu kêu thảm nữ đồng vương diệp thậm chí ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có thời gian dần dần đi qua lầu ba y nguyên yên tĩnh vương diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm hành động lần này là thường thuận lợi lầu ba vậy mà không có cái khác lực lượng phòng thủ lại hoặc là bị sớm khôi phục gọi ra đi quả nhiên cùng nữ đồng cùng một chỗ chính là hợp tài về phần nữ đồng nghĩ như thế nào hắn liền mặc kệ chương sáu trăm tám mươi bảy nữ đồng tự cứu vương diệp lòng tràn đầy vui vẻ xông lên lầu ba qua đại khái nửa giờ khoảng t r ư ờ n g mới mặt đen lên đi xuống lầu ba trống rỗng cái gì cũng không có vương diệp không tin tả thậm chí ngay cả sàn nhà đều cho lật lên tầng một nhưng sự thật chính là như thế bao quát lầu hai cũng bất quá trưng bày mấy món năng lượng vật phẩm mà thôi mặc dù cũng coi là lá tinh phẩm nhưng s o nữ đồng trên người thu hoạch phải kém rất nhiều hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn vương diệp còn ôm thiên đình khắp nơi là bảo ý nghĩ đến kết quả là hủy hai cái phòng ở gạch trả lại cho mình mệt mỏi quá sức tính h như vậy xuống tới lời nói còn chưa đủ mất mặt nhưng mà thật ra suy nghĩ kỹ một chút thu hoạch này cũng là phải dù sao chỉ là nam thiên môn phụ cận một cái tiểu tàng bảo các m à thôi gần sát phòng an ninh có thể có thứ gì tốt huống hồ thật có đ ồ tốt năm đó trận đại chiến kia cũng đều xuất ra đi dùng còn có thể đặt ở tàng bảo các bên trong sinh bùi không được chỉ có thể nói vương diệp tưởng tượng thực sự quá tải tốt đẹp đây chính là ngươi nói tàng bảo c á t vương diệp đem nữ đồng từ bản thân trên lưng đ ể xuống trong mắt l ó e ra nguy hiểm còn sáng nữ đồng đọng cái gì a ngươi không phải hỏi ta tàng bảo c á t ở đâu sao thiên đình bên trên tàng bảo c á t thực sự nhiều lắm khoảng cách ngươi gần nhất chính là cái này a hơn nữa ngươi cũng không hỏi ta cái nào trong tàng bảo c á t có hàng tốt nói đến nàng chính mình là to lớn nhất tàng bảo c á t vẫn là di động loại kia vương đang ngủ say trước đó thế nhưng mà chân thật lưu cho nàng không ít át chủ bài chỉ có điều tại chính mình bị buộc bất đắc dĩ tình hồ giới đã cho dùng không sai bị lắm vương diệp hít sâu một hơi cố nén mình muốn một quyền đánh nổ nữ đồng đầu ý nghĩ có thể là bản thân mở ra phương thức không đúng c á i kia gian nào tàng bảo các bên trong đồ tốt nhiều nhất đâu vương diệp làm ra một bộ tự nhận là thân thiết nhất biểu lộ mỉm cười hỏi đương nhiên là vương đầu ngủ say chi điệm i ê n tâm vương hiện tại cực kỳ suy yếu đầu của hắn cũng bất quá lục ngự thực lực mà thôi nữ đồng biểu lộ có chút cổ quái nói ra có thể nói là hỏi gì đáp ấy hơn nữa còn mang theo ẩn ẩn chờ mong nếu như vương diệp thật đi có thể sẽ lập tức liền bị trục chết nhưng mà nếu như vương diệp thật bị đắp chết còn lưu ở trong cơ thể mình xú xú chứng sắc ngoài nếu như hóa vậy n à n g là không phải sao liền muốn vĩnh viễn thối đi xuống trong lúc nhất thời nữ đồng mười điểm xoắn suýt không được kéo một xì a không quá có thể phải nhịn xuống nếu không làm chết được rồi bất kể hắn là cái gì đại cục không đại cục hắn hoang thổ nhân viên quản lý lúc nào chịu đựng qua loại này t u ổ i thân a vậy có hay không an toàn một chút tàng báo cát vật tư còn có thể vương diệp đổi một loại đặt câu hỏi phương thức nữ đồng nghiêm túc suy tư nửa ngày cuối cùng lắc đầu không có dựa vào vương diệp nội tâm cùng mắng chấm gương mặt một cái hoàn toàn không nhắc lại hỏi hứng thú lần nữa đem nữ đồng buộc ở bản thân trên lưng xú xú chứng nhiều nhất ba tiếng không lấy ra đến ngươi đợi này liền cùng cái k i a hôi thối liên hệ à. nói xong vương diệp túi đầu liền đi ma nữ đ ồ n g mặt lục lầu một vương diệp lấy ra ba cái túi đem chọn tầng chế thức khôi giáp trường thương toàn bộ thu nạp cùng một chỗ lại đem kệ hàng đập nát mở ra thẳng đến cái này t à n g bảo các xem r a trống g i ố n g không có một mặt cỏ lúc này mới vừa lòng thỏa ý đẩy cửa ra đi ra ngoài sau đó trong tay xuất hiện trôi này lại truy dùng sức nện xuống không thể không nói tàng bảo các gạch chính là tốt s、so、a phòng an ninh mạnh hơn nhiều nhìn xem một bộ không thấy qua việc đợi đồ nhà quê lại bắt đầu tháo rỡ hành trình nữ đồng sinh không thể luyến rơi tại hắn sau lưng kèm theo vương diệp mỗi một lần đưa tay thân thể đều nhoáng một cái nhoáng một cái trong gió lộn xộn bản thân thối không sạch sẽ chủ yếu nhất là nếu như mình thật b i ế n thối vương sẽ còn để cho mình làm hắn thiếp thân thị nữa sao mình ở thiên đình địa vị có thể sẽ rớt xuống ngàn trượng những tinh quần đó lục ngự thế nhưng mà có không ít nhìn chính mình cũng không vừa mắt hận không thể giết chết bản thân nghĩ đến tương lai mình kinh khủng kia nhân sinh nữ đồng giật mình một cái không được muốn tự cứu nhưng dù là nàng thực lực không mạnh đến cảnh giới này cũng đều sớm có thể không ăn không uống thật muốn kéo cũng tốn sức ca nữ đồng rất nhanh mặt liền bắt đầu nghẹn đỏ bừng âm thầm dùng sức đương nhiên tất cả những thứ này vương diệp không hơi nào phát hiện dù là phát hiện đoán chừng cũng sẽ không có phản ứng gì xú xú chứng chân quý như vậy đồ vật mao v i n h an tổng cộng cũng không có làm ra bao nhiêu cho nữ đồng dùng chẳng phải là lãng phí h ú n g h ổ cũng mất vật hiếm t h ì quý bằng không thì vương diệp đã sớm coi hắn làm đại quy mô tính sát thương vũ khí đến dùng thời gian từng phút từng giây đi qua một đường lén, lén lút lút bóng dáng đi lại tại thiên đình biên giới nơi hẻo lánh từng gian lầu các cẩm vàng sụi nhưng mà nhất làm cho làm mới, mới vật, vật vô luận nói như thế nào lần này thu hoạch đã để vương diệp vừa lòng thỏa ý trừ bỏ có hay không loại kia chân chính đỉnh cấp tinh phẩm tổng cảm giác nội tâm có chút vắng vẻ không phải sao đặc biệt hoàn mỹ thiên đình ở trung tâm Tuyệt tốt. đối đồ có vương diệp có trực giác. Dù là đứng e m t h á bên ngoài trọn vẹn do dự một giây đồng hồ thời gian lúc này mới hít sâu một hơi cố gắng che đậy lấy bản thân khí thức tại từng mảnh từng mảnh kiến trúc khe hở chỗ hướng thiên đình trung gian sơ soạng tay không mà về hiển nhiên không phải sao vương diệp tính cách thanh phong trại những người kia có lẽ là nhất chuyên ngành người nhặt ve chai mà hắn vương diệp đó là trong truyền thuyết tồn tại quỷ gặp quỷ đều lắc đầu thục xưng ơ quỷ kiến sầu chỉ là thiên đình mà thôi năng lực hắn gì kèm theo một đường kịch liệt năng lượng ba động kiến trúc xung quanh đều bị vỡ nát rất nhiều vương diệp trong mắt lóe ra tia sáng trói mắt manh liệt tự phế khư bên trong c h ụ i r a trong tay còn bấm một đoá thất thải đ o á hoa niết môi không ngừng cười ngây ngô đi ngang qua cái tia năng lượng chất lòng thác nước thời điểm vẫn không quên cầm bình bát chứa một chậu mà phía sau hắn thì là một tên chân chính ngự phẫn nộ truy kích chương sáu trăm tám mươi tám nữ đồng lại n g à y vừa mới rồi vương diệp m ò tới thiên đình khu vực trung ương phát hiện một gian xem ra liền hết sức đặc thù lầu cát bên trong còn đang phát tán ra thất thải còn sáng mười điểm loa mắt mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì nhưng đồ đần nếu biết tuyệt đối là trọng bảo vương diệp gần như không có do dự chút nào dù sao bản thân túi đều tràn đầy lần này miễn cưỡng cũng có thể nói là thu hoạch tràn đầy dứt khoát liền l i ề u lên như vậy một đợt thành huyết kiếm lời không được làm sao có thể không được vương diệp xuất thủ không phát nào trượt đánh ở đâu chỉ ở đâu cẩn thận từng ly từng tý đẩy cửa ra vương diệp liền sờ tiến vào một tên ăn mặc cổ đại loại kia trường bảo trung niên lúc này chính khoanh chân ngồi trong phòng trước mặt hắn một đoá thất thải đoá hoa cắm d ễ trên mặt đất gạch bên trong nhẹ nhàng lay động trong cả phòng đều tràn đầy lờ mờ mùi thơ m ngát vương diệp vẹn vẹn hít một hơi liền cảm giác mình tinh thần lực chướng một kia phải biết đến hắn hiện tại cảnh giới muốn tăng lên tinh thần lực thế nhưng mà hết sức khó khăn sự tỉnh đồ tốt ta chính là trung niên nhân kia trên người tản mát ra khí tức thật sự là quá kinh khủng chỉ là tùy ý phiêu giật một chút liền để vương diệp cảm nhận được á p lực cực lớn dựao vương diệp dùng năng lượng bao trùm cách xa mặt đất một c mở khoảng trường c a m đoan bản thân sẽ không phát ra tiếng bước chân lúc này mới lén lén lút lút mò tới cái kia thất thải đoá hoa trước mặt manh liệt nổ xuống sau đó xoay người chạy tốc độ cực nhanh chọn bộ động tác một mạch mà thành đang chạy ra lầu các một giây sau vương diệp cổ động mình tinh thần lực đem lầu các n à y đại sập một giây sau một cố khí tức khủng bố tự trong phế tích khôi phục lục ngự chân chính cấp đại đế cường giả trương tử lương đem hết toàn lực mới một kiếm chém giết cấp bậc hồi phục lựa dẫn ngút trời thực lực của hắn sớm tại ngủ say trước đó liền đã đạt đến bình cảnh khó vào nửa bước thoa này, là gan lớn mật không chỉ là hắn cả tòa thiên đình tất cả mọi người thật ra lòng phòng bị đều không phải là đặc biệt mạnh thiên đình một nhà độc đại thời gian quá lâu lâu đến cũng sớm đã không người nào dám tới thiên đình tàn dỡ dù là địa phủ cũng không được cho nên cái này tên lục ngự gần như hoàn toàn không có bố trí cái gì cảnh giới chất pháp để cho vương diệp trộm c á i xảo lúc này vương diệp mặt cũng đã lục đằng sau đi theo bản thân đến tột cùng là cái thứ gì nguyên bản hắn cho rằng nhiều nhất là một tôn phật mà thôi lấy hắn thực lực bây giờ sớm kế hoạch tốt đường chạy trốn tình hùng dưới l i ề u m ạ n g chạy cũng không phải không có cơ hội tại phật thủ bên trong trở về từ coi chết nhưng đằng sau vị này so phật còn hung cái k i a trên người tản mát ra năng lượng thậm chí đều đã mơ hồ bắt đầu băng liệt hư không đây chính là thiên đình lục ngự thực lực sao phật linh sơn có rất nhiều vị nhưng lục ngự thiên đình chỉ có sáu người trong đó vương còn kiêm t r ư ớ c một vị nói cách khác nhưng mà năm vị mà thôi hôm nay giống như thật chơi lớn rồi hoa này nên là cái gì không thể đổ vật vương diệp gần như trong nháy mắt liền đoán được vấn đề mấu chốt không chút do dự đem cái này thất s á c hoa thu hồi thuận tay lại móc một cái năng lượng chất lỏng lúc này mới lần nữa ra tốc ngươi dám đánh lao tử sao nhìn xem lão tử trên lưng là ai mơ hồ trong đó vương diệp cảm giác được một cỗ sắc bén sát khí khóa chặt tại bản thân phía sau thức đưa bên trên sau đó cũng có thể đứng trước sáu ngự toàn lực một đòn hắn vội vang mở miệ quát chạy trốn tốc độ lại nhanh thêm mấy phần cái này lục ngự âm thanh băng lãnh vương diệp cười nhạo một tiếng chạy nhanh hơn thiên đình đám người này có phải hay không tất cả đều chưa tỉnh ngủ à nguyên một đám Bằng cồn quá đáng luôn cảm giác thế giới này cũng là bọn họ không thể nào vương diệp xa xa hô một tiếng không phục ngươi liền đánh ta ngươi vị trí kia chỉ có thể đánh ta phía sau lưng đến a nhìn ta có sợ chết không nữ đồng lần nữa rơi lệ mẹ nó ngươi không sợ chết lao nương sợ a hơn nữa muốn chết cũng là ta chết trước ngươi trang cái gì hào khí bắc cực đại đế ngươi hôm nay dám đả thương đến ta có thể chịu đựng lấy vương lửa g i ậ n sao mắt thấy hắn tại vương diệp không ngừng dưới sự kích thích lần nữa mất khống chế một lần nữa tụ tập được năng lượng nữ đồng điên âm thanh có chút bén đoạn hô nghe được nữ đồng lời nói bắc cực đại đế lần nữa do dự xuống tới tại hắn do dự lập tức vương diệp lần nữa hướng về phía trước thoát đi ra một khoảng cách nữ đồng này quả nhiên là bản thân phúc tinh vương diệp thậm chí muốn đem nữ đồng này vĩnh viễn trói tại chính mình trên lưng có thể hay không tại lục ngự trong tay chạy trốn đều xem nữ đồng này phát huy mắt thấy bắc cực đại đế lâm vào trong do dự nữ đồng không chỉ không có vui vẻ ngược lại càng sinh khí ngươi lại còn dám do dự là ở khiêu khích vương tôn nghiêm sao ngươi có thể đại biểu vương sao bắc cực đại đế âm thanh trở nên lạnh nhạt hắn dù là tại lục n g bên trong trừ bỏ vương cũng là đứng hàng thứ hai tồn tại tại thiên đình càng là dưới một người trên vàng người chỉ là một tên thị nữ lại dám liên tiếp khiêu khích bản thân nếu như không phải sao bận tâm vương đối với nữ đồng này thái độ hắn sớm đã đem hắn đánh thành thị nát đương nhiên có thể nữ đồng giờ phút này hoàn toàn quên đi bản thân vẫn còn tù binh thân phận ngạo kiều dương lên tuyết b ạ c h c á i cảm trứng mắt bắc cực đại đế khí thế không hề yếu nhìn xem cái này ngu xuẩn bắc cực đại đế yên tĩnh lúc này hắn còn không biết trường sinh đại đế tin chết đối với nữ đồng càng nhiều vẫn là đau đầu đến hắn cảnh giới này đối với thiên đình rất nhiều bí văn cũng co đại khái biết vương đối với nữ đồng này thái độ mười điểm m ậ mờ ngẫu nhiên nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy tham lam là tham lam hắn tổng cảm thấy vương lưu lại nữ đồng có đại bí mật cho nên đang sợ không cho phép vương thái độ trước đó hắn vẫn là thật không dám hạ sát thủ chí ít nữ đồng này tại vương trong lòng muốn so giao chỉ phân lượng nặng nữ đồng phụ trách giao chỉ một chuyện làm hỏng về sau vương cũng bất quá vẹn vẹn phẫn nộ rồi mấy giây liền cười an u ổ i nữ đồng cái này ở bắc cực đại đế trong mắt là mười điểm không thể tưởng tượng nổi hắn so ai cũng biết vương tính tình trông thấy bắc cực đại đế không nói thêm gì nữa nữ đồng càng thêm đáp ý hử xem như lục n g ngươi chỉ cần cố gắng là vương hiệu mệnh là đủ rồi nhận rõ thân phận của mình nữ đồng âm thanh bên trong tràn đầy trào phúng chương sáu trăm tám mươi chín ra cái giá ban đầu trông thấy nữ đồng phát u y về sau vương diệp nội tâm là mừng rỡ nhưng bây giờ hắn cũng có chút tê dại có đôi khi ngu xuẩn là chuyện tốt nhưng có đôi khi có thể hại chết người a cương giả đều có bản thân tôn nghiêm rất nhiều người thậm chí vì mình mặt mũi có thể đánh đổi mạng sống đại giới dù sao cố gắng như vậy tu luyện không phải là vì có một ngày hưởng thụ thế nhân cung bái không có nhìn người ta trước đó đều do dự thậm chí chuẩn bị nhường người còn khiêu khích bản thân còn cướp người ta cho bảo đang tại chạy trốn mẹ nó nhất định chính là người buộc nhà làm chết ngươi mấu chốt ngươi còn tại ta trên lưng buộc chết cũng chớ liên lụy ta hả giờ khác này vương diệp thậm chí có đem nữ đồng buông xuống xúc động nhưng mà đã t r ả o phúng đến loại trình độ này vị thiên lục ngự đều không có xuất thủ tiêu diệt nữ đồng nữ đồng này tại thiên đình địa vị khả năng so vương diệp tưởng tượng cao hơn trong lúc nhất thời vương diệp đều hơi sợ ngây người bắc cực đại đế sắc mặt âm chầm đáng sợ không nói một lời mặc dù không xuất thủ nữa lại hướng vương diệp phương hướng vào tới tốc độ của hắn còn nhanh hơn vương diệp hiển nhiên là muốn đem vương diệp trước cạn lại lại nói chỉ cần thiết thân hắn có năm chắc tại không thương tổn nữ đồng tình môi d ư ớ i giết chết vương diệp cảm nhận được sau lương vị k i a kiên quyết vương diệp đều yên nếu như không phải sao nữ đồng kích thích vị k i a về phần bùng nổi như vậy sao đang cưỡng ép khôi phục giai đoạn mỗi tiêu hao một chút năng lượng đều là tại tiêu hao bản thân tiềm lực không có nhìn những cái tia cưỡng ép khôi phục các đại lao có thể không xuất thủ liền tận lực bất động bản thân bất quá là hái một đó thường thường không có gì lạ hoa mà thôi chuyện này tuyệt đối không có quan hệ gì với tự mình vương diệp đối với cái này mười điểm khẳng định nhất định là nữ đồng kích thích vương diệp lần nữa liệu mạng lao nhanh dùng răng may gạt ra mấy chữ tại nữ đồng bên thai không ngừng tiếng vọng nói thêm nữa nói nhảm chờ lao t ử chạy tạo ngươi lông mày nữ đồng giật mình quyết đoán ngậm ngược lại mười điểm lũ thuận nhưng không dùng sau lưng truy sát bản thân tên kia lục ngự còn tại tăng tốc đồng thời một sợi tinh thần lực xuyên thấu qua không khí đâm về vương diệp đại não tràn ngập u y ệ n khí vương diệp biểu lộ biến đổi luôn tinh thần lực này quá to lớn hắn cưỡng ép nhấc lên bản thân tinh thần lực chống cự nhưng mặt vẫn là lập tức biến tái n h u ậ phun ra một mụm máu tươi nhưng mà vương diệp chẳng những không có bởi vậy dừng bước lại ngược lại điều động toàn thân khí huy thật muốn bị khủng bố như vậy tồn tại ngăn lại bản thân tuyệt đối không có còn sống khả năng cô nương kia nhi c ả n hắn ba giây đừng để hắn truy trên thế giới này chỉ có ta có thể biết trong cơ thể ngươi cái kia xú xú trứng mắt thấy bản thân khoảng cách thiên đình biên giới càng ngày càng gần nhưng bác cực đại đế cũng dần dần đuổi theo đi qua lập tức phân tích tự mình tới không kịp ít nhất cần ba giây nữ đồng sửng sốt u một chút sau đó thay đổi thêm phẫn nộ trên thế giới này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy qua bản thân nhưng ra hỏa này lại một đến hai hai đến ba thật coi nàng là bùn n ặ n không được còn có lông mày trên mặt họa vương bác tựa hồ cảm nhận được nữ đồng tâm trạng chập t r ờ n vương diệp tại chạy trốn sau khi mở miệng lần nữa nữ đồng an tĩnh hít sâu một hơi bắc cực đại đế người này là vương an bại xuống quân cờ không cho phép lại truy sát nàng b ê n h mặt hất hàm sai khiến nhìn xem bắc cực đại đế mở miệng nói ra bắc cực ngơ ngác một chút tốc độ xuống ý thức c h ậ m một chút tựa hồ tại suy tư điều gì nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng vương đã ngủ say nhiều năm như vậy ra h ỏ này nhìn xương cốt nhưng mà hai mươi mấy tuổi mà thôi tại sao có thể là vương lưu lại quân cờ một chết lại dám lừa gạt bạn đế bắc cực đại đế lần nữa phát ra một đường lạnh rộng năng lượng kinh khủng chấn động trên không trung hội tụ lại chậm chạp không dám xuất thủ bởi vì nữ đồng khoảng cách vương diệp thực sự quá gần hắn muốn ở phía sau một đòn m i ệ u s á t vương diệp liền không vòng qua được nữ đồng tóm lại nữ đồng này giờ phút này trong mắt hắn là vô cùng làm cho người chắn ghét lừa ngươi lại như thế nào bản tôn hiện tại tính mệnh đều vân vệ tại trong tay người khác chỉ cần ngươi giết hắn bản tôn đồng dạng sẽ bỏ mình ngươi làm muốn mưu sát bản tôn không được nữ đồng càng nói càng cảm giác thực sự là như thế khí thế càng đủ lên trước mắt lạnh lùng bắc cực đại đế khiển trách nói ra bắc cực đại đế sắc mặt đen như mực bước chân lại dần dần ngừng lại vương diệp đều có thể tính toán ra khoảng cách hắn đồng dạng có thể không còn kịp rồi mình bây giờ còn vô pháp rời đi thiên đình bằng không thì bên ngoài giới hiện tại cái kia đục ngầu linh khí ô nhiễm bản thân hắn thậm chí sẽ ở lục ngự cấp độ rơi xuống nếu như không phải mình vẫn còn khôi phục giai đoạn như vậy một con sâu nhỏ làm sao có thể tại chính mình dưới mí mắt đào thoát bất quá hắn thợ hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nổi lên một nụ cười lạnh lùng đi tới thiên đình biên dưới chỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đang tại thoát đi vương diệp bắc cực đại đại đại đế đột nhiên mở miệng nói ra, giết n g ư ơ i phía sau lưng nữ nhân kia c h u y ệ n hôm nay chuyện cũng sẽ bỏ qua thậm chí ta có thể lại cho ngươi một chút những chỗ tốt khác nghe được bắc cực đại đế lời nói vương diệp bước chân dừng lại lập tức định trên không trung xoay người nhìn về phía nơi xa bắc cực đại đế thật sự thật sự bất quá nữ đồng này vì ngươi giết chết tất cả nhân quả cùng bản đế không quan hệ bắc cực đại đế mà không biểu tình nói ra vương diệp lá gan cũng lớn tựa hồ là đoán chắc bắc cực đại đế ra không được cũng không muốn tiếp tục chạy trốn mà là tại cẩn thận phân tích tính so sánh giá cả giữa hai người đánh cờ im ắng bắt đầu duy chỉ có nữ đồng mậu tại nguyên chỗ Tình bác cực đại đế cũng là cực kỳ tức giận thậm chí vương diệp trộm hắn ngàn năm tấm huyết cũng không bằng nữ đồng cái tia t h ả o phúng đến phẫn nộ hơn nữa nếu như hướng nói sâu nữ đồng là vương lô đỉnh loại hình chết ở chỗ này cũng coi là chuyện tốt lấy thực lực của hắn còn là có tư cách tìm kiếm trong truyền thuyết kia cảnh giới nhưng lúc đó vương chính là hắn tiến lên trên đường to lớn nhất ngăn cản nếu như có thể mượn cơ hội này chặt vương một tay với hắn mà nói có ích vô hại hơn nữa cũng không phải hắn giết quay đầu vương chân ngược dòng tìm hiểu bản nguyên cũng chỉ có thể tra được vương diệp trên người thiên đình cũng không phải bền chắc như thép đến hắn loại thực lực này ai lại nguyện ý cho người khác làm chó đâu ra cái giá chúng ta bàn đường q u a n co vương diệp đang suy tư vài giây sau nghiêm túc mở miệng nói ra đồng thời lặng yên không một tiếng động cảm thụ được phía sau mình lữ đồng tia cảm xúc biến hóa quả nhiên b ắ hiểm hiểm chương sáu trăm chín mươi xin dừng bước ngươi bây giờ cảnh giới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng ở vào bình cảnh bên trong muốn không kịp chờ đợi tăng thực lực lên ta đây có long huyết thảo ăn về sau thực lực ngươi biết càng tiến một bước bắc cực đại đế nói lời nói này thời điểm mười điểm tự tin dù sao nếu như muốn đến tinh quân trình độ này không có mấy trăm năm khổ tu không đến được điểm ấy hắn vẫn là tràn đầy cảm xúc đến hắn cảnh giới muốn đột phá bình cảnh càng là ít nhất phải tốn hao mấy trăm hơn ngàn năm không phải sao mỗi người đều có thể chịu ở loại này đột phá bình cảnh thuốc liền lộ ra mười điểm mê người không sợ vương diệp không đồng ý đương nhiên nếu như vương diệp biết rồi hắn ý nghĩ trong lòng sợ rằng phải thịt mũi coi thường bình cảnh thứ này hắn mặc dù cũng có qua nhưng bình thường đều là mấy tháng liền xuống tới một gốc long huyết thảo vừa muốn đem hắn đổi u rồi coi hắn là xin cơm sao ha, ha cáo tử vương diệp quyết đoán lưu cho bắc cực đại đế một cái ốc, xoay người rời đi mà ở hắn quay người trong nháy mắt nữ đồng bóng dáng lần nữa đổi đến đối diện bắc cực đại đế vị trí cái kế toán độc ánh mắt hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn cái này không chút rông dài thái độ bắc cực đại đế n g â y n g ẩ n lần này là thật nộng đột phá bình cảnh trọng bảo a người này vậy mà hoàn toàn không để vào mắt dù là tại thiên đ ỉ n h hắn ném ra bên ngoài cũng có thể để cho một đoàn uy tín lâu năm tinh quân đỏ mắt nếu như vương diệp hôm nay thật cứ đi như thế liền nên đổi hắn khó chịu nữ đồng không chết tất nhiên sẽ hướng đi vương cáo trạng chuyện này không đúng bắc cực đại đế lung lay có chút choáng vắng đầu lại thêm một khỏa phật cảnh xá lợi. thứ này đồng dạng khó được mặc dù thiên đ ỉ n h cùng linh sơn bí mật không tính đặc biệt ứng phó nhưng ít ra ngoài mặt vẫn là minh h i ế u mạng mọi giết chết một tôn phật vẫn là rất khó hơn nữa phật đồng dạng đến muốn chết thời điểm đều sẽ liều mạng muốn lưu lại một k h o a hoàn chỉnh xá lợi càng là khó càng thêm khó dù sao trong đó thế nhưng mà đã bao hàm một vị phật dụng tâm bồi bổ hàng trăm hàng ngàn năm năng lượng tính cả là trọng bảo rồi a kết quả vương diệp liền bước chân cũng không có dừng ngừng lại mảy may tiếp tục hướng phía trước đi tới hoàn toàn không có cố làm ra vẻ bộ dáng phản phất không để lại dấu vết lắc, lắc cánh tay trên cánh tay cột là một chuỗi xá lợi bắc cực đại đế yên tĩnh h ắ n đột nhiên có chút hối hận bản thân vì sao sẽ ý tưởng đ ộ t phát hôm nay nếu như xử lý không tốt dễ dàng đem mình hố chết ở bên trong quả nhiên cước ép khôi phục người đều còn ít nói hơn b ằ n g không thì đầu góc cũng không quá đủ yên tĩnh ít nói người khác nhiều nhất sẽ nói ngươi hướng nội mà sẽ không cảm thấy ngươi ngu xuẩn vân vân người rốt cuộc muốn cái gì mắt thấy vương diệp đã càng chạy càng xa bắc cực đại đế rốt cuộc ngồi không yên mở miệng hô lại không mở miệng đoán chừng cũng không có cơ hội vương diệp bước chân hơi dừng lại xoay người nhìn về phía bắc cực đại đế có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái xem ra mười điểm lại ngủ ta người này tương đối sợ chết cựu ra nhiều nếu như ngày nào bị người đ á n h l é n cứ thế mà chết đi cũng quá a n nếu như ngươi có loại kia có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh thuốc ngươi để cho ta giết h a i ta giết hay bắc cực đại đế yên tĩnh mình rốt cuộc ngủ say bao lâu thế đạo biến sao đột phá bình cảnh đồ vật người ta đều coi thường xá lợi càng là theo suy tính mở miệng liền muốn khởi tinh quân m ạ thôi chẳng lẽ bên ngoài bây giờ đã trọng bão khắp nơi lục ngự nhiều như cho sao vấn đề mấu chốt là khởi tử hoàn sinh loại đồ vật này hắn cũng muốn à, mấu chốt là không nghe nói có a i loại vật này vương diệp vẫn đang ngó chừng bắc cực đại đế khuôn mặt có chút thất vọng quả nhiên liền lục ngự cấp người đều không có loại vật này xem ra lão h ổ ly muốn phục sinh thực sự là không quá thực tế ha ha thiên đình lục ngự thân ra không gì hơn cái này vương diệp mang theo lờ mở trào phúng nói ra lắc đầu bắc cực đại đế nhưng lại không có tức giận vừa mới c ư ơ n g ép khôi phục hắn đầu góc vận chuyển còn không phải đặc biệt l i n h quan g hơn nữa bị vương diệp đả kích một lần lúc này vẫn còn mở mịn trạng thái nếu như ngoại giới thật khắp nơi là bảo bản thân cứ như vậy khôi phục đi cũng có thể mượn cơ hội xông bất quá năng lượng ngoại giới cuối cùng vẫn là quá hô tạp hắn có chút thất vọng vừa rồi lao già này nói cái gì ngươi có thể đều nghe a giữa chúng ta thuộc về quan hệ thù địch ta như thế nào đối với ngươi đều không quá phận nhưng hắn cùng ngươi đều là thiên đình vậy mà mưu t o à n gà nhà bôi mặt đá nhau nếu như ngươi lần này may mắn không chết biết nên làm như thế nào a vương diệp mở miệng nói ra phía sau cột nữ đồng kia trọng trọng nhẹ gật đầu mặc dù nàng đồng d ạ n g chán ghét vương diệp nhưng không thể không nói vương diệp nói đúng kẻ địch đối với mình tự nhiên là không lưu tình nhưng ra hỏa này nếu như chính mình có thể không chết nhất định đi tìm vương trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chú ý bác cực đại đế hiển nhiên đồng dạng nghe thấy được vương diệp lời nói hắn cười nhạt lắc đầu ta vừa mới khôi phục có chút hồ đồ rồi ngươi thật sự cho rằng tiểu cô nương này dăm ba câu liền có thể làm cho ta vào chỗ chết sao ngươi vẫn là không hiểu thiên đình thôi lần này n h ờ n g ư ơ i đào thoát ba năm sau ta thiên đình trở về một khắc này ta biết tự mình đi tìm ngươi theo khôi phục thời gian càng ngày càng lâu bác cực đại đế thần chí cũng đã dần dần khôi phục lại thanh minh cũng không đề cập tới nữa cùng vương diệp giao dịch ý nghĩ mà là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nhớ kỹ hắn khuôn mặt xoay người rời đi v ư ơ nhưng g Diệp một bộ k quan cái h ờ năm qua này thân tìm nhất không chừng đến cảnh giới gì, đến lúc đó ai tìm ai phiền đến đến còn định Nhưng lúc phức giới ai ai gì, đó chưa m đâu. bắc cực đại đế lời nói bên trong rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả cũng không biết được quan trọng nhất là lục ngự chính là không giống nhau Đã vậy còn quá nhanh liền kịp phản ứng hoàn toàn không cho mình dọa giống cơ hội không giống cái kia h à n g long đần độn nguyên bản đã tới tay đồ tốt không còn đây chính là phật xá lợi a không được không thể cứ như vậy không còn làm sao cũng phải tái tranh thủ một lần xin dừng bước vương diệp hít sâu một hơi nhìn xem bắc cực đại đế rời đi b ó n g dáng mở miệng nói ra âm thanh chân thành tha thiết bắc cực đại đế có chút không h i ể u xoay người nhìn về phía vương diệp cái này sâu kiến còn có cái gì muốn nói sao bản thân hao phí ngàn năm bồi dưỡng thất sắc thảo đều lấy mất nếu như không phải mình ra không được hắn cũng sớm đã là người chết chớ nhìn hắn mặt không biểu tình một bộ không quan tâm bộ dáng nhưng đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi nếu như có thể hắn hận không thể đem trước mắt tên khốn này chém thành muôn mảnh chương sáu trăm chín mươi mốt tên khốn kiếp di lặc ta đột nhiên cảm thấy giết cũng không phải là không thể được nàng tại trên người của ta cũng không có cái gì giá trị lợi dụng còn không bằng bán đ ổ i tiền coi như lại đánh mải một chuỗi chuỗi đeo tay vương diệp một mặt không quan trọng nói ra ngươi muốn là không đồng ý ta liền thả nàng trở về đến lúc đó coi như ngươi không chết cũng không có quả ngon để ăn bắc cực đại đế băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú vương diệp đột nhiên cười ha <cười> vậy ngươi để lại tốt rồi nói xong bắc cực đại đế xoay người rời đi không có do dự chút nào trước đó bản thân chẳng qua là bởi vì cưỡng ép khôi phục đầu góc có chút ngơ ngơ ngác ngác mà thôi hiện tại còn muốn dọa dẫm bản thân mắt thấy bắc cực đại đế triệt để đi xa cuối cùng triệt để không có khí thức vương diệm đốc gia hỏa này là thật không quan trọng sao sống mấy ngàn năm lào âm so còn có thể thiên đình ngồi vào lục ngự vị trí này bên trên quả nhiên liền không có gốc bản thân thất sách quả nhiên bọn họ mặc dù không thể nào cùng trương tử lương triệu hải bọn họ đánh đồng với nhau dù sao đây là thiên phú vấn đề nhưng mỗi người cũng coi như nhân trung long phượng vạn người không được một tồn tại bắc cực đại đế rời đi bóng dáng giống như là một khỏa lóa mắt xá lợi vương diệp trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm thất lạc sớm biết liền không tham vương diệp hiểu sâu tỉnh lại mình một chút quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nữ đồng ngươi cũng không như trong tưởng tượng đáng tiền a nữ đồng c h ầ m mặt không nói một lời nếu như mình ban đầu đối với bắc cực đại đế vẫn chỉ là phẫn nộ lời nói hiện tại đã thật động sát tâm lao nương mệnh vậy mà không đáng một khỏa xá lợi con mẹ nó có phải hay không xem thường ta có rất ít người có thể đoán được nữ đồng não mạch kín ngay cả vương diệp cũng không được. lúc này không phải là sống sót sau hai nạn may mắn sao lạng yên không một tiếng động rơi xuống vương diệp càng nghĩ càng thấy đến không căm l ò n g biệt khuất bản thân lúc nào ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy trong lúc nhất thời hắn đối với nữ đồng càng ủ toán nhưng rất nhanh ánh mắt hắn đột nhiên liền phát sáng lên linh sơn mình là không dám đi không có nữ đồng loại này ô rủ nhưng là ai nói thiên đình mình không thể đi thứ hai chuyến chờ mình cầm trong tay những vật tư này đem thả tốt lại đi thiên đình giết cái hồi m ã t h ư ơ n g nói làm l i ề làm vương diệp tại hoang thổ bên trong nhanh chóng chạy như điên nếu không phải mình chữ vật vật chứa trần đầy hắn cái này dám giết trở về cái kia lục ngự rõ ràng vẫn còn ngủ say kỳ sẽ không cứ như vậy trở ra v ề phần nữ đồng thì là một bộ hoàn toàn từ bỏ cầu sinh bộ dáng sinh không thể luyến tại vương diệp trên lưng không ngừng s ó c n ả y khoảng cách vương diệp nói tới ba giờ đã còn thừa không có mấy bản thân phải đổi thối di l ạ c hành tàu ở hoang thổ bên trong mười điểm t h ô n g rong rõ ràng linh sơn mọi người đã toàn bộ trôn vùi cũng không có tại hắn trên mặt trông thấy một tia đau lòng a di đà phật kèm theo một đường dàn mua phật hiệu di lặc dừng bước lại trước đó ở vào tiểu an tự tên lão già kia đột một xuất hiện ở di lặc bên người chỉ có điều lúc này hắn biểu lộ khó coi đến đáng sợ khí tức vì sao như thế bất ổn ngay cả di l ạ c cảm nhận được lão tăng thể nội khí tức về sau cũng nhịn không được mở mịn đứng lên hai ngày trước g i a hỏa này cùng mình phục kích cái kia tam tôn phật thời điểm mãnh liệt quả thực không giống người buộc phát ra sức chiến đấu để cho di l ạ c đều hơi kinh ngạc nếu như không phải sao hắn đột nhiên bạo la gan di l ạ c cũng sẽ không lấy bản thân vết thương nhẹ lại giới liền giải quyết ba người kia hắn còn tưởng rằng là lão tăng bí pháp đi qua lâu dài thời biến mạnh lên ta trong máu thịt bị cái kia tiểu hôn chướng hạ độc hai ngày trước những cái kia độc dược còn cung cấp cho ta năng lượng khổng lồ dẫn đến ta không có phát hiện hiện tại lao tăng hít sâu một hơi sắc mặt biến đặc biệt khó coi theo thoại âm rơi xuống hắn kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy ra một k i ê u máu tươi cái khác độc tính nhưng lại còn tốt không có đặc biệt lớn mặc dù cũng tương đối để cho người nhức đầu nhưng hắn cuối cùng vẫn là có thể hóa giải nhưng trong đó có một nguồn năng lượng m ộ ư ơ i điểm bá đạo hoàn toàn kích thích hắn tiềm lực để cho hắn vài ngày trước bạo phát ra không gì sánh kịp thực lực nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn lúc này hắn nhục thân đang không ngừng băng liệt nếu như không phải sao dùng thực lực mạnh mẽ áp chế lúc này hắn chỉ sợ đã chết nhưng dù là như thế nếu như còn muốn không đến biện pháp giải quyết ý nguyên mười phần nguy hiểm không chết ở phật tổ trong tay lại chết ở độc dược bên trên vậy hắn liền trở thành lớn nhất từ trước tới nay chê cười có thể khôi phục sao di l ạ c khe n h ư mày loại này thời điểm then chốt lao tăng vậy mà xảy ra vấn đề là hắn không nghĩ tới nếu như bởi vậy phá hủy hắn kế hoạch đây mới thực sự là tổn thất nặng nề lao tăng sắc mặt âm c h ầ m lắc đầu không được cần đổi một thân thể có thể đổi di l ạ c ngơ ngẩn lao tăng gật đầu ân chính là có hai ngày thời kỳ suy yếu hai ngày miễn cưỡng còn đủ đi ta biết một tôn phật ngủ say chi điệm di là không còn có nói nhảm tâm trạng ngay cả nụ cười trên mặt đều dần dần biến mất gương mặt lạnh lùng nói ra sau đó mãnh liệt hướng phương x a phóng đi lao tăng không nói một lời đi theo phía sau hắn hai người tâm trạng cũng không tính là quá tốt trên người cái k i a năng lượng kinh khủng chấn động hoàn toàn không có che chắn ý nghĩ làm vỡ nát một chỗ quỷ v ậ t những nơi đi qua toàn bộ đều là màu tươi tàn chi đương nhiên tất cả những thứ này hoàn toàn không biết rõ tình hình dù là biết rồi đoán chừng cũng sẽ bày ra một bộ mười điểm vô tội bộ d á n đến bản thân đây coi là không tính là biến tướng giết một tôn phật nếu như mỗi ngày đều có loại chuyện tốt này lời nói vậy hắn cứ vui vẻ điên lo gì thiên đình linh sơn b ấ t d i ệ t à, cuối cùng sẽ còn âm dương quái khi nói lên một câu di là cái này tên không tiếp thượng kinh thành trông thấy vương diệp hấp tấp và o vào cầm nguyên một đám túi không ngừng te xuống đất đằng cục gạch triệu hải đều ngu lúc nào rời gạch cũng như vậy có tiền đồ sao nhưng mà những cái này gạch chế thức xem ra vì sao như thế nhìn c o n mắt rất nhanh triệu hải yên tĩnh nói nhảm mình ở thiên đình thời điểm nhà ở cũng là loại này gạch lại nhận không ra không được kẻ ngu con hàng này không phải là đem thiên đình phá hủy a nhưng mà vương diệp lúc này một mặt cấp bách c h i sắc cũng không cùng triệu hải nói nhảm chuyển xong liền đi mắt thấy vĩnh d ạ còn thừa lại mấy ngày thiên tổ phương diện này đại nguy cơ cũng đã không có nếu như chính mình tốc độ rất nhanh n h i ề u đi lên hai chuyến lời nói chẳng phải phát t à i sao rất nhanh thượng kinh thành trên đường phố liền đã phủ đầy nát l ệ c h giúp ta thu hồi đến quay đầu cho ngươi đảm bảo phí vương diệp chuyển không túi về sau phóng lên tận trời đối với triệu hải nói một câu xoay người rời đi mà triệu hải nhìn trên mặt đất vật phẩm lần thứ nhất thấy được vương diệp tầm bảo năng lực khó trách trương tử lương hàng ngày không biết xấu hổ quân lấy vương diệp mở miệng một tiếng ông chủ kêu a nhà này làm đặt trên người mình mình cũng gọi a không chừng gọi so trương tử lương còn ngưng ấy chương sáu trăm chín mươi hai luân hồi lộ nhận lấy đi triệu hải nhẹ nhàng lưu lại một câu bay người rời đi xó xỉnh bên trong d ư ơ n g sâm cái kia tràn ngập quỷ khí bóng dáng lần nữa y mắng xuất hiện nhìn trên mặt đất đống kia vật phẩm tựa hồ hơi tròn v á n g hắn trần trờ trong túi tay lấy ra tờ giấy nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn hồi lâu t h ứ này tựa hồ không cần dùng a chẳng lẽ trương tử lương còn an bài người khác đưa tờ giấy sao bằng không thì vương diệp vì sao kiểu gì cũng sẽ nhanh h ắ n một bước dẫn đầu hoàn thành trên tờ giấy an bài vẫn còn có đối thủ cạnh tranh dương sâm trên người quỷ khí không ngừng phun trào cuối cùng mới lần nữa biến mất tại trong bóng tối nhất định phải như thế sao trung quỷ biểu lộ có chút ngốc trệ bất lực ngồi dưới đất đột nhiên hung hăng rút bản thân một bàn tay con mắt có chút huyết hồng nếu như không phải sao ta phế vật mụ nội nó cái này tên một mực biểu hiện măng phu giờ phút này lại uy măng khóc giống những người khác cũng mười điểm bất đắc dĩ tiến tính chỉ có tiểu ngũ lúc này sắc mặt hắn hơi tái nhận xem ra cực kỳ suy yếu lại thoải mái cười cười dù sao cũng nên có người làm hơn nữa cũng chỉ có ta có thể làm đây là năm đó liền đã làm tốt án bài lúc này lại bi thương cũng không có cần thiết h ú h ổ ta cũng không phải sao triệt để tử vong nếu quả thật đến một ngày nào đó ta khôi phục về sau có lẽ sẽ thay đổi mạnh cũng nói không chính xác tiểu ngũ nhìn xem đám người an ủi nhưng không người đáp lại mọi người đều biết đây gần như là chuyện không thể nào nếu như có thể bọn họ đám người này không có một cái nào là sợ chết cho dù là bọn họ hy sinh cũng sẽ không như thế khó chịu nhưng tận mắt nhìn thấy bằng hữu của mình đi chịu chết ta chưa bao giờ bài xích phật thậm chí ta cảm thấy thế gian này nên có phật không tiếp bản thân độ nhân độ thế độ thương sinh cứu người tại cực khổ bên trong đây mới là trong lòng ta phật người người đều là phật lúc này tiểu ngũ biểu lộ trang nghiêm ngồi xếp bằng cả người trôi nổi ở giữa không trung mà bọn họ chính bản thân ở vào cái kia địa phủ hình chiếu ánh mắt chiếu tới chỗ trải rộng hải cốt thi cốt một sợi kim quang thản nhiên từ hắn ngoại thân phát ra chiếu chiếu hắn là như thế trang nghiêm thần thánh đáng tiếc trên con đường này tràn đầy tham lam phật mất diệt lưu lại đủ loại số c a n trồng tại trong lòng thiên hạ không ánh sáng không phải ta mong muốn hôm nay ta điệu tàng nguyện lấy thân trọng đúc luân hồi lộ gột rửa thế gian đủ loại tội ác nguyện thiên hạ không hủy tiểu ngũ âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng giống như nỉ non tiểu nhị loạn trọn g tự nơi xa chạy c h ầ m đến đi tới tiểu ngũ bên người biểu lộ đồng dạng nghiêm túc trên người mạch lạc kia lúc này đã bày kín toàn thân làn da nứt ra nhưng hắn giống như là không có cảm giác chút nào giống như nhìn chằm chằm tiểu ngũ luân hồi mở kèm theo tiểu ngũ cuối cùng này âm thanh tiểu nhị chỉ â n thể còn lại có ẩn ẩn một cái bóng mở tại gần sát tiêu tắm trước nhìn thoáng qua tiểu nhị giờ khác ngày cười cười rất đơn thuần mặc dù tại trên máy chạy bộ vượt qua rất nhiều thời gian nhưng bây giờ nghĩ lại mới là tốt đẹp nhất hồi ức tiểu ngũ đối với tiểu nhị khẽ gật đầu đồng dạng mặt mỉm cười giờ khắc này đối mặt không nói gì tiểu nhị bóng dáng triệt để tán đi chỉ lưu lại từng đạo mạch lạc trong hư không không ngừng xây dựng lấy đầu kia không thấy cuối cùng con đường địa n g ũ không không thế không thành phật tiểu ngũ cố gắng hợp tay hình chữ thập âm thanh chấm thấp dưới chân đột n g ộ t xuất hiện một đường ngọn lửa t h i ê u đốt con đường kia càng ngưng thực ở đây trong địa phủ người biểu lộ yên tĩnh sắc mặt chấm thấp không nói một lời mạch bà chăm chú nắm chặt trong tay mình cây kia quả trượng cuối cùng bay lưng đi lưu lại thở dài một tiếng